Chương 75, Hoàng cung dạ yến tuyệt thế nghi ngúa, chương 75, Hoàng cung dạ yến tuyệt thế nghi ngúa. Trăng sáng chống rỗng, tinh quang lóng ánh, đầu mùa xuân bầu trời đêm mỹ lệ dị thường. Thình phảng gió nhẹ nhẹ thổi qua, từng trận đào hoa bay xuống, năm màu rực rỡ, phản phất tiến cảnh. Lúc này ở đông nhạc hoàng cung, Tử Vi cung bên trong nhưng là náo nhiệt dị thường. La Dương Triều cầm quần thái giám tăng công công tiếp dẫn đưa tiệc tối tại cái này long trọng cử hành. Nghe nói tăng công công là người địa lễ có hại tượng. Trong nhất thời trên phố truyền ra Đối tăng công công hình tượng có nhất định đổi mới. Đương nhiên, chủy động người cũng là không dứt, tùy nữ lập đền thờ phạm tiện thanh âm cũng là không dứt bên hai. Nguyệt quang như nước, tạn nguyệt quang nhẹ phẩy bên dưới, Tử Vi cung càng thêm thánh khiết thanh nhã, cùng hoàng cung bên trong mặt khác cao lớn trang nghiêm kiến trúc có tương phản to lớn. Lúc này Tử Vi cung bên trong, ước chừng có hơn 10 người ngồi vây quanh. Phía trên trên bậc thang, mấy cái mỹ lệ nữ tử ôm ấp đàn cầm và đàn sắt, tỉ ba loại hình nhạc khí, đàn hát hứng, ở giữa là một cái mặt mang che mặt nữ tử, nhìn không phải rất chân thành. Đã rất lâu chưa từng lộ diện Vân Lạc cũng là xuất hiện trong đám người, lúc này nét mặt tươi cười mở theo thứ tự là tham dự mấy người châm trà rót rượu, thần thái khiêm tốn tự hạn. Nếu như Văn Võ đại thần nhìn thấy luôn cố chấp, uy nghiêm trang trọng hoàng đế bệ hạ hiện tại thân sắc, đoán chừng phải kinh hãi rơi đầy đất chấm mắt. Trước đây không biết tăng tiên sư là cao nhân đạo đạo, có nhiều lãnh đạo, còn mời tiên sư chủ tội. Vân Lạc tại cái này bồi tội Vân Lạc châm xong rượu, nâng chén đi tới ngồi tại thủ tịch Tằng Hạo Nhiên trước mặt một mực cung kính nâng chén thi lễ. Bệ hạ khất khí, kỳ thật trong nửa năm này, đem thiên hạ quản lý loạn thất bắt ao, là hướng là xong trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. Các người cũng không để cho đến để đi. Hoàng đế tiểu nhị Nhanh, đem nơi ăn ngon uống sướng mang lên tiểu bất điếm ngừng lại hai người lẫn nhau khiếm lượng, một bộ an hàng biểu lộ hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Tất nhiên vị tiên trưởng này có ý như này, vậy cũng kính không bằng to mệnh, Truyền Vân Lạc vỗ tay một cái, một đôi cung nữ nối đuôi nhau mà vào, các loại mỹ vị mà ngon, rượu ngon ngọc chân cùng nhau dơi đầy mấy người cho ngồi. Trong lúc nhất thời, cả tòa cung điện mùi rượu bốn phía, mỹ vị xông vào mũi, nghe ngóng cho dù nhân tâm say. Đáng tiếc tốn tiền bối đi mỹ vị, đột một tiếng. Vương Ngọc nghe đạo đầu tiên là mình, lập tức cũng có một chút thất lạc. Trong nháy mắt Tôn lão đạo rời đi đã hai ngày, Tôn lão đạo tại thời điểm không có cảm giác đến Tôn lão đạo tốt, chẳng qua là cảm thấy Tôn lão đạo khắp nơi cho người gài bẫy, không có chút nào đáng tin cậy. Bây giờ tại Tôn lão đạo rời đi phía sau mới phát giác chính mình biến thành có chút mờ mịt, hình như mất đi dựa vào. Nghĩ tới những thứ này, Vương Ngọng cười khổ một tiếng, cầm lấy trên bàn rượu uống một hơi cạn sạch. Theo những người khác thuyết pháp, hắn hiện tại nhiều nhất 14-15 tuổi, mà trên thực tế hắn hiện tại thể trạng đã là 18 tuổi tại hữu thanh niên, đến cùng tất cả những thứ này, là Mộc là vẫn là tất cả mọi người đang nằm mơ. Tất cả những thứ này Vương Ngộng hiện tại vẫn là tại trong hồ đồ. Tăng sư đệ, hôm nay phía sau, ngươi liền muốn quyết biệt Hồng Trần, sư tỷ kính ngươi một ly lưu bình một đôi mỹ lệ quyến rũ, con mắt nhìn thật sâu tăng hạo nhiên một cái, giơ lên trong tay chén rượu uống một hơi cạn sạch, một mảnh đỏ ửng nổi lên gò má, quyến rũ hai mắt càng thêm lộ vẻ quyến rũ mê người cực hạng, xung mãn thân thể nhẹ nhàng run run Vân Lạc nhìn thấy Lưu Bình lúc này mê người phong thái, tâm thần một trận hoảng hốt. Lưu Bình cảm ứng được Vân Lạc ánh mắt kinh mệt nhìn lướt qua, Lạc, có hàn không có múa, không tiếp chỗ này, bề cô đương liền mọi người kèm thắng khẽ múa làm sao, vài chén rượu và bụng, tiểu bất điểm mở như tên trộm hai mắt cười tủm tỉm nhìn xem Lưu Bình, một bộ trừ ca dạng. Không sai, không sai, như thế tình cảnh. Tiên tử Diễm Vũ, chính là giai thoại, chúng ta đời này không tiếc rồi Lục Vân mấy người cũng là liên thanh phụ họa. Liên mời trên đài mấy vị cô nương nhạc đệm, dưỡng thế bá làm từ, chúng ta đánh ngọn đèn hòa thuận vui vẻ, kèm thắng vui lên cũng tăng hạo nhiên tựu lượng tầm tưởng, không cần nguy lực, đã có chút điểm men say, lớn miệng ồn hôm nay mấy vị tiên nhân có cái này nha phu cũng không lại các vị nha ý, nhưng Phong Hoa Tuyết Nguyệt không phải là lão phu ám hiểu. Hôm nay liền lấy ngày hôm trước nghe đến thanh âm, Hoa Thuận vui vẻ lạ tự, lấy giúp Nhã Hứng. Nghe tiểu nữ nói Vương Ngộng Hiền Điệt rất có tài sáng tạo, liền mời Hiền Chất cũng làm một bài, lấy kèm theo Nhã Sẽ Dương Văn Xương luốt luốt trước ngực tung bay ba sợi liêu cần, nhìn thoáng qua Vương Ngộng, rất có nhạc phụ nhìn nữ tế cảm giác, nhìn Vương Ngộng toàn thân không dễ chịu, kiên trì gật đầu nói phải, ngồi ở bên cạnh rơi vào trầm tư. Mấy vị quân tử có cái này nhã hứng, tiểu nữ tử mấy người tự nhiên trợ nhân. Dương Văn Sương trầm dãi ngâm thôi, vương mộng mấy người thì là triệt để hóa đá, cái này đồ lẩu cũng có chút quá nhanh, ngươi rất tốt xấu sửa một chữ a. Tiểu nữ tử mấy người bê xấu trên đài mấy cái nữ tử thương lượng khoảng cách, tiếng hát du dương lập tức truyền ra, lúc đầu rất đơn giản một bài thơ bị hát âm dương ngưng ngắt, huyền chuyển dễ nghe. Mà Lưu Bình cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, nhưng cũng không múa. Ta nói Dương lão tiên sinh, với có chút quá đi, cái này thật giống như hai chúng ta mọi người đều biết không phải ngươi già làm, ngươi tốt xấu sửa hai chữ a tiểu bất điểm híp hai mắt nhìn xem Dương Văn Sương, mấy người khác nghe xong nháy mắt cười ngất. Bọn họ chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Tiểu bất điểm trực tiếp là không hề mặt mũi nói ra, để Dương Văn Xương làm sao chịu nổi a. Dương Văn Xương mặt mơ khó được đỏ lên một cái, lao phu vốn là không lấy thi từ tăng trưởng, chư vị tiên trưởng hà tất lằng khó. Như vậy giai cảnh, chính là chúng ta thể ngộ hồng trần tốt sự tình. Bất tại cũng là một bài, mời Lưu Bình sư tỷ khẽ múa kiếm nghĩa đứng lên đối mọi người khẽ gật đầu xưa kia có tiên tử này rơi hồng trần, phong thái phiêu giật này bách hoa xấu hổ. Nhẹ nhàng như kia này khẽ múa tư thế, nhìn quanh xinh đẹp này nhất thành. Tốt một cái khẽ múa thế, nhất tiểu khuynh thành. Như thế câu hay không múa thành tiếc cũng Dương Văn Xương đầu tiên gõ nhịp phụ họa. Lưu Bình cũng là nhìn kiếm nghĩa một cái, ánh mắt có quang mang hiện lên, nhẹ nhàng cười một tiếng, đứng ở chính giữa, trên đài chúng nữ tiếng nhạc du dương vang lên. Nguyệt quang bên dưới, Lưu Bình theo tiếng ca nhẹ nhàng nhảy múa, nhẹ nhàng xoay tròn, từng mảnh từng mảnh đào hoa bay đến, tay áo dài khinh vũ, hoa rơi từng trận. Tham dự mọi người theo nữ tử tiếng ca cùng với Lưu Bình mỹ lệ dáng múa gõ nhịp phụ họa theo đôi mà bài hát. Xưa kia có tiên tử này rơi hồng trần, phong thái phiêu dật này bách hoa xấu hổ. Nhẹ như tiên này thế, nhìn quanh xinh đẹp này nhất thành. Xưa kia có tử này rơi trần. thế, nhất thiếu thành. Một khúc ma kết thúc, mọi người còn say mê tại mỹ lệ dáng múa bên trong thật lâu không có tỉnh táo lại, từng trận đào hoa bay đến, bay đầy cung điện. Nhân sinh như vậy, đời này không tiếc rồi. Đến, chư vị ngồi ở đây, chúng ta cộng đồng nâng chén kính kiếm nghĩa đạo huynh cùng Lưu Bình đạo hữu một ly lục vân đứng lên giơ ly rượu lên, mấy người lập tức đứng lên, kiếm nghĩa trên mặt thì xuất hiện khó mà áp chế vẻ đắc ý. Quả nhiên là tuyệt thế nghi múa, chúng ta may mắn được thấy sâu, Vương Ngộng hinh đệ, xuống nhìn ngươi tiểu bất liên tục. Mấy người cùng nhau nhìn về phía Vương Ngộng, muốn nhìn xem Vương Ngộng sẽ làm ra sao câu hay lấy lên cảnh này. Vương Ngột nhìn thấy mọi người thấy chính mình, mặt hơi đỏ lên, trước đây những cái kia đều là hắn lao phụ thân làm, chính hắn thật là không có cái kia có chút tài năng. Trong trầm tư nghĩ đến lao phụ thân, Vương Ngột bỗng nhiên nhiều một chút thương cảm, lòng có cảm giác chậm rãi xuất khẩu, tháng thường viên, khó nghĩ ngủ. Thanh Phong vô ý lời nói trên miên, phí suy nghĩ. Phí suy nghĩ, ý khó khiển, lại làm người khác quần áo cưới, trăng sáng trong sáng người đất ruột. Nghĩ cho nên tại, người đã tổn thương, chật thấy tóc mai bên trên xương. Nghiệm Từ Nhan, nước mắt như mưa, tiền đồ chuyện xưa, nhất ngột giao Quá buồn, không tốt. Tiểu tử ngươi biết hay không sự tình? Như vậy Hoàng đại gia bầu không khí tiểu bất điểm nghe xong vô cùng bất mãn, hung hăng trợn mắt nhìn một cái. Tăng Hạo Nhiên minh bạch Vương Ngộng suy nghĩ trong lòng, trong lòng thở dài, vừa muốn nói cái gì, phía trên ca hát nữ tử đã mở miệng vị công tử này cái này làm quá buồn, xem ra tâm sự rất nặng nha, tiểu nữ tử bất tải, nguyện vì cái này một bài hát. Vương sư đệ như vậy tâm cảnh, sư tỷ vì ngươi khẽ múa, lấy giải tâm lo lưu bình nhìn thoáng qua Vương Ngộng. Chậm rãi lại lần nữa đi tới giữa sân, mà trên đài mang mạng che mặt nữ tử cũng đi tới trung ương. thảm thiết âm thanh truyền tháng dục, khó ngủ. Nước mắt như mưa, trước kia chuyện xưa, nhất ngậm giao biệt ly. Đứng thẳng trung ương Lưu Bình lúc này không có phiêu giật, có rất nhiều một loại thương tâm đau, một khúc ca múa, phản phát sinh ly từ biệt. Dưới sân mấy người yên lặng lắng nghe quan sát, không biết người nào bắt đầu, đại gia gõ nhịp nhỏ giọng phụ họa tháng thường viên, khó nghĩ ngủ. Thanh Phong vô ý lời nói trên miên, phí suy nghĩ. Phí suy nghĩ, ý khó khiển, lại làm người khác quần áo cưới, trăng sáng trong sáng người đất ruột. Nghĩ cho nên tại, người đã tổn thương, chợt thấy tóc mai bên trên xương. Nghiễm Nhan, nước mắt như mưa, tiền đồ chuyện xưa, nhất vọng giao biệt ly. Một khúc ca múa, có buồn có tin mừng, tại nửa đêm quá hạn kết thúc. Mấy người mắt say lờ đờ ngông lung rời đi tự vị cùng. Vương Ngọc Mơ hồ hình như nghe đến có nữ tử nhẹ nhàng âm thanh tại bên thai chuyển đến cái nhìn kia, quân có thể tiếp, một khắc này, quân làm sao tiếp? Lúc này Vương Ngọc phản phất lại về tới trong ngõ, Khâu Lâu chân hiện tại đã không có che chắn, kém chút dọa sợ lui tới cùng nữ thái giám. Vẫn là tăng công công hy vọng rất cao, áp chế mọi người khủng hoảng, mang theo Vương Ngọc về tới chỗ ở của mình. Vân Lạc mang theo khuôn mặt tươi cười đưa đi mọi người, sắc mặt nháy mắt biến thành khó coi, nhìn một chút Lưu Bình đi phương hướng, trong mắt một tia lên. Quay người trở lại chính mình bế quan tiểu tháp. Trong tháp khói đen mờ mịt, mơ hồ có một người hình đồ vật không ngừng xoay quanh. "Làm sao? Có hận? Ha ha, đi Vatican, hết thảy tất cả người, đều đem là người đồ chơi thạch tháp bên trong một cái âm trầm âm thanh cười lớn tại bốn phía phiêu dãng. Hừ, đó là người tu tiên. Đã đến trước Nguyên đỉnh phòng, nửa bước Nguyên Nguyên. Ta căn bản không phải đối thủ Vân Lạc hận hận nhìn thoáng qua bốn phía. Ha cá bên trong một cái tràn đầy dục hoặc âm thanh lại lần nữa chuyển đến đem linh hồn người bán cho ta, ta đi giúp ngươi, bán cho ta, ta vì ngươi đạt tới tâm nguyện, bán cho ta. Tốt, ta đáp ứng người một lần, là ngươi muốn để con ký nữ kia sống không bằng chết Vân làm quyết định." Hai mắt nhắm lại, chậm rãi tản đi thân thức. Một đạo hắc ảnh đột nhiên đáp xuống Vân Lạc trong thân thể. Một lát sau Vân Lạc mở hai mắt ra, ánh mắt lại biến thành quỷ dị màu đỏ thẫm. Ha ha, thần a, phần a, lại ra ban mấy lần, lão phu liền có thể hi thể. Ha ha cười lớn Vân Lạc thân thể hóa thành một đạo hắc quang lao ra thạch tháp chạy thẳng tới hậu cung mà đi. Chương 76, không dấu vết, chương 76, không dấu vết. Tạo hóa thiên đạo này âm dương vi trợ, thủy nhược sinh. Mộng vết, nhưng trời kết sáng như lộ, đêm yên tĩnh như nước. Đông nhạc hoàng cung bên trong, dần dần mất đi nửa đêm trước lên náo, trở về ban đêm vốn có yên tĩnh. Gió nhẹ quét, hoa rơi rực rỡ, tất cả là như thế an lành an nhàn. Lúc này ở một chỗ tản ra mùi thơm trong tầm cung, có chút điểm men say mông lung lưu bình nằm tại một cái nhỏ nhắn linh lung trong ao yên tĩnh tắm rửa. Trên mặt nước các loại đóa hoa xinh đẹp phiêu phủ, bốc hơi hơi nước bao phủ làn nước, thỉnh thoảng mặt nước ba động, tạo thành một vòng gần sóng, như ngọc mưa đông, rự rỡ diễm lệ ra thịt như ẩn như hiện. Một lát sau, Lưu Bình chậm rãi từ trong ao đứng lên. Nước sạch ra hoa sen, thiên nhiên đi hoa trang sức không đủ để hình dung lúc này mỹ lệ. Lưu Bình cái kia sung mãn thân thể nháy tránh mà qua, một kiện mỏng như cánh ve váy xa khoác ở trên thân. Vừa vận đi tắm thân thể đỏ ửng như ẩn như hiện, để người thần bí mơ màng tư ẩn bộ vị mông lung có thể thấy được. Lưu Bình ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhẹ nhàng thở dài, trở lại ngà voi giường ngọc, nhẹ nhàng nằm xuống. Tiện tay vung lên, trong xóa hoàn toàn vầng sáng bao phủ giường, như một đóa mỹ lệ đám mây dáng lâm trần thế. Bộ. Trong tầm cung một chỗ phảng phất cùng đại địa hòa làm một thể nơi hẻo lánh bên trong, một đạo hai mắt đỏ trống mông lung bóng đen, lặng, lặng nhìn vòng sáng bên trong có chút Lưu Bình, cũng không biết đứng bao lâu. Đẹp cùng dụ hoặc có đôi khi không có giới hạn. Nhìn rất lâu, người áo đen hai mắt đỏ ngấu chấp động. Hai tay khẽ nhúc nhích, nồng đậm khói đen mờ mịt, chậm rãi trôi lững lờ, trong hắc khí mơ hồ có khuôn mặt giữ tận đột hiện, đỏ sẫm hai mắt không mang một điểm tình cảm, phảng phất nhìn thấy không phải mỹ lệ, mà là đồ ăn. Hắc khí tiếp cận một khắc, một cái màu đen con rơi bỗng nhiên xuất hiện, bay đến hắc khí biên giới. Chỗ sâu trong bóng tối thân ảnh dừng lại. Đào hoa đẩy trời phiêu linh, nước suối nhẹ nhàng chảy xuôi. Mang đêm thời khắc, tại một mảnh rừng đào sâu, có một gian lịch sự tao nhã nhà gỗ, bày biện đơn giản, gần cửa sổ để đó một tấm đàn mục phía trên đệ đó vài cuốn sách cùng một cái xanh thông địch. Một cái trên ghế trúc ngồi một cái tướng mạo bình thường, ước chừng 18-19 tuổi người trẻ tuổi. Gần bên trong nhà có một tấm tinh xảo dường bày bệnh, một cái mỹ lệ nữ tử yên tĩnh ngồi tại trên giường ạ, khoác trên người thật mỏng cánh ve, như ngọc da thịt thân thể như ẩn như hiện, một đôi mắt hạnh mê ly nhìn xem ngồi tại trên ghế trúc thanh niên. Thanh niên chậm rãi đứng dậy đến mỹ lệ nữ tử trước mặt, nhẹ nhàng vuốt ve nữ tử mái tóc, miệng tham lam ngửi người mỹ lệ nữ tử trên thân tán phát từng trận mùi thơm cơ thể. Mỹ lệ nữ tử hình như có chỗ tỉnh táo, trên mặt hiện đầy đỏ ứng, mơ hồ da thịt cũng có màu đỏ, nhẹ nhàng đẩy một cái, đỏ bừng cả khuôn mặt yêu kiều vương ngượng sứ đệ, ngươi làm cái gì? Chúng ta tại sao lại ở chỗ này nha." Thanh niên nhìn xem nữ tử, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, không nói gì, hai tay lại lần nữa vây quanh lại mỹ lệ nữ tử, bờ môi khắc ở nữ tử kiều diễm vớt dát trên đôi môi, mỹ lệ nữ tử trong miệng nhẹ nhàng rừ mấy tiếng, đẩy hai cái liền từ bỏ chống cự, kiều diễm đôi môi chủ động nên hợp mà bên trên, hai tay xít sao vây quanh ở thanh niên nam tử thắt lưng, thở dốc kịch liệt âm thanh mơ hồ truyền ra. Nam tử thuận thế đem nữ tử đè ở trên giường như cánh ve y phục tiện tay rơi, trên giường ngả màn che chậm rãi rơi xuống. Trong mông lung, phản có một cái gian âm thanh tại bốn phía quân Hoa phi hoa Sương ngủ không phải là sương ngủ, nửa đêm đến, bình minh đi, đến như mộng xuân bao nhiêu lúc, đi giống như chiều vân không chỗ tìm. Phương Đông dần dần trắng bệnh, một ngày mới đến. Lộ Châu Nhi giống như là một cái tân sinh sinh mệnh, tiếp thu cả đời này ngắn ngủi thời gian, nửa đêm mà đến, bình minh mà đi, không lưu lại một điểm vết tích. Trong tầm cung, Lưu Bình có chút mở ra mắt hạnh, trên gương mặt đỏ ửng còn không có rút đi. Nhìn bốn phía, vẫn là tại hoàng cung bên trong. Mắc cỡ chết người ta rồi, nguyên lai là một giấc mộng nha sợ lấy nóng lên của má, tu đạo trăm năm, vậy mà lại mơ giấc mơ như thế. Lưu Bình thẹn thùng sau khi cũng có chút kỳ quái túi đầu quan sát một chút chính mình, vẫn là kiện kia trước khi ngủ xuyên, cũng là trong mộng xuyên cánh ve xa. Vừa muốn đứng người lên, hơi giật mình lơ đãng gặp nhìn thấy nhìn mềm dẻo ra giường, nháy mắt sắc mặt biến thành ngẩm đạm một mạnh. "Tiểu sư đệ, sư minh ta hiện tại có chút không nỡ địa phương này. Người đi chính tiêu, ta cái kia tạo phúc thương sinh việc tiện sợ là muốn thất bại a tăng hảo nhiên đứng tại đông nhạc thành cảm khái liên tục, rất có lại không thể vì nhân dân làm cống hiến mà có thất lạc cảm giác. Sư huynh, ngươi là không nỡ nơi này thế gian hoa a cũng không có nghe nói ngươi làm cái gì việc tiện." Hình như mắng ngươi người còn không ít đâu, Vương Ngộng sâu sắc xem thường một cái tự biên tự diễn tằng phi tử, đông nhạc quốc bị tai họa toàn bộ. Sáng nay ra khỏi thành một khắc, mấy người nhìn thấy đông nhạc thành mọi nhà đốt hương, pháo cùng vang lên, không khi vui mừng phấn phần. Sau khi nghe ngóng, nguyên lai là tăng công công còn chính tại quân, đã rời đi thông tin tại phường thị ở giữa truyền ra, không ít người nhà đốt hương ăn mừng. Rất có khánh phu không chết, Lô Khó chưa đã cảm giác. Đó là thế gian người không hiểu thế nào nhà nội khổ tâm, bị có ý khác, đố kỵ thế nào nhà người lợi dụng. Đó là lũ ổ trắng trận đấu kỵ. Đố kỵ thế nào nhà tài hoa tầng hạo nhân vừa sốt ruột, thái giám khẩu âm bật miệng nói ra. Xung quanh mấy người nghe đến, đều là hào cảm cười. Thăng huynh đại tài, chúng ta biết rõ. Chúng ta tu đạo chi người, không cần tính toán những cái kia thế tục ánh mắt. Hôm nay từ biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể lại tụ họp. Không biết mấy vị có tính toán gì?" Lục huynh nói cực phải, là tại hạ có chút cùng nhau. Ta cùng tiểu sư đệ tính toán về tiên hà bên trên. Mấy vị có tính toán gì? Phổ tế đại sư liền tại phụ cận, tính toán cùng cao nhân tiền bối một đạo thể ngộ tâm, lấy xin đột phá nguyên. Chúng ta huynh đệ còn có chuyện, mấy vị đạo hữu xin từ biệt kiếm nhân kiếm nghĩa huynh đệ nhìn Vương Ngộng một cái, chắp tay tạm biệt nên ngang rời đi. "Ai, ta là không chỗ có thể đi." Liền cùng Vương Ngộng tiểu Hữu về tiên hà a tiểu bất điểm như tên trộm hai mắt nhìn xem Vương Ngộng, không ngừng đảo quanh. Vương Ngộng trong lòng mơ hồ có loại nhiều một cái hố hàng cảm giác. "Tu đạo chi người, sẽ không để ý việc nhỏ không đáng kể." Mấy người gật gật đầu, như vậy phân biệt. "Sư vinh, chúng ta đi đâu a? Lưu Bình sư tỷ làm sao không có tới?" "Giang Long đi, chúng ta bắt đại xà về tiên hà, đến lúc đó mỹ vị cùng hượng, cũng coi là cho các sư huynh đệ đưa chút lễ gặp mặt a hi sẽ không được mập như vậy, thật đúng là một cái ăn hàng tiểu bất điểm học vương ngộng xem thường một cái tầng hạ nhiên. Hai người chỉ cảm thấy hoa mắt, tiểu bất điểm đã không thấy tăng hơi. Lưu lại hai mặt nhìn nhau Vương Ngộng hai người. Sư tỷ tới chậm, hai vị sư đệ đừng nên trách nhà hai người kinh ngạc lúc, Lưu Bình nũng nịu âm thanh đột nhiên chuyển đến, lập tức đầy đặn mê người dáng người theo gió xoay hóa. Sư tỷ có thể đến quá tốt rồi, sư đệ ta đang sợ hai giả rắn có biến cố gì đâu. Đi nhanh một chút, chậm sợ có biến nói xong kéo Vương Ngộng đi đầu rời đi. Lưu Bình nhìn thoáng qua đi xa Vương Ngộng bóng lưng, sắc mặt hơi đỏ lên, lập tức cũng có chút tức giận, cắn một cái đi theo. Đầu mùa xuân, bích Ba giang mặt nước trong suốt, sóng nhỏ dập dờn, thuyền đánh cá khoan thai mà đi. Big Ba nhược thủy chốt sâu, nồng đậm sương mù mơ hồ có dấu hiệu tiêu tán. Trong sương mù dày đặc tất cả nhưng vẫn là mông lung như vậy, nhìn không rõ ràng. Vương Ngọc mấy người rời đi không lâu, bọn họ nơi ở, một đám đỏ đột nhiên từ không trung hạ xuống, hồng quang bên trong mơ hồ có bảy đạo thân ảnh màu đen theo bắt đầu loại hình ngồi xếp bằng, chính giữa có một vật trôi dạt, lại nhìn không rõ ràng. Chương 77, thao thiết hình, chương 77, thao thiết huyết Long Sơn xuê, thực vật thịnh, cây cối che Thời gian nửa năm Hình như nơi đây đã có trăm năm biến hóa. Càng có linh điểu bay vút lên, dị thú ẩn hiện, giữa thiên địa hiện ra một mảnh sinh cơ giật dạo cảnh tượng. Thiên Long Sơn Lộc bên trong có một chỗ vô danh tung lũng. Trong nửa năm này có rất ít người đặt chân, bởi vì bên trong loài rắn cuốn lựa bò, càng có cự mãng phong cốc, sinh linh có vào, thế nhân xưng là sà cốc. Vương Ngọc mấy người bay đến sà cốc đỉnh cao nhất, quan sát tỉ mỉ màu vàng đất sà cốc, bên ngoài màu xanh biết rạng rạo, một bên sinh cơ bừng bừng, mà sà bên trong vẫn là cũ rích màu vàng đất, không có một tia màu xanh, trôi lủi thiếu hồn sinh cơ. Lúc đã giữa trưa, trong sơn cốc các bên trong loài rắn cuốn lựa bò, dậm dạp chẳng chịu chiếm cứ cả tòa sơn cốc, từ đỉnh núi nhìn, đã không có người nơi sống yên ổn. Mà tại thung lũng vị trí trung ương, một đầu trường ngàn trượng lớn nhỏ cự xà băng điêu ngang qua thung lũng, hai mắt trở lên, mơ hồ có huyết trâu nhỏ xuống kết thành băng tinh từng tia từng tia tự nhiên, rủ xuống tới mặt đất, đại xà xung quanh, có thật nhiều trường như thùng nước độ dày đại mãng không ngừng dùng thân thể tính toán trượt ra ngưng kết băng điêu. Đại xà này sinh mệnh thật đúng là à, này đều không chết. Vương Ngọc nhìn già rắn, cắt lưỡi không thôi, cái này đều lựa năm, già rắn vậy mà còn giống như có sinh cơ, cái này sinh mệnh lực cũng có chút quá mạnh một chút. Tăng Hạo nhiên nhìn xem hai mắt trở lên, nhìn thẳng phía trước, khỏe mắt nhỏ máu đại xà, tuy là ban ngày, nhưng vẫn là có chút khiếp sợ. Nhìn xem giả rắn con mắt nhịn không được run lấp cập. "Sư Vinh, già rắn con mắt dù sao là ngươi trọng ngủ, ngươi nhanh hơn đi thu giả rắn chúng ta tốt chạy trốn a, nơi này ta có thể là không nghĩ ở Vương Ngục nhìn xem già rắn quỷ dị hai mắt cũng có chút kinh hãi." Tăng Hạo nhiên nhìn xem già rắn băng điu sắc mặt cũng có chút khó coi. "Lưu Bình sư tỷ, ta chỗ này có linh thú lại, chỉ là sư Đệ ta tu vi không đủ không cách nào mở ra." Mời sư tỷ chuyển vào nguyên lực, chúng ta cùng một chỗ thu giả rắn nói xong, thằng Hạo nhiên thuận tay từ trong ngực lấy ra một cái màu vàng đất túi, nhìn không ra bất luận cái gì chỗ thần kỳ. Các người nói cái gì? Vẻ mặt hốt hoảng hốt Lưu Bình đột nhiên lấy lại tinh thần sắc mặt có chút điểm đỏ lên, biểu lộ cực độ kinh ngứ, nhìn Vương Ngọc có chút mờ ngơ, cùng Vương Ngọc ánh mắt tiếp xúc một khắc, Lưu Bình sắc mặt nháy mắt biến thành đỏ bừng, mơ hổ ngã voi cái cổ cũng có đỏ ứng xuất hiện. Sư tỷ, ngươi thế nào? Vương Ngọc nhìn xem cùng ngày xưa hình tượng một trời một vực Lưu Bình có chút điểm kỳ. Một tràng phong hoa tuyết sư lệ đêm qua trong lòng nhưng có nhận thấy. Sư tỷ Trước thu già rắn, để tránh xuất hiện biến cố gì a tăng Hạo Nhiên một trận thúc dục, Lưu Bình không tại dây dưa lúc trước vấn đề xoay người lại, nhìn thoáng qua tăng Hạo Nhiên trong tay túi có chút điểm giật mình linh tú đại. Sư nghĩ, là ta tổ truyền, chúng ta nguyên lực truyền vào liền có thể mở ra. Tiểu sư đệ, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, đánh dẫm tốt xấu thêm cổ phong hà, đem linh lực của ngươi cũng toàn bộ truyền vào. Tăng Hạo Nhiên nhìn thoáng qua ngẩn người vương động, căn dặn từng cái câu. Tàng hạo Nhân hai tay vờ quanh, một đạo kim chi bản hóa, tại không đáng chú ý túi trên miệng, Lưu Bình hai tay hăng quyết, màu trắng cùng màu xanh nhạt quang mang đồng thời phát ra, lan tràn tại túi bên trên. Túi Phảng vất nhận đến triệu hoán, chậm rãi bay lên, miệng túi mơ hồ có mở ra dấu hiệu. Vương Ngọc liếc bầu trời một cái bên trong bay lên túi, hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo hào quang màu vàng đất như một đầu mạnh mẽ hoàng long chạy thẳng tới túi mà đi. Thanh thế to lớn, phong lôi tiếng động, so với tầng hạo nhiên, lưu bình quang mang không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Tới gần túi một khắc, hoàng long khẽ miệng mở lớn một cái nuốt vào, trong khoảnh khắc, nguyên bản bị nuốt túi ý nguyên phiêu phụ dựa bất kỳ nào, long cũng thấy vết tích. có năng lực thật không phải rồi. Đầu ngón tay cái này nhìn qua gió nhẹ tám mặt hoàng long, tại túi bên trên ngâm đều không buốc lên một cái a. Tăng Hạo Nhiên nhìn thoáng qua có chỗ bùng lòng miệng túi, dùng tay nhẹ nhàng vạch một cái, đầu ngón tay một đạo tươi đẹp huyết quang bay ra, bắn tại túi bên trên, mấy mắt, miệng túi mở ra, một màn quỷ dị xuất hiện, nguyên bản nổi bổng bệnh giữa không trung màu vàng túi nên không huyên hóa thành một cái quái thú to lớn, cũ thân mặt người, đầu có hai sừng, dưới nách sinh bốn mắt, răng hổ người chảo, đầu lâu to lớn bên trên chỉ có một tấm buồn máu miệng đầy bầu trời. Quỷ dị chính là con thú này ở trên không không lúc lích, dưới thân bốn cái như đồng con mắt không mang bất cứ tia cảm tình nào nhìn phía dưới. Vương Ngọc nhìn xem trên không cái kia phảng phất tùy thời muốn thôn vẽ tất cả quái thú, trong lòng mơ hồ có chút sợ hãi tăng sư huynh, tranh thủ thời gian thi pháp à, nuốt giả rắn rời đi. Thứ này nhìn xem có chút làm người ta sợ hãi a. Tăng Hạo nhiên không ngừng lau đầu bên trên mồ hôi lạnh xấu hổ vạn phần cái túi này là tổ truyền, ta chỉ hiểu được mở ra, còn sẽ không không a. Cái gì? Ngươi sẽ không khống chế? Vương Ngọc nghe đến có chút ngượng người, Lưu Bình cũng là có chút điểm im lặng nhìn thoáng qua Tăng Hạo nhiên. Có như thế hỗ người sao? Ba người ngẩn người một khắc, trên không quái thú như đồng bốn mắt có hào quang nhỏ qua, to lớn đầu chậm rãi chuyển động không phải đối mặt phía dưới ra rắn, mà là mở ra miệng to như chậu máu đón nhận đứng tại đỉnh núi Vương Ngộng ba người, tại tấm kia có thể thôn phệ vạn vật miệng rộng bên dưới, ba người nhét kẽ răng đều ngại không đủ. Sư Minh, làm sao cảm giác với bảo bối không phải muốn thu ra rắn, mà là muốn ăn chúng ta a, ngươi cũng đừng chơi như vậy, chúng ta Vương Ngộng nhìn xem trên không nhợt lớn, không ngừng lau chùi trên mặt quần quần mà rơi mồ hôi. Ta xem chúng ta vẫn là trước giờ đi, cái này linh thú đại một canh giờ không có nguyên lực giúp đỡ chính mình sẽ trở về, chúng ta tại chỗ này hình như có như vậy điểm nguy hiểm Hạo Nhiên nói xong kéo lên một cái Vương Ngộng hóa thành một vệt sáng nháy mắt phi chỉ còn lại một cái tiểu hắc điểm. Lưu lại có chút kinh ngạc, Lưu Bình bất đắc dĩ lắc đầu theo sát mà đi. Ba người đứng tại đủ xa chân trời nhìn xem hoành qua thiên tế quái thú to lớn, đều có điểm không nói gì. "Sư Minh, ta làm sao phát giác ngươi cùng Tôn lão trở thế gian dài. giải? người không cần giảng đạo lý, đáng tin cậy sự tình không bao giờ làm." "Tiểu sư đệ, chớ nói bậy, để vi huynh lại suy nghĩ một chút, tăng Hạo nhiên gương mặt mập kia có chút có chút đỏ lên, nhìn từ xa cùng đít khỉ ngược lại là có chút giống nhau." "Vương Ngộng tiểu hữu, tốt lịch sự tao à, các ngươi tại cái này nhìn cái gì?" "A, đây là tăng huynh. Ta còn tưởng rằng là một cái dựng ngược hầu từ đâu." Kì hỉ suất quỷ nhập thần tiểu bất điểm xuất hiện lần nữa tại ba người trước mắt, cười hì hì đánh giá Vương Ngộng đại nhân, như tên trộm hai mắt không ngừng đảo quanh, dáng vẻ cực kỳ buồn cười cổ quái. Tiểu bất điểm tiền bối, ngươi nhìn bây giờ nên làm gì? Tấm kia miệng rộng nếu như khách kín, còn không đem cả tòa sơn cốc nuốt vào ác vương ngộng nhìn thấy tiểu bất điểm hình như nhìn thấy cứu tinh đồng dạng, người khác không biết tiểu bất điểm nội tình, hắn trong ngộng có thể ít nhiều biết một chút, đây nhất định là một cái sống rất lâu tuế nguyệt yêu quái sẽ không kém. Tam huynh, các cũng quá thú vị, vậy mà cẩm thượng cổ tứ thân thể làm linh thú đại. Kì hỉ, lá gan đủ lớn a. Mấy người đang lúc nói chuyện khá hở. Nguyên bản ngây người trên không cự thú có biến hóa, không phải nuốt vào mặt giá sắc, mà là chậm rãi chuyển động thân thể, ánh mắt nhìn thẳng phương xa thiên long chấn. Tăng Hạo Nhiên xem xét cự thú như vậy hành vi, mồ hôi trên mặt như mưa rơi xuống, là lạ cái rất đậm, cái này cự thú tuy nói chỉ có một canh giờ biến hóa, nếu như khống chế không nổi, một cái đem thiên long chấn nuốt, cái kia việc vui coi như lớn phát. "Tiểu huynh, ngươi có cái gì xử lý không có?" "Kỳ thật cũng rất đơn giản, không linh thú đại phương pháp ngươi khẳng định sẽ. Chỉ bất quá cái này thao thiết toán nghiệm quá mạnh, ngươi cách nào khống chế mà thôi. Họa là ngươi sông, ngươi cần hy sinh một cái." Cầm người không phải muốn chứa đi giả giản sao? Khi hỉ, đi đem cái kia túi dẫn tới giả giản chỗ, lại không là được rồi. Thật như vậy đơn giản. Tăng Hạo Nhiên hơi nghi ngờ liếc nhìn Tiểu Bất Điểm. Thăng huynh yên tâm, khẳng định không có vấn đề. Chỉ cần miệng lớn cách kín, tất cả giải quyết dễ dàng. Tiểu Bất Điểm nói xong ngẩng đầu nhìn trên bầu trời dần dần khôi phục thanh minh, cự thú thúc dục nhanh lên, thượng cổ tứ hung thần thức quá mạnh, nếu như tỉnh lại một điểm, hậu quả khó mà lường được. Thiên mạch bên trong, một đạo Hạo Nhiên hóa thành màu vàng thân ảnh chạy thẳng tới miệng rộng mà đi rõ gần một khắc, Tằng Hạo Nhiên trong tay bắn ra một thanh kim sắc tiểu kiếm chạy thẳng tới trên không giới thân thể phương mắt to như chuông đồng mà đi, chính mình nhưng là đáp xuống đóng băng đại sà trên đầu, hai tay hăng quyết, miệng lầm bẩm. Vương Ngọc nhìn xem nên chiến cự thú Tằng Hạo Nhiên mơ hồ cảm giác có chút không đúng lắm nhỏ tiếng nói, Tăng Sư Minh thật không có chuyện gì sao? Yên tâm, khẳng định không có việc gì. Cũng không biết Tằng Đạo Hữu là cái gì, vậy mà có thể dẫn linh thú đại văn hóa bản thể. Theo thiết ta, đây chính là trong thuyết thượng cổ a nghe sóng Hạo Nhiên không có việc gì, Vương Ngọc thở dài ra hơi, Lưu Bình vẫn là một bộ thất thần thần sắc, nhìn lên bầu trời cũng không biết lại nghĩ đến cái gì. Kì ghê, chỉ bất quá tăng đạo hữu đến năm chút đau khổ, tại trong tối cùng già dẫn làm bạn cũng là lựa chọn tốt nha, tiểu bất điểm như tên trộm hai mắt không ngừng đảo quanh, đầu chọc càng thêm phát sáng phát sáng. Vương Ngộng nghe xong, kinh ngạc lúc, trong sơn cốc đã phát sinh biến hóa, theo tầng Hạo Nhiên cực độ hoảng sợ tiếng kêu to truyền ra, trên bầu trời cự thú cũng thân ảnh một trận hoảng hốt, dần dần không có thân ảnh, bao gồm tầng Hạo Nhiên, đại sà đều mất đi vết tích. Vương Ngộng giật nảy cả mình, tới sơn đi, này trong sơn cốc, các loại bò sát ngựa đầu hướng lên trời. Tuấn về phía bầu trời hỉ sở khan dứt tiếng lên, đỏ tươi lưỡi tim không ngừng phun ra nuốt vào. Mã Nguyên bản hành qua sơn cốc giả rắn đã không thấy vết tích. Chỉ có một cái không đáng chú ý màu vàng đất túi nổi đồng bệnh giữa không trung, Tằng Hạo Nhân cũng là mất đi vết tích. Vương Ngộng năm lấy túi, lúc này Lưu Bình cũng phản ứng lại, tính cả Vương Ngộng cùng một chỗ lo lắng tìm kiếm khắp nơi Tằng Hạo nhiên, lại không có một điểm vết tích. Vương Ngộng tiểu hữu, đường tìm, Tằng Đạo Hữu tại trong tay điểm xuống tới, hì hì nhìn xem trong tay túi, dùng tay nhẹ gõ trong túi một trận lúc cũng không biết là giả vẫn là Hạo Nhân. Nhỏ tiền Tại sao ta cảm giác ngươi già cũng là một cái hố hạng? Vương Ngọc nghe đến tầng Hạo Nhiên tại trong túi, có chút nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng đối tiểu bất điểm không đáng tin cậy cũng có một chút đề trì tâm, cảm giác tiểu bất điểm cùng Tôn lao đạo chính là là cùng một loại người. "Tiểu Hữu, nhanh về ngươi tiên hà sơn tìm ngươi sư phụ đi." Thời gian dài, ra rắn tỉnh lại, bên trong nhưng muốn nhân xá đại chiến. Đáng tiếc không nhìn thấy A tiểu bất điểm mới vừa nói xong, trong túi lại là một trận núp lích. Vương Ngọc nhìn thoáng qua túi, lại liếc mắt nhìn tiểu bất điểm, nhất thời để lặng. Tương truyền hồng hoang thời kỳ, địa hỗn loạn, có tứ hung tại hư vô bên trong sinh ra, máu giết Thiên địa vì đó thất sắc. Bên trong có một hùng, cựu thân mà người, mặt có miệng không có mắt, dưới nách sinh bốn mắt, răng hổ người trảo. Thính tham ăn, thôn vệ vật vật, diệt tuyền sinh linh. Tại thượng cổ thời kỳ biến mất tại thương mang bên trong. Bởi vì tham ăn không có chán rét, vạn vật đều là nuốt, có vào không có ra. Thế nhân theo truyền thuyết, hoa hình lấy chấn chạch vờ vẹt của cải, hào gọi tài thú vận. Thiên hy kiến văn lục thượng cổ giật văn thiên. Chương 78, lòng của nữ nhân sinh mệnh luân hồi, chương 78, lòng của nữ nhân sinh mệnh luân hồi. Thiên Long Sơn bên trong, mất đi xạ vương xả cốc triệt để biến thành hỗn loạn không chịu nổi. Bầy rắn có chút táo bạo bất an, thô to như thùng nước đại sả mang không mục đích khắp nơi tán loạn, to bằng ngón tay con rắn nhỏ càng lại như là kiến hôi rậm rạp chẳng trị khắp nơi du lịch hỉ sợ khẩn dĩ sĩ thanh không dứt bên tai. Loài rắn không hề bị tung lúng chói buộc, lũ lượn bỏ phóng tới ngoài quốc thế giới. Vương Ngộng đứng tại đỉnh núi nhìn xem trong sơn cốc giang các nơi, khắp nơi du tụ bầy rắn, do dự một lát, lại lần nữa thi triển thích nhất gần gà pháp thuật, ngưng hòa thuật. Hỏa trong tay xuất hiện, lập tức ương, ngay mắt, Đốt cự mãng kéo lấy lửa cháy thân thể khắp nơi mạnh mẽ đâm tới, cự mãng trô lướt qua rất nhiều con rắn nhỏ bị tha hóa, hỏa diễm có lan tràn đi xuống xu thế, kèm theo quần quần khói đen, xác cốc bên trong tràn ngập một cỗ quỷ dị hương vị, vốn bởi là từng trận mùi thịt, tại đây trở lấy tình cảnh rữay có khiến người buồn nôn hương vị. Lưu Bình càng là cao mày chém mũi, chỉ vào Vương Ngọc lại không có nói ra một câu. Vương Ngọc tiểu hữu, tu đạo chi người nên lấy lòng dạ từ bi, người như thế sát sinh làm đất trời giận. Ngươi nhìn từng cái nhỏ yếu sinh mệnh theo cha gọi mẹ, cơ nào thê thảm? Làm người không thể tàn nhẫn như vậy. Cẩn thận nhân quả tuần hoàn, báo ứng sắc đáng tiểu bất điểm nhìn xem xà cốc bên trong thảm trạng cao mày bắt đầu gỡ trách Vương Ngục. Vương Ngục lúc này cũng có chút mà người, mơ hồ cũng cảm giác có chút tàn nhẫn, xấu hổ bản thân biện hội nhỏ tiền bối, ta không giết bọn họ. Nhiều như vậy loài rắn chạy ra trong cốc thế nhân nhưng muốn bị tội. Ta đây cũng là bất đắc dĩ a. Hừ, ngươi nhìn thấy bọn họ đã thương người, liền tính đã thương người lại có thể thế nào? Chẳng lẽ cho phép nhân loại cấp ngươi ở thế tục giới chen ép sinh linh, liền không cho phép sinh linh phản kháng nhân loại. Ngươi ăn thịt heo không? Ăn a, sao vậy? Vương Ngục hơi nghi ngờ nhìn thoáng qua tiểu bất điểm. Không biết hắn lời này là có ý gì. Người ăn tiệc chuyện đương nhiên. Khéo ăn ngươi có lỗi gì? Hết ngồi đệ giếng, không thấy Thanh Thiên. Đem cái gì đều muốn làm chuyện đương nhiên, ngươi không sớm thì muộn ăn cái này có thể thua thiệt tiểu bất điểm như tên trộm hai mắt nhìn xem Vương Lộng, khó được đứng đắn một lần. Ngươi làm gì nói như vậy Vương sư đệ nha. Giết một đám con rắn nhỏ làm sao vậy? Ngươi người này thật sự là phiền phức nhiều chuyện. Vương sư đệ, đừng phản ứng hắn, chúng ta về sư môn đi Lưu Bình bất mãn nhìn thoáng qua tiểu bất điểm. Thiếu một chút ngày xưa thành thủ phong vận, nhờ một chút tiểu nữ hài thẹn thùng điêu ngoa rằng, "Dốc, nhìn Vương Ngộng trong lòng thẳng buồn bực, lúc nào sư tỷ biến thành đối hắn như thế quan tâm." Lúc này trong sơn cốc thế lựa lan tràn ra tốc, nương theo mà lên chính là quần quần khói đặc dần dần có hướng ngoài cốc lan tràn xu thế. "Đi thôi, nơi đây không cần thiết chờ lâu." Vương Ngộng nhìn thoáng qua sơn cốc, cũng có chút im lặng. Đem túi bỏ vào trong lực, hướng Thiên Long Sơn vị trí trung ương bay đi. Thiên Long Sơn vị trí trung có một cái lúc nào cũng vô khí quần quận, lại không địa động. Nơi cùng xả đồng thuộc về Long Sơn khác loại. Cả tòa Thiên Long Sơn bị màu xanh bao trùm, sinh cơ mùi mạnh. Mà nơi đây vẫn là trước đây như cũ, thung lũng trùùi lủi, màu vàng đất là duy nhất nhăn sắc. Bốn phía núi dãy núi một mặt cũng là không có một chút sinh cơ, đột ngột đám đạm nham thạch là duy nhất sắc điệu. Đứng tại địa động phía trước, Vương Ngộng có chút điểm lên người. Địa động này bên trong có quá nhiều thần bí, tức đoạn hắn cho rằng không chân thật tam nguyên sinh mệnh. Tất cả là như vậy hư ảo. Có loại làm mộng không phải là mộng cảm giác. Nhỏ tiên bố, ta tiêu chết như vậy nhiều bỏ sát thật sai lầm rồi sao? Thật là tàn sao? Vương Ngộng đột nhiên biến thành có chút xin đốc, ánh mắt trời mị mị, lại có chút cảm giác không chân thật. Tiểu Hữu, vạn vật mình đang Ngươi rựao vào cái gì tức đoạt người khác quyền lực sinh tồn? Vạn vật giáng lâm, cuối cùng bất quá đều là thiên điệu này ở giữa độ khách. Tại cái kia quỷ lâm tử bên trong ngươi đã minh ngộ cái gì là sống, hiện tại làm sao ngược lại lâm vào chậm trạng? Bởi vì ngươi tu đạo, có sức mạnh một mùi lửa thiêu chết bọn họ, nếu như ngươi không có lực lượng bị đám này đại sa nuốt ngươi là có hay không sẽ sợ khủng hoảng. Theo ngươi dạng ý tứ, chúng ta liền không thể ăn cơm, đây là cái gì lo gì nha? Vạn vật có linh, có cây có nhận thức, vậy chúng ta cái gì cũng không thể ăn, chiếu ngươi nói như vậy người há không đến chết đó nha. Ngươi thật chẳng lẽ là một cái hòa thượng nha lưu bình hoài nghi quan sát một cái tiểu bất điểm, cái kia không tăng không tầm thường hóa trang, bí phát sáng đầu trọc, chẳng lẽ là một cái thật hòa thượng. Nhân tính vốn tham, vạn vật đều là ăn, mà lại phiến thiên địa này sinh ra mới bắt đầu, trong cõi u minh liền có một cô ý chí lấy người làm tôn. Vô luận vạn vật sinh linh tu đến cảnh giới cỡ nào, luôn có một cố lực lượng ngăn cản nhằm vào nhân loại hậu thiên đồ sát. Dị loại bị dết chóc ngược lại sẽ là chuyện đương nhiên. Đây cũng là phàm là có linh thức, tu luyện có thành tựu dị loại trăm phương ngàn kế huyền hóa cơ thể người môn nhân. Vĩ như không phải như vậy, bằng nhân tộc thân thể gầy yếu, Sớm nên diện tộc tiểu bất điểm chậm rãi mà nói, tận lực né tránh tự thân vấn đề. "Nhỏ tiên bối, chiếu ngươi thuyết pháp chúng ta chính là không thể ăn đồ vật. Phổ tế đại sư dạng này được đến cao tăng không phải chiếu ăn không làm sao? Chỉ bất quá không ăn mặn mà thôi. Làm sao cảm giác ta gặp phải đều là đại lắc lưu đâu?" Vương Ngọc nhìn thoáng qua tiểu bất điểm, lập tức nghĩ ra được vương phạm, Tôn lão đạo, có chút kỳ quái chính mình gặp phải làm sao đều là đại đạo lý không ngừng người đâu. Âm âm đại địa một trận run rẩy, Vương Ngọc mấy người trở về đầu nháy mắt, ba người cao cấp điện Tê Hổ Phi tốc đi tới mấy người trước mặt, trong miệng suy suy phun khí thô, thần sắc vô cùng gấp gáp. Nhìn thoáng qua ba người, trong miệng ồ ồ hai tiếng, đầu to lớn đụng đụng Lưu Bình, trong ánh mắt lại khẩn cầu xác. Ngươi tìm ta chờ có việc? Mã Cô nương đâu Vương Ngộng hiếu kỳ quan sát một cái điện tê hổ, có chút hiếu kỳ. Điện tê hổ miệng không thể nói trong miệng ồ ồ réo lên không ngừng, không ngừng dùng đầu to lớn nhẹ nhàng đụng chạm Lưu Bình, nhìn Vương Ngộng hai người âm thầm kinh hãi, nếu như con hổ này phát huy, đâm đầu vào không chết cũng phải bay ra cái trăm ngàn triệu a. Có việc cần ta hỗ trợ nha Lưu Bình vuốt ve một cái điện đầu, Lưu Bình cả người còn không có điện tê hổ đầu lớn nhỏ. Điện tê hổ vô cùng dữ vấn, ra hiệu Lưu Bình ngồi trên lưng, Lưu Bình kinh ngạc một cái bay đến lưng hổ. Điện tê hổ gào thét một tiếng truyện sinh cấp tốc bay đi, nhìn Vương Ngộng hai người có chút mặt người, không biết cái này ngốc đại cá làm cho gì, bất đắc dĩ lên tại trên không, đi sát đằng sau. Nhỏ tiên đối, Lưu Bình Sư tỷ làm sao lại giống như là biến thành người khác đồng dạng. Trước đây không phải như vậy a trên đường, Vương Ngộng nhìn xem ngồi tại trên lưng hổ Lưu Bình, nói ra trong lòng mê hoặc. Không có gì khác biệt à, vẫn là nữ nhân, có hay không mọc ra hai tốn thêm, còn có thể có thay đổi gì. Nhỏ tiên đối, ngươi thật không có nhìn ra được sao? Lưu Bình Sư tỷ tính cách thay đổi. Trước đây có điểm giống vô Trần Sư bá, hiện tại sao? Tại sao ta cảm giác có điểm giống tiểu nhiên? Biến thành ôn nhu như vậy ngay tờ, đây là nàng sao? Ta làm sao biết, đời ta thấy qua nữ nhân chỉ có cái kia nửa người nửa yêu mộng liên. Bất quá nghe bổ lão nói qua lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, mà còn nữ nhân là độc dược, tuyệt đối không được trêu chọc nhìn xem tiểu bất điểm một mặt nụ bị sắc, Vương Ngộng dở ra một lúc. Cái gì à, người này sống lâu như vậy, nguyên lai so với mình còn không bằng, thua thiệt hắn còn một mực hướng chính mình nói dậy, quả thực lẽ nào lại như vậy nha. Ngồi tại trên lưng hổ lưu bình tu vi lấy đến chúc nguyên đỉnh phòng, thần thức cường đại. Mà trên không hai cái niệu bị đàm luận không có trải qua bất luận cái gì xử lý, bị Lưu Bình toàn bộ nghe vào trong hai. Bốn bước xấu hổ sau khi, hồi tưởng lại đêm đó như thật như mơ kinh lịch, lập tức sắc mặt đỏ bừng, đưa tay sờ sờ nóng bỏng hai gò má, âm thầm gắt một cái, mơ hổ cũng cảm giác chính mình hình như có biến hóa rất lớn, lại nói không ra cái như thế về sau. Đang lúc nói chuyện, điện tê hổ đi tới một cái to lớn cửa sân động, bốn phía vách núi treo leo, mài thạch đá lởm chởm. Càng có các loại manh thú thủ hộ tà hữu, lại không phát ra bất kỳ thanh âm. Đám hung thú này nhìn thấy điện tê trở về, lồm lộm lo sợ tránh ra đường. Dũng thần tử nên đón quân vương đem mấy người nhường đi vào. Ngoan ngoãn cái rất đậm, con hổ này rất uy phong nha, lại có nhiều như thế giữ cửa, tiểu bất điểm đánh giá sơn động bốn phía nương nớp lo sợ dã thú, một mặt vẻ hâm mộ. Quyền lực thật đúng là cái thứ tốt, chắc không được tằng phi tử làm thái dám làm khí thế ngất trời. Lao tử cũng đi thành lập cái vương triều, hi hi, thật tốt uy phong uy phong tiểu bất điểm cười bị ối nói, một đôi như tên trộm mắt nhỏ càng thêm không có hình người. Người già vẫn là quên đi, ngươi giả thích hợp nhất chính là tiếp nhận tăng sư huynh chức vụ, trước đi hiểu một chút cái gì là nữ nhân, miễn cho bị nữ nhân bán, còn phải khóc chết đi sống lại vương xem thường một không điểm một cái. Đi theo Lưu Bình tiến vào động phủ. "Mụ, ngươi tuổi còn nhỏ biết cái gì nữ nhân? Không phải liền là lao tử gặp nữ nhân ít sao?" Hừ, nhìn lao tử trong môn hoa không lưu ngấn, ngoạc mấy mỹ nữ cho tiểu tử ngươi nhìn một cái tiểu bất điểm phía sau nói thầm vài câu, giận dữ tiến vào động phủ. Đây là một tòa không lớn là sơn động, bốn phía treo lấy hai viên dạ minh châu, chiêu chiếu chiếu động phủ minh lượng dị thường. Cái này động phủ có điểm giống nữ tử khuê phòng, các loại bày biện đều đủ, sạch sẽ gọn gàng, mơ hồ từng trận mùi thơm xông vào mũi. Tới gần bên trong có chương tinh xảo giường nhỏ, một cái mỹ lệ nữ tử nằm ở phía trên, phần bụng nô lên cao cao. Nữ tử trên đầu tràn đầy mồ hôi thống khổ cắn ngôi không có phát ra âm thanh sư tỷ mã tiểu thư sát sinh người tranh thủ thời gian là mã tiểu thư đó để A Vương Ngọng quan sát chỉ cần liếc nhìn là thấy do trắng chuyện gì xảy ra thúc dục lưu bình lưu bình có chút điểm là người bất đắc di giang tay ra ta sẽ không nha mấy vị tiên sư tiểu nữ tử cái này mãi hiên thất lệ nữ tử đến mức này đều không có đánh mắt vốn có cóê nghi cố gắng ngồi dậy tính toán cho mấy người hành lễ lưu bình cao mày đó nữ tử cô nương tên gọi là gì chớ lộn sột ảnh hưởng thai khí sẽ không tốt tiểu nữ từ mã nhục Vân đã không có bất luận cái gì thân nhân, mấy mấy vị tiên sư nhất định phải để cho hài tử của ta xuất thế nha nữ tử nhìn xem Lưu Bình, trong mắt réo rất thảm thiết quả cảm. Mấy người nói chuyện lúc, Vương Ngọng trong ngực kỳ quái tiểu kiếm nhưng là nhẹ nhàng rung động, xíu một tiếng từ vương ngọng trong ngực bay ra, tại mấy người trong kinh ngạc, vòng quanh mãnh lực vân bồi hồi một vòng, lập tức trở lại vương ngọng trong tay, vương ngọng nhận lấy nhìn lên, u ám không có quan hệ trên chuôi kiếm cái cuối cùng điểm đỏ đã không thấy bóng dáng. Vương ngọng đạo hưu, hắc, địa không thể hiện. Như thế dị bảo tùy tiện không muốn gặp người tiểu bất điểm dặn do câu, Lưu Bình nhìn qua vương ngọng không gì, cố gắng dựa theo trên sách nói xoa bóp mã nhược vân bụng. Sư đệ, đừng lốc đứng nha, ngươi tranh thủ thời gian làm chậu nước. Tiểu Bất Điểm tiền bố, ngươi nấu nước. Nấu nước làm cái gì? Vương Ngộng, Tiểu Bất Điểm không rõ nhìn thoáng qua Lưu Bình. Hai cái đồ đần, chưa có xem sách nha. Đừng nói nhảm Lưu Bình lau mồ hôi trên đầu, giận hai người một câu. Tiểu kiếm bay qua phía sau, Mã Nhược Vân phảng phất nhận lấy to lớn ba động, khóe miệng hết sức cắn cắn tay, chám tinh ga bị thành một đoạn, lại không có thành tiếng. Tiểu nghe đến Lưu yêu, đi đến bên này điện thân thể to lớn chen tại cửa Đầy mặt đều là vẻ lo lắng. Bên ngoài động phủ có một cái nhỏ chậu đồng, tản ra điểm điểm ánh sáng chói lọi. Vương Ngộng hai tay hăng quyết, sử dụng ra ngưng vũ thuật. Một trận sương mù tại động phủ ngưng tụ, một hồi kết thành một đoàn hơi nước, rơi vào trong chậu lúc, trở thành một chậu trong suốt ngọt ngào tiên thủy. Lại lần nữa hăng quyết ngưng hỏa thuật biến hóa, một đạo hỏa diễm kích xạ chậu đồng, phút chốc, hơi nước bao phủ, nước đã bắt đầu sôi trào. Tiểu Hữu, đây chính là ngũ hành thuật. Nhìn qua rất không tệ nha, làm sao bị các ngươi tu đạo chi người trở thành gần gà mình. Động phủ nháy mắt biến thành nửa cái thủy liêm động. Tiểu Bất Điểm cũng là cả kinh, vội vàng thu pháp thuật, nhìn xem đầy đất đầm nước, xấu hổ sờ đầu một cái, ngoài động điện tê hổ đầy mắt đều là căm hận chi sắc, hung hăng chừng hai người. Không đợi Vương Ngục nói cái gì, bên trong trong động nhưng là đột nhiên chuyển đến anh Hải khóc nỉ non âm thanh, lập tức Lưu Bình hoàng sợ cực hạn két lên đi theo chuyển ra. Chương 79, Mẫu tử tử biệt trở về tiên hạ, chương 79, mẫu tử tử biệt trở về tiên hạ. Phái phái chưa thể ngữ, bỏ đi lương đáng buồn. Muốn nói biệt ly khổ, đầu người sao biết. Mẫu buồn chỗ nào nhũ, Hải đã cô. Vương Ngộng Tiểu bất điểm hai người xâm nhập bên trong động, nhìn xem Lưu Bình trong tay ôm tiểu ra hỏa cũng là có chút điểm giận mình. Đây là một cái đầu người thân thể, chân người, lại dài phản phất long chảo tay. Một khuôn mặt tươi cười đỏ bừng, cũng không thế nào sợ người. Nhìn thấy Vương Ngộng hai người đi vào, tiểu hài đình chỉ tốt thiết, hiếu kỳ đánh giá hai người, minh lượng mắt to xương linh lợi đảo quanh. Sư nghĩ, cái này quái vật là nam hài nữ hải? Mã tiểu thư ra sao? Lưu Bình từ vừa rồi trong thất thần thanh tỉnh lại, nhìn một chút trong tay tiểu hài, lắc đầu không nói chuyện, nhìn xem nằm ở trên giường mã nhược vân, trong mắt có chút có tổn thương cảm giác chi sắc chợt lóe lên. Vương Ngộng đi lên phía trước kéo ra màn trướng, lại bị cảnh tượng trước mắt dọa một cái lão đạo, dùng tay che miệng nói không ra lời. Tiểu Bất Điểm nhìn thấy hai người kỳ dị biểu hiện, hơi cảm thấy hiếu kỳ, đi lên phía trước nhìn thoáng qua trên giường người, gật đầu thở dài thiên địa tri ân, chớ quá phụ mẫu. Nghĩ không ra đứa nhỏ này ra đời lại đem mâu thân tất cả sinh mệnh tinh hoa ép một điểm không dư thừa. Sinh mệnh luân hồi, sao mà Tản Nhẫn A không biết đứa nhỏ này lớn lên biết mâu thân bị giết chết sẽ làm cảm tưởng gì. Vương Ngộng quay đầu trừng mắt liếc nhỏ không, thương cảm nhìn xem nằm ở trên giường Mã Nhược Vân. Lúc này Mã Nhược Vân phảng nháy mắt giản mua 60 tuổi. Mái bạn đen nhánh xinh đẹp một đầu mái tóc lúc này đã là tóc baffler, mà còn không có rực rỡ, hình như lúc nào cũng có thể sẽ rơi. Trên mặt không có một điểm huyết sắc, chỉ còn lại nhăn nhăn núm núm làn da bao vây lấy cao ngất xương gò má. Hai mắt mở không có một điểm thần thức, khí tức yếu ớt, lúc nào cũng có thể sẽ mất đi sinh mệnh. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, địa tê hổ cái kia thân thể to lớn đánh vỡ hang đá, cưỡng ép chen vào độc phủ. Một đôi mắt nghi ngờ nhìn thoáng qua nằm ở trên giường Mãi Nhược Vân, lập tức như chuông đồng con mắt bốn phía xoay tròn, hình như đang tìm Mã Nhược Vân đi đâu rồi. "Hai tử, hai tử của ta Mã Nhược Vân chật vật giơ tay lên." Lưu Bình hiểu ý, Đem Hải tử đặt ở Mã Nhược Vân trong lòng, Mã Nhược Vân lộ ra nụ cười hiền lành, nhẹ nhàng hôn một cái tiểu Hải, vẫn độc hai mắt nhìn hướng Vương Ngộng ba người mấy vị tiên sư, ta sắp không được. Hải tử có thể gặp phải ba vị tiên sư là phúc phần của hắn. Vương Ngộng tiên trưởng, còn nhớ rõ ngày đó Tôn đạo trưởng nói để ngươi cưới ta sao? Hôm nay ta đem Hải tử giao phó cùng ngươi, cũng coi là cùng ta duyên phận một chặng, tiếp sau sẽ làm kết vòng tương báo Mã Nhược Vân đã không có bao nhiêu sinh mệnh kỳ tức. Ba người này, nàng duy nhất nhận biết chính là Vương Ngộng, dùng hết sinh mệnh cùng khí lực hài, nhẹ nhàng một cái đưa tại Vương Ngộng trong tay. Vương Ngộng kinh ngạc nhận lấy tiểu yêu quái, Mã Cô Nương nghiêm tâm, ta đem hắn đưa đến tiên hà bên trên, khẳng định sẽ chiếu cố hắn khỏe mạnh chu toàn. Hai từ phụ thân là ai? Ngươi cho Hải tử đặt tên a. Ta cũng không biết hắn tên gọi là gì. Vương Tiên trưởng cho lấy cái tên a, hai tử đáng thương Mã Nhược Vân ngưng thần nhìn thoáng qua tiểu Hải, như vậy đình chỉ hô hấp. Mã Cô Nương đi lưu bình nhìn thoáng qua Vương Ngộng, nhàn nhạt, nhạt nói xong. Địa tên hổ bao nhiêu minh bạch một chút cái gì? Nhìn xem trên giường Mã ô ô Mà Vương Ngộng trong tay hài tử hình như có cảm xúc, trong đôi mắt thật to đều là nước mắt nhấp nhô, lại không có khóc ra thành tiếng. Con không hiểu chuyện, vậy mà có thể cảm nhận được thương cảm. Mẫu tử đồng lòng, đây là giữa thiên địa khó khăn nhất dứt bỏ, cũng là khó khăn nhất minh bạch chi tình tiểu bất điểm nhìn tiểu hài, rơi vào trong trầm tư, mơ hồ nghe đến trầm thấp nói thầm âm thanh ta thật chẳng lẽ không có mẫu thân sao? Tư Tỷ, đem cái này động phủ đóng băng a, đừng để hài tử về sau lưu lại tiếng ối. Lưu Bình gật gật đầu, một mảnh trắng xóa quang mang bao phủ động phủ. Vương Ngộng quay người vô vô điện tê hồ đầu, đi động phủ. tiên hà sơn, mây mù phiêu hào quang rạng rỡ. Che trời cự mộc trục trùng tiêu, thủy cầm linh thú qua. Thần tiên cảnh giới, xa không phải thế tục chi địa có thể so với. Vương Ngột Ôn Hải tử đứng tại Tiên Hà Sơn phía trước mơ hồ có chút kích động. Nơi này chính là nhà của hắn, có sư phụ, có sư minh, còn có chơi đùa từ nhỏ đến lớn đồng bạn. Cái này núi không tệ a, thế ép tiên hỉ, lân cận si tỉnh. Khi hi, các ngươi Tiên Hà Sơn bí mật rất nhiều nha. Vương Ngột tiểu hữu, ta không cùng ngươi tiến vào, tại Tiên Hà thành bắt cóc mấy cái tiểu cô nương đi chơi. Sau một tháng đến tìm ta, ta xem một chút có thể hay không giúp ngươi luyện hóa Hà sen tiểu bất điểm không đợi Vương Ngột nói chuyện, như tên trộm hai mắt nhìn Vương Ngột một cái, hóa thành một vẻ sáng như vậy đi sao? Vương Ngộng một trận kinh ngạc, nhìn xem đi xa tiểu bất điểm, lại nhìn một chút trong ngực tiểu hài, cười khổ sau khi, lại có chút cô đơn cảm giác. Trên đường đi, trừ tại Long động bên trong, lúc nào cũng đều có kèm. Mà bây giờ đến nơi này ngược lại không có đồng bạn. Lưu Bình lưu tại Đông Nhạc Thành không có trở về, tiểu bất điểm cũng đi, may mắn đến nhà, có sư phụ sư huynh. Vương Ngọng suy tư một lát, dọc theo bên ngoài đại trận chậm rãi vào núi. Vị đạo hữu nào đến tìm hiểu tiên hạ, một cái âm thanh trong trẻo từ một mảnh vân hải bên trong truyền ra. Đệ tử Thương Thủ Vương động, xuống núi lững hôm nay về núi. À, nguyên lai là Thương Thủ Phong sư thuốc môn hạ. Tại Hạ Thông Huyền Phong Mộ Dung Phong gặp qua sư đệ tiếng nói rơi xuống đất, một cái tuấn lãng phiợt dật thanh niên đột nhiên nhưng xuất hiện, có chút hướng Vương Ngột gật đầu thi lễ. Nguyên lai like là Mộ Dung sư huynh Vương Ngột tranh thủ thời gian thi lễ. Mộ Dung Phong nhìn Vương Ngột ôm Tiểu Hải, có chút điểm kỳ quái, giờ cũng không nói gì, lấy ra một cái hạt giấy, nói thầm hai câu, hạt giấy dài cánh bay về phía chân trời. Mộ Dung Phong kiềm nhiên nhìn thoáng qua Vương Ngột. Si ma tu sùng sùng động, phòng bị, phòng ma tu Sư huynh nói chỗ đó nói, vì sư môn, đây là có lẽ. Ha, ha tiểu sư đệ Ngươi thật lớn lên. Con tưởng rằng Tằng Phi tử ngờ mẫm linh tinh đâu Vương Ngột hai người nói chuyện phiếm lúc, trên bầu trời sáng sảng cười to chuyển đến, lập tức thiên mạc hạ xuống vân hải phía trước. Bái kiến tiên mạc sư huynh. Nha, đại sư minh, ngươi vẫn là không có một điểm biến hóa, vẫn là như vậy anh tuấn tiêu sái a vương ngột gặp một lần thiên mạc cảm giác thân thiết, trong thế tục lời nói buột miệng nói ra. Tiểu sư đệ lịch luyện một năm làm sao không có học một chút tốt, càng muốn học tập tăng sư đệ lời ngon tiếng ngọt tiên mạc cười hì hì một cái, trong mắt mơ bộc yêu mến chi sắc, vương ngột nhìn ở trong mắt, cảm giác trong lòng sư đệ trong năm thời gian, đã đến trúc nguyên đỉnh Lần so tài này nhất định có thể tại mới tiến đệ tử bên trong rực rỡ hào quang thiên mạch quan sát một cái mộ dung phong khen ngợi hai câu, lập tức kéo Vương Ngộng hướng Thương thủ Phong bay đi. Thương thủ Phong vẫn là như cũ, không có bất kỳ biến hóa nào. Vương Ngộng đến phía sau lại không có nhìn thấy những sư huynh đệ khác, không khỏi cảm giác có chút hiếu kỳ. Thiên Mạch nhìn thấy Vương Ngộng hiếu kỳ, mỉm cười mà nói tiểu sư đệ, lại hai tháng chính là sư môn thi đấu, hiện tại mặt khác sư đệ đều tại bế quan, liền vi huynh là cái người rảnh rồi a, ha ha. Thiên vỗ vỗ Vương Ngộng bảo bay. Quan sát một cái vương ngọc sẽ trong ngực hài tử đứa nhỏ này cùng tăng sư đệ sự tỉnh sư phụ đều biết rõ, yên tâm, sư phụ sẽ giải quyết. Sư đệ, ngươi đi nghỉ trước nghỉ ngơi, sư phụ đi thông thiên phong. Vương ngọc đáp ứng, đi tới đi tới chính mình nho nhỏ đỡ phụ, bày biện vẫn như cũ, không, có một chút cho bụi, xem ra trong một năm này lúc nào cũng đều có người quét dọn, không khỏi trong lòng ấm áp. Đem hài tử đặt ở chính mình bình thường nghỉ ngơi trên giường đá. Hai tử con mắt quay trong chuyện, nhìn xem xung quanh, một chút cũng không có cảm giác xa lạ. Vương ngọc cười khổ nhìn cái này cơ bản không có âm thanh tiêu bất điểm, cảm thấy có chút đau đầu. Mái mắn đứa bé này trời sinh kỳ dị, không cần sữa nuôi nấng. Sinh ra liền có răng, cái gì đều có thể ăn. Nếu không Vương Ngọc là hài tử sữa liền phải nổi điên. Một cái tiểu nữ hài lên tên là gì đâu? Đáng tiếc là cái quái vật, về sau có thể không gã ra được. Không gã ra được liền thành tiên, ân, tiểu gia hỏa, về sau liền để ngươi tiên nhi Vương Ngọc nhẹ nhàng vỗ, tiểu nữ hài hình như có cảm ứng khanh khách cười ra tiếng, không lớn sơn động bên trong bên trong tràn đầy an lành ấm áp. Chương 80, thương thủ thú vật uy, tấu tương đối thú vị, chương 80, thương thủ thú vật uy, tấu chương tương đối thú vị. Giống một tiếng giống to tại mây mù bên ngoài chuyển đến, thủ hộ đại trận Mộ Dung Phong lấy làm kinh hãi, thả người bay ra đại trận, chỉ thấy phía trước một cái ba người cao hơn bên dưới, đầu sinh độc giác, lao hổ thân thể dị thú xuất hiện tại quang môn bên ngoài. Phía trên còn ngồi từng cái đầu thấp bé, đỉnh lấy bí phát sáng đầu trọc, xuyên không tăng không tầm thường thanh niên, một đôi như tên trộm hai mắt không ngừng đánh giá Mộ Dung Phong. Điện Thế Hổ. Mộ Dung Phong nhìn thoáng qua quái thú chờ một chút ổn quyến thi lễ vị kia đạo huynh ta mang bằng hữu tranh thủ thời gian phải làm cho hắn đi ra, lão tử còn có việc các ngươi chỉ hoan không lên." Mộ Dung Phong có chút sắc mặt hơi khó coi, đây là người nào a, đến Tiên Hà Sơn cũng dám lớn lối như thế. Vương Mộc là ai? Hình như sư huynh bên trong nổi danh không có người này a. Cái kia tiểu hữu tựa như là các người thương thủ phong người tới nhìn thấy Mộ Dung Phong nghi hoặc, cười hì hì nói xong. Mộ Dung Phong vỗ đầu một cái, đương nhiên nhớ tới năm ngày trước trở về ôm Hải tử người nghĩ tới, đạo huynh đợi một lát, ta cái này liền gọi sư đệ đi ra Mộ Dung Phong từ trong lực lấy ra một cái hạc giấy, đối nó nhẹ nói mấy câu, hạc giấy giãy cánh chạy thẳng tới thương thủ mà đi. Đạo huynh chỗ nào tinh tu? Tí Vương Mộc sư đệ có gì muốn làm, chờ đợi Vương Mộc đến thời cơ. Mộ Dung Phong không ngừng dò xét một người một thú, muốn nhìn được cái như thế về sau. "Di Mộc Lâm, hi hi, ngươi chưa từng nghe qua A tiểu cá tử cười hi hi đánh giá Mộ Dung Phong, trong mắt tràn đầy vẻ trào phúng." Mộ Dung Phong xấu hổ nhìn một chút phía sau, trốn tránh vấn đề này, cái này hắn thật không có nghe nói qua. "À, tiểu bất điểm tiền bối, điện tê hổ, sao ngươi lại tới đây?" Hai người nói chuyện lúc, Vương Ngọc cùng Thiên Mạc đã là cấp tốc hạ xuống nơi đây. Vương Ngọc nhìn người tới, vô cùng hưng phấn, thuần thế đáp xuống điện tê rộng lớn trên lưng, dùng tay vước một cái điện tê hổ đầu, điện tê hổ lắc lắc đầu lâu to lớn. Trong lỗ mũi hừ nhẹ một tiếng, nhưng cũng không có quá nhiều phản kháng. Thiên Mạc nhìn xem một người một thú hơi giật mình chắp tay hành lễ vị đạo huynh này là. "Sư huynh, vị này là tiểu bất điểm tiền bối, trên đường đi không ít chiếu cố tiểu đệ." "Tiểu bất điểm?" Thiên Mạc, Mộ Dung Phong nghe đến hơi sử sốt, người nào sẽ lên danh tự như vậy? "Vương Ngộng, lại kêu tiểu bất điểm lão tử nổi nóng với người tiểu bất điểm nghe lấy Vương Ngộng xưng hô hắn là tiểu bất điểm tiền bối, cũng cảm giác khó chịu dị thường, tức giận trừng mắt liếc Vương Ngộng. "Có thể là không gọi ngươi tiểu bất điểm tiền bối, gọi ngươi là gì? Ngươi có hay không danh tự?" Lộn xộn cái gì? Cái này đại cá là tới tìm ngươi bị ta đuổi phải, ngươi nhanh mang nó rời đi, Lao tử còn muốn đi tìm mấy cái cô nương vui vừa một chút tiểu bất điểm nhìn thoáng qua Vương Ngộng, nháy mắt không thấy bóng dáng, ba người hơi giật mình cũng có chút khó mà thoải mái, này chỗ nào giống tu đạo chi người, nói chuyện thô tục như vậy, đi chơi cô nương. Lời này đều tùy tiện xuất khẩu, quả thực chính là sư đệ, vị đạo huynh này luôn ngữ thô tục không chịu nổi, lai lịch bất chính, về sau ít cùng hắn tiếp xúc. Đi, sư phụ hôm nay liền trở về, vừa vặn đem tăng sư đệ thả ra. Thiên liếc bầu trời một cái, căn dặn Vương một câu quay đầu nhìn thoáng qua mộ dung phong mộ dung sư đệ ra khổ. Sư Minh nói chỗ đó lời nói, đây là ta phải làm. Vương Ngộng sư đệ lại có bực này linh thú, cơ duyên sâu á thương thủ phong sẽ rất hưng thịnh a mộ dung phong có chút ít hâm mộ đấu kỵ hận nhìn xem vì phong lẫm liệt điện tê hổ, có như thế dị thú, muốn không nổi danh cũng khó khăn. Tiên hạ thật nhiều người đều nuôi dị thú linh cầm xem như trợ lực, thường thường đều là hạng người tu vi cao thầm, như thế linh thú lại bị một cái hóa linh tiểu bối thu mà được, lao thiên sao mà bất công a. Ha, ha sư đệ quá khen. Thi đấu lúc, chờ mong sư đệ cao chiêu thiên mạc trên mặt cũng là tràn đầy nụ cười. Đạo bảo một quyển mang theo điện tê hộ vương ngẫm chạy thẳng tới thương thủ mà đi. Mộ Dung Phong nhìn xem rời đi hai người một thú vật, chầm ngâm một lát, lấy ra một cái hạt giấy, viết nhanh mấy chữ, hạt giấy huýt dài một tiếng, dài cánh bay lên không. Thương thủ phong phía trước, to lớn tiếng ầm ầm kinh động đến bế quan tiềm tu đệ tử. Thương thủ phong đệ tử vốn là không nhiều, thiên mạch một đời đệ tử đời hai hiện tại chỉ còn lại tám cái. Mới nhận đệ tử lại không có mấy cái thành tài, 5 năm trôi qua cùng vương ngẫm một nhóm mười cái đệ tử mới tới bên trong, chỉ có một người đột phá hóa linh danh xưng thương thủ kỳ tài. Vô nhân mừng rỡ sau khi mang theo đệ tử tại đạo huyền cái kia kiên trì bền bị một trận, đạo huyền thực tế chịu không được vô nhân, đáp ứng để cái này đệ tử tại tiên hà động tiềm tu nửa năm, lại không, có tiểu bàn đãi ngộ, tiên hà chỉ tùy lễ. Mà vương động cái này coi trọng nhất đệ tử, nhưng là phiền phức không ngừng, vô nhân nghĩ đến cái này nhỏ nhất đệ tử chính là đau đầu vạn phần. Những cái kia không thành tài, hóa linh cũng khó khăn đệ tử, vô nhân cũng lời phản ứng, toàn bộ giao cho thiên mạc, lấy tên đẹp tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Bày ra dạng này sư phụ, cũng coi là đám đệ tử này bi Còn chính là điện tê hổ, à, nghe nói con thú này có thể tùy thời phóng điện, không biết là thật hay giả. Tiểu sư đệ, để nó thả phóng điện, thử xem vi lực thiên trúc hiếu kỳ xoay quanh cự thú đảo quanh, khó được con thú này tính tình khá tốt điểm, không có bạo khởi đả thương người. Mắt khác mấy cái đệ tử cũng là hiếu kỳ vây quanh điện tê hổ không rời mắt. Điện tê hổ có chút không thích những ánh mắt của mấy người, có chút điểm không dễ chịu, nhưng nó cũng biết nơi đây không thể làm càn, trong lô mũi suy suy đụng vào mấy đạo khí thô, nằm xuống trên mặt đất, không tại phản ứng mọi người. Thiên hi có gì thú, tên là điện tê hổ. Giống như thân hổ, đầu sinh sừng tê. Truyền là lôi điện chỗ sinh tính cương trực, phải tranh đấu. Độc giác có thể dẫn phối hợp lôi điện. Bởi vậy thú tính ngay thẳng, không thích r짓 róc, thiện chí giúp người, cho nên là nhân gian hỷ thú cũng. Thế nhân cảm giác dũng, nghiệm nghĩa. Hoa loại hình lấy trấn môn tránh ma quỷ. La trấn trạch thủy thú cũng một người thư sinh ăn mặc người trung niên gật gù đắc ý, nhìn xem điện tê hồ lớn khoe chữ. Xung quanh mấy người cùng nhau xem thường một cái văn lụy sư huynh, cái này ai không biết, dùng ngươi tại cái này khoe khoang, người này Vương Ngộng lại biết, là hắn tứ sư hình, lúc trước xuống núi lịch vị. Tên gọi Tư Văn Lụy. Vương Ngọc đối vị sư huynh này đệ nhất hình ảnh chính là nhã nhặn bại hoại cảm giác danh tự này lên được hình tượng cực hạn cũng. Nghe đến mấy người ngôn nữ, Vương Ngộng trầm ngâm một chút, đi đến điện tê hồ bên cạnh, nhẹ nhàng vô vô điện tê hồ đầu đại cá, Thiên trúc sư huynh muốn kiến thức một cái thiên phú thần thông của ngươi, phơi bảy một ít cho hắn nhìn một cái. Vương Ngọng cũng không có nghĩ thế thú năng nghe hiểu, chỉ là tùy tiện tự xem, không nghĩ tới con thú này nháy mắt mở mắt trừng mắt liếc Vương Ngộng. Vương Ngộng lập tức một cái giật mình, theo bản năng chỉ chỉ Thiên trúc. Con thú này nhảy một cái đứng lên, mọi người xung quanh giật nảy mình, tản đi khắp nơi ra. Con thú này hình như quyết định trúc, trong lỗ mũi suy suy hai tiếng, độc giác nháy mắt vạn đạo điện quang bắn ra. Thiên trúc xung quanh nháy mắt biến thành một mảnh lôi khu. Chỗ sâu trong đó thiên trúc tiếng kêu rên lên hồi, không thể trốn đi đâu được, không bao lâu, lôi điện biến mất. Tại mọi người trợn mắt há hốc mồm bên trong, thiên trúc từ nồng đậm trong cho bụi đi ra, toàn bộ đã không có hình người. Tóc dựng thẳng, đầy mặt đen nhánh, như bị dùng lửa đốt qua. Nguyên bản một thân tinh xảo đạo phục, hiện tại rách tung toé, từng tia từng sợi, không, có chính loại hình. Mọi người kinh ngạc lúc, một trận gió nhẹ thổi qua, thiên trúc nguyên bản từng kia từng sợi y phục nháy mắt không thấy tung tích. Cả người trắng trợn biểu hiện ra ở trước mặt mọi người, không có một tia che chắn. Chân trúng đến, chân chùy đi. Thiên trúc sư đệ sâu ngộ người tu đạo bản ý, vì huynh gọi phục. Không gì hơn cái này bất nhã, có hại nhã nhận a lôi thú điện mang, cổ nhân nói không sai cũng tư văn huy cười hì hì gật gù đắc ý đối với thiên trúc phi bình. Suy suy tư văn huy lời còn chưa dứt, vạn đạo điểm núi nhọn lại lần nữa bắn ra, tư văn huy trong tiếng kêu sợ hãi đã bị điện hại chôn bùi, kèm theo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, điện hại dần dần biến mất. Điện tê hổ cũng không tại phản ứng mọi người, đi tới một bên nằm tại rộng lớn địa phương phơi lên mặt trời. Đi, thật sự là nhã nhạn bại nhìn thấy từ điện mang lôi hải bên trong chật vật đi ra. Toàn thân Trần Chuẩn cùng Thiên Trúc không có khác gì Tư Văn Lụy, mấy người cùng nhau lại lần nữa xem thường một câu. Tư Văn Lụy tu vi tương đối cao, nhanh đến chúc Nguyên đỉnh phòng, vận chuyển nguyên lực huyễn hóa một đạo chùm sáng màu vàng bao quạ bản thân, hung tợn nhìn xem Điện Tê Hổ xúc sinh, cũng dám làm tổn thương ta tiện tay huyễn hóa một cái thái cực đồ án liền muốn công kích Điện Tê Hổ. "Tư sư minh, ngươi làm sao cùng một cái xúc sinh kiến thức a?" nhã nhặn, nhã nhặn mọi người mấy người cùng nhau ép buộc, Tư không biết biến thành gì, nhất thời rằng có tại cái kia, lại không cách nào hạ thủ, sát thực, tốt xấu hắn cũng là cao nhân đắc đạo, làm sao có thể cùng một cái xúc sinh chấp một đám phế vật vô dụng, một cái linh thú đều không đối phó được, thử mấy người vui lùa ở Mỹ lúc, một tiếng quát nhẹ chuyển đến, vô nhân xuất hiện tại mấy người trước mặt, tức giận chừng mấy người một cái. Đệ tử chờ tham kiến sư phụ mấy người gặp một lần vô nhân đến cùng nhau dùng mình một cái, bao gồm Vương Ngột cũng là run một cái, những ngày này hắn cũng không có ít nghe đồng môn nói thầm sư phụ biến thái thú dục. Những sư huynh này bọn họ sắp bị tra tấn điên. Ân, xem ra là thật, một năm này người cơ duyên sâu thật biến hóa rất lớn, thời gian rối loạn bực này trong truyền thuyết sự tình lại bị ngươi độ phải. Vô nhân nhìn xem Vương Ngọc ánh mắt hoáng hỏa hoán một điểm. Sư phụ Đệ tử đến bây giờ còn là không hiểu chuyện gì xảy ra, thời gian làm sao sẽ có như thế biến hóa đâu. Vương Ngọng rất cung kính nhìn xem Vô Nhân nói ra nghi ngờ trong lòng. Không cần phải gấp, ngươi sự tình sau này hay nói. Đem linh túi đại lấy ra, Vô Nhân hơi có vẻ xấu hổ đánh gậy Vương Ngộng hỏi thăm, việc này hắn cũng nói không rõ. Nghe đến tin tức này, hơi giật mình, tại Sơn Môn Nghị sự lúc, đã từng lấy ra nghiên cứu thảo luận qua, lại không có cái nguyên cớ, cuối cùng quy kết làm tạo hóa thoải mái. Vương Ngộng nghe xong, lập tức từ trong ngực lấy ra bình thường màu vàng đất túi đưa cho Vô Nhân. Vô Nhân tiếp nhận túi nhìn thoáng qua, Trong mắt có một chút ánh sáng hiện lên, không nói gì thêm. Tiện tay tại miệng túi một điểm, một đạo nhàn nhạt tia sáng màu vàng xuất hiện tại miệng túi, xoay quanh miệng túi dạo qua một vòng, miệng túi lập tức mở rộng. Vô nhân cầm lấy túi hất lên, hai cái thân ảnh vô căn cứ nhảy ra, ở trên bầu trời nháy mắt biển lớn. Tiếng gào thét truyền ra, một đầu dài ước chừng mấy trăm trượng, chừng 7, 8 cái cỡ thùng nước đại xà uốn lượn quần tại cách đó không xa trên ngọn núi, là đèn lồng con mắt hung hăng nhìn chằm phía trước mấy người, tim phun gian nuốt vào, trong miệng hỉ thôi. Mà đổi thành một cái thân ảnh trật vật thì là tầng hạ nguyên bản thai to mặt lớn đầu nhìn qua gầy gò không ít. Xem ra cùng già rắn chỗ cùng một chỗ không ít tranh đấu, cũng không biết trong túi là như thế nào một cái càn côn, vậy mà còn có thể tranh đấu. Mọi người thấy tình cảnh trước mắt còn chưa lên tiếng, Nguyên bản nằm tại trên mặt đất điện tê hổ nhưng là hét lớn một tiếng, âm thanh chấn thanh thiên thiên, ngẩng đầu lên, chạy thẳng tới già rắn mà đi. Chương 81, Sư môn hải kịch nhân quả vô nhân, chương 81, Sư môn hải kịch nhân quả vô nhân. Mọi người trong kinh ngạc, điện tê hổ đã nhảy về phía già rắn, lôi điện cùng vang lên, già rắn bản nằm chỗ nháy mắt bị điện mang cho bụi. Ngay sau đó điện tê hổ ba người cao thân thể lao thẳng tới điện mang bên trong. Trong lúc nhất thời bên trong giá thu gào thét, cự mãng hỉ sợ khan dư càng kèm thêm bụi đất tung bay, cự thạch lăn xuống, thỉnh thoảng sẽ có vạn trượng hắc khí vọt lên trên không. Già rắn vị trí khu vực nháy mắt biến thành hoàn toàn mông lung thế giới. Thương thủ phong mọi người thấy tranh đấu thành một đoàn hai thú đều là hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải, đồng loạt nhìn hướng vô nhân, chờ đợi vô nhân lựa chọn. Thứ vô nhân hừ lạnh một tiếng, tiện tay chỉ một cái, một đạo màu vàng gió lốc chống rông xuất hiện. Tại hai thú trên không tạo thành gió lốc phong bạo. Phúc chốc, hai thú tranh đấu hình thành điểm mù bị gió lốc ra, điện mang cho bụi hắc khí toàn bộ tan hết. Trương Thủ Phong mọi người thấy tình cảnh bên trong càng là kinh ngạc, chỉ thấy giả thân giằng đuốn lượn, thật chặt vòng ở điện tê hổ, mà điện tê hổ to lớn hổ chảo nhưng là chộp vào giả rắn bậy tất chỗ, một chiếc sừng nhìn chằm chằm giả rắn căng, không cho giả rắn miệng lớn rơi xuống, trong lúc nhất thời, hai thú người này cũng không thể làm gì được người kia, lâm vào rằng có bên trong. Bốn tấm con mắt lớn trở lên, đối mắt nhìn nhau, khoảng cách là gần như thế, nếu như không phải hai thú quên mình tranh đấu, sẽ cho người lấy ẩn ý đưa tình cảm giác. Hừ, xúc sinh chính là xúc sinh, sẽ chỉ sử dụng man lực. Vô nhân lạnh một tiếng. Mới đầu nhìn hướng về vải suy sụp Tăng Hạo Nhiên khắp nơi linh thú đại bên trong cũng ăn một chút đau khổ, bất quá thao thiết cùng ngươi thủy tổ hữu duyên, ngươi cũng coi như được đến một chút duyên phận. Chuyện này giải phía sau ngay lập tức đi bế quan, tranh thủ tại thi đấu thời cơ có thu hoạch. Là, sư phụ, cái này già dẫn sư phụ tính toán xử lý như thế nào?" Tăng Hạo Nhiên nhìn xem già mắt rắn bên trong tràn đầy oán giận chi sắc, có loại hận không thể nuốt sống cảm giác. Vương Ngọc nhìn xem Hạo Nhân, có chút hiếu kỳ, đi lên phía trước từ trên xuống dưới không ngừng dò xét. Nhìn Tăng Hạo Nhân toàn thân không dễ chịu tiểu sư đệ, người không sao chứ? Vi huynh lại không có mọc ra hoa đến cũng không có thay đổi mỹ nữ, đến mức nhìn ta như vậy sao? Tăng sư huynh, làm sao cảm giác trên người ngươi nhiều một chút đồ vật đây? Mặc khác nghe xong cũng là hiếu kỳ xuống tới, bốn phía dò xét, nhìn hồi lâu lại không có nhìn ra cái như thế về sau, nghi ngờ nhìn một chút vương động. Tăng Hạo Nhiên cũng là túi đầu cẩn thận xem xét, nghĩ đến nhìn mình rốt cuộc nhiều cái gì. Mấy vị sư huynh, các ngươi không thấy được sao? Tăng sư huynh cái kia bộ vị hình như có đồ vật lại cử động a. Mấy người sử sở, đều nhìn chằm chằm về phía Tăng Hạo Nhiên phía dưới, quả nhiên, Tăng Hạo Nhiên cái kia bộ vị hình như nhiều chỗ đến một khối bất quá không phải tại tư ẩn bộ vị, mà là tại bắp đuổi tới gần bắp chân bộ vị mơ hồ nhô lên một khối, hình như có vật tại nhẹ nhàng núc đích. Tằng Hạo Nhiên quát to một tiếng, cũng không quản cái gì, cấp tốc thoát khỏi quần ngoài, mọi người thấy Tằng Hạo Nhiên bên đùi, đều là kinh dị không thôi. Chỉ thấy Tằng Hạo Nhiên nguyên bản bảo dưỡng cực tốt bên đùi chẳng biết lúc nào mọc ra một cái phản phất trào tại đồ vật, sinh trưởng ở trong ra, lúc này ngoại mạnh không ngừng, hình như muốn phá sắc mà ra đồng dạng. Cực kỳ quỷ dị. nghĩ không ra ngươi sẽ có như vậy duyên phận, không cần lần nữa lưu lại, hiện tại liền đi bế quan vô nhân vùng vùng tay, không để ý tới mọi người ánh mắt nghi hoặc." Tăng Hạo Nhiên hoảng sợ sau khi, kéo quần lên hóa thành một đạo kim quang chạy thẳng tới chính mình bế quan động phủ mà đi. Tốc độ nhanh chóng, hình tượng hèn mọn quả thực chính là Lưu manh bị bắt, ngân quần gấp trốn không khác biệt. Có tổn thương phong hoa a, tăng sư huynh luyện một năm, làm sao cảm giác càng thêm bị ủi đầu. Tư Văn Lụy nhìn xem đội vã đi tăng Hạo Nhiên lắc đầu thở dài, cảm khái liên tục. Xung quanh mấy người khác thì là cùng nhau lại là một trận xem thường, cũng không biết Tư Văn Lụy hôm nay bị mọi người xem thường mới biết. Tứ sư huynh, ngươi cũng không tốt gì à? Trần Chuổng, so tăng sư huynh chỉ có hơn chứ không kém cùng xung quanh mấy người tập thể trêu chọc, lại quên vô nhân liền tại bên cạnh. Hừ, Là, sư phụ mấy người nháy mắt có một cái run rẩy đứng thẳng người, Vô Nhân nhìn thoáng qua tóc dựng thẳng, đầy mặt đen nhánh, toàn thân không đến in kia sợi thiên trúc, Tư Văn Lụy không khỏi trong lòng sinh ra một cô ác khí các ngươi nghe cho kỹ, lần này nếu như lại vào không được trước ba, cẩn thận ra của các ngươi. Là, sư phụ, lần này các đệ tử chắc chắn sẽ không để người già thất vọng mấy người cùng nhau bày tỏ quyết tâm, bất quá làm sao nhìn qua đều có chút lá mặt lá trái hư vị. Vô Nhân chừng mấy cái đệ tử một cái, Thiên Mạc, đi thôi hai cái xuất sinh mang tới. Thiên Mạc đáp ứng một tiếng, tiện tay huyển hoa ra một cái thái cực đồ án bao phủ hai thú. Hai thú cùng nhau gào thét, lại bất lực, bị thiên mạc huyền hóa thái cực đồ án giam giữ đi qua, tại thái cực đồ bên trong, một cái biến thành mèo con đang yêu, một những thành điện hình con rắn nhỏ. Hoa, đại sư huynh thật lợi hại a lúc trước, tăng sư huynh cùng Vân Khê sư tỷ đấu nửa ngày mới hảng phục ra rắn, không nghĩ tới tại đại sư Minh nơi này dễ dàng như vậy vương ngọc ghen tị nhìn xem thiên mạng, một mặt vẻ sùng bái. Thu vi đến ngưng nguyên đỉnh phong, vạn vật có thể khống chế. Chúng ta tiên hà phái tạo hóa hỗn độn quyết không hề chỉ cần tại lực lượng chiến đấu, luyện đến cực hạn có thể tạo hóa và vật. Như thế cho vạn vật tại giới tử, chỉ là tiểu hai. Vô nhân nhìn xem thiên mạng biểu hiện, khẽ gật đầu tán thưởng, kiên nhận cho Vương Ngục giải thích. Sư phụ chính là bất công, đối tiểu sư đệ thật đúng là không giống à, chúng ta như hỏi ra khẳng định là một trầu thoa mạ tư văn lụy đứng ở phía sau nhỏ giọng trầm thì. Người nói cái gì? Vô nhân quay đầu trừng mắt liếc, Tư Văn Lụy lập tức một cái giật mình sư phụ, đệ tử là tại trong thâm tâm hạ quyết tâm, nhất định hướng đại sư huynh học tập, tại năm nay Bách niên đại tái bên trên để thương thủ phong dược rỡ hào quang. Thư vô nhân không tại phản ứng Tư Văn Lụy, nhìn xem hai thú yên lặng suy tư. Vương Ngục mấy người lại lần nữa quay đầu cùng nhau bị ngay tại lao mồ hôi, biến thành một tấm mặt hoa nhã nhặn bại bại. Ân, các ngươi đi tới thương thủ cũng coi như duyên phận. Trương Trùng, ngươi tu đạo gần năm, cũng coi như có chút thành tựu, về sau ngươi liền theo Ân, liền Têu Tiểu Hắc, phụ trách trông coi thương thủ Hầu Sơn. Điện Tây Hổ, ngươi đi trấn thủ thương thủ chủ điện vô nhân không có phản ứng hai thú vật, trực tiếp an bài hai thú trông coi đại môn, hai thú vật trong miệng ô ô không thôi, thú vật tại thấp dưới mái hiên, không thể không tối đầu. Hai thú trong mắt tràn đầy bi ai bất đắc sắc, mình, ra vào. Hôm nay bản Hà, chính là đạo Gõ nhịp tán thưởng không thôi. Thiên Trúc đứng ở sau người nhỏ giọng thầm thì một câu vô sỉ bại hoại. Vương Ngọng đám người nghe xong, nhìn thoáng qua vô cùng phó biểu diễn sắc Thái Tư Văn Lụy, đều là gật đầu nói phải, lời ấy rất hợp ta ý cũng. bất đình hót. Chuyện chỗ này lập tức trở về đi bế quan. Mười ngày sau ta đến kiểm tra các ngươi thu vi, lại không có tiến bộ, cẩn thận ra của các ngươi. Thiên Mạc, ngươi đi thu xếp tốt hai cái xuất sinh, một hồi tới gặp ta, Vương Ngọng ngươi theo ta đến. Sư phụ yên tâm, đệ tử trời lần này tuyệt đối không lệnh sư phó thất vọng, thương thủ lần này trong năm thi đấu chắc chắn danh chấn thiên hà chúng đệ tử cùng nhau hướng thành, một bộ bi tráng chi sắc, bất quá thấy thế nào làm sao cảm giác có chút lá mặt lá trái hư vị. Vô Nhân hừ một tiếng không nói gì, nên ngang rời đi. Chúng đệ tử liếc nhau một cái, lẫn nhau cười khổ một tiếng, đi tứ tán. Thiên Mạc nhìn một chút trống rỗng quảng trường, cũng là cười khổ không thôi, mang theo hai thú hướng hậu sơn đi đến. Toàn bộ thương thủ phòng, hiện tại liền Thiên Mạc không cần bế quan. Không phải Vô Nhân coi trọng, mà là Vô Nhân tính cách gây ra, thương thủ việc vụn vật cần Thiên Mạc xử lý bày ra dạng này vung tay trưởng quỹ sư phụ, thiên mạch hiện tại thành cả tòa thương thủ phong đại quán ra, sau lưng các sư huynh đệ cũng gọi là nhị trưởng môn, mà các tông môn cũng là như thế xưng hô. Hạnh cùng không may, cái này đoán trưởng chỉ có thiên mạch trong lòng mình biết. Thương thủ trong chủ điện, vô nhân ngồi ở vị trí đầu, nhìn xem theo vào đến Vương Ngục, trên mặt xuất hiện khó gặp hiền lành nụ cười tiểu mộng tử, một năm này kinh lịch kỹ càng hướng sư phụ nói tới. "Là, sư phụ." Vương Ngục đem trong một năm này tất cả mọi chuyện, bao gồm tại Long Sơn địa động bên trong kỳ dị kinh lịch đều hướng vô nhân đầu đuôi ngọn nói đi ra. Vô nhân nhíu chặt lông mày suy tư nửa ngày, Nhìn Vương Ngọc một cái, cái kia tiểu kiếm ở đâu? Sư phụ, liền thanh này, bọn họ nói là cái gì chí dương ám hắc gì đó, Vương Ngọc nói xong từ trong lực đi lấy ra tiểu kiếm thuận tay đem liên địch cho hắn kỳ quái hạt giống cùng nhau đem ra đưa cho vô nhân. Vô nhân tiếp nhận tiểu kiếm, ngưng thần quan sát một lát, có cầm lấy hạt sen cẩn thận nhìn một hồi, đưa cho Vương Ngọc. Tiểu mộng tử, ngươi một năm này tinh lịch là chúng ta tu đạo chi người cả một đời khó gặp một lần chuyện lạ. Như lời ngươi nói thật là địa, Dĩ Mộng Lâm sư phụ trước đây nghe người khác nói qua, cho rằng chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới thật tồn tại vô nhân cảm khái nhìn thoáng qua trước mắt lẽ ra đúng là 4 năm tuổi. Nhưng bây giờ đã là trưởng thành tiểu đệ tử phiến thiên địa này có thật nhiều bí mật, cũng không phải là nhân lực có thể tham dò cứu. Tạo hóa thoải mái, nhân quả vô nhân, không phải sức người có thể giải. Tiểu nông tử, người tạo hóa sâu, tu vi không đủ, có thể tiếp xúc giữa thiên địa bí ẩn, sau này coi là có đại cơ duyên người. Huyễn Hải Phong Ba, loạn lưu không gian lập tức liền muốn xuất hiện, Thiên Hỉ đại lục có thể sẽ không bình tĩnh thật lâu à. Sư phụ già, về sau đường phải dựa vào chính ngươi đi đi. Sư phụ, lao nhân ra người làm sao vậy? Vương Ngọc nhìn xem có chút điểm thương cảm vô nhân, trong lòng cũng là nhiều một chút mặc danh tương cảm, nghi hoặc nhìn vô nhân. Kia hề Tiên hạ phái, nhanh vào năm, chẳng phải tại chờ đợi giờ khắc này sao? Vô nhân nhìn một chút ngoài điện tự rêu cời cười, nhìn Vương Ngộng càng là hồ đồ không thôi. Có một số việc hiện tại ngươi còn không hiểu. Thật tốt tu luyện, chỉ cần biến thành tương giả, cái này Huyền Trần Tiên Địa, thật cũng được, giả cũng được, không có người có thể chi phối vận mệnh của ngươi. Ngươi tiếp xúc sự tình về sau lại không muốn đối người khác nói đến. Đúng, cái kia Vương Phàm còn có giả hầu tử ngươi có cơ hội tận lực nhiều cái giao. Vương phạm sư phụ không rõ ràng, nhưng giả hầu tử Lai Lịch bí ẩn, nếu như không ra lão phu suy đoán, xâm nhận xuất từ thất là địa, cùng ngươi nhận biết Di Mộng Lâm người xuất từ cùng một cái thế giới. Những này chỉ là lão phu suy đoán, tóm lại về sau ngươi muốn tốt tự lo thân, đánh vỡ phiến thiên địa này rằng buộc. Đi ra ngoài nhìn xem như thế nào thật giả. Sư phụ, có ý tứ gì? Chẳng lẽ chúng ta là giả dối sao? Vương Ngộng càng thêm mơ hồ, cảm giác vô nhân nói chuyện thương cảm sau khi, nhiều nhưng là lập lờ nước đôi. Hiện tại ngươi còn không hiểu, sư phụ tại trọng nguyên đỉnh phong cảnh giới, hai lần trùng tu thời điểm mơ hồ nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ thiên địa. Cái gọi là thật giả, bất quá là đạo tâm thể hiện, minh ngộ chân ngã liền có thể Hiện tại ngươi cũng không cần quá đáng để ý nhớ tới sư phụ một câu, về sau ví như tiên hà vô tổn, muốn bảo toàn chính mình, sống mới có thể đi minh bạch tất cả. Ngươi là thương thủ phong người, cũng không thuộc về tiên hà sơn. Ngươi thanh kia tiểu kiếm cất kỹ, không nên tùy tiện gặp người. Còn có viên này hạ sen có cơ hội uống vào a, đối ngươi tu vi sẽ có tác dụng lớn. Đi thôi. Vô Nhân đứng lên nhìn thoáng qua Vương Ngộng, vỗ một cái bả vai, quay người đi vào hậu điện. Lưu lại đầy mặt mơ hồ Vương Ngộng đứng cô đơn ở trong đại điện. Thương thủ trong hậu điện, có một gian cao lớn trang nghiêm phòng xá, bên trong cung phụng thương thủ phong lịch đại tông chủ Lúc này Vô Nhân Yên tính đứng thẳng trong đó, nhìn xem từng cái bài vị, trầm tư một lát, cho gần nhất một cái bài vị dân một nén nhang sư phụ, thiên hà trăm năm thi đấu sắp đến, thương thủ phong lần này đoán chừng lại muốn cho ngài thất vọng. Sư phụ, chúng ta tu đạo vì cái gì? Thiên hà đạo tâm hiện tại đã hoàn toàn thay đổi, ngàn năm trước biến cố, có thể muốn hủy tiên hà phái, thiên hà đã không có lúc trước tu đạo hỏi tiên ôn hòa chấp nhất. Sư phụ, mời người lão nhân ra điền tâm, vô luận thiên hà làm sao biến động, chúng ta thương thủ phong nhất định sẽ tồn tại đi xuống. Thiên Mạc sư huynh, tiên nhi làm sao bây giờ? Sư phụ cũng không có bản giao a vương ngọc ôm hài tử một mặt bất đắc dĩ tìm tới thiên mạch. Vừa rồi chỉ lo đàm luận những, Vương Ngộng đã quên tiểu gia hỏa này tồn tại, trở lại chỗ ở mới nhớ tới còn có cái này tiểu bất điểm cần chiếu cố, đáng tiếc Vương Ngộng liền chiếu cố của mình không tốt, chớ nói chi là chiếu cố hài tử, nhất thời không biết làm sao thu xếp mới tốt, chỉ có thể tìm tới thiên mạch đến thương lượng. Thiên mạch quan sát một cái Vương Ngộng trong lực đáng yêu hài tử, trừ một đôi quái dị tay nhỏ bên ngoài, thấy thế nào cũng giống như một cái xinh đẹp tiểu nữ hài. Túi đầu trầm tư một lát, ngẩng đầu lộ ra nụ cười vị, nhìn Vương Ngộng run một cái. Khì hỉ, tiểu sư đệ, nhân vô tiền bất lập. Tất nhiên vị nữ tử kia trước khi chết thận trọng giao phó cùng ngươi, ta nhìn ngươi liền làm cô bé này phụ thân, ân, về sau tiểu nữ hài liền theo họ ngươi, đều vương tiên như được. Cái gì? Vương Ngọc nghe xong lập tức mắt tròn tròn. Chương 82, thi đấu khúc nhạc dạo lại bàn về sống, chương 82, thi đấu khúc nhạc dạo lại bàn về sống. Cách tiên hà phái trăm năm thi đấu không đến một tháng thời gian, toàn bộ tiên hà phái đều tiến vào khẩn trương chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Chẳng những các tông đệ tử ma quyền sát trưởng động, những tông môn kia tông chủ cùng các trưởng lão cũng là dị thường Tại còn lại cuối cùng trong 1 tháng không ít đốc thúc đệ tử tu luyện. Càng có các loại áp đáy hỏng tới kỹ, bảo bối dốc toàn bộ lực lượng. Thật nhiều đều là riêng phần mình đỉnh núi coi như kỳ chân trấn sơn chi bảo, vì có thể tại trong năm một lần thi đấu bên trong có chỗ thành tích, riêng phần mình là nghĩ hết tất cả biện pháp đi để cao chúng đệ tử tu vi, cùng với lâm chàng ứng đối năng lực. Khoảng thời gian này thỉnh thoảng nhìn thấy đến riêng phần mình tông môn thụ thương đệ tử đi thông thiên phong tìm vô tử điều trị. Tên cổ cho nên, vô tử chính là không có chết, vị này tiên hà cao nhân lấy y thuật đạo, lấy cứu người thành đạo thâm, có thể nói là toàn bộ tu tiên giới khác loại. Thương thủ phong bầu không khí cùng tông môn khác không có khá gì. Chỉ bất quá vô nhân sẽ không dạy đồ đệ, lo lắng xuống vô dụng, mỗi ngày mặt lạnh lấy tọa trấn thương thủ, sợ chúng đệ tử lơ biến. Một tháng này đối với thương thủ phong chúng đệ tử đến nói quả thực chính là địa ngục tai nạn, vô nhân sẽ không dạy đồ đệ, mà lại nhưng lại thích kiểm tra chúng đệ tử tu vi. Mấy ngày ngắn ngủi, chúng đệ tử tản tật hơn phân nửa. Mạc Khắc tông môn tụ thương đệ tử là đồng môn ở giữa luận bàn lâm chiến kỹ xảo gây nên, mà thương thủ phong chúng đệ tử nhưng là bị sư phụ đánh. Tất cả những thứ này bị nghe đến, âm thầm bật thương sự cũng thành phái không khí gần hạ khó được trò Vô nhân nghe đến các nghe đồn, Số hộ sinh khí sau khi đem kiểm tra chúng đệ tử tu vi trách nhiệm giao cho Thiên Mạc. Trong lúc nhất thời, Thiên Mạc thành mục tiêu công kích. Vô Nhân mỗi ngày ngồi tại chỗ nào đích thân giám sát, mà còn quy định 3 ngày nhất định phải có một cái canh giờ tiếp thu khảo giáo. Nếu như Thiên Mạc lưu tình như vậy, Vô Nhân liền sẽ tự mình đi kiểm tra Thiên Mạc tu vi. Tại thương thủ phòng chúng đệ tử tiếng tê o bên trong, Vương Ngộng cũng là vượt qua chật vật một tháng, cái này trong một tháng Vương Ngộng bị đánh số lần không thể so người khác ít. May mắn Thiên Mạc biết Vô Nhân yêu thương cái này tiểu sư đệ, trên tay tương đối lưu tình, cũng không phải đặc biệt thảm. Tất cả những thứ này bị chúng đồng môn nhìn ở trong mắt không ít phía sau mắng thiên mặc lĩnh hót, mà Vương Ngộng cũng thành thiên mặc về sau cái thứ hai thương thủ đầu sọ. Lại đến kiểm tra thời gian, thương thủ mọi người một mặt bi tráng đi tới thương thủ chủ điện. Thiên mặc đã đứng ở chỗ nào, vô nhân còn chưa có đi ra. Còn bên cạnh còn có hai cái quần chúng mỗi lần đều vây xem xem náo nhiệt. Bị vô nhân một câu phong làm chấn điện linh thú điện tê hồ thân thể to lớn nằm tại cửa đại điện, thỉnh thoảng nhìn mọi người một cái, mỗi khi mọi người bị đánh thời điểm, con thú này liền sẽ hưng phấn nheo cặp mắt lại một bộ cười trên đau của người khác biểu lộ, nhìn tiên trúc mấy người hận không thể chặt nó cho cho ăn. Mà đổi thành một cái quần chúng thì là một cái tiểu đậu đinh, bất quá mấy tháng lớn nhỏ, dáng dấp lại giống hai tuổi còn trừng. Gặp phải mọi người bị đánh, liền xe từ Vương Ngộng trong phòng chạy ra trong miệng y, y, y nha nha hai cái phản phất long chảo tay nhỏ vùng vẫy không ngừng. Mà lại vô nhân đặc biệt thích tiểu nữ hài này, mỗi lần mọi người bị đánh lúc, đều sẽ nghe đến một già một trẻ khanh khách tiếng cười, nghe đến Vương Ngộng mấy người phiền muộn dị thường. Lúc này, tiểu nữ hài tập tên đi tới Vương Ngộng bên cạnh, ngồi tại Vương Ngộng trên chân, một cái màu tím lô không ngừng thích, một bộ ngây thơ chân thành bộ dáng khả ái. Đây là vô nhân đặc biệt từ kỳ chân dấu bảo bối bên trong lấy ra một cái di bảo. Từ đan hồ lô, nghe nói cái này bên trong hồ lô tự thành không gian, có thể thu nạp vạn vật trong đó, luyện hóa thành linh lực. Là tiên gia hiếm có kỳ chân. bất quá bên trong là không luyện hóa người, liền không được biết rồi. Lúc trước vô nhân đem hồ lô cho tiên nhi lúc, Vương Ngộng có thể là giật nảy mình, từ hồ lô nghe đồn hắn có thể nghe qua. May mắn vô nhân nói cho hắn vật này chỉ cần đến hấp thu hôn khác địa linh lực, không có giết qua sinh. Nếu không Vương Ngộng thật đúng là không dám để cho tiểu Đậu Đinh nhắm nháp tư vị trong đó. Buồn vẻ nhàm chán con đường tu tiên, khó được có như thế một cái đáng yêu hài tử làm bạn, thương thủ tất cả mọi người đã đem tiên nhi coi là chính mình hài tử. Hiện tại muốn nói thương thủ bảo bối là cái gì? Mọi người khẳng định tụ họp âm thanh đáp ứng Tiên Nhi. Vương Ngộng người phụ thân này cũng triệt để được đến đại gia tán thành, tất cả những thứ này làm cho Vương Ngộng cười khổ không thôi, bất quá có cái này tiểu nữ hài làm bạn, Vương Ngộng cảm giác cũng là loại chuyện may mắn. Chủ điện phía trước, Tư Văn Lụy đi tới ôm lấy Tiên Nhi, tại trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái, chọc cho Tiên Nhi kháng nghị không ngừng, nho nhỏ long trảo không ngừng níu lấy Tư Văn Lụy tóc. Trong miệng y rì rì nha nha nói không ngừng. "Thứ sư huynh, đừng như thế cầm thủ được không? Tiên Nhi vẫn là hài tử, chịu không được đi tiên hà thành đi dạo đi." Một đám bọn người, Cố Nhân nói: Sa tiểu nhân, gần quân tử, ganh đua. Về sau ta đến cách các người đám này bại hội xa một chút. Đại sư Minh chính là ta học tập tấm gương. Tư Văn Lụy cùng mấy người một cái quay đầu nịnh nọt nhìn xem thiên mạng, một bộ sùng bái cực hạn biểu lộ. Xung quanh lập tức hư thanh nổi lên bốn phía, "Các ngươi chính là nhã nhặn bên trong cấm thú, bại hội bên trong cực phẩm." "Đại sư Minh, bọn họ đây là lũ ồ lũ ồ đồ kỵ. Ta đối ngươi ngưỡng mộ chi tình, có thể là như nước sông cuồn Người độ là các vị sư đại học tập mực." "Đại sư huynh, hôm nay ngươi liền bỏ qua ta, để sư phụ khảo giáo tu vi của ngươi, ta cũng học tập một chút cao chiêu a." Tứ sư huynh, hôm nay đối ngươi lau mắt mà nhìn A đại sư huynh, tứ sư để nói rất đúng, ngươi có thể là chúng ta trong suy nghĩ thân tượng, ngươi cũng nên cho sư phụ kiểm tra kiểm tra, làm một chút đại sư Vinh tấm gương sáng ai trong lúc nhất thời, mọi người không tại ép buộc tứ văn lụy, mà là cùng nhau đem mục tiêu chuyển hướng tiến mạng. Nói vậy, sư phụ tự có sư phụ đạo lý. Chúng ta làm đồ đệ có lẽ nghe theo sư mệnh. Sư phụ cũng vì chúng ta tốt. Cắt. Đại sư huynh, ngươi so tứ sư huynh còn vô sỉ Hư thanh lại lần nữa vang lên liên lên. Thứ mọi người lộn xộn thủ nháo thời điểm, Từ lạnh một tiếng truyền đến. Mấy người nháy mắt dùng mình một cái cùng nên sư phụ. Thử, các ngươi càng ngày càng có tiền độ a. Vô Nhân trầm mặt quan sát mọi người một cái. Đánh người trước học được căn đòn, các ngươi không có kinh nghiệm thực chiến, khẳng định muốn ăn thiệt tỏi. Thiên Mạc, hôm nay cho phép ngươi lấy ra binh khí. Chỉ cần không chết liền được mọi người nghe xong, cùng nhau biến sắc, đây là muốn liều mạng a, Thiên Mạc sắc mặt cũng thay đổi. Sư phụ Vương Ngộng cũng là sắc mặt khó coi nhìn xem Vô Nhân. Chuyện gì? Sư phụ, ta cùng tiểu bất điểm tiền bối hẹn nhau 1 tháng sau đi tìm hắn, giúp ta luyện hóa Sen, ngài nhịn. Vô Nhân nhìn Vương Ngộng một cái, chẳng một lát đây cũng là cơ duyên của ngươi. Đi nhanh về nhanh. Là, sư phụ. Vương Ngộng đại hỉ, bái biệt vô nhân, tại tiên nhi trên mặt bóp một cái, bay vượt qua đến thoát đi nơi đây. Vương Ngộng chạy vội thời điểm, phía sau đã là hư thành một mảnh ta đi, tiểu sư đệ, ngươi so đại sư huynh còn vô sĩ, xem thử ngươi. Hừ, một đám phế vật, vẫn lỗi, ngươi chưa đến. Vương Ngộng chạy vội sau khi, phía sau Tư Văn Lũ cái kia kêu, kêu thảm như heo bị làm thịt tâm thanh đã là liên tục không ngừng chuyển đến. Xoa xoa mồ hôi trên đầu, Vương Ngộng vui mừng sau khi, cũng nhiều điểm tâm sợ. Nhắm ngay phương hướng, tiện tay hướng núi bay đi. Tiên Hà Thành, vẫn là trước đây bộ dạng Dân phong rằng dị, nhã nhặn an nhàn, khắp nơi lộ ra một loại nhã nhặn nho nhã khí tức. Vương Ngọc đi vào thành, trên đường khắp nơi là lui tới như nước chảy, trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười đám người. Thời gian đầu hạ, tiên hạ tới gần xī si đình hải, từng trận gió nhẹ vào tới, xua tán đi ngày mùa hè tức nóng, giữa thiên địa càng thêm lộ vẻ an lành an nhàn. Vương Ngọc nhìn xem xung quanh người vui sướng mỹ, cảm thán không thôi, có lẽ đây chính là sinh hoạt ta. Vương Ngọc trong lòng lòng, cũng không nóng đi tìm điểm, theo dòng người mang không mục đích Tại một chỗ cây liễu xanh biếc, bên ngoài Vương Ngọc đột nhiên lại. Thiên địa Vũ trụ hoàng hoàng, nhật nguyệt đầy đủ trác, thần tốc liệt trướng. Hạ qua đông đến, thu gặt đông tảng sáng sủa tiếng đọc sách từ trong đình viện bay ra, Vương Mộng nghe đến có chút mê dại, theo bản năng đi vào. Trong đình viện có ở giữa nho nhỏ tư thuộc, lúc này đang có 7, 8 cái tiểu hài tại gật gù đắc ý đọc thuộc lòng kinh thư. Một người tuổi chừng chừng 40 thư sinh chắp tay sau lưng yên tĩnh lắng nghe. Vị này tốc tốc, ngươi tìm ai a thanh thủy giọng trẻ còn đánh gậy Vương Mộng trầm nhiên nhi là tử, hiện tại những tử này đã bắt đầu gọi hắn thúc thúc. Vị tiên sinh này, ngươi tới đây có gì muốn làm? Phu tử quan sát một cái Vương Ngộng ôn quyền tỉ lệ. Vương Ngộng số tuổi tương đối tuổi trẻ, thế nhưng tu đạo nhiều năm, trong lúc mơ hồ trên thân cũng nhiều điểm ra bùi khí chất. Phu tử chột tội thì cái. Học sinh tỉnh phẳng nghe đến phu tử vỡ lòng hài đồng, di trách núi rừng. Nhất thời mừng rỡ, ngừng chân nghe đạo, không nghĩ qué rời phu tử, "Mọi phu tử chột tội Vương Ngộng trên thân di truyền Vương Tiên Vũ không ít chỗ sót, đừng phải nho sinh." Một cách tự nhiên nói ra. Vị tiên sinh này khí chất xuất thần, nên không phải trần thế bên trong người. Nghe đạo không dám làm, tiên sinh có chuyện phàm là nói rõ, "Chúng ta có thể nghiên cứu thảo luận một hai. Vương Ngộng có chút điểm hiếu kỳ quan sát một cái phu tử kiến thức bất phàm, học sinh bội phục. Mới vừa nghe đám trẻ con lời nói, từ mặc dù nông, lý lại thật. Dám hỏi tiên sinh, như thế nào thiên địa? Tiên sinh chính là tu đạo chi người?" Hỏi xác nhận đạo tâm phu tử nhìn thoáng qua Vương Ngộng thản nhiên nói, một chút cũng không có bởi vì Vương Ngộng tu đạo thân phận mà kinh dị. Phần này kiến thức cùng dưỡng khí công phu, làm cho Vương Ngộng mơ hồ có kinh ý, ôm quyền không người đến cùng phu tử kiến thức chắc tuyệt, học sinh rất là bội phục, thỉnh cầu tiên sinh là học sinh giải thích nghi hoặc. Tiên sinh nghiêm trọng. "Tiên sinh truy tìm chính là đạo tâm, mà chúng ta là ba bữa cơm mà hối hạ." Bởi vì thiên thai nhân họa mà lưu ly, nếu hết nhân gian ngọt bùi tay đắng, vui buồn lẫn tan, cho nên chúng ta phạm nhân làm tất cả cũng là vì sống mà sống. Bởi vì muốn sống sót đi xuống, phiến thiên địa này chính là chúng ta can. Không có thiên địa, chúng ta vô tổn. Lao Phu cho rằng, ngày là cha, là mẫu. Chúng ta cảm ơn thiên địa, tựa như cảm ơn phụ mẫu của mình. Thiên sinh, các người tu đạo nhưng là người thiên. Trong lúc này ai đúng ai sai, vốn không có đúng sai, cũng là vì sống mà thôi. Vương Ngọc nghe đến sợ hãi cả kinh. Trong một năm này, hắn nghe được nhiều nhất chính là sống. Vương Phàm nói sống. Tu lão đạo nói sống, tiểu bất điểm cũng nói sống, hiện tại một cái thế tục phàm nhân nói tới thiên địa cũng nói đến sống. Chẳng lẽ tất cả căn nguyên cũng là vì sống? Phu tử không có phản ứng vương ngột, ngửa đầu nhìn lên bầu trời trói trang mặt trời chói trang. bọn trẻ nhìn thấy phu tử không tại quản bọn họ, sớm đã vui không biết tung tích. Trong lúc nhất thời lớn như vậy trong đình viện chỉ còn lại túi đầu trầm tư vương ngột cùng ngửa đầu nhìn trời phu tử. Hai người cũng không biết đứng bao lâu, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện tại vương ngột bên chân, vương Ngậu lập một cái bạch hạc bay qua chân trời, mà qué giày vương ngột thì là cái kia bạch hạc xẹt qua cái bóng. Thiên sinh Chúng ta sống, phiến thiên địa này tồn tại. Nếu chúng ta không còn nữa, phiến thiên địa này còn tại sao? Lão phu từng cùng một vị người trẻ tuổi lần hai trung đụng một năm. Ngươi vừa rồi lời nói này hắn cũng từng nói qua. Lão phu lúc ấy nghe đến cũng bị khiếp sợ, sau đó tinh tế suy nghĩ một chút, lại không khỏi bật cười. Chúng ta sống, phiến thiên địa này liền tại trong mắt chúng ta. Chúng ta chết, phiến thiên địa này tại trong mắt người khác. Tất nhiên chi phối không được, cần gì phải đi trèo cây tìm cá. Thiên sinh, trong miệng ngươi người trẻ tuổi là. Phu tử khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, như nhớ lại rất nhiều chuyện cũ hắn kêu vớ phạm. Lão phu sở dĩ có thể nhìn ra tiên sinh là tu đạo chi người chính là bài hắn ban tặng a. Cái gì? Vương Ngộng nghe xong kèm chút cắn phải trong tay mình, chắc không được nghe lão phu tử lời nói có chút quân thai, nguyên lai like vậy mà là cái này hũ hàng. Vương Ngộng cái kia kiềm chế mê hoặc tâm tư nháy mắt không còn chút tung tích. Ta đi, ta nói quen thai như thế. Phu tử ngươi không có bị hắn lắc lư cũng coi như chuyện may mắn Vương Ngộng khôi phục một chút ngày xưa bản sắc. Nghe đến phu tử sương sợ, lập tức cười một tiếng tiên sinh chắc hẳn nhận biết Vương phàm. thật hắn nói có nhất định đạo lý, chỉ bất quá chúng ta vị trí khác biệt, được đến kết quả cũng khác biệt mà thôi. Các người tu đạo chi người, không vì áo cơm phát sầu, lại không có theo đuổi, sống có ý nghĩa gì? Cho nên lão phu cho rằng sống là vì không hối hận. Sống là vì không hối hận. Vương Ngọc lặp lại một câu, tiến lặng suy tư. Chết chết ngay lập tức hay sinh không tiếc, sao chết chết? Vương Ngọc không ngừng tái diễn chết chết ngay lập tức hay sinh không tiếc, sao tiếp chết từ từ mấy lần, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem phu tử, trong ánh mắt một mảnh thanh minh phu tử, nếu như cái này thiên địa là giả dối, ngươi sẽ còn như vậy nói định sao? Phu tử sững nhìn Vương Ngọc một cái, lắc đầu nhẹ giọng thở dài cũng được, giả cũng được. Đối với chúng ta ngắn ngủi mấy chục năm tuế nguyện có khác biệt là gì? Nói xong phu tử ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhẹ giọng cười một tiếng, đi tới vô vô vương ngõng bả vai chúng ta biết do Thọ Nguyên có hạn, chỉ bất quá tận lực né tránh không suy nghĩ mà thôi. Các ngươi tu tiên, theo đuổi trường sinh, có hy vọng, cho nên mới sẽ sợ hai mất đi hy vọng. Tiểu Hữu, những sự tình này, ngươi không cần quá nhiều suy nghĩ, suy tư quá nhiều, liền có chút trèo cây tìm cá. Mọi việc cầu bởi vì qua tốt trước mắt là được rồi. Ha ha, sau này có cơ hội nhìn thấy Vương Phạm, mang ta chào hỏi. Nhân sinh ngắn ngủi, cũng không biết còn có thể không lại gặp một lần. Lao phu muốn đi. Tiểu Hữu bảo trọng. Bọn nhỏ nên ăn cơm phu tử hiền hòa kêu gọi bên trong hài tử, trong lúc nhất thời, chơi của hài tử chạy ra, vây quanh phu tử thì thầm nói không ngừng, phu tử thì là sở lấy mấy đứa bé đầu, khắp khuôn mặt là nụ cười. Vương Ngộ không có lại quay dày, chậm rãi thuối lui ra khỏi đình viện, lúc này đã là vào lúc giữa trưa, mơ hồ có thể nhìn thấy có khói bếp lượn lờ dâng lên. Mà các loại nhà trọ bên trong đã là kín người hết chỗ, tiếng cười cười nói nói không dứt bên hai. Chương 83, hồi xuân lâu cười mộng xuân, chương 83, hồi xuân lâu cười mộng xuân. Ngay vẫn là cái kia vùng trời, người đã không phải ban đầu đám người kia. Vương Ngộng đi ra tư thuộc nhìn xem bên ngoài, trong lòng có chút căng khái. Thiên địa không thay đổi, mà phía ngoài người đi đường đã là đổi một nhón. Nhìn xem lui tới người đi đường, Vương Ngọng có một loại khó mà nói rõ cô độc. Đứng thẳng một lát, Vương Ngọng rứt bỏ suy nghĩ, nhìn thoáng qua không lớn tiên hà thành trong lòng có chút mờ người. Tiểu bất điểm chỉ nói cho hắn đến tiên hà thành tìm, có thể là tòa thành nhỏ này tuy nói không lớn cũng có mấy vài người, không có đầu mối đi tìm không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Nghĩ nửa ngày cũng không có đầu mối, Vương Ngộng vỗ đầu một cái quyết định đi tiên hà thành địa phương náo nhiệt nhất thử thời vận. Mặt trời chói chang không, thời gian giữa trưa Đại nhai bên trên người đi đường rõ ràng ít đi không ít. Có cũng là đỉnh lấy mặt trời trói trang vội vã vì sinh kế bận rộn đám người. Một nắng hai sương mặt trời trói chang về, một khi gian khổ vì ai bận rộn. Vương Ngộng cảm thán một câu, thuận tay giữ chặt một cái vội vã đi đường người trung niên xin hỏi đại thúc, trong thành này địa phương nào náo nhiệt nhất, hay là hôm nay có cái gì náo nhiệt sự tình. Người trung niên không nhịn được phất phất tay muốn tìm việc vui đi Hồi xuân lâu không đợi Vương Ngộng làm ra phản ứng, người trung niên đã là cấp tốc đi xa mà đi. Vương Ngộng một chút, bất đắc đầu, giữ chặt một cái tương đối thanh nhàn lao nhân hỏi thăm. Khoan hay nói, thật cùng hội xuân lâu có quan hệ? Vốn này náo nhiệt nhất sự tình không gì bằng một tháng trước đến cái này dạo chơi, danh xưng đương thời đệ nhất tài tử Tiêu Thiên tài Tiêu đại tài tử tại hồi Xuân lâu tổ chức đến cuộc thị hoa hậu. Nghe nói quan phủ trọng điểm hỗ trợ, phu cận vài tòa thành trì đều kinh động, không ít ca múa nghệ thuật đảo kép nhộn nhịp trước đến dự thi. Vương Ngộng thăm dò được những này, mơ hồ cảm thấy đáp lời tiểu bất điểm có quan hệ, có thể là tiểu bất điểm lại như thế nào có thể cùng tài tử treo lên câu đâu. Vương Ngộng vô vô đầu quyết định không nghĩ thêm vấn đề này, đi theo nhiều nhất dòng người tiến lên. Hội Xuân lâu cũng không phải là thanh lâu. Đông nhạc quốc nhạc, chú trọng nhã nhặn. Thanh lâu tại chỗ này sẽ không trên mặt nổi khai trương, đến mức vụn trộm có hay không, đoán chừng chỉ có đi qua người rõ ràng. Hồi Xuân lâu bên trong đều là nghệ thuật sắc son tuyệt đảo kép người. Hồi Xuân lâu đi ra nghệ sĩ, toàn bộ Đông Nhạc Cốc đều rất nổi danh. Hồi Xuân lâu tọa lạc ở Đông Nhạc Thành cửa đông, nhà nhỏ ba tầng treo lơ lửng giữa trời xây dựng ở một đầu xuyên thành mà qua sông nhỏ bên trên, phía dưới bốn cái cự một chống đỡ, hai tỏa cầu nhỏ phân hai một bên kết nối bên bờ. Vương Ngộng đến thời điểm, nơi đây đã là chợt ních đen nhịt một đám người. Thương nhân trực giác cảm nhất, Hà Thành thương gia sớm đã ở chỗ này xây dựng không ít giản dị chỗ ngồi, che lạnh đồ vật cung cấp ở xa tới người quan sát rườm rọ, mà trên mặt sông thì là từ 10 đầu thuyền hoa vờn quanh tiểu lâu. Haha, ha, ha tiểu huynh đệ quá gấp gáp. Giải thi đấu tại giờ tuất mới bắt đầu đâu, một người tuổi chừng 40 người trung niên cười hì hì nhìn xem Vương Ngộng, trong mắt đều là ý cợn nhạo. Vương Ngộng trên mặt hơi đỏ lên, xem ra người trung niên là đem hắn trở thành sơ ca. Xung quanh nghe được lời này, người đều lộ ra hội ý nụ cười. Vương Ngộng càng thêm khó xử, cười cười xấu hổ, quay người rời đi nơi đây. Đèn hoa mới lên, trang sáng tiểu lâu. Soáng biết có chút nộn nhạo trên mặt sông đầy áp người bấy. Lúc này hồi xuân lâu đèn sáng trưng, phản ban ngày. Một cái thân mặc nhỏ trang, phong thần như ngọc, mắt như sáng sao, mặt phấn môi son, phi dựn xuất trận, tiêu sái tuyệt luân người thanh niên đứng tại tiểu lâu phía trước. Nhìn, đó chính là danh xưng đệ nhất thiên hạ tài tử tiêu thiên tài, quả nhiên là người bên trong tu tiên. Đừng nói nữ nhân, ta gặp được đều sẽ động tâm a một người trung niên nhìn xem tiêu thiên tài không ngừng thế nào lưỡi, một bộ hèn mọn cực hạn biểu lộ. Đứng bên cạnh Vương Ngọc nháy mắt toàn thân cả người nổi ra gà lên. Bên bờ sông, không ít thiếu nữ nhìn xem tiêu thiên tài duyên dáng gọi to không ngừng. Thậm chí, rất nhiều phạm hoa xi si nữ tử không tiếc tất cả nghĩ đến tiêu thiên tài bên cạnh, trong lúc nhất thời nơi đây biến thành có chút lộn xộn. Một người tuổi chừng ngũ tuần quan lại đứng dậy ngăn lại mọi người ồn ào náo động chưa vị yên tĩnh. Vốn ngày Tiêu Thiên Tài Tiêu Tiên Sinh tổ chức cuộc thì hoa hậu, một là không cho phụ nữ hoa khôi thất lạc núi trạch. Thứ hai Tiêu Tiên Sinh tính toán tại cái này định ra một mối hôn sự. Xưa nay có nữ tử tổ chức luận võ chọn rể. Hiện có đương kim lần thứ nhất tài tử so mới chọn thần, cái này xưng cái gọi là thiên cổ giai thoại cũng người này vừa dứt lời, lập tức dẫn tới trên bờ hoa xi si thiếu nữ duyên dáng gọi to liên tục, trong lúc nhất thời anh anh ngữ, nơi đây mắt biến thành nữ nhi quốc. Văn nhất, võ vô Cái này đệ nhất thiên hạ đại tài tử là Ải Phong. Vương Ngọc Hiếu Kỳ đánh giá Tiêu Thiên Tài, cảm giác cặp mắt kia rất quen thuộc. Cái này, cái này bên cạnh một những nho sinh bị Vương Ngọc hỏi trở nên thân thần, hình như Tiêu Tiên Sinh vừa tới nơi này thời điểm, đại gia liền cứ gọi hắn đệ nhất thiên hạ tài tử. Vương Ngọc nghe đến sững sờ, cái này thật đúng là kỳ tài quái giá. Nơi đây 10 chiếc thuyền hoa, vì mọi người cùng đề cử nghệ thuật sắc song tuyệt tài nữ. Hôm nay không có cái gì quy cụ, liền lấy Tiêu đại tài tử bình phán làm tiêu chuẩn. Tất cả mọi người có lẽ tin tưởng Tiêu tài tử ánh mắt, mà còn Tiêu tài tử đã bẩm báo qua phụ mẫu hắn. Hôm nay người khắp thiên hạ kiến, Tiêu tiên sinh chọn chúng người, hồi xuân lâu chính là độc vọng. Ngài làm nhân duyên, vạn dân tổng xem. Suýt cái này âm rơi xuống đất, bờ sông bên trên lập tức hư thành một mảnh. Phù mẫu chi mệnh, mai ước trường chi ngôn. Cái kia có dạng này tại trước mặt mọi người chứng kiến động phòng, cái này cũng quá vô sĩ điểm. Mà sông bên cạnh chúng nữ càng là đỏ mặt đến chỗ cổ, không có bất kỳ âm thanh. Quan lại nhìn xem phía dưới cùng phản ứng, lao đầu bên trên quần quận mà rơi mồ hôi, liếc nhìn bên cạnh Tiêu Thiên Tài. Như thế có tổn thương phong hóa sự tình lại bị hắn mở đến, nếu như bị tiên hà thành chúng nho quần công, nước bọt đều có thể đem hắn chết đuối. Tiêu Thiên Tài hơi nhíu một cái lông mày, nhìn quan lại đồng dạng Quan lại lập tức biến sắc, nhìn Vương Ngộng có chút điểm hiếu kỳ, xem ra cái này quan lại đặc biệt sợ Tiêu Thiên Tài a. Phía dưới cho mời thuyền hoa 10 vị cô nương tiến vào hồi Xuân lâu. "Đi, không phải cuộc thì hoa hậu sao? Tiến vào hồi Xuân lâu ha không biến thành hoàng cung tiệm mỹ? Ta nói Lưu Lao Ca, ngươi đây là diễn cái nào một màn? Các người quan phủ tuyên truyền gần một tháng, làm sao hiện tại thành vị này tiêu đại tài tử tuyển chọn thân đại hội? Mọi người mồm 5 miệng 10 tập thể lên án bên dưới, quan lại càng thêm phần trương, lau mồ thỉnh thoảng nhìn lén đứng ở bên cạnh Tiêu Thiên Tài. Tiêu Thiên Tài trên mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào, nhẹ giọng tại quan lại bên thai nói vài câu. Quân lại gật gật đầu, lại lần nữa đứng đến tiểu lâu phía trước chư vị, Tiêu tiên sinh học phú ngũ sa, tài trí hơn người. Chuyện hôm nay là để khắp thiên hạ người nhìn thấy một cọc thiên duyên vẻ vui, mới sẽ mời các vị chư đến. Chư vị làm cái này chứng kiến, là có thể cùng cái này giải thoại lưu truyền thiên cổ cũng. Chư vị cô nương, có hay không đi vào tiểu lâu, từ chính các ngươi lựa chọn. Thuyền hoa bên trên mấy vị nữ tử bị giao động mà đến, xấu hổ sau khi, lại há có thể có người không để ý người trong thiên hạ ánh mắt đi vào tiểu lâu. Trong lúc nhất thời, hồi xuân lâu phía trước lâm vào an tĩnh dị bên trong. Lưu Tĩnh quan lại càng thêm có sự Mạt Tiêu thiên tài vẫn là không có bất kỳ cái gì bày tỏ, từ đầu đến cuối không có nói câu nào. Chỉ có một đôi mắt đang không ngừng chuyển động, tất cả những thứ này cũng chỉ có Vương mộng cái này người tu tiên cách như vậy khoảng cách có thể nhìn chân thành. Vương Ngộng đối với cái tiêu đại tài tử càng thêm hiếu kỳ, nhưng chính là nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Tiểu thư nhà ta nguyện ý đi vào hồi xuân lâu quỷ dị yên tĩnh cục diện bị một cái thanh thúy tiểu nữ hài âm thanh đánh gãy. Mọi người cùng nhau nhìn hướng âm thanh truyền ra tới phương hướng, chỉ thấy một năm bất quá 11, 12, tướng mạo cực kỳ bình thường, có thể nói có chút xấu tiểu cô nương, lúc này chính sợ sệt đứng tại thuyền hoa phía trước. Ta ngược lại Nhã Hoàn lớn lên rằng này, tiểu thư có thể tốt đến vậy đi. Có chuyện vui nhìn. Cuộc thi hoa hậu biến thành tuyển chọn xấu tranh tài, ha ha. Đứng tại tiểu lâu phía trước Tiêu Thiên Tài nhìn xem tiểu cô nương, cũng có chút không bình tĩnh, tuấn mỹ gương mặt lần thứ nhất xuất hiện biến hóa. Tại mọi người liên tục không ngừng tiếng ồn ào bên trong, thuyền hoa màn che chậm rãi kéo ra, một thân ảnh đi ra. Nguyên Bản xem náo nhiệt, nhìn thấy Tiêu Thiên Tài ăn quả đắng mà cực độ hưng phân chúng nam nhân, nháy mắt không có âm thanh. Chỉ thấy một cái khỏe đẹp cân đối cao gầy, mặc trên người một kiện thật mỏng màu trắng cánh ve sa. Nhàn nhạt lộ ra như tuyết giống như sốp giòn bộ ngực, váy chỉ che khuất đầu gối, bên hông cùng màu đai lưng đem thắt lưng buộc đến thon dài nắm chặt, càng nổi bật lên bộ ngực dị thường to thẳng nữ tử nhẹ nhàng đi ra thuyền hoa. Tại mông lung nguyệt quang bên dưới, tràn đầy dã tính dục hoặc, mặt dài cái dạng gì ngược lại không có người đi quan tâm. Vư vật, vư vật. Tuyệt thế mỹ nữ a. Đây tuyệt đối là một cái hại nước hại dân mầm họa. Tại mọi người giật mình sau đó, soi mói thời điểm, Vương Mộng cũng là ngưng thần nhìn xem nữ tử. Người khác thấy không rõ lắm mặt, lại khó không được hắn. Cái này mặt có lẽ không tính là cái gì mỹ nữ, nhưng phối hợp cái kia tràn đầy dã tính thân thể, Cùng cao ngất hai ngọn núi nháy mắt sẽ kích phát nam nhân nguyên thủy dục vọng. Quả nhiên là cái view vật Vương Ngọc gật gật đầu, trên người cô gái này cô kia dạ tính quả thực chính là một cái to lớn hồ ma, tràn đầy dục hoặc. Lúc này Tiêu Đại Tài tử trên mặt lộ ra khó gặp nụ cười, nên tiếp mỹ lệ nữ tử sóng vai đi vào hồi xuân lâu, từ đầu đến cuối, hai người đều chưa nói qua một câu. Vương Ngọc nhìn xem đi vào bên trong hai người, đột nhiên một cái lão đảo, kém chút mới ngã xuống đất, cố gắng cắn môi, trong mắt xuất hiện cực độ bất khả tư nghị biểu lộ. Đứng tại trung niên nhân bên cạnh Hiếu Kỳ nhìn thoáng qua Vương Ngọc tiểu đệ, không cần như thế Ai bảo Tiêu Đại Tài tử dáng dấp đẹp mắt đâu? Giống tiểu huynh đệ ngươi tướng mạo, ngươi đoán chừng đời này cũng sẽ không có như thế diễm phúc. Vương Ngộng không có phản ứng người trung niên trêu chọc, nhìn xem đi vào bên trong hai người, trầm mặc một lát, đột nhiên không lưng cười ha hả, cười nước mắt đều chảy xuống. Mọi người ở đây giống nhìn người điên nhìn Vương Ngộng một khắc, tại chỗ không xa, cách hồi xuân lâu rất gần vị trí cũng có một người phình bụng cười to, cười so Vương Ngộng chỉ có hơn chứ không kém. Hai người cười to dẫn tới người xung quanh ánh mắt quá gì Không đợi mọi người tỉnh táo lại, bên trên dáng dấp rất xấu tiểu cô nương cũng là khom lưng cười ha hả, tiếng như chuông tới từ xa xa. Trong lúc nhất thời, hồi xuân lâu bị ba người cười to chiếm cứ. Lúc này hồi xuân lâu bên trong, nhưng là tiếng đàn không ngừng, tiếng tiêu không dứt, từ lâu đến cuối, lại không có chuyển ra tiếng người. Vây quanh tại bốn phía muốn nhìn cuộc thì hoa hậu người đều cảm giác rất là không thú vị, có loại bị dao động cảm giác, hận hận chừng quan lại đồng dạng, dần dần tản đi. Quan lại lau mồ hôi trên đầu, quay đầu dặn dò mấy cái binh sĩ vài câu, cũng là lập tức chuẩn mất. Nguyên bản náo nhiệt vô cùng hồi xuân lâu lâm vào khó được bình tĩnh. Trừ mấy cái tính toán tính phòng lão quan côn, bẩn thịt nam bên ngoài, chỉ có Vương Ngột trợ cười to ba người lưu lại. Vương Ngột lúc này đã là đỉnh chỉ cười to chỉ bất quá trên mặt còn mang theo nụ cười quỷ dị, Tiên tình đứng ở nơi đó, chờ đợi trò hay xuất hiện. Mà đổi thành một cái vừa rồi cười to người, lúc này chính cố nén ý cười đối Vương Ngộng phát tay, Vương Ngộng hội ý gật gật đầu. Đi tới tiểu nữ hài bên cạnh ngươi làm sao còn không trở về a? Vị tiểu ca ca này, ta đợi cầm tiền công đâu? Vương Ngộng cùng tiểu cô nương nói chuyện trời đất một khắc, hồi xuân lâu tầng 3 lầu các ánh đèn tối đi xuống. Bắt đầu, nghĩ không ra thật có loại này chuyện phát sinh, thế giới này cũng quá điên cuồng a này, chỗ nào là cái gì tài tự ra nhân, quả thực chính là cầm thú thiệt nha. Ngươi giả cũng đừng phát cảm khái, đi Chúng ta nghĩ biện pháp phụ cận đi nghe một chút một đám Bẩn Thiệu cùng một chỗ nói thầm. À, ngươi, ngươi thế nào lại là một tiếng nam nhân cực độ mãnh liệt kêu to tại hồi xuân lâu đột nhiên vang lên, kinh hãi trên cây nghỉ lại chim nhỏ hịch hịch một trận bay loạn. Mà bên bờ chờ đợi nghe Xuân Bẩn Thiệu đám nam tử thì là hai mặt nhìn nhau. Vương Ngộ chờ đợi kết quả này đã thật lâu, lúc này nghe đến kêu thảm không khỏi cười ha ha, mới vừa cười hai tiếng, Vương Ngộ đột nhiên sững sờ, hình như nghĩ đến cái gì, kinh hô lên tiểu bất điểm Chương 84, Bẩn nhân sự thiên hi chi tâm, chương 84, Bẩn nhân sự thiên hi chi tâm. Đêm yên tĩnh ngượng ngợ. Sóng biết khẽ nhúc nhích. Vương Ngọc đám người đứng tại hồi Xuân lâu nhìn xem Vũ Ám nhà nhỏ ba tầng tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Một đám bẩn thịt nam hơi giật mình, bắt quái tâm lập tức phát tác, lẫn nhau trâu đầu gẻ thai, nghị luận ầm ĩ, trên mặt tràn ngập mập mờ nụ cười. Như thế ngày tốt cảnh đẹp, không nghe thấy thiếu nữ duyên dáng gọi to, lại truyền đến nam nhân tê thảm, không nhịn được để người miên man bất định, chẳng lẽ gặp phải cấp sắc mỹ nữ. Siêu Tiêu Thiên Tài áo mũ không ngay ngắn lao ra tiểu lâu, tại trong sáng nguyệt phía dưới, nguyên bản xinh đẹp gương mặt lúc này đã hoàn toàn méo mó biến hình, hai tay thống khổ che lấy cái mông bộ vị. Ta nói Tiêu đại tài tử Đem động phòng hoa trúc, là người ý thêm lúc. Người chật vật như vậy, có phải là phương diện kia có vấn đề không thể trong sự thỏa mãn vui và ta, nếu không huynh đệ vì ngươi làm thầy, một cái đầy mặt hèn mọn trung niên đại hồ tử cười hì hì nhìn xem Tiêu Thiên Tài. Xung quanh mấy cái bẩn thụ nam trong mắt tràn đầy hy vọng bắt quải ánh mắt, tối nay sự tỉnh khẳng định sẽ trở thành về sau trà dư tửu hậu vô hạn đề tài nói chuyện cũng. Không đợi Tiêu Thiên Tài nói chuyện, bên trong lại là một đạo khỏe mạnh đầy đặn, rơi bảy mỹ lệ bắp đuổi nữ tử đi nhanh đi ra, hình so nam nhân còn hào phóng, bất quá phối hợp nữ tính đặc thù dáng người, có một loại khó tả dã tính dục hoặc Nữ tử này một phát bắt được tính toán phải bay chạy tiêu thiên tài, liều mạng hướng bên trong kéo. Mà Tiêu Thiên Tài phản ứng nhưng là làm người ta giật mình, tay chân cùng chuyển động kịch liệt phản kháng, trên mặt lộ ra cực độ buồn nôn muốn nói biểu lộ. Chỉ nghe nói qua cấp nữ nhân, hôm nay lại có mỹ nữ kéo người vào động phòng. Chuyện lạ mỗi năm có, hôm nay như thế nhiều cũng. Tiểu nam tử, có phải là đại tài tử không cách nào thỏa mãn ngươi? Bất tài làm thay làm sao? Đại hồ tử sắc mị mị nhìn xem nữ tử chần chừ bắt đuổi, nước bọt kém chút chảy xuống. Nô gia đối Tiêu tướng công ưa thích không rồi. Cả người đám này sơn dã người thu kịch làm sao sáng tỏ nô gia tâm tư, nữ tử dắt lấy Tiêu Thiên tại cánh tay, yêu thương nhìn xem. Còn nói ra đến nhưng là một cái cực độ thô hào thanh âm nam tử. Mỹ lệ dáng người, phối hợp thu cùng thanh âm nam tử, tình cảnh muốn nhiều quỷ dị có nhiều quỷ dị. Bên bờ mọi người nhất thời trận tròn mắt, giật mình nhìn chằm chằm hai người. Ma đội thành một cái mới vừa rồi cùng Vương Ngộng cùng một chỗ cười to người trung niên lúc này đã là cười gặp cả người đến. Tiêu Thiên tài sắc mặt lúc này biến thành màu gan heo, dãy rùa sau khi một cái quét đến đứng ở đằng xa Vương Ngộng, giống nhìn thấy cứu Vương Ngộng hữu, cứu mạng người thật sự là tiểu bất điểm tiền bối. Vương Ngọng kinh ngạc nhìn xem tiêu thiên tài, có chút khó có thể tin. Lấy hắn tu vi, có hay không huyễn hình bao nhiêu còn có thể nhìn ra điểm mặt mày. Bây giờ nhìn tiêu thiên tài, trừ âm thanh, ánh mắt cùng tiểu bất điểm có điểm giống, mà khác không có một chút chỗ tương tự. Tiểu hữu, thật sự là ta. Trước mang ta rời đi cái này a tiêu thiên tài liệu mạng đi ra ngoài, nhưng văn nhược thân thể tại khỏe đẹp cân đối nữ từ nơi này nhưng là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Vị tiểu huynh đệ này. Đừng phá hư nô ra Nếu không đừng trách nô no ra không khách khí nữ tử một tay dắt lấy Tiêu Thiên Tài, một tay nhẹ nhàng vuốt vuốt dải rắc cái trán mái tóc, động tác phiêu dật, phối hợp thu cùng âm thanh nam nhân, Vương Ngọc lập tức sinh ra cả người nổi da gà. Mà trên bờ bẩn thịt đám nam tử đã là triệt để hóa đá. Vương Ngọc nhìn thoáng qua hai người, không nghĩ nhiều nữa, tiện tay một cơn lốc hướng về Tiêu Thiên Tài bay đi. Gió lốc bay đến hai người, lập tức cuốn ngược Tiêu Thiên Tài bay đến Vương Ngọc trước người. Tiêu Thiên Tài xoa xoa mồ hôi trên đầu, hồi hộp nhìn thoáng qua còn đứng ở cầu nhỏ bên trên nữ tử, muốn cong thắt lưng nôn mửa không thôi. Người giám phá hư nô gia chuyển tốt, nữ tử quát to một tiếng, ngựa mặt lên trời vọt lên mỹ lệ bắp đùi thon dài vẽ ra trên không trung một đạo tốt đẹp đường vàng cùng, hướng về Vương Ngọc đã tới. Vương Ngọc như mày, tiện tay lại là một cơn lốc xuất hiện, đó lấy giữa không trung bay tới nữ tử, phụ phụ một tiếng nữ tử bị Vương Ngọc ném tới trong nước sông. Nữ tử vọt lên một khắc Vương Ngọc đã nhìn ra nữ tử này không có bất kỳ cái gì tu vi, chỉ là người phàm tục một điểm võ kỹ mà thôi. Lúc này một mực không lưng nôn mửa Tiêu Tiên Tài đã tốt hơn nhiều, ngồi dậy nhìn thoáng qua bỏ lên nữ tử, mặt càng thêm khó coi tiểu Hữu, hôm nay là thời cơ tốt, ta giúp ngươi luyện hóa hạ sen nói xong kéo Vương Ngọc đi. Vương Ngộng bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo cái này tiểu bất điểm hoặc là Tiêu Thiên Tài cấp tốc bay khỏi nơi đây. Ngươi đừng ném xuống nô gia nhà thổ rộng nam nhân tiếng khóc truyền đến. Bên bờ mọi người há to miệng đã là nói không ra lời. Mượn trăng sáng, có thể thấy rõ ràng ngữ sủng nữ tử có lồi có lõm, tràn đầy dã tính khỏe đẹp cân đối riệu thân thể. Duy nhất không hài hòa chính là nguyên bản khiến người hướng tới thần bí đào hoa nguyên địa, lúc này lại là. Vương Ngộng hai người tại một chỗ rách nát tiểu miếu phía ngừng không ngừng vỗ ngực, giật, không sợ hai gương này lại hiện ra đồng mặt bị hồi khác biệt duy nhất chính là Tiêu Thiên Tài là bị động hèn mọn mà thôi. Vương Ngộng bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu quan sát một cái trước mắt rách nát kiến trúc, đây là một tòa thuần thạch đầu đắp lên mà thành miếu thờ, phía trên mọc đầy rêu xanh. Nguyên bản cửa miếu sớm đã không thấy, thạch đầu cửa biển bên trên đệ tự đã là mơ hồ không rõ, xuyên thấu qua tơ nện cỏ rại bao trùm đại môn, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có một tòa bằng đá pho tượng. Tiểu Hữu, vào đi nói xong Tiêu Thiên Tài đi đầu đi vào miếu thờ. Vương Ngộng một chút, đi vào theo, bàn tay nắm chặt một tấm, một ánh mắt xuất hiện, nơi tất cả lập tức đập vào mắt. Vương đầu nhìn một cái pho tượng Trôi xuống sở, chỉ thấy phía trên điêu khắc một cái huyền chuyển nữ từ thân thể, phía trên lại dài hai cái đầu. Trải qua như thế tuế nguyệt tang thương, gian nan vất vả ăn mòn, pho tượng vẫn không có loại hình. Duy nhất có thể lấy đoán được là nam nữ khác nhau hai cái đầu. Mà pho tượng trong tay nhưng là nâng một viên hoa sen. Đương nhìn, đây chính là liên định linh ngụ. Tiêu Thiên Tài nhìn thoáng qua Sư Sở Vương Ngột, bò đến pho tượng bên trên, tại pho tượng phía sau tìm tòi một lát, kéo ra khỏi một thân thể. Nhờ ánh lửa, Vương Ngột nhìn thấy thân thể nháy mắt ngơ, thân thể này Vương Ngột quen thuộc cực kỳ, tam tốn đinh hình dung không quá đáng. Lúc này cổ thân thể này phảng phất hủ say, có có chút tiếng hít thở chuyển đến. Tiêu Thiên Tài hai tay đắp lên thân thể hai vai, trong miệng niệm niệm lẩm bẩm. Tại Vương Ngộng Kinh ngạc bên trong, Tiêu Thiên Tài thân thể ẩm vàng ngã xuống đất, mà Tiểu Bất Điểm nhưng là nhảy lên một cái, thư giãn một cái thân thể, nhìn thoáng qua ngã xuống đất Tiêu Thiên Tài hung hãn nói mụ, vẫn là lao từ thân thể này hữu hiệu. Phế vật. Tiểu Bất Điểm tiền đối, ngươi đây cũng là diễn cái nào một màn a? Vương Ngộng đánh giá Tiểu Bất Điểm cái phát sáng phát sáng đầu trọng, mơ hổ minh bạch một chút, cố nén ý cười, sắc mặt đã là kìm nén đến hơi đỏ lên, có chút điểm và mèo. Ngươi không hiểu, ta đây là hồng trần nội đạo. Lão tử thoát ly quỷ lâm tử, chịu thiên điệu bài sích, Tu Vi nhiều nhất cùng huyện trần giới ngưng nguyên sơ kỳ không sai bịt lắm. Không nhanh chóng tăng cao Tu Vi, bị người bắt nạt ta. À, hì hì, có thể ta làm sao nhớ tới người nói muốn chơi chơi cô đường, làm sao cùng một đại nam nhân độc phòng? Chẳng lẽ người giả thích nam nhân? Nghe song vương mộng lời ấy, tiểu bất điểm sắc mặt nháy mắt biến thành màu gắn heo, hung hăng đá một chân tiêu thiên tài mụ may mắn không phải lão tử thân thể. Nhân loại các ngươi thật đúng là âm u, nữ nhân đều có thể ngụy trang Lão tử cái kia minh bạch nhân loại các ngươi có cái này đam mê bẩn thịt hoạt động, nói xong tiểu bất điểm theo bản năng bưng kín cái mông, trên mặt lộ ra hồi hộp cắt buồn nôn thần sắc. Người giả không hiểu cũng bình thường. Kỳ thật nữ tử kia có hay không nam nhân, tiết hầu chỗ một cái cũng có thể thấy được đến. Đúng, người già làm sao cùng cái này tiêu thiên tài trao đổi thân thể? Đây là cái gì phát thuật? Vương Ngộng cười hi hi nhìn xem xấu hổ tiểu bất điểm lại không có ép buộc. Hắn hiện tại có thể là có chuyện nhờ cùng người a. Tiểu bất điểm lạo nghệ đầu đây là lão tử phú tuyệt học Di hồn phân thân thuật. Thế gian phương pháp này, nhiều nhất chỉ là nguyên thần chiếm cứ người khác thân thể tiểu đạo mà thôi. Mà ta cái này thần thông tu đến mức nhất định, nguyên thần có thể phân, vạn vật có thể khống chế. Chỉ cần bị ta thi pháp, ý tứ nguyên thần liền có thể tái sinh một cái ta. Thương mang đại địa là một lòng, ngàn vạn thế giới ngàn vạn ta theo ngươi già lời nói, luyện đạo cảnh giới nhất định chẳng phải là tất cả mọi người lại biến thành ngươi. Trên thế giới này liền sẽ không lại có người khác, cả. Vương Ngục nghe song tặc lưỡi không thôi. Trên lý luận là như vậy. Tốt, lão tử một hồi phía sau còn có việc muốn làm. Đem ngươi cái kia hạt sen lấy ra làm chính sự. Vương Ngục nghe xong vội vàng lấy ra hạ sen, rất cung kính đối tượng đá làm cái lễ. Cổ hủ, tượng đá có cái gì tốt bái. Ngươi đập phá bọn họ cũng sẽ không biết tiểu bất điểm tiếp nhận hạ sen xem thường vương ngột một cái. Bởi vì không hiểu nữ nhân bị vương ngột xem nhẹ, thật vất và bắt lấy cái tìm về mặt mũi cơ hội há có thể bỏ lỡ. Tiền bối, ngươi nói tượng đã không có linh. Làm sao hồng trần giới tu tiên giới, khắp nơi đều có tế tự. Bọn họ bày cái gì? Ta làm sao biết? Những này ngươi về sau đi hỏi hầu tử. Bất quá theo lão phu chỗ xem thế nhân bái tế là vì á lòng. mà được thăng trước tế người, vật ngược lại là có chút quỷ muốn nói. Nghe hai cái kia quái vật nói qua hình như thế nhân bái tế đối với bọn họ có không ít chỗ tốt đâu. Đừng nói cái này, ngươi đi bên ngoài cho ta hộ pháp, lao tử muốn thi pháp. Nếu như lão thiên đấu kỳ ngươi, thiên hy chi tâm đáng lầm, ngược lại là cũng đừng trách ta, lao tử bảo mệnh quan trọng hơn, cũng không muốn bị đánh thành cho. Vương Mộng hơi sững sờ, không rõ ràng cho lắm nhìn thoáng qua tiểu bất điểm tiền bối, thiên hy chi tâm là cái gì, có cái gì nguy hiểm, đây là hắn không chỉ một lần nghe người ta người nhắc lên đến thiên hy chi tâm, lại không rõ ám chỉ cái gì. Tiểu bất điểm sắc mặt nghiêm trọng, liếc bầu trời một cái không nói gì. Vương Mộng nhìn thấy tiểu bất điểm không đáp ứng, không có lại hỏi. Tại ý thức của hắn bên trong mọi người hình như đều tại có thể trở về tránh vấn đề này. Vương Ngọc Đối tiểu bất điểm sâu sắc bãi một cái, đi ra miếu thờ. Quay đầu ngưng thần nhìn xem bên trong, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Có lẽ hôm nay về sau, hắn liền có thể chúc nguyện, có lẽ về sau cũng có thể tu luyện. Trước đây tận lực né tránh không dám nghĩ tu hành sự tình, là vì không có hy vọng, hôm nay lại có vẻ trở mong. Miếu thờ bên trong, một mảnh xương mù trắng xóa ngưng tụ, mơ hồ, trong sương mù có một gốc cao cỡ nửa người, cây không phải là cây, hoa phi hoa kỳ dị thực vật xuất hiện trong đó. Lượn quanh bên trong một đóa thành màu đỏ sẫm, yểu diễm hoa nở rộ, nhẹ nhàng chập chờn. Trong sương mù dày đặc một viên màu trắng hạ sen chậm rãi bay lên. Vòng quanh đỏ sẫm đóa hoa xoay tròn một vòng, nhẹ nhàng rơi vào đóa hoa bên trong. Đóa hoa chậm rãi khép kín, đem hạt sen bao bọc trong đó. Mơ hồ đóa hoa bên trong có một đạo bạch hồng vàng ba màu chùm sáng lưu chuyển. Vương Ngọc Nung thần quan sát một khắc, đỏ sẫm đóa hoa đột nhiên kịch liệt rung động, ba màu chùm sáng lưu chuyển cũng là càng lúc càng nhanh. Một đạo thanh lưu ba màu trùm sáng ở trong tối đỏ đóa hoa bên trong tràn ra, quỹ dị chính là ba màu chùm sáng thoát ly đỏ sẫm là đạo xanh quang, thấu miếu thở bắn đến chân trời mà đi. Liên Tại Vương Ngộng kinh ngạc một khắc, nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên bốn phương tám hướng mây đen cuồn cuộn mà đến, nháy mắt tại tiểu miếu trên không ngưng tụ thành hình. Ầm ầm tiếng sấm đột nhiên vang vọng đất trời, chấn động đến miếu thờ lay động không thôi. Ma mà màu xanh biết chồm sáng tiếp cận mây đen một khắc, phản phất nhận đến ngăn cản, hóa thành đầy trời điểm màu lục, đi từ tán. Tiếng sấm càng gấp gáp hơn, càng có điện mang như bắn lén tại trên không luân vũ, lại không có hạ xuống, chỉ là mới trên không tụ. Vương Ngộng, Hassan lập tức liền hóa hình miếu thờ bên trong, truyền đến tiểu bất điểm nóng âm thanh. Vương mặt nghiêm nhìn qua chấn thân nhảy đến miếu thờ bên trên. Lúc này miếu thờ bên trong để lộ ra xanh biếc kia sáng mờ hổ biến thành màu trắng, mà lúc này mây đen điện mang đã từ từ ép xuống đến Vương Mộng đỉnh đầu. Chương 85, sét đánh hóa hình, chương 85, sét đánh hóa hình. Cơn phong gạo rít dữ dữ, mây đen giăng kín. Mây đen áp sập thương mang đại địa, địa quang dư tụ cùng ám hắc hư không. Toàn bộ tiên địa phảng vất lâm vào khó tạ run rẩy bên trong. Mây đen ép thành nhưng không thấy một tia nước mưa rơi xuống, điện mang lập loè hội tụ thành một đoàn mây Vương Ngộng đứng tại miếu đỉnh Ngưng Thần nhìn lên bầu trời bên trong dị tượng, trong lòng âm thầm lẩm bẩm làm người chớ vô sỉ, vô sỉ gặp xét đánh, có thể ta vẫn là ngây thơ thiếu nam a không có nhìn trộm mị nữ tắm, không ăn trộm gà trộm chó, không. Thương Không Phảng phất nghe đến Vương Ngộng nói thầm, một cái kinh thiên tiếng sấm đột nhiên tại Vương Ngộng đỉnh đầu vang lên, Vương Ngộng đánh run một cái. Trong ngực một trận tim đọi, lấy ra Thiên Chúc Địch cùng kỳ dị tiểu kiếm phân biệt cầm tại hai tay, Ngưng Thần nhìn lên bầu trời, trong miệng cam giảm lại nhải chỉ riêng chỉ có sấm mà không mưa, nhân gian nhất định có an tĩnh. Thiên, tiểu sinh ta làm người thẻ lương, chưa từng sát sinh, người cũng đừng chơi ta Một mầm to lớn xung kích tại Vương Ngộng dưới chân đột nhiên vang lên, một cái trắng để người hoa mắt hạt châu xông phá miếu thờ, bay tới cách Vương Ngộng chỗ không xa yên tĩnh xoay quanh, hạt châu phía dưới quỷ dị có một cái xanh biếc cảnh cây nhỏ dắt thành một đường. Vương Ngộng ngạc nhiên lúc, trên bầu trời lôi hại có biến hóa, điện mang không tại du tẩu, mà là chạy hạt trâu chém thẳng vào mã xuống. Lao tử có thể tiếp nhận không nổi sẽ đánh. Vương Ngộng chính ngươi nhìn xem ứng phó. Chánh thoát lôi tiếp, hạt sen liền thành. A một tiếng hét thảm, lôi điện không có bổ chúng hạt châu, nhưng là bổ vào cảnh xanh phía trên. Cảnh xanh nháy mắt cháy đen một mà, bên trong tiểu bất điểm tiêu thảm một tiếng nháy mắt không một tiếng động. Vương Ngột một bước chạy đến hạt châu bên cạnh, hai tay liên tục khoa tay, một đạo ánh sáng màu vàng bao trùm tiểu diễm hạt châu. Lúc này bầu trời tiếng nổ càng thêm vang dội, chấn động đại địa rung động ầm ầm, đầy trời lôi quang phật có sinh mệnh nháy mắt đem Vương Ngột vị trí khu vực trì ngập. Lôi hải điện mang phảng phật kim xá dư tẩu. Tại cái này thiên địa vĩ lực bên dưới, sinh linh lộ ra là nhỏ bé như vậy. Vương Ngột giống một cái trôi nổi tại dưới biển sâu tiểu bất lực. Vương Ngộng Nung thần nhìn chăm chú chấn trời, hai tay liên tục hăng quyết, thiên chúc địch đột nhiên rời khỏi người hóa thành một mảnh xanh phong thả qua mang, ngăn tại tầng ngoài cùng. Vương Ngọng tại hạt châu bên trên, cố gắng vận chuyển linh lực, bảo vệ hạt châu không nhận lôi điện xâm nhập. Mà tiểu kiếm nhưng là không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là như cũ. Vương Ngộng chửi mắng một câu cái gì rách nát đồ chơi, thời điểm then chốt một chút tác dụng không có hận hận đem tiểu kiếm bỏ vào trong lực, một mình ứng đối trên không vô hạn điện mang lôi hại. Lúc này tiểu bất điểm sớm đã không có một chút âm cũng không biết là chết, vẫn là hảo vô ý tức giận chạy, liền không được biết rồi. Du đầu điện mang hình như bị Vương Ngộng ngăn cản chỗ chọc giật. Thương khung tức giận, vạn vật khó khăn. Cuồn cuộn tiếng sấm bên trong, điện quang đã từ ban đầu kim xà hóa thành vô tận điện long, Dương Anh múa vút chạy thẳng tới Vương Ngộng mà tới, Thiên trúc địch phảng phất có sinh mệnh chủ động đón nhận đảy trời quang điểm du long. Một tia điện nhưng là đột phá thiên trúc địch biến thành màu xanh phóng sáng, trực tiếp kích tại Vương Ngộng trên thân. Vương Ngộng toàn thân một trận run rẩy, sợi tóc dựng thẳng. Mà quần áo trên người nháy mắt biến thành rách nát đổi, tại thiên địa Ba Tiên chúc địch cuối cùng chống cự không nổi cái này, thiên địa vĩ lực rơi xuống phía dưới, bảo hộ ở Vương Ngộng xung quanh sau cùng một mảnh bình chướng cũng biến mất không thấy gì nữa. Lao Tạt Tiên, một viên hạt sen làm gì nhất định muốn không qua được. Vương ngọng chửi mắng một tiếng, hai tay càng không ngừng run run, sử dụng ra toàn thân linh lực tại thân thể phía trước bố trí một đạo ánh sáng màu vàng vòng. Lúc này hạt châu ánh sáng màu trắng dần dần ngậm đạm, mơ hồ có lại một viên hạt sen xuất hiện. Vương ngọng biết chỉ cần kiên trì đến hạt sen thành hình, lôi điện liền sẽ tản đi, cắn răng, nhìn thoáng qua trên không, nhưng lại ảm đạm thở dài. Trên không nguyên bản tới lui vô tận điện long lúc này đã là hợp hai làm một hóa thành một đầu ngang qua thiên vũ thương mang cự long, ngũ trảo tản ra nồng đậm kim quang. Thức chất hóa long nhãn không mang bất cứ tia cảm tình nào nhìn chằm chằm vương ngọc. Thương long con này, miệt thị thương sinh. Tại cự long trong mắt, vạn vật sinh linh đều như sâu kiến. Vương ngọc nhìn thoáng qua hạ châu, hơi do dự, mắt lộ ra quả quyết không có hạ sen không thể chúc nguyện, có hạ sen còn có một tia hy vọng. Cùng hắn không có hy vọng sống, còn không bằng đi liệu một cái vận mệnh. Lại lần nữa từ trong ngực lấy ra không hề có tác dụng tiểu kiếm, nên tiếp quang điện cự long. Tiếng sấm vang rền, thương mang bên trong phảng phát truyền đến từng trận long ngâm. Cự long vẫy đuôi trực tiếp quát hướng Vương Ngộng, hình như trong mắt hắn, Vương Ngộng không đáng dùng toàn lực đồng dạng. Bị như vậy khinh thị, Vương Ngộng tức giận sau khi, hai tay cầm tiểu kiếm lên tiếp đuổi rồng, ầm ầm tiếng vang sau đó, Vương Ngộng cả người phảng phát bị tự lực hay là lôi điện đánh trúng, toàn thân buộc lên từng kia từng kia khói đen, cảm giác sinh cơ tại dần dần thất lạc, ngã xuống một khắc, Vương Ngộng ánh mắt bất qua con Tiểu tử vô tri, cái này tiên hi tâm há lại ngươi có thể Lão phu một điểm cuối cùng nguyên lực áp vương ngột ngã xuống một khắc, mơ hồ một cái giản ua mang theo vô tận chửi mắng âm thanh tại vương ngột trong đầu vang lên. Vương ngột như vậy mất đi cảm giác. Một cái quang điểm từ vương ngột trong đầu bay ra, rơi vào tiểu kiếm bên trên, tiểu kiếm phảng phất có sinh mệnh bay lên. Một đạo kim quang nóng rực đến cực hạn cùng một đạo khác u ám thâm đen phảng phất muốn thôn vệ vạn vật thú quang quỷ dị giao thoa huyền hóa, nên hướng thương khung bên trong cự long. Cự long ngũ trảo lỗ trướng, chỉ còn lại Nơi đầy nháy mắt tạo thành một cỗ tia sáng phong bạo, xuyên thấu mây đen, chạy thẳng tới chân trời mà đi. Kinh thiên động minh sau đó, ngang qua thiên vũ lôi điện cự lòng đã biến mất không thấy gì nữa. Trên không mây đen lại không có tản đi, mà là càng thêm ngưng trọng thật dày, so trước đây càng lớn. Mơ hồ trên không có màu đỏ điện mang ngươi lượi, phảng phất muốn xuyên thấu thiên vũ, dáng lâm minh ngông trần thế, lấy đi thiên phạt quyền lực. Ma tiểu kiếm nhưng là như cá chết đồng dạng thẳng tắp nằm trên mặt đất, chỉ là thỉnh thoảng chỗ nhà nhà, lại không thành lão phu đều muốn treo suốt ruột từ tiểu kiếm bên trên Hạt châu màu trắng hình như có linh thức xoay tròn cấp tốc, từng tầng từng tầng màn ánh sáng màu trắng lập tức chớp từng mảng. Tại trên không quỹ dị hồng sắc thiểm điện thành hình một khắc, một cái tản ra nhàn nhạt kim quang hạt sen hiện ra, tia sáng bên trong mơ hồ có sông lớn chảy xuôi, sinh mệnh diễn hóa cảnh tượng. Âm ấm màu đỏ điện mang thành hình, một cái màu đỏ sẫm bàn tay lớn hướng về vương ngọc vị trí miếu thờ ép xuống. Dựng tay, hạt sen thành hình, đã thuộc huyền trần sinh linh. Chưa qua tu luyện, Thiên Hi Chi tâm không thể can thiệp trong kiếm thanh mua chuyển ra, mà tiểu kiếm cũng có một chút sinh cơ, tự mình bay đến trên không. Đỏ sẫm bàn tay lớn đỉnh trệ tại trên không, ngón trỏ bên trong một đạo đỏ sẫm quang mang bay ra, xoay quanh hạt Sen tiểu kiếm đảo quanh một vòng lập tức quay trở lại. Thất lạc hạt Sen, ám hắc, Chí Dương, đã thuộc huyết trần, làm sinh. Thương mang bên trong một cái không mang bất cứ tia cảm tình nào âm thanh chậm dài chuyển đến. Màu đỏ sẫm bàn tay lớn dần dần giảm đi, đầy trời mây đen nháy mắt tiêu tán, nơi đây khôi phục nguyên bản bầu trời trong xanh, trắng sáng treo không trùng, tiêu trùng khe nói, gió nhẹ lướt qua, như tất cả cũng chưa từng xảy ra. Duy nhất chứng minh nơi đây phát sinh dị biến chỉ miếu thờ đỉnh chóp một cái kia cửa hàng lớn. Nguy hiểm thật, may mắn đến chính là không có linh thức, nếu không lão phu như thảm. Mộ, thất lạc địa đi ra đều là thứ quỷ gì, sẽ bị giam Cầm không gian gặp sét đánh thanh âm giản mua chửi mắng vài câu, tiểu kiếm rơi xuống tại Vương Ngộng bên chân. Một cái quang điểm từ tiểu kiếm bên trong bay ra, rơi vào Vương Ngộng mi tâm bên trong. An lành ánh mặt trời rơi vãi, giữa thiên địa một mảnh an nhàn. Hoa trên núi săn lạ, thong thả bích cỏ theo gió nhẹ nhẹ nhàng đong đưa. Đây là một cái kỳ dị sắc cốc, bên trong không có bất kỳ cái gì sinh linh, chỉ có khắp nơi trên đất không gọi nổi danh tự đóa hoa, bích cỏ Vương Ngộng rất hiếu kỳ đánh giá không lớn Sơn Cốc, có chút sửng sợ, không hiểu chính mình làm sao sẽ tới nơi đây, ngây người một lát, mang không mục đích hướng Sơn Cốc đi đến. Trong Sơn Cốc gương có hai khối một người lớn nhỏ thạch đầu yên tĩnh nằm ở nơi đó cản trở Vương Ngộng đường đi. Một khối minh lượng giống một khối đá quý, tản ra an lành kỳ quang. Một những khối đen không thể dùng ngôn ngữ hình dung, toàn thân không có một chút rực rỡ. Hai thạch lẫn nhau đầu đuôi liên kết, hình như tuyên cổ ngay ở chỗ này. Vương Ngộng hiếu đánh giá đầu, vừa định đưa tay đi chạm đến một cái, ba một tiếng, cái bị người trùng đánh một kích. Vương Ngộng đau đớn sau khi đột nhiên quay người, phát giác mấy lần trong mộng thấy qua hạt nhãn lao đạo người chính hầm hầm đứng ở sau người. Không nhịn được mà ngơ, chẳng lẽ lại là đang nằm mơ? "Tiểu tử, ngươi thật sự là không biết tốt xấu, tận làm chút không có sự tình. Cái này thạch đầu há lại ngươi có thể đụng. Lao nhân ra người sao lại tới đây, ta lại là tại mộng sao?" Vương Ngộng giật mình lại nghi hoặc nhìn lao đạo, đem bàn tay đến bên miệng hung hăng cắn một cái, nơi đây lại không có bất kỳ biến hóa nào, mà Vương Ngộng chính mình cũng không có cảm giác được đau đớn. Bên hai mơ hình như nghe đến một tiếng hít thảm. "Tiểu tử" Lão phu nhiều nhất có thể lại giúp ngươi một lần liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, về sau làm việc kiểm chế một chút. Chí Dương ám hắc còn tại ngủ say, không có linh thức, không phải ngươi bây giờ có thể không chế. Kỳ quái, lão nhân ra người đúng là người mù. Có thể tại sao ta cảm giác ngươi một mực tại nhìn ta đây? Vương Ngộng sờ một cái đầu hiếu kỳ đánh giá lão đạo. Tiểu tử, lão phu sớm nói qua cho ngươi, lão phu chỉ là không có con mắt không phải người mù có tốt hay không lão đạo nghe xong thở phì phò trường Vương Ngộng một cái, nhìn một chút bầu trời lão phu thời gian không nhiều lắm. Hắc sen đã thành hình, ngươi đi phục nhìn xem mượn nhờ vùng thế giới kia độ vật có thể hay không chúc nguyện. Lão phu hy vọng toàn bộ ký thác đến với, tiểu tử ngươi có thể hay không kiếm khẩu khí? Lao nhân ra, ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì nha? Vương Ngộng mơ hồ nhìn xem lão đạo, lại lần nữa sờ một cái đầu, nhìn lão đạo kém chút nổi khủng, ngứa ngẩn hận hận mắng một câu, đưa tay tại Vương Ngộng trên ót dùng sức vỗ một cái. Vương Ngộng quát to một tiếng, đột nhiên mở to mắt, đập vào mi mắt nhưng là tiểu bất điểm cái kia bí phát sáng đầu chọc chính là thống khổ vặn vẹo biến hình mặt. Vương Ngộng sững trong miệng ngậm tranh thủ thời gian ra miệng, tiểu điểm quát to một tiếng Vương Ngộng. tiểu tử có phải là đói tử tay ăn. Vương Ngộng kinh ngạc bên trong. Nhìn thoáng qua cũng là không còn gì để nói thêm buồn nôn, nguyên lai like mình trong miệng điêu nửa ngày vậy mà là tiểu bất điểm tay trái. Lại nhìn xem xung quanh, mình nguyên lai like vẫn là thân ở miếu thờ nóc nhà, một khác tỏa ra màu vàng nhạt vầng sáng hạ sen yên tĩnh rơi vào bên cạnh mình. Ngươi làm cái gì mộng? Nắm tay của ta cắn không bông, ngươi cho rằng đây là móng heo a tiểu bất điểm trưởng vương ngậm một cái, không ngừng xoa tay trái của mình. Lần đầu tiên nghe được có người đem chính mình tay so sánh móng heo, vương ngậm không khỏi nở nụ cười. Tiền bối, người không sao chứ? Ta không có việc gì, bất quá tiểu tử ngươi vận khí cũng không tệ, có thể gắng gượng qua thiên hi chi tâm. Đi. Đi xuống lại nói nói xong, Tiểu Bất Điểm kéo Vương Ngộng từ động khẩu nhảy vào miếu thờ bên trong. Vương Ngộng cầm hạt Sen dò xét một lát, quay đầu nhìn Tiểu Bất Điểm tiền bối, Thiên hy Chi tâm chính là tiên kiếp sao? Phải cũng không phải, bất quá kết quả đều là giống nhau, vì hỷ diệt Vương Ngộng nghe xong, có chút điểm ngây người, cái gì là cũng không phải, lời này tương đương không nói nha. Giữa chưa thời khắc ngươi uống vào cái này Hà Sen, có thể hay không chuyển đổi thể chất của ngươi, liền nhìn ngươi tạo hóa. Vương Ngộng trong lòng ấm áp, thậm chí nhìn xem Tiểu Bất Điểm tiền bối, cảm ơn ngươi. Kỳ về sau có chỗ tốt đừng quên ta liền được, nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Đi. Về thiên hà thành đi uống rượu tiểu bất điểm trở về ngày xưa tác phong. Cười hì hì quay người tại Tiêu Thiên Tài trên đầu vỗ một cái. A Tiêu Thiên quát to một tiếng mở mắt ra, ngảy lên một cái, lại là quát to một tiếng hai tay xít sao che lấy cái mông, thống khổ đánh ra bốn phía. Nhưng nhìn thấy Vương ngọng Thời Điểm trên mặt hiện ra hoảng sợ cực hạn biểu lộ, cố gắng che lấy cái mông, trên mặt mơ hồ có buồn nôn, thương tâm, kinh tâm chi xác, ba màu tổng chuyển, đặc sắc xuất hiện. Nhìn Vương Ngộng sững sờ, chính mình lúc nào cũng trở nên khủng bố như vậy. Cầm thú, xúc sinh, ngươi không phải người Tiêu Thiên Tài đột nhiên khóc lớn che lấy cái mông chạy ra miếu thở. Vương Ngộng sững sờ phía dưới, quan sát một cái chính mình, nháy mắt minh bạch tất cả. Xấu hổ sau khi cũng là có chút điểm im lặng. Nguyên Lai like hắn lúc này toàn thân chật bóng, căn bản là không đến một sợi. Vương Ngọng hinh đệ, chắc hẳn cái này đại tài tử trước đây không ít chịu nam nhân phi lễ, bây giờ lại coi ngươi là làm xâm phạm hắn người. Haha, ha, quá thú vị. Các với thế giới thật đúng là có ý tứ a. Vương Ngộng Trừng Tiểu bất điểm một cái, tiện tay trong ngực lấy ra một cái rất nhỏ cầm nang, tìm một fen, một bộ y phục biến hóa, mặc vào người. Một năm này hắn nhìn thấy không ít người chạy trần truồng, mà còn chính mình cũng có mấy lần. Hoàng sợ sau khi hướng vô nhân muốn cái này cầm nang. Vật này tuy nói không bằng chữ vật đại, nhưng trang mấy bộ y phục vẫn là không có vấn đề. Lao nhân ra người là chơi hoang, hình tượng của ta lại bị ngươi tổn hại không sai biệt lắm a ân, không đối, đêm đó nguyên thần tựa như là ngươi. Ha ha, lão nhân ra người lại sẽ bị, khí tiết tuổi già không bảo vệ a. Vương Ngột đột nhiên nghĩ đến vấn đề thực chất, không khỏi phình bụng cười to. Tiểu Bất Điểm mặt nháy mắt biến thành màu gan heo, hung hãn nói việc này nếu như ngươi nói ra bị người khác biết, đừng trách lão tử nổi nóng với ngươi. Ân, hiện tại, lập tức, lập tức đem hắn cho ta quên. Tiên đối Ta không có cái này đạo pháp a, nếu không ngươi dạy ta. Haha, ha, đi, Tiền Bối, chúng ta về Tiên Hà Thành, đi hồi Xuân lâu uống rượu. Vương Ngộng cười hì hì kéo tiểu bất điểm hướng Tiên Hà Thành đi đến, không có lựa chọn phi hành. Khoảng thời gian này không biết vì cái gì Vương Ngộng càng ngày càng thích đi bộ, trước đây ghen tị tiên nhân phi hành, nhưng bây giờ là hy vọng có thể mỗi ngày đi bộ. Có đôi khi Vương Ngộng cũng sẽ tự giễu suy nghĩ một chút, có lẽ nhân sinh vốn là như vậy, người khác phong cảnh vĩnh viễn là đẹp nhất. Vương Ngộng, ngươi có thể nhớ kỹ, đem nói cho ta nát ở trong lòng. Ha, ha Tiền Bối yên tâm. Kỳ thật dứt bỏ nàng là nam nhân mà khắc dáng dấp vẫn rất có nữ nhân bị nha, tiền bối Hồng Trần Luyện Đạo, lấy nàng độ một đời luân hồi, thể ngộ đạo tâm cũng không tệ a. Vương Ngộng, ngươi, tại vui cười chửi đồng âm thanh bên trong, hai người chậm rãi hướng tiên hà thành mà đi. Chương 86, hẹn bọn sự tình thất lạc bởi vì, chương 86, hẹn bọn sự tình thất lạc bởi vì. Hồi Xuân lâu một đêm náo kịch, tại cả tòa tiên hà thành truyền xôn xao. Nghe nói náo kịch nhân vật chính Tiêu Thiên Tài tại sáng sớm trở lại tiên hà thành khắp nơi truyền luôn, xương chính mình là bị vật mê hoặc gây nên. Chính mình cũng không gọi Tiêu Thiên Tài, chỉ là tới đây tìm tiên người bình thường. Đương nhiên lời này không có người tin tưởng chỉ coi đại tài tử chính mình kiếm cớ thoái thác mà thôi. Phương Đông đã trắng bệnh, đại nhai ngược lên người đã dần dần nhiều hơn. Mà hồi xuân lâu bên trong càng là đầu người toán loạn, cười toe tué toét không dứt bên hai. Tất cả mọi người là nghe nói tối hôm qua náo kịch, sáng sớm chạy đến xem náo nhiệt. Càng nghe nói tối hôm qua một vị khách nhân vật chính một mực không đi, thê sống chết chờ đợi Tiêu Thiên Tài đến, tuyên bố nếu như Tiêu Thiên Tài không đến, liền không muốn sống. Làm Vương Ngộng hai người tới hồi xuân lâu lúc, chính đội kịp náo kịch chính diễn. Tối hôm qua Vưu vật đứng tại tầng 3 lầu khác, dọc theo cửa sổ nhìn xem lưu tới người đi đường, nước mắt nhẹ nhàng đảo quanh, cầm trong tay một cái cái kéo phản phất muốn tùy thời kết thúc chính mình sinh mệnh. Mà tầng 1 tầng 2 thì có không ít buồn chán quần chúng ồn ào, rộn rộn ràng ràng chỉ sợ thiên hạ không loạn đầu dạng. Vương Ngộng cười hi hi nhìn xem trên lầu nước mắt chớp động, mỹ thái 10 phần vưu vật quay đầu nhìn hướng tiểu bất điểm tiền bối, nữ tử này thành tâm tiên ý đáng thương, ngươi đây là bắt đầu loạn điểm cuối bỏ đi. Là ngươi phải nói lương tâm a. Tiểu bất điểm nghe xong mặt nháy mắt lại lần nữa biến thành gân heo, thận hận nhìn xem nói nói, nói lung tung lão về sau tuyệt đối lại không giúp ngươi. Hừ, tiền bối. không nên tức giận, chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi. Bất quá nữ tử kia là thật sao? Vương Ngộng Vương diện này cũng là Sơ Ca, Hiếu Kỳ đánh giá ghé vào trên cửa sổ, một đôi bộ ngực đầy đặn vừa vặn đặt tại cửa sổ trên mái hiên, càng thêm lộ ra báo mãn kiên đỉnh, mê người cực hạn. Hừ, muốn biết chính mình đi lên tự thể nghiệm một cái chẳng phải sẽ biết, chính mình đi lên thể nghiệm. Nghe đến Vương Ngộng không còn gì để nói, nhưng trong lòng cũng đối nữ hải tử nhiều rất lớn mơ màng. Hồi Xuân lâu kín người hết chỗ, đã là không có nhàn dư không gian. Vương Ngộng hai người đang định rời đi, trên đường bỗng nhiên một trận tiếng ồn ào lên, một đám người vây quanh, bắt quắc, đầy mặt ủy khuất tiêu thiên tài làm ổn đi tới Hội Xuân lâu phía trước. Trên lầu Cái kia, cái cô nương kia người nói chuyện nhất thời không biết làm sao hình dung người ở trên lầu chúng ta đã đem tiêu đại tài tử mang đến, cô nương có chuyện cứ việc đối hắn nói, chúng ta là cô nương chứng kiến. Đại gia nói có đúng hay không? Nên như vậy, cứu người một mạng là công đức vô lượng sự tình. Tiêu tướng công chắc chắn sẽ không cự được ta. Không sai không sai, cô nương không cần phải nghĩ quẩn. Trong lúc nhất thời, nơi đây lại lần nữa loạn cả một đoàn, mà Tiêu Thiên tài sắc mặt lúc này so tiểu bất điểm còn khó nhìn, cố gắng thoát khỏi dây dưa mọi người lớn tiếng biện bạch chưa vị hiểu lầm, tiểu sinh thật là bị hai cái quỷ vật sở mê. Tiểu xinh tôi tự hiền, thật không phải là cái gì tiêu thiên tài. Công tử, tối hôm qua một khắc, nô gia cả đời đều khó mà quên được. Mời công tử tuyệt đối không cần ghét bỏ nô gia trên lầu nữ tử che mặt mà khóc, nước mắt như mưa. Sắc mặt tê lương nguyện chuyện, nhìn mọi người đau lòng không thôi. Thế nhưng cái kia thô Hạo thanh âm nam tử lại nghe mọi người toàn thân lên một lớp da gà. Chói chang ngày mùa hè, nhìn không được đánh lên lạnh run. Thực tế không chịu nổi. Nhanh lên đi bắt cóc cười thiên tài mấy người cảm giác toàn thân không thoải mái, không tại phản ứng tiêu thiên tài kêu thảm phản kháng, trực tiếp đem tiêu thiên tài đưa vào tầng 3. Tiểu bất điểm nhìn trước mắt một màn này, Cảm giác bảo vệ toàn thân cực độ không dễ chịu đi đi, không có gì náo nhiệt có thể nhìn. Đi ngoài thành cho ngươi luyện hóa hạt sen đi nói xong quay đầu bước đi, bộ kia thần sắc hình như bị người đòi nợ, nhìn Vương Ngộng âm thầm mở miệng, lắc đầu tại ven đường mua bầu rượu theo sát tiểu bất điểm mà đi. Ngoài thành một chỗ tiên hà chi mà chỗ, Vương Ngộng tiểu bất điểm hai người ngồi xếp bằng, uống rượu nhìn lên bầu trời, chờ đợi giữa chưa đến. Tiên bối, tối hôm qua sáng nay sự tình cũng quá bịu. Cái kia tiêu thiên tài triệt đệ bị ngươi hủy à. Tiểu bất điểm kỳ quái nhìn xem Vương Ngộng, từ trên xuống dưới không ngừng dò xét, mắt nhỏ không ngừng đảo quanh. Nhân Vương Ngộng toàn thân không dễ chịu, túi đầu dò xét một cái, hình như không có thay đổi gì a hiếu kỳ sau khi, đột nhiên nghĩ đến tiểu bất điểm tối hôm qua kinh lịch, nhịn không được dùng mình một cái, có một cái thoát ra thật xa tiền bối, ta cũng không tốt cái kia một cái a, ngươi cũng đừng đánh ta chú ý. Vương Ngộng, ngươi có ma bệnh a lộn xộn cái gì, lập tức liền muốn giữa trưa, ngươi thật giống như không có chút nào lo lắng luyện hóa hạ sen có gì nguy hiểm, tiểu bất điểm mặt hiện lên vẻ giận, trừng Vương Ngộng một cái, hết chuyện để nói, lời này không phải rõ ràng tại vết sát muối sao? Vương Ngộng nghe đến tiểu bất điểm lời nói, sững sốt một chút, lập tức cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng sự tình này không phải hắn không nghĩ là không dám nghĩ, mang tính lựa chọn lãng quên mà thôi. Mặt trời chói trang trên không, sóng nhiệt phun trào, ngày mùa hè nóng bức nhất một khắc đã đến. Vương Ngộng Khuynh chân ngồi chung một chỗ trụi lủi thạch đầu bên trên, ngưng thần nhìn chăm chú, trong tay một viên tỏa ra nhàn nhạt vầng sáng hạ sen nhẹ nhàng phiêu phủ tại trước người. Thất lạc địa cùng Viễn Trần giới khác biệt. Hai cái kia lão yêu quái sống vô tận truy nguyện phiên kết cái này hạ sen, nắm giữ vô tận tạo hóa lực lượng. Hôm nay mượn nhờ Viễn hóa trong cơ thể ngươi. bị hạ sen tả hữu, ngươi bị thiên hi chi tâm bại tích, hoặc là sinh tử đạo tiêu hay là hồn quy thất lạc giới. Ngươi như luyện hóa hạ sen, chính là ngươi sử dụng ngươi nhưng muốn suy nghĩ minh mạch. là có hay không muốn luyện hóa? Tiên bối, đây là hai chết cả đời kết quả. Vương Ngọng đáng chắc nhìn xem Tiểu Bất Điểm, ngẩng đầu nhìn một cái tiên hà sân mạch, nhẹ giọng tự nói phụ thân đi, người trong tôn đi. Hung thủ còn không có một điểm mặt mũi, nếu như như vậy chết, phụ thân sẽ nghỉ ngơi sao? Hy vọng, có một chút hy vọng cũng muốn đi thử nghiệm. Đương nhiên, Vương Ngộng ngẩng đầu tiếng nói, ta muốn luyện hóa. Tiểu Bất Điểm gật gật đầu, không nói gì thêm, tiện tay chỉ một cái, một gốc xanh thẳng, xuất hiện, cắm rễ tại Vương Ngộng vị trí thạch bên trên, theo mà dài, dần dần tại Vương Ngộng đỉnh đầu tạo thành một gốc che nắng cây nhỏ. Tiểu Bất Điểm đột nhiên chỉ một ngón tay cây nhỏ, trong miệng hét lớn một tiếng liền hiện tại, đem hạ sen đặt ở mi tâm. Vương Ngộng cầm lấy hạ sen đặt ở mi tâm, lập tức chỗ mi tâm cảm giác có từng tia từng tia ấm áp xâm nhập, tiến vào trong thân thể, toàn thân thoải mái cực hạ. Mà trên không mặt trời phảng phất nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, mơ hồ phảng phất có một chùm quang mang tụ tập, xuất tại hạ sen bên trên. Hạt sen vầng sáng càng thêm minh lượng, màu vàng nhạt vầng sáng chậm rãi chảy vào Vương Ngộng mi tâm, mà hạ sen cũng tại thu nhỏ, mơ hồ hạ sen bên trong có một cái hắc điểm lập lòe. Si Tề Hải Mên Ngông nói chuyện không đâu, nghe nói có mấy cái thiên hỉ đại lục rộng lớn. Tại Tây si Tình Hải tới gần Thiên hỷ Đại Lục cách đó không xa có một tòa nhỏ nhắn, phía trên cây xanh sung suê, bạch hoa nở rộ, trên không nhìn phảng phất một viên màu xanh biếc minh châu khảm nạm tại trong biển. Đảo nhỏ trung tâm có một cái nho nhỏ hồ đỗ, một tòa tinh xảo độc đáo cái đỉnh nhỏ tọa lạc hồ nước trung ương, bốn phía thì là nợ rộ hoa sen. Tiểu đỉnh bên trong lúc này có hai nam một nữ đối ẩm nhỏ ngâm, tâm sự luận đạo. Trong đó một cái dâu quay nón nam tử bỗng nhiên buông xuống trong tay chén rượu, nhìn về chân trời, sắc mặt trọng. "Ca, là đứa bé kia sao?" Nữ tử nhìn lên bầu trời, hai mắt thật to hình như đối bất kỳ cái gì sự vật đều tràn đầy kỳ. Liên huynh, làm sao vậy?" Ngồi đối diện một cái giả sắp cúp máy lao nhân có chút kinh ngạc đánh giá hai người. "Đạo hữu chớ trách, đây là ta huynh muội tại cái này huyền trần giới kết bạn tục duyên. Đáng tiếc, bất quá hồn quy thất lạc địa cũng tọa. Kaka, tiểu hài tử không thể luyện hóa sao?" "Ngô Hà, những người khác không rõ, tưởng rằng chúng ta kết hạt sen. Chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng làm sao?" "Thất Lạc Chi Tâm, bất quá là cho ta mượn trở chi thể cơ duyên xuất thế mà thôi, há có thể luyện hóa. Chỉ hy vọng không muốn bị Thất Lạc Chi Tâm xâm chiếm tâm cảnh tốt." "Cái gì? Thất Lạc Chi Tâm?" Lão đầu đứng lên giật mình nhìn lên bầu trời. Dâu quay nón gật gật đầu thất lạc tứ dục, thất tình vô giải, vốn là giữa thiên địa nhân quả. Chỉ bất quá lúc trước ta đưa ra Hà Sen, là hy vọng hắn có thể hấp thu ta hai huynh muội tiên tiên tinh khí, nhìn xem có thể hay không thay đổi linh thể. Cả hai thất lạc chi tâm rơi vào phạm trần cảm thụ thế tục có thể sẽ loại bỏ bi ý chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ tại trí dương phía dưới luyện hóa. Ân, đây nhất định là tiểu bất điểm gây ra họa, trí dương phía dưới sắp thực có thể hấp thu chúng ta tinh khí, nhưng cũng làm cho thất lạc chi tâm sinh ra trí. Ai, kỳ thật chúng ta bất quá là chịu thao túng đáng thương người mà thôi dâu quay nón tươi thắm thở dài. Lão đầu nhìn lên bầu trời cũng là có chút điểm thương cảm tất cả những thứ này chỉ có thể trách chúng ta biết quá nhiều, có một số việc minh bạch ngược lại thành lẫm vác. Sao mà đáng buồn a? Kaka, các ngươi lại nói cái gì nha nữ tử có chút mê hoặc nhìn hai người. Muội muội, hiện tại ngươi còn không hiểu, về sau cũng không muốn đi tính toán truy tìm những này hư vô đồ vật. Vô cùng đơn giản sống liền tốt, dâu quay nón yêu chiều nhìn thoáng qua nữ tử, quay đầu nhìn hướng lao đầu đạo hữu, ngươi tại huyền trấn Tuyết Nguyệt xa xưa, có thể từng minh bạch cái gì? Khò a, tất cả tang thương chung quy luân hồi, mà luân hồi chính là thiên địa lại không phải sinh linh chỉ là không nghĩ tới sớm nhất xuất thế, nhưng là thất Lạc chi tâm. Liên huynh, lấy lao phu suy đoán người mang ra Tất Lạc chi tâm bất quả là một điểm cái bóng mà thôi. Cái gì? Chỉ là cái bóng? Dâu quay nón giật mình nhìn xem lao đầu có chút khó có thể tin. Lão nhân lắc đầu liên huynh, các người mê ở trong đó, cho rằng mang ra chính là nguồn gốc. Phiến thiên địa này có ai có thể chân chính nhìn tấu đâu? Tính toán, ta tử tiêu ra một đời, quản hắn hậu thế như thế nào. Liên huynh cũng không cần chấp nhất, tất cả tùy duyên à, tính tâm truy tìm tiên đạo, đương thời luân hồi trưởng sinh có hy vọng. Thiếu nữ thoáng lo lắng giận một câu kaka, các ngươi nói hồi lâu Tiểu hài tử đến cùng sẽ như thế nào nha. Mộng Hà cô nương không cần coi chừng, Thất Lạc Chi Tâm cùng Huyền Trần Chúng Tâm đồng dạng đều đang ngủ say, chỉ bất quá bị một loại nào đó ngoại lực dẫn dắt, trước thời hạn tới đây nhìn qua Huyền Hải mà thôi. Bất quá trong miệng các ngươi vị kia tiểu hữu sợ rằng muốn tính tình đại biến. Tiên Hà thành bên ngoài, Vương Mộng đã đứng ngồi không biết bao lâu, hạt Sen vẫn sáng đã bỏ đi không sai biệt lắm, mơ hồ tại Vương Mộng đan điền bộ vị tạo thành một viên màu vàng kim quan điểm. Ngộ, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái này tiên hi chi tâm ngũ rồi? Vậy mà không có bất kỳ biến hóa nào. Lam Hại lão tử trắng chuẩn bị nửa ngày Tiểu tử này vận khí cũng quá tốt, tiểu bất điểm liếc bầu trời một cái, trong mắt nghiêm túc dần dần tan đi, thay vào đó là tức giận bất bình. Tại hạ sen vầng sáng tản đi một khắc, mơ hồ có thể nhìn thấy vương ngọc đan điền bộ vị có một đoàn màu vàng quang điểm ngưng tụ không tan, yến tính phiêu phù. Tiểu bất điểm nhìn chửi mắng không thôi, cố gắng nửa ngày, vẫn là không cách nào luyện hóa, dừng ở đan điền có ích lợi gì, suy tư một khắc đến gần vương ngọc, vừa muốn đưa tay đập nện vương ngọc đan điền, ngẩng đầu một cái nhìn thấy hạ sen lại có chút sở. Chỉ thấy hạ sen nháy nhèm tản đi phía sau, một cái đen đến cực hạn quang điểm phiêu phù giữa không trung, chỉ có tầng cuối cùng vầng sáng bao trùm. Đây là thứ gì? Theo đạo lý lao quái vật không có khả năng hại tiểu tử này, mới đúng Á tiểu bất điểm nhìn xem hắc sắc quang điểm có chút không rõ. Ngay tại lúc này, tất cả vầng sáng đã tan hết, hắc sắc quang điểm đột nhiên bay lên, trực tiếp tiến vào vương ngục mi tâm. Không tốt tiểu bất điểm giật nảy cả mình, này quỷ dị hắc điểm xem xét liền không phải là vật gì tốt. Không đợi tiểu bất điểm làm ra phản ứng gì, một màn quỷ dị xuất hiện, hắc điểm phảng phất nhận lấy thứ gì xa lánh từ vương ngục mi tâm bay ngược mà ra, nháy mắt tại tiểu bất điểm trợn mắt há hốc bên trong phi chẳng biết đi đâu. Chương 87, hồ đồ một sai thi đấu kỳ hạ, chương 87, hồ đồ một sai thi đấu kỳ hạ Ngày mùa hè nắng gắt còn chưa đi xa, cực nóng vơ nham thạch mơ hồ có sương ngủ bướ hơi. Tiên Hà Sơn Lộc bên trong, Tiểu Bất Điểm cùng Vương Mộng hai người ngồi đối diện nhau, nhất thời đều có chút im lặng. Hắc sắc quang điểm bay đi một khắc, Vương Mộng liền từ đả tọa bên trong vừa tỉnh lại, lần đầu tiên đập vào mi mắt thì là Tiểu Bất Điểm cái kia ánh mắt kinh ngạc, hình như nhìn thấy quỷ đồng dạng, làm Vương Mộng cũng có chút mạc danh kỳ dị. Ký càng hỏi thăm phía sau, Vương Mộng cũng là muốn không hiểu chuyện gì xảy ra, theo đạo lý nói liên địch linh muội có đạo lý hại chính mình a, có thể là theo Tiểu Bất Điểm nói, vậy chuyện này ít nhiều có chút quỷ dị. Hai người trầm mặc một lát, Tiểu Bất Điểm đầu tiên mở miệng Vương Ngọc, "Ngươi cũng đừng nghĩ, cũng đừng hỏi ta. Ta cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Bất quá lấy ta đối lao yêu quái hiểu rõ, hắn là sẽ không tổn thương ngươi." Vương Ngọc nhẹ gật đầu không nói gì, nhắm mắt tiến lặng vận chuyển toàn thân linh lực. Hắn một năm này gặp phải kỳ quái người, kỳ quái sự tình đã không ít, thêm một cái không nhiều, thiếu một cái không ít, con giận quá nhiều rồi không sợ cắn, không quan trọng. Hạt sen đã ngưng kết tại ngươi đan điền, thử cũng vô dụng. Làm chính sự quan trọng hơn tiểu bất điểm quan sát Vương Ngọc một cái, như tên trộm mắt nhỏ lại bắt đầu không ngừng đảo quanh. Vương Ngọc đắng chặt mở mắt ra, Nhìn thấy tiểu bất điểm biểu lộ nhưng là sững sờ tiền bối, ngươi lại muốn làm cái gì? Mấy ngày nay ở chung, Vương Ngộng càng phát giác tiểu bất điểm cùng Tôn lao đạo là kẻ giống nhau, hố người không đền mạng chủ. Lao tử lấy Tiêu Thiên tài danh tự này không sai a theo các với gọi Vân Nhã cùng bá khí cùng tồn tại, nhã nhặn kèm xinh đẹp chiến miên. Khi hi, nghe nói Tôn lao đạo tại Đông Nhạc Thành chúng qua chặng nguyên. Lao tử đi làm cái hoàng đế làm. Đến lúc đó Tam cung lục viện, mỹ nhân như mây, kì hi tiểu bất điểm nói xong nói xong, hai cái mắt nhỏ càng thêm híp mắt ở cùng nhau, trên mặt hiện ra say mê hình dáng, hình như đã là quyền lực tại tay, nữ vào lòng. Vương Ngục nghe đến có chút sững sờ, Trừng Trừng nhìn chằm chằm Tiểu Bất Điểm nhìn hồi lâu, đột nhiên phình bụng cười to dùng tay chỉ Tiểu Bất Điểm nhất thời nhưng là nói không ra lời. Tiểu Bất Điểm từ trong say mê tỉnh táo lại, sắc mặt biến thành tức giận dị thường làm sao, ngươi không tin lão tử thực lực. Tại cái này phàm trần thế giới làm cái hoàng đế làm có gì đáng cười? Lao nhân ra người làm hoàng đế không có vấn đề, bất quá ngươi dùng Tiêu Thiên tài danh tự này, đoán chừng hồi Xuân lâu vị kia sẽ rất thất vọng. Nhã nhặn kèm xinh đẹp triền miên, quá cũng lộ liễu, lão nhân gia người xem ra thật tốt cái kia một cái à. Tiểu Bất hận hận một cái Ngọc, nếu như ta thật tốt cái kia một cái, cái thứ nhất liền tìm Đừng, lão nhân ra người đã có vị kia ta thấy mà yêu vữu vận, vãn đối cũng không dám đoạt người chỗ thì a. Tiên Hà thành bên ngoài có một tòa không lớn nhà trọ, chỉ có đơn giản 4 năm gian phòng khách, lấy cung cấp lui tới người đi đường lâm thời đặt chân dùng. Đồng Dạng đi đường nghèo khổ người, bình thường màn trời chiếu đất, trừ phi gặp phải ngày đông giá rét cùng khí trời ác liệt, bình thường sẽ không rơi tốt. Mà quyền quý thương nhân lại chướng mắt cái này gian khổ chi địa. Vương Ngộng hai người tới lúc, chính là cái này cửa hàng sinh ý kém cỏi nhất thời điểm. Khó được có người tới chiếu cố sinh ý, chủ tiệm đem mừng rỡ, quả thực đem hai người xem như hoật tại thần cung phụng. Không lớn trong phòng Vương Ngọc hai người ngồi đối diện nhau, khoan khoải nâng ly, hai người đều là không có vận chuyển nguyên lực, không hẳn xe công phu, hai người lươi đã lớn, nói chuyện đều không có âm điệu. Vương Ngọc là thế tục Liễu Bỉ, căn bản là lần thứ nhất thoải mái uống rượu. Tiểu bất điểm cũng không tốt gì, lần thứ nhất xuất thế, cơ bản nhất nam nữ đều không phân rõ. Một đôi Liễu Bỉ đụng nhau cũng không quản rượu tốt xấu, cũng chén nâng gốc, vui cười giận mắng. Vương Ngọng cảm giác cả đời này chưa bao giờ như hôm nay như thế buông lỏng qua, mặc dù nói tới cả đời còn có chút sớm. Đứa này rượu từ mặt trời có chút ngã về tây một đến đèn hoa mới lên. Trong phòng chất đầy vỏ rượu, hai người đã là triệt để bị vỏ rượu chiêm ngập. Cuối cùng một vỏ rượu uống xong, Vương Ngộng ngã trên mặt đất như vậy ngủ thật say. Tiểu Bất Điểm thì lớn miệng kêu to lão bản tiếp tục đưa rượu lên. Cùng chén nâng cốc mọi chuyện nghỉ, hồ đồ một say tỉnh lúc ngộng. Nhân gian vui buồn miễn cưỡng cười, một khi có rượu chớ luật tiên. Nửa đêm, Vương Ngộng từ say rượu bên trong tỉnh lại, sờ lên còn có chút khó chịu đầu, khẽ cười khổ một cái vận chuyển linh lực nháy mắt trở về thanh minh. Túi đầu nhìn thoáng qua nằm tại rượu bên trong ngủ say tiểu Bất Điểm, trong lòng cảm thấy một trận áp. Đứng lên đối với tiểu Bất Điểm sâu sắc túi đầu, như vậy quay đầu đi ra cửa. Vương Ngộng đi ra một khắc, Tiểu Bất Điểm bỗng nhiên mở mắt ra, mê ly trong mắt nhiều phần thưởng thức tiểu tử vẫn là rất nặng tình cảm. Đáng tiếc, loại này tâm cảnh không quá thích hợp tu đạo a, bất quá lao tử hình như cũng mạnh hơn hắn không có bao nhiêu, xem ra mau chóng quen thuộc cái này, Hồng Trần Sự Tình nói xong đứng lên, nhìn thoáng qua đầy đất vỏ rượu, sững sốt một lát, sắc mặt hơi đổi một chút quát to một tiếng Vương Ngộng, mau trở lại, lao tử không có tiền. Lúc này Vương Ngộng sớm đã đi không biết tung tích. Tiểu Bất Điểm to không có gọi về Vương Ngộng lại bừng đang ngủ say chủ Hà Sơn Thương Thủ Phòng, dựa vào núi từng cái mơ hồ có các loại tia sáng lóe ra tu đạo chi người luyện hóa thiên địa nguyên lực để nghịch thiên trường sinh. Càng giá trị tiên hạ trăm năm thi đấu, các đệ tử buổi tối đều không ngu nglỏng, gấp rút tu luyện, hy vọng tại tối hậu quan đầu có thể có chỗ đột phá. Một đạo ánh sáng xanh lục hiện lên, Vương Ngọc đáp xuống đại điện phía trước, hướng vô nhân vị trí chủ điện thi lễ một cái, quay người về tới chính mình nho nhỏ đạo phủ. Trong động phủ bày biện vẫn như cũ, Tiên Nhi lại không ở bên trong. Một ngày không thấy ngược lại là hơi nhớ tiểu gia hỏa Vương Ngọc nhìn thoáng qua nhi giường nhỏ trên mặt lộ ra cười áp. Sáng sớm thương thủ phòng, hào quang giản rỡ, thanh lộ Thương thủ Phong đã có đại địa chi sát thương mang nghiêm trọng, lại có Vân Hải Phiêu Miểu hảo quang vạn đạo tiên gia pháp phạm. Lúc này Thương thủ Phong chúng môn nhân đã là quần áo đổi mới hoàn toàn, từng cái thần thái sáng láng, mặt mày tỏa sáng. Từ thiên mạch dẫn đầu, một ghế ngồi thêm Vương Ngộng không đến 10 cái đệ tử đồng loạt đứng tại thương thủ chủ điện phía trước, chờ đợi vô nhân đến. Tăng sư huynh, không phải nói so tại rất nguy hiểm rất khủng bố sao, làm sao mấy vị sư huynh hưng phấn như vậy? Vương Ngộng sư mình, Tiểu sư đệ, liền không hiểu được. Tiên nhân tại xuất hiện lấp lấp trừ bỏ ta thương thủ phong đệ tử tương đối ít điểm bên ngoài, mặt khác tông môn đều là lương tài tuấn kiệt đông đảo. So tài đặc sắc xuất hiện, có thật nhiều đáng giá chúng ta tham khảo, chỗ A Tư Văn Lụy cầm một cây quạt nhẹ nhàng rung, một bộ nhã nhặn cao nhân dáng dấp. Cái này cây quạt là binh khí của hắn, nghe nói có không ít thần gì chỗ. Bất quá trong mắt mọi người chính là mua danh chỗ tiếng, giả nhã nhặn mà thôi. "Cắt, Thứ sư minh, xem thường ngươi. Ngươi trang phục thành dạng này không phải là vì tại cái này trăm năm thi đấu kỳ hạn tốt câu dẫn mấy cái sư tỷ sư muội sao? Cần gì phải quang minh chính đại lựa gạt tiểu sư đệ đâu?" Tăng Hạo Nhiên quay đầu chợt nhìn Tư Văn Lụy một cái, Đầy vẻ khim bị, xung quanh mấy cái cũng là tràn đầy đồng cảm, liên tục gật đầu. Tăng sư vinh, ngươi cái tiêu chấp sự hồng trần trải qua tâm có thể là ngàn năm khó gặp, không lưu truyền hậu thế thành đáng tiếc cũng. Sư đệ bất tải, nguyện vì sư vinh lấy một quyển sách, lấy lưu truyền thiên của cũng. Kỳ hỉ, thiểu sư đệ, nhìn thấy chưa? Cái này kêu là chó cắn chó một nửa lông. Hai vị sư vinh đều là kẻ giống nhau thiên chúc nhận lấy cười hì hì nói xem bảo Trong lúc nhất thời chúng đệ tử mồm năm 10, nơi đây thay đổi đến náo nhiệt dị thường. Im lặng, sư phụ tới chúng đệ tử nghe xong thiên mạc chi Nôn, lập tức yên tĩnh lại. Sắc mặt trang nghiêm tráng trọng, một bộ dũng cảm đi phía trước, thấy chết không sợ biểu lộ. Nhìn Vương Ngộng sửng sợ, sắc mặt thay đổi bất thường, những sư huynh này đi diễn kịch tuyệt đối từng cái đều là thiên tài. Mấy người ngưng thần bên trong, vô nhân tấm kia cứng nhắc xa suốt tinh thần mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người, trong ngực ôm ý y nha nha tiên nhi. Cái này một tháng vì không phá giải Vương Ngộng tu hành, tiên nhi một mực từ vô nhân mang theo. Các người cũng không cần bi quan như vậy. Lần so tài này khóa trước trước 10 đều không tham dự, mỗi một tông môn theo năm chiêu thu đệ tử danh 12 người dự thì, ta thương thủ vẫn còn có cơ hội. Thiên Trúc nghe xong quát to một tiếng sư phụ, lần trước đại sư huynh tựa như là thứ 10 a, lần này đại sư huynh chẳng phải là không thể dự thi. Nói vậy, lần trước thi đấu thiên mạch là 11 vô nhân chừng thiên Trúc một cái. Thiên mạch thì là cười khổ không thôi. Vương Ngọc nhìn xem có chút kỳ quái, hỏi thăm bên người tư văn Lụy đại sư huynh khóa trước là thứ mấy a? Thứ 10, sư phụ vì để cho đại sư huynh dự thi mới nói như vậy, đây là sáng người giả bộ hồ đồ, ném chúng ta thương thủ phong mặt a tư văn Lụy nhỏ bên thầm. Lỗi, cái gì ném thương thủ phong mặt?" Không nghĩ tới tư văn như vậy tiểu nhân âm thanh lại bị trên đài vô nhân nghe đến. Sư phụ, đệ tử nói là lần này tuyệt không ném thương thủ phong mặt, thế là thương thủ cúp cùng Tư Văn chết thì mới dừng Tư Văn Lụy ngẩng đầu lên, đầy mặt bi tráng chi sắc mà nói, một bộ thấy chết không sợ biểu lộ. Ngươi có cái này lòng tham không sai, sư phụ rất vui mừng. Đây là đồng môn luật bán, các ngươi không cần thiết như vậy vô nhân nghe đến Tư Văn Lụy lời nói, sắc mặt đã khá nhiều. Xung quanh chúng đệ tử nháy mắt cười ngất, ngoài miệng đáp ứng, trong lòng sớm đem cái này nhã nhặn bại hoại lần, hai, ai kiếm đệ nhất? Ngậu, nơi nhất, đến mắt khắc đến thông thiên phong lại định, "Là, sư phụ." Vô Nhân nhìn thoáng qua chúng đệ tử, đem Tiên Nhi đưa cho Vương Ngộng, xoay người rời đi. Giống giống to một tiếng chuyển đến, mấy người kinh ngạc lúc, Điện Thiên Hổ cái kia thân thể to lớn đã nhảy lên đến Vương Ngộng trước mặt, to lớn đầu túi đầu đội Vương Ngộng thân thể, trong mắt mơ hồ có khẩn cầu chi sắc. Vương Ngộng sửng sợ, lập tức minh bạch Điện Thiên Hổ chắc là tại Thương Thủ Phong kìm nén đến lâu dài, cũng muốn đi tham gia náo nhiệt. Bất đắc di quay đầu nhìn hướng Vô Nhân sư phụ, "Ngươi nhìn xem, Vô Nhân quan sát một cái điện tê hổ mang lên à, cũng coi là vì ta thương thủ Phong Cường Tráng tăng Thanh Thế nói xong không tại phản ứng mọi người phiêu nhiên đi xa. Đại sư Minh, đại cá không biết bay, phiền thức ngươi mang theo. Ân. Tất cả mọi người đi thôi, lần này nếu như lại để cho sư phụ thất vọng, chúng ta đều không có quả ngon để ăn tiên mặc quay đầu nhìn mọi người một cái, đao bảo một quyển đem điện tê hổ thu tại trong tay áo đi đầu liền đi. Đại sư Minh chấm đã. Tất nhiên là tăng Thanh Thế, chúng ta đem tiểu hắc cũng mang lên. Kỳ hỉ, đến lúc đó tại Thông Thiên Phong Uy Phong Uy phòng. Thu người không thua thế nha. Tiên mặc quay đầu nhìn thoáng qua nói chuyện Tằng Hạo Nhiên chậm lắm một chút, cũng tốt, đi thông thiên phong vượn vặn đi qua hậu sơn thuận tiện mang lên tiểu hắc. Bất quá tăng sư đệ, đến lúc đó ngực nhưng muốn xem trọng đường sinh ra sự tình đến. Đại gia đi thôi." Thiên Mạc đạo bảo vung lên, chúng đệ tử theo Thiên Mạc hướng thông thiên phong mà đi. Chương 88, Thiên Hà đại tỷ, 1, chương 88, Thiên Hà đại tỷ, 1. Đây là một mảnh vô ngần trời xanh, như treo ngược biển sâu, làm đến cơ hồ là tinh khiết, vô biên vô hạn, hùng vĩ hùng vĩ. Lam Thương thủ mọi người lao ra vân, hải, vân nước, họ nổi lên trôi, hồ lưu luyến bỏ, lại như sông lớn hơi sóng. Bay lên giữa không trung, sau đó lại chậm rãi rơi xuống, trở lại Vân Hải bên trong. Núi cao nguy nga, vách núi như quái thú bản nằm, dữ dợn đồ lột. Đỉnh núi Vân Hải phiêu miểu, cũng thật cung nào. Vạn đạo hào quang phủ kiến tọa lạc tại đỉnh núi Vân Hải giữa quảng trường, bốn phía tỏa ra ánh sáng lưu hỏa, phản phất có tiên thú thôn vân tụ phụ, ba phủ thiên địa. Thông Thiên Phong trên không lưu quang rạng rỡ, không ít kia sáng vạch phá Vân Hải chạy thẳng tới Thông Thiên mấy Lúc này thông thiên phong giữa quảng trường người người ồn ào, rộn rộn ràng rằng, so với 5 năm trước trăm năm nhập môn chỉ có hơn chứ không kém. Trên cơ bản tất cả còn có thể đi động đệ tử đều đến nơi này. Cho dù không thể tự mình tham gia so tài, nhìn xem náo nhiệt cũng là phải có chi ý trăm năm một lần thi đấu đối với ngồi bất động tu đạo. Trăm năm nhất vọng chúng đệ tử đến nói là khó được một lần buông lòng cơ hội. Vĩ như nhờ vào đó thời cơ kết bạn một điểm duyên phận được đến một cái song tu bầu bạn, tu đạo ngàn năm không tiếc rồi. Giống to lớn thú vật giống kinh động đến thông thiên phong trên quảng trường cực lớn vui đùa ầm ĩ chúng đệ tử. Ngũ phong đệ tử kinh ngạc bên trong, nhìn thấy một cái ba người cao Giống như lão hổ, đỉnh đầu sừng tê quái thú hạo nhiên mà đứng, bên cạnh còn bàn nằm đầu này lại sả. Ba năm thân thể so quái thú liền muốn khô lô, nếu như mở rộng thân thể đoán chừng chừng dài mấy trăm trượng ngắn. Nhìn xem to như vậy trên quảng trường mọi người ánh mắt kinh ngạc, Thương thủ phong mọi người nhất thời cảm giác tâm tình thật tốt, mọi người đứng tại hai thú bên cạnh nhìn quanh tự nhiên, rất có người trận thú vật uy, ngoài hắn còn ai thế. Nguyên lai là Thương thủ phong, chắc hẳn giới trước thua thảm rồi, giới này không biết ở nơi nào tìm mấy cái đại gia đi ra tô điểm. Sư huynh, so tài để những loại dị thú tham gia sao? Ngày trước không có qua, bất quá những loài dị thú trong mắt ta không đáng giá nhắc tới. À, ta hiểu được, ha ha, ngươi nhìn thương thủ chỉ 10 người, chắc hẳn lôi kéo hai thú đến góp đủ số. Chết cười ta. Trong lúc nhất thời trên quảng trường mọi người thấy thương thủ phong ấy người chỉ trỏ, bất quá thấy nó làm, lấy chế giễu chiếm đa số. Vương Ngột Hoài nghi nhìn thoáng qua Thiên Mạc Đại sư huynh, hình như hiệu quả không quá tốt a, làm sao cảm giác bọn họ đều đang cười nhạo chúng ta đây. Thiên Mạc nhìn Vương Ngột một cái, cười khổ một tiếng muốn lắc đầu không nói gì. Tư Văn Lụy đột nhiên lời tiểu sư đệ, bọn họ đây là lũ ổ trắng trận đô kỵ. So tại lúc người mang đại cá đi lên cam đoan không có người nào là người đối thủ, khì khì, sư minh đây là muốn trước thời hạn chúc mừng ngươi rực rỡ hào quang a. Đại sư minh, so tài có thể để cho bọn họ ra sân sao? Cái này, cái này, trước đây không có qua, có lẽ có thể chứ. Các người đi thông thiên phong dạo chơi chăm sóc tốt hai thú đừng gây chuyện, ta đi gặp sư phụ Thiên Mạc dặn dò mấy người vài câu, quay người hướng tiên đạo điện bước đi. Chíp chíp chíp tức chim hót kèm theo một đạo phảng phất long ngâm âm thanh tại Vân Hải bên trong chuyển đến, lập tức mấy trăm đạo huyền chuyển dáng người từ Vân Hải bên trong hạ xuống. Mái tóc bay lên, thần thái phiêu dượn, lại thêm một đỏ một vàng hai cái mỹ lệ dị thường tiên điệu cùng một cái dài lỗ hai dài kỳ dị kỳ lân đi theo, càng có vẻ đoan trang xuất trần, phảng phất tiên nữ lâm thế. Duy nhất không cân đối chính là như thế nhiều mỹ lệ tiên nữ thân ảnh bên trong lại sen lẫn cái này một cái 12, 13 tiểu bản tử. Vô Thủy Phong các vị sư tỷ đến, ngươi xem người ta mang đều là tiên cầm thần thú, nào giống Thương Thủ Phong mang đều là xấu đần ra họa Không chịu nổi, những sư tỷ này rất xinh đẹp, tâm ta sắp lên. Thậm chí, rất nhiều nam nhẹ nam đệ tử nhìn xem Vô Thủy Phong mọi người si ngốc ngật ngật, khỏe miệng hô dầu chảy mà không biết. Tư sư huynh, các ngươi làm sao vậy? Không cần như thế Hoa Si A Vương Ngọc nhìn thấy người quen vô cùng hưng phấn, quay đầu muốn cùng mấy vị sư huynh chào hỏi đi xem một chút tiểu bản tử mấy người, tiến vào con mắt nhưng là mấy người hèn mọn cực hạn biểu lộ. Tiên tử Lâm Trần A, tiểu sư đệ, mấy vị này sư huynh hạnh phúc toàn bộ nhờ ngươi a Tằng Hạo nhiên nghiền ngẫm nhìn xem Tư Văn Lụy mấy người. Tiểu Mộng Tử, thật là ngươi, liền tại thương thủ phong mấy người ăn nói linh tình một khắc, tiểu như mấy cái người quen đã đi tới thương thủ phong bên người mọi người, làm bạn mà đến còn có ba thú vận. Mộng ca, thật là ngươi. Sư phụ nói ngươi đột nhiên biến lớn, ta còn có chút không tin, xem ra là thật. Mộng ca ngươi ăn cái gì đồ tốt, cho ta điểm tiểu bản tự ôm thật chặt Vương Ngộng, một bộ an hàn giống. Vương Ngộng im lặng bên trong nhưng cũng cũng điểm cảm động. Vương đại ca, thật là ngươi sao? Tiểu Nhiên nuốt mắt có chút không tin nhìn thấy trước mắt. Nhã Cẩm Sư tỷ tốt, trăm năm không thấy sư tỷ tu vi càng thêm sâu xa, thiên si bội phục thiên mạch không tại, thương thủ phong mọi người lấy thiên시 si cầm đầu. Vị này nhị sư minh mặc dù thiên tư đồng dạng, tính cách nhưng là cực kỳ cứng cỏi. Nhất tâm hướng đạo, Bất quá tu đạo thành si mê, làm người cứng nhắc, cơ bản không để ý tới tục sự. Nếu như không phải lần thi đấu này, Đoán Trừng Vương ngộp những này, đồng môn gặp mặt khác một mặt cũng khó khăn. Hiện tại thiên mạch không tại, thiên sĩ si bất đắc dĩ ra mặt ứng phó tục sự. Nha, nguyên lai là thiên sĩ si sư huynh, nghe nói sư huynh gần trăm năm bế quan tu luyện thiên nhất luyện tâm đạo, không nghĩ tới sư huynh cũng xuất quan. Lần so tài này có sư huynh tham dự, tiểu muội chỉ có thể thối lui ra khỏi không đợi nhã cầm nói chuyện, vẫn khẽ giật mình nhìn xem thiên sĩ, si, mỹ lệ con mắt không ngừng lưu chuyển. Tăng sư huynh, cái này cái gì thiên nhất luyện tâm đạo rất lợi hại phải không? Làm sao Trương nghe nói qua nha? Cái này, cái này, ta cũng không có nghe nói qua hạo nhiên to mặt lớn bất đắc lắc Tiểu sư Đệ, Tiên nhất luyện tâm đạo, tên như ý nghĩa tìm kiếm một lòng. Lấy tâm hỏi, lấy tâm phá thiên. Đối địch chỉ lấy ý niệm không tâm thần người. Khống người lời đầu tiên khống, đạo tâm hơi có bất ổn liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Tu luyện khó khăn tại toàn bộ tu tiên giới không có mấy người dám tiến vào, lại thêm cái này thuật đối địch hình như chưa nghe nói qua có cái gì thắng Tích Tư Văn Lụy nói đến đây cũng có chút nghi hoặc quay đầu nhìn hướng Thiên Ti si Nhị sư Minh, Người tu luyện cái này làm sao cái so pháp? Thiên Ti si lắc đầu sư đệ, sư huynh chỉ là tu đạo hỏi tiên, nhưng cũng không biết mọi người nghe xong đều là sử sợ, quái dị nhìn xem Thiên Ti. Si. Chính mình tu luyện nói cũng không biết có làm được cái gì. Nói hắn si mê thật đúng là si mê. Thiên sĩ si sư minh quá khiêm tốn. Đoạn này lưu truyền vạn cổ khẳng định có chỗ bất phàm. Nhã cầm hé miệng cười nhìn Vương Mộng mấy người, một cái Vương Mộng sư đệ một năm này kinh lịch rất nhiều, sư tỷ ta cực kỳ ghen tị nha. Tiểu Như ba người các ngươi cùng Vương Mộng sư đệ một năm không thấy khá tốt trò chuyện một lát, sư tỷ có việc đi trước nói xong hướng thương thủ mọi người khẽ thi lễ lôi kéo Vân Khê đi xa, thuận tiện cũng đánh cấp thương thủ phong nào đó mấy người si mê con mắt. chỗ Vân miểu, một thiên, hoa tươi hương bên trong. Vương Mộng mấy người đứng chung một chỗ tán gẫu. Mà Tăng Hạo nhiên cùng Tư Văn Lụy cũng không biết là xuất phát từ mục đích gì cũng trước ở nơi đây tham gia náo nhiệt. Nhỏ Hoàng Điểu rơi vào Vương Ngộng Bá Bay, con mắt như đá quý mơ hồ đánh giá Vương Ngộng, hình như không nghĩ ra làm sao thời gian một năm liền biến thành đại cá. Mà Điện Tê Hổ cùng Tiểu Kỳ Lân, Tiểu Hắc Ba thú vật đứng tại cách đó không xa sáu mắt nhìn chằm chằm, một bộ lẫn nhau không quen nhìn dáng dấp. "Tiểu np tử, nghe sư phụ nói ngươi trong một năm này gặp thật nhiều việc hay, nói cho chúng ta một chút nhà. "Vương đại ca, nghe nói ngươi đến chân tụ khá hơn chút nào không?" Vương Ngọc nhìn thoáng qua chỗ Mã tự nhiên hào phóng tiểu như tiểu nhiên, trong lòng từng trận ấm áp, dù sao có người lo lắng là đáng giá vui mừng sự tình cảm ơn các ngươi, ta không có việc gì. Một năm này gặp phải sự tình ta cũng không hiểu là thật là dạ, không biết bắt đầu nói từ đâu. Ngược lại là các ngươi thật giống như biến hóa rất lớn nha. Tên đốc, bổ tiên tử hiện tại có phải là thật xinh đẹp, ngươi không dám nhìn thẳng nha tiểu như cười hì hì nhìn xem Vương Ngọc, gương mặt xinh đẹp bên trên nho nhỏ lúm đồng tiền đột hiện, hai mắt thật to cổ quái tinh linh. Mà tiểu niên thì là chững chạc thanh tao lịch sự, tươi đẹp thoát tục, giống như một đóa nở rộ hoa lê. Ha ha. Tiểu sư đệ có thể là đối hai vị sư muội mong nhớ ngày đêm, đêm không thể say giấc. Ân, trong đêm ấy nằm mơ đều nói thầm hai vị tiểu sư muội danh tự. Hai vị sư muội như vậy phong thái khó trách tiểu sư đệ của Nhật, sư huynh ta đối tiểu sư đệ có thể là lướt ao gen tị à tư văn lụy đẩy mặt hâm mộ nhìn xem hai nữ. Tiểu Nhiên trên mặt hiện lên một mảnh đỏ ửng. Tiểu Như thì là liếc một cái cắt, có quỷ mới tin ngươi. Thứ sư Minh, sư đệ ta biết ngươi có ý tưởng. Hai vị sư muội vốn chính là tiết tử, còn cần nói. Tiểu sư đệ đối hai vị sư nhớ mãi không quên sự tình. Ngươi cũng không có cần phải nói trực tiếp như vậy a, Tạng Hạo nhiên xem thường tư văn lụy một cái. Bất quá lời này nghe vào Vương Ngộng trong thai hình như ngồi vương hắn tâm tư, tuy nói hắn cũng thường xuyên nhớ hai nữ, thế nhưng không có nói mức này a. Mộng ca, bây giờ chúng ta thành thần tiên. Kỳ hỷ, thi đấu xong về nhà để cha nương cao hứng một chút, sư phụ một mực không cho ta về nhà nói là chờ ngươi trở về tiểu bản hương phấn nhìn xem Vương Ngộng, mập hô hô mặt tràn đầy ngây thơ hướng về. Lúc này tiểu bản đã lớn lên một thiếu niên, thế nhưng tính cách không có thay đổi gì, vẫn là như thế cả ngày hi hi ha ha. Vương Ngộng trong mắt đắng chắc chợt lóe lên, nhìn tiểu Như tiểu niên một cái. Hai người khẽ lắc đầu, Vương Ngọc trong lòng thở dài minh bạch tiểu bàn hiện tại còn mơ mơ màng màng tiểu bản, ngươi bây giờ đến cảnh giới gì? Tiểu bản quả nhiên quên đề tài mới vừa rồi, một mặt vẻ mặt hưng phấn mộ ca, ta hiện tại có thể lợi hại, một tháng phía trước đã chúc nguyên. Khi hỷ, Vân Khê sư tỷ nói ta là tiên hà phái kỳ hoa. Tiếp lực đại tái ta nhưng muốn đến đệ nhất. Kỳ hoa? Vương Ngọc nhìn xem tiểu bàn, cảm giác có chút buồn cười, vừa rồi bi thương đặt ở đáy lòng. Mà xung quanh mấy người nhìn xem tiểu bản sớm đã cười toe toét cười ra tiếng. Kỳ hoa rất êm tai à, có cái gì không đúng sao? Tiểu bản lấy đầu mê hoặc nhìn mấy người. Tư Văn Lụy con mắt hơi chuyển động, cười hì hì nhìn xem tiểu bản thượng cổ thời kỳ, khắc thường hoa ra mắt. Kỳ Hoa giật lệ, thuộc chất diễm chỉ riêng. Thế nhân lấy hương mà trông coi ngũ cốc luân hồi chốc cũng. Kỳ Hoa giật lệ, thuộc chất diễm chỉ riêng. Cái này nghe vào rất tốt sao, ngũ cốc luân hồi chi địa lại là vật gì? Mọi người là tiểu bàn bất học vô thuật mà cười mất. Tiểu bàn, kỳ Hoa cái này từ có khen có chê, về sau không muốn lại khoe khoang vương ngộng cố nén cười vỗ vỗ tiểu bản bả Vương Ngộng, thật là ngươi, một ngọn tư thế chất truyện, xuất Trần phiêu giờ. Nhiên Kỷ cùng Vương Ngộng tương tự dáng người đột nhiên xuất hiện tại Vương Ngộng mấy người trước mặt, trên mặt kích động sau khi mơ hồ có bi ý bộc lộ. Đạo Chi ca Vương Ngộng tiến lên ôm chặt lấy người tới, con mắt có bên trong nước mắt không thể ức chế lan xuống. "Đừng tương tâm, về sau huynh đệ chúng ta nhất định sẽ trà ra chân tướng." Người thật lớn lên, truyền thuyết xem ra là thật, Đạo Chi vô vô Vương Ngộng bà bay, sắc mặt trầm ổn, đã không có người thiếu niên ngây thơ. Ân Vương Ngộng ngồi dậy xoa xoa khóe mắt nước mắt. Tại tiểu bản cái này, hắn là huynh trường, nhất định phải cường. Mà nhìn thấy Đạo Chi một khắc, cái kia một phần thâm tàng đấy lòng đau khổ nháy mắt bộc lộ đi ra. Kỳ thật hắn vẫn còn con ít. Mộng ca, chó. Không phải, đạo chi ca. Các ngươi khóc cái gì, chẳng phải mấy năm không gặp nha, còn có các ngươi muốn kiểm tra cái gì chân tướng A. Vương Ngọc nhìn xem đạo chi lắt đầu. Đạo chi hiểu ý, vỗ vô tiểu bản đạo chi, không có gì quay đầu nhìn hướng mọi người tại đây thông tiên phong vương đạo chi bái kiến mấy vị sư hình. Vừa rồi có chút kích động, mong rộng lòng tha thứ. Nha, người biến hóa thật lớn A. Tiểu như nhìn xem phiêu giật lỗi lạc, mơ hổ lại có chút sầu khổ kiên nghị đạo chi mặc danh mặt hơi đỏ lên tiểu như sư muội Đa tạ ngươi dẫn chúng ta đến Tiên Hà Sơn, chúng ta bốn người có thể có hôm nay tất cả đều là bái sư muội bạn tạ. Xin nhận đạo chi túi đầu nói xong hướng tiểu Như không lưng túi đầu đến cùng. Sư huynh, mau mau xin đứng lên nha tiểu Như kéo đạo kỷ, đỏ ửng đã hiện đầy gò má, không, có ngày xưa yêu ngoa, lại nhiều phần tiểu Như nữ ngượng ngùng. Hai mắt thật to thỉnh thoảng nhìn xem đạo kỷ, một đôi tay nhỏ nhưng là loay hoay bắt áo. Tiểu Như sư tỷ, ngươi thế nào, phát sót sao? Mặt làm sao hồng như vậy? Tiểu Bàn có chút không rõ ràng cho đám nhìn xem tiểu Như. Vương Ngộng cũng có chút kỳ quái qué tiểu Như một cái. Cắt, ngươi mới bệnh đâu tiểu Như nháy mắt khôi phục bản sắc trợn nhìn tiểu bản một cái. Ông ngoang thông thả tiếng chuông vang vọng thiên hà, lập tức thông thiên phong bốn phương tám hướng bay lên các loại chùm sáng hướng giữa quảng trường tập hợp mà đi. Chương 89, Thiên hà đại tỷ 2, danh nghịch, chương 89, Thiên hà đại tỷ 2, danh nghịch. Thông thiên phong lớn như vậy văn hại quảng trường đầu người toán loạn. Đều La Âm Thanh vui cười âm thanh liên tục không ngừng. Cùng trần thế gian chợ bán thức ăn không có bao nhiêu khác nhau. Có lẽ khác biệt duy nhất chính là không có cái kia phần vì sinh kế mà hối hạ chấp nhất. Tu đạo chi người Cổ Tiên trăm năm khó được có một lần thỏa thích phát tiết cơ hội, lúc này phóng thích quả thực phải dùng khoa trương hình dung không quá đáng. Vương Ngột đứng tại tiên hạ thượng nhân trong nhóm, dò xét người bốn phía gần như có chút biến thái điên cuồng chúng môn nhân, nghi hoặc sau khi cũng nhiều cảm khái những sư huynh này cũng quá có chút điên cuồng, không phải liền là một lần đại tụ hội sao? Đến mức biểu hiện như thế quá mức sao? Tư Văn Lụy dong đưa quả sếp nhìn xung quanh chúng đệ tử một cái, lại quay đầu nhìn một chút hai to mặt lớn, thần thái sáng láng hạo nhiên có chút ít thở dài tu đạo kiềm chế từ bỏ quá nhiều nhân tính, ngàn năm khoan thai tuyết ngồi nhất mà qua. Còn không có tăng sư huynh tại Đông nhạc một năm phong hoa kết nguyệt, Hồng Trần luyện đạo đến thoải mái. Ta nói tứ sư huynh đã sớm phát giác ngươi phàm tâm đại động. Ân, cái này hèn mọn có dư, nhã nhặn không đủ. Ngươi cũng không cần ghen tị sư đệ. Nơi này có một bản là đại sư vinh mang tới kỳ thư, ngươi lão tiên dùng nó hạ chút hỏa. Tăng Hạo Nhiên như tên trộm quan sát một cái bốn phía, thấy không người chú ý hắn, lén lút từ trong ngực lấy ra một bản xem như chân bảo sách đưa tới. Tư Văn Luyện nghi ngờ nhìn qua, tay mở ra, nhìn thoáng qua sắc mặt có chút điểm đỏ lên, liếc trộm bốn phía một cái tăng sư huynh, ngươi thật sự là Như thế Sách há có thể đưa đến Tiên Hà Sơn. Sư phụ biết còn không lột ra của ngươi ra, sư đệ ta thay ngươi đảm bảo. Lão tứ, có cái gì tốt đồ vật đừng che giấu, lấy ra để đại gia cũng được thêm kiến thức đứng ở phía trước tiên si quay đầu nhìn nói chuyện ba người một cái. Nhị sư huynh, đây không phải là ta, ngươi hỏi Tam sư huynh a. Kia hỉ, đây cũng không phải là ta, là đặt tiểu sư đệ cái kia vào hàng. Chưa qua cho phép, coi là trộm lấy. Thăng sư huynh, ngươi. Tiểu sư đệ, lấy ra đại gia chia sẻ chia sẻ. Cổ nhân nói, vui một mình nửa không bằng vui chung nhà trong lúc nhất thời. Đương thủ phong mọi người là dám lớn chủ đề mở rộng kịch liệt thảo luận. Nghe đến Vương Mộng đau cả đầu, cũng có chút im lặng, chẳng lẽ những sư huynh này thật sự là kiềm chế lâu dài, đạo tâm có điểm cái kia biến thái. Tiếng lặng thanh nhã uy nghiêm truyền khắp Vân Hải. Vô Cảnh Tẩm kia uy nghiêm mặt xuất hiện tại Vân Hải quảng trường, phía sau đạo huyền cùng tông chủ các tông trưởng lão đứng thẳng. Bất quá sắc mặt có tin mừng có giận, không phải trường hợp cá biệt. Tiên hà vạn năm truyền thống, Vui mừng gật gật đầu tiên hà sáng lập ra môn phái bắt đầu, lấy tu đạo đội tiên, thanh tính vô vi làm tôn chỉ. Nhưng nhân gian không công bằng, yêu ma hoành hành. Chúng ta tu đạo chi người tuân theo thiên địa chính khí, hàng yêu phục ma là đã mặc cho. Tu đạo nghịch tiên, nhưng sát phạt làm trái tiên hòa. Đây là chúng ta không muốn. Đạo Huyền cảm giảm lại nhảy nói một trận, nghe đến dưới đại chúng đệ tử buồn ngủ. Tại Vương Mộng nghe tới đạo Huyền rống dài nửa ngày chính là vì cho người tu đạo xuất hiện tranh đấu chi tâm tìm lý do. Không nhịn được hung hăng xem thường một đánh liền đánh tôi, còn muốn tìm lý do. Dối trá. Tăng Hạo Nhiên nghe đến cười hì hì ngắt lời cái này kêu là kỵ nữ lập điển tử, một cái chữ trang. Vương ngậm một cái không có chống đỡ, phốc phốc mà cười, nháy mắt gây nên phụ cận buồn ngủ chúng đệ tử hứng thú, đồng loạt nhìn xem thương thủ mọi người, hy vọng chúng đệ tử lần này giải thi đấu có thể mở ra ta tiên hà phong thái, lấy được thành tích tốt. Phía dưới vô cảnh sư đệ tuyên bố so tài quy tắc. Một trận thúc dục người ngủ nói nhảm khó được nói xong, rất rõ ràng trên đại chư vị cao nhân cũng có chút chịu không được, đứng đắn nghiêm trên mặt mơ hồ cũng có chút giải thoát cảm giác. Vô cảnh đứng dậy liếc nhìn mọi người một cái dựa theo tiên hà truyền thống, Mỗi giới giải thi đấu trước ba đều sẽ được đến sư môn ban thưởng. Trừ bộ chủ Phong Thông Thiên Phong bên ngoài, mặt khác bốn phong này lần thi đấu một lần nữa xếp hạng. Phía dưới tuyên bố lần này giải thi đấu quy tắc, mỗi tông đều có thập nhị đệ tử tham dự. 6 người tham gia tông môn đại tỷ, 6 người tham dự tiềm lực tuyển chọn. Mỗi thắng một cục tiến vào vòng sau. Khóa trước trước 10 không được dự thi. Dự thi danh nghịch từ các tông chủ hạn định, sau đó phân tổ rút thăm. Đều nghe rõ chưa? Đệ tử chờ minh bạch. Vô Cảnh hài lòng đến gật gật đầu, quay đầu nhìn một chút đạo huyền, nhìn có gì chỉ thị. Bực này trong năm thi đấu hắn đã chủ trì mấy lần, thật nhiều đệ tử đều tham dự qua, cũng không có gì nói. 500 năm thiên hỷ tu tiên tụ hội cũng muốn bắt đầu. Vì tiên hà vinh dự, bản tọa hy vọng có thể có thiên kiêu tuấn kiệt trổ hết tài năng tại thiên hỉ tu tiên giới rực rỡ hào quang. Bần đạo suy nghĩ liên tục, quyết định lấy ra Huyễn Chân kiếm, lần này thi đấu trước năm đệ tử đều có thể đi máy khảo nghiệm truyền. Cái gì? Huyễn Chân kiếm? Sư huynh, mời thận trọng. Đây chính là ta tiên hỉ chí bảo, không phải đệ tử tầm thường có khả năng dụng. Đứng lại trên đài bên trong trưởng lão sắc mặt đại biến, giật mình nhìn xem đạo huyền. Mà dưới đại chúng đệ tử đại đa số có chút hồ đồ, chỉ có một số nhỏ đệ tử cũ hai mắt tỏa ánh sáng, thân thể có chút rung động. "Sư huynh, cái này Huyễn Trần kiếm rất lợi hại phải không?" Vương Ngộng có chút kỳ quái hỏi Tư Văn Lụy, hắn biết cái này tứ Sư huynh mặc dù nhân phẩm không ra thế nào, hiểu được lại nhiều. Quả nhiên Tư Văn Lụy lắc đầu thở dài mấy vị sư đệ, Huyễn Trần kiếm xuất xứ không được biết. "Các người có lẽ không biết, ta Thiên hỷ đại lục bất quá là thiên địa một góc mà thôi. Chúng ta phiến thiên này lại bị trở thành Huyễn Trần tiên như ý nghĩa, lấy mệnh kiếm này thần kỳ có thể nghĩ. Chỉ bất quá không nghe nói có người có thể sử dụng mà thôi." Cổ lão tương truyền, đến Huyền Trần kiếm người, tức là tiên. Sư Vinh, đã như vậy thần kỳ, tại sao không có người đến được đâu? Tiểu sư đệ, ngươi đây liền không hiểu được. Huyền Trần vô tung, không phải là hữu duyên không thấy được. Nếu không những này trưởng giáo đều thành tiên, cái kia còn cần đau khổ tu đạo. Bất quá Huyền Trần kiếm đến tột cùng là cái gì, có phải là một thanh kiếm cũng không có người nói rõ ràng. Không nghe nói thông qua hỗn độn tạo hóa kính, có thể coi hình mà thôi. Liền Tính không thể được đến mở mang kiến thức một chút, cũng không uổng công đợi này a. Mấy vị sư Vi huynh lấy suy nghĩ kỹ càng. 2 năm sau Trung Châu tụ hội không thể sai sót. Chúng ta sinh cơ đã đến bên cạnh. Loạn lưu không gian lập tức liền muốn mở ra, lần này tiến vào đệ tử là chúng ta hy vọng cuối cùng. Cơ duyên tạo hóa, ngoại vật sao tiếp. Dù sao cũng phải là tiên hà tìm một mảnh tương lai A đạo Huyền nhìn xem phía sau các sư đệ tươi thắm thở dài. Sau lưng chúng trưởng bối đều là lòng có buồn bã, yên lặng gật đầu. Vô dục trong mắt nhưng là hào quang lóe lên, nghi ngờ nhìn thoáng qua đạo Huyền. Tốt, chư vị sư đệ đi an bài tham dự người chờ. Một khắc đồng hồ phía sau vô kính sư thống kê xếp số, buổi trưa thăm. Đạo Huyền bung bung tay người vào tiên đạo điện, mà thông phong dự thi thủ tục tự có trưởng lão chủ trì. Trong thủ phong vị trí, chúng đệ tử nhìn vẻ mặt hắc tuyến vô nhân, lồm nơ lộm lo sợ, không dám thở mạnh. Vô nhân hừ một tiếng nhìn chúng đệ tử một cái trước năm, rõ ràng thiên vị mặt khác tông môn. Thiên Mạc, Thiên Si, Tằng Hạo Nhiên, Tư Văn Lụy, Thiên Trúc, Ần, còn có Vương Ngộng, các ngươi 6 người đi tham dự tông môn đại tỷ. Sư phụ, tiểu sư đệ còn chưa chúc nguyên a thiên Mạc đám người nghe xong nháy mắt bối rối, chúc miễn nhị tầng thiên phía dưới, tham dự tiêm lực đại tái đây là quý củ. còn chưa đều là đi hạ môn đại rõ là đi làm phá hồi. Vô nhân nhìn Vương Ngộng một cái, Trong mắt có quang mang chợt lẽ lên sư phụ tự có định đoạt, không cần nhiều lời. "Thiên Mạc, đi đem Vân Lam mang ra cùng còn lại mấy người tham gia tiềm lực đại tái. Vô Nhân sư huynh, danh sách quyết định không?" Vô Cảnh đi tới nhìn xem Thương Thủ Phong thưa thất mấy người, khỏe mắt lộ ra nghiền ngâm tiêu ý. "Hừ, sư đệ ngươi cũng nhìn thấy, ta hạ nhân mới tàn lùi, thêm Thiên hạ động Vân Lam tổng cộng mới 11 người đệ tử, toàn bộ tham gia được nói xong tiện tay huyên hóa một trang giấy phiêu phù trước người, Vô Nhân đạo bảo một cái, chúng tử dự thi danh đã sôi nổi bên trên. "Vô Nhân sư huynh, binh quý tinh bất quý đa. Lần này Thương thủ nhất định có thể tiếu ngạo tiên hà vô cảnh tiếp nhận danh sách nhìn qua, có chút điểm kinh ngạc, các tông dự thi người siêu quần bạt tụy đệ tử đại gia kỳ thật trong lòng đều nắm chắc. Sư Minh, Vương Ngột có thể là vị kia từng có thời gian rối loạn kỳ dị kinh lịch sư đệ. Ta làm sao nhớ tới còn chưa chúc nguyên? Sư đệ, ta cái này tiểu đồ đệ có thể là tạo Hoa Dung Nhi. Lần so tài này các ngươi dựa mắt mà đợi thì cái vô nhân cười hì hì nhìn xem vô cảnh, một bộ cao thâm khó dò thân sắc. Vô cảnh hoài nghi gật đầu không tiếp tục nói cái gì, quay đầu mà đi. Sư phụ, ngươi giả thật sự là ý tứ này sao? Hừ, mà khắc các tông ngưng nguyên đỉnh phong khối người như vậy, đàn nguyên đệ tử cũng rất khó nói. Các người đam phế vật này lên đài cũng là mất mặt, còn không bằng để Vương Ngộng đi lên kiếm chút nhân khí. Tiểu Ngộng tử, đến lúc đó người mang theo điện tê hồ đi lên, qua một quan liền có thể. Vô Nhân nói xong chừng kinh ngạc mấy người một cái quay người mà đi. Ta ngược lại, nguyên lai sư phụ là cầm tiểu sư để làm ra tên công cụ a chúng đệ tử nháy mắt minh bạch vô nhân ý tứ, thắng thì thích, bại cũng không, có cái gọi là, dù sao chính là muốn một cái nổi danh đệ tử. Vương Ngộng đủ loại thần tích đã ở tiên hà ra, lần so tài này vô nhân ý rất rõ ràng, nổi danh Vương Ngọc Nặc như lúc, cũng là im lặng, sư phụ cũng quá sĩ diện, không phải liền là thương thủ mấy trăm năm không có qua nổi danh đệ từ sao? Hà Tất bắt hắn làm phá hồi đâu? Xem thường vô nhân một cái, lập tức nghĩ đến Tiên Nhi không biết sư phụ A Tiên Nhi để chỗ nào. Tiểu sư đệ, kì kì, không biết ta nghe nói sư phụ tại Vô Thủy Phong có cái tình nhân cũ, Tiên Nhi khẳng định ở đâu. Thông Thiên Phong Thiên đạo điện, cao lớn trang nghiêm, nhưng trọng tăng thương, nặng nghề bên trong nhưng lại tiên vụ chảy xuôi, cũng thật cũng ảo, như cảnh, lại giống nhân gian hoàng cung. Lúc này 60 tên đệ tử dự thi đứng tại các tông chủ về sau, Khẩn Trương nhìn chăm chú trên đài vô cảnh. Mặt khác chưa tham gia so tại đệ tử thì là tại thiên đạo điện bên ngoài chờ đợi kết quả rút thăm. Cảm giác có mấy đạo ánh mắt phong tới, vương ngộng lòng có cảm giác, ngầm đầu nhìn đến đứng tại thông thiên phong một bên đạo kỳ đối diện hắn gật đầu ra hiệu. Vương ngộng gật gật đầu, lập tức tại vô thủy phong trong đám người nhìn thấy tiểu bàn ba người. Vương ngộng trong lòng hết sức hiếu kỳ, kỳ quái nhìn xem ba người, vô thủy phong đệ tử đông đảo làm sao cũng không tới phiên ba người này dự thi à. Tiểu nhiên tiếp xúc đến vương ngộng ánh Mà khoẻ mắt mơ hồ có nghiền ngẫm tiêu ý tiểu như thì là hung hăng liếc Vương Ngột một cái một bộ không biết hắn biểu lộ, mà tiểu bản thì là các loại biểu lộ đều hiện, hình như diễn kịch. Nhìn Vương Ngột có chút mặt danh kỳ diệu, không hiểu ba người này đều tại diễn cái náo màn. Chương 90, Thiên hà đại tỷ 3, phá hồi, chương 90, thiên hà đại tỷ 3, phá hồi. Thông Thiên Phong Thiên đạo điện bên trong, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, các đệ tử bao gồm các tông chủ đều ngưng thần nhìn chăm chú lên vô cảnh trong tay trúc. Có lẽ một cái tốt liền có thể ảnh hưởng một cái tông môn xếp hạng. Tông vận mệnh lại bị nho nhỏ trúc tả hữu. Vương Ngọc Nghị đến liền cảm giác buồn cười, tu đạo chi người cũng không thể ngoại lệ a. Vô Cảnh cuối cùng đình chỉ trong tay động tác, uy nghiêm liếc nhìn đại điện một tuần căn cứ đồng tông không tranh chấp nguyên tắc, tiên hạ ngũ tông chia làm thiên địa hai tổ, thương thủ phong một tông phân hai tổ, các tông đệ tử theo thứ tự rút ra bảng số. Tiếng nói rơi xuống đất, đại điện lập tức xôn sao một mảnh. Tất cả tiên hạ đệ tử cũng kỳ quái nhìn xem thương thủ phong mọi người, đùa có có, ghen tị người có. Vô Nhân đầy mặt nụ cười, một tấm khô mặt khó được xuất hiện vui mừng. Lúc đầu đối mấy cái đệ tử liền không quá xem trọng, như vậy rút thăm quả thực chính là thượng chiếu cố. Những năng lực xuất chúng tông môn có lẽ sợ đồng tông đệ tử đối đầu, đối thương thủ mà nói cũng là thiên đại việc vui. Nếu như đồng tông ba cặp đệ tử gặp gỡ, có thể xuất hiện có ba người đồng thời tấn cấp vòng sau cơ hội. Cho dù có một đôi gặp gỡ cũng có thể bảo đảm một người tấn cấp vòng sau, tóm lại đây là một cái khó được tốt nhất kìa. Thông Thiên Phong, Vô Thủy Phong thêm thương thủ phong ba người là thiên tự tổ, hiện tại ra khỏi hàng rút tông môn đại tỉ ký. Thông Thiên Phong thiên nhất cầm đầu, theo thứ tự đi ra 6 người, Vương Ngọc nhận biết Mộ Dung Phong cũng ở trong hàng. Vô Thủy Phong thì là một cái trường 20, thất vọng khất che mặt, người đeo một thanh màu xanh da trời bảo kiếm lư tự dẫn đầu. Nhã Cẩm cũng tại trong đó. A, Thiên Nhất sư minh không phải khóa trước thứ hai sao? Làm sao cũng dự thi a còn có đồng môn so tài vị sư muội này làm sao trên mặt khát lụa. Giáng dấp rất xấu sao? Thư Văn Lụy bắt quái tâm nháy mắt phát tác, âm thầm lẩm bẩm. Im miệng. Vô Nhân chừng trúng đệ tử một cái, mấy người nháy mắt đứng thẳng tắp chờ đợi Vô Nhân phát biểu, nhìn thấy đám này không thành tài đệ tử như vậy biểu lộ Vô Nhân không khỏi tức giận một đám phế vật, nếu như không phải là vì Thiên Mạc có thể dự thi, sư phụ hạ có thể mặt dày đi thỉnh cầu thay đổi quy tắc. Thiên Mạc, Thiên si, còn có ơn, Vương Ngộ ba người các ngươi đi tiên Chúng đệ tử có chút kỳ quái nhìn Vô Nhân một cái, theo đạo lý thiên tử tổ tối cường, nên tránh né mũi nhọn, làm sao cũng phải an bài thực lực cường đại tầng hạo nhiên hoặc là Tư Văn Lụy tiến vào nhóm này tốt tránh đi cường thủ, cái này Vô Nhân không theo lẽ thường ra bài a. Vương Ngọc Ngên người nhìn thoáng qua Vô Nhân, cười khổ đi theo Thiên Mạc đi tới rút tham đại. Tại chúng đệ tử trong mắt Vô Nhân chính là bạo quân, chỉ có thể phục tùng, không thể bắt địch. Nếu không tàn phế nửa tháng là chuyện thường ngày. Đương nhiên trong âm thầm nghị luận phát tiết bất mãn là phải có chi ý, nơi nào có chen ép nơi đó liền có phản khả nha. Mạc Khắc Thông môn chúng đệ tử quan sát tỉ mỉ rút thăm trước sân khấu 15 người, âm thầm suy nghĩ chính mình gặp phải cái kia một người phần thắng lớn nhất. Nhìn hồi lâu trừ mang kia sa nữ tử cùng Vương Ngọc Lã mắt bên ngoài những người khác hình như đều là không thích hợp tới thế hệ. Vô cảnh nhìn thoáng qua lên đài Vương Ngọc, dư quang nhìn lướt qua cởi tủm tỉm vô nhân âm thầm kinh dị, không hiểu vô nhân đem con pháo thí này để tử đặt ở tối cường một tổ là cái gì dụng ý vất vất tay thông thiên bắt đầu. Theo thứ tự rút thăm. Rút thăm kết thúc, đợi điệu tự kết quả. chế bầu không khí bên trong, theo thủ phong thiên chúc xuôi, lần này thăm Hiện tại phân tổ Thiên tự tổ số 1 đối đệ tử tổ số 15. Thiên tự tổ số 15 đối điệu tử tổ số 1. Chúng đệ tử lộ ra cầm bảng số. Ai là thiên tự tổ số 8? Ông trời phù hộ, tuyệt đối đừng đối đầu Thiên Nhất sư Minh a. Ai? Hạo Thiên sư Minh không tại, Thiên Nhất sư Minh vô địch. Người nào đối đầu kịp thời nhận thua được. Nếu có thể đụng phải Thương Thủ Phong mọi người liền tốt. Mà Thương Thủ Phong mọi người cũng là tập hợp một chỗ nhìn xem bài trong tay. Thiên Mạc cùng Thiên Trúc một cái số 10, một cái số 6 vừa vặn góp thành một tổ. Những người khác lại không có đối đầu. Vương Ngột rất có hạnh rút đến số 4, bốn người chết cũng Mắt thấy các tông đệ tử rút thăm kết thúc, mà đối ứng đối thủ lại còn chưa hiểu, trên đại điện lập tức loạn thành một đống. Đạo Huyền nhìn xem tiêu loạn đại điện, khẽ mỉm cười đứng lên vỗ vỗ tay, mọi người lập tức trở về riêng phần mình vị trí chờ đợi Đạo Huyền dạy dỗ chỉ bảo các ngươi mọi người đại biểu tiên hà tương lai. Hy vọng lần này giải thi đấu có đệ tử kiệt xuất chỗ hết tài năng, trở thành tiên hà thiên tiêu. Vô cảnh sư đệ, so tại không gian có hay không an bài thỏa đáng? Nói cuối cùng vô nhân quay đầu nhìn thoáng qua vô cảnh. Bầm sư hình, ta cùng vô dục đồng vận gian thạch, làm không có vấn đề. Đạo đầu các vị sư đệ lưu lại, đệ tử còn lại tất cả đi số vừa ra đến thiên đạo điện, nơi đây lập tức xôi xao, chúng đệ tử lẫn nhau tìm hiểu tìm hào, muốn nhìn xem đối thủ của mình là cái gì tiêu chuẩn. Mà Thương thủ phong mọi người nhưng là khá bình tĩnh. Thiên Mạc Thiên trúc hai người tất cả đều vui vẻ, Thiên Mạc tấn cấp vòng sau, Thiên Trúc cũng không cần liệu mạng. Mà Thiên Si vốn chính là vô dục không cầu tính cách, động phải ai cũng không quan trọng. Đến mức tăng hạo nhiên cùng Tư Văn Lụy nhưng là có chút ít hứng phấn, bọn họ cơ duyên xảo hợp, nghe nói là rút đến đều là vô thủy phong đệ tử, như thế tranh tài cớ sao mà không làm. Đến mức Vương Ngộng vốn chính là đánh xì dầu, pháo hôi một cái. Hóa Linh đối đầu ngưng nguyên nhị tầng thiên trở lên, Không phải căn bản là 1000 phần trăm không có phần thắng. Mộng ca, ngươi làm sao tham gia tông môn đại tỉ a, không phải tiềm lực so tại sao? Tiểu bàn ba người đi tới có chút nghi hoặc nhìn Vương Ngộng. Vương Ngộng bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không hiểu vô nhân nổi điên làm gì. Ngày hôm qua còn nói để hắn tham gia tiềm lực kiểm tra, hôm nay liền thành phá hồi. Có lẽ sư phụ có mục đích khác. Ngược lại là các ngươi, thi đấu kết thúc phía sau mới tham gia tiềm lực kiểm tra, lần này khẳng định muốn danh chấn tiên hạ a. Đó là dĩ nhiên. Bất quá 1 năm không thấy ngươi đều có hải tử khả ái như vậy. Kỳ hỉ, tiểu mộng tử rất lợi hại a. Đúng vậy a, đúng vậy a, Mộng ca Tiểu Như không nói ta đều quên, Tiên Nhi thật đáng yêu nha, mụ muội nàng là ai? Vương đại ca, đứa bé kia thật là người sao? Mấy vị sư muội sư đệ, ta tiểu sư đệ có thể là vạn trong đùi hoa không lưu lẫn a, đứa bé này chỉ là một trong số đó. Vị huynh đều đối tiểu sư đệ phục sát đất tầng hạo nhiên một tâm muốn ăn đòn mặt thời gian thực xuống tới. Xung quanh chúng thương thủ đệ tử càng là cùng ôn nào. Vương đại ca, đây là thật sao? Tiểu nhiên tươi đẹp tuyệt tục gò má có chút trắng bệnh, trong đôi mắt thật to đã có nước mắt đảo quanh. Hai vị tiểu sư muội, ta tiểu sư đệ làm tỉnh, cái kia, cái kia lại không phong lưu. Yên tâm Tiểu sư đệ đối hai vị tiểu sư muội trung chính không hay, cái này tâm có thể bày tỏ, đúng không? Tiểu sư đệ Tư Văn Lụy đồng đưa quả xếp một trận giải thích. Vương Ngộng nghe đến đầy sau đầu bò đầy há tuyến, cái gì lạm tình? Cái gì phong lưu? Cái này không rõ ràng càng tô càng đen sao? Cắt, tiểu ngộng tử cái này tên ngốc mặt có ai có thể coi trọng? Tiểu Như chợt nhìn mọi người một cái, tiểu nhiên lã trả trực khóc gỏ má thì là chất đầy đỏ ửng. Vương Ngộng, tốt, nghĩ không ra ngươi có thể tham gia tông môn đại tỷ đạo kỳ đi lên phía trước cầm chặt Vương Ngộng tay, hai mắt có nước mắt lập lẹ. Đạo quỷ sư huynh, nghe nói ngươi Thiên Linh căn trời sinh cùng đại đạo thân thiện, có thể hay không chỉ để một chút sư muội nha tiểu Như nhìn thấy đạo dĩ, lập tức giống biến thành người khác, hai tay nhẹ nhàng xoa góc áo, lực khi ôn nhu so với tiểu Nhiên chỉ có hơn chứ không kém. Càng thêm trên mặt có chút đột hiện đỏ ửng, nhìn xung quanh mấy người có chút triệt mắt trợn tròn. Có bệnh, nhất định có bệnh. Mà còn bệnh không nhẹ tiểu bàn đối tiểu Như hạ sau cùng bình luận. Ngày xưa trong lúc này bởi vì minh triều kết duyên nhưng thế nào? Mạch bên trên đầu cảnh hoa đóa, Thính Vũ Hiên bên trong lời nói mưa gió. Sáng sớm thông phong bị một mảnh an lành hảo quang bao phủ, an lành cổ pháp có đôi khi vương ngộng thậm chí hoài nghi cái này tiên hà sơn chính là bởi vì cái này hảo quang gọi tên. Đến thông thiên phong 2 ngày đều nhìn thấy hào quang chẳng này, cũng không biết là tự nhiên sinh thành vẫn là làm sao bồi dưỡng. Lúc này thông thiên phong quảng trường so ngày hôm qua vừa nóng bỏ nào không biết. Chính thức thi đấu thời gian, vốn chính là chúng đệ tử chờ mong đợi một khắc. Thông thiên phong giữa quảng trường trên không có một khối chỉ lớn chừng quả đấm, tản ra hơi hứa bạch quang thạch đầu yên tĩnh lơ lửng. Tại thạch đầu phía dưới thì có 15 cái trong suốt phạm mù ngưng tụ mà thành tiểu cầu, bên trong có thể thấy rõ một mảnh không lớn địa. Mà tại quang cầu phía trên thì có một cái nhãn hiệu lơ lửng Trên đó viết so tài hai người chữ số. Mỗi một cái quang cầu bên cạnh đều ngồi một cái tiên hà trưởng lão, một cái, phụ trách so tài bình phán. Thứ hai thời sự đình chỉ tranh tài, để tránh có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Vương hộng chờ đệ tử dự thi đi vào trong trang một khắc, bốn phía gần bạn tên đệ tử lập tức văng tới ánh mắt hâm mộ. Dù sao có thể tham kiến tranh tài đều là riêng phần mình tông môn nhân tài kiệt xuất, đương nhiên thương thủ phong loại này thật giả lẫn lộn đệ tử ngoại trừ. Haha, ha, chúc mừng vô nhân sư đệ đã có đệ tử tiến vào vòng tiếp theo a, bất quá nghe nói cùng ta cái kia không thành tài đệ tử cao đại nhân so tại Vương Ngộng sư chất còn chưa chững nguyên, một thân đỏ rực đạo bào vô hỏa xuất hiện tại thương thủ trước mặt mọi người, phía sau đi theo không ít đệ tử. Vô Hỏa sư minh, ta cái này tiểu đệ tử là rất có thiên duyên người. Bất quá dù sao tu vi còn thấp, ta nhìn liền để hắn mang điện tê hổ đi bảo, cũng không tính phạm điều lệ sao. Vô Hỏa trầm ngâm một chút, nhìn thoáng qua vô nhân có chút không mọ ra vô nhân nội tình, một cái linh thú thêm một cái hóa linh đệ tử mà thôi, há có thể là ngưng nguyên nhị tầng thiên đệ tử đối thủ. Sư phụ, liền đệ Vương Ngộng sư đệ mang linh thú đi vào. Nếu không ta sợ tổn thương đến sư đệ vô hỏa trầm ngâm thời điểm, sau người chuyển ra một cái so mọi người cao hơn chừng một cái đầu thanh niên, phong thái rất là phiêu giận, bất quá phối hợp cao như vậy dáng người liền lộ ra có chút khác loại. Ngoan ngoãn, thật không hổ là cao đại nhân, quả nhiên cao Á tiểu bản từ đáy lòng tán thưởng một câu. Vô Nhân nhìn thoáng qua cao đại nhân trong mắt một chút ánh sáng hiện lên, tất nhiên cao sư điệt như vậy quả quyết, Vương Ngọc ngươi mang điện tê hổ đi vào đi. Vương Ngọc nhìn xem phía trước cao lớn người, đắng chát cười một tiếng, hắn hiểu được chính mình con này đoán chừng chiêu liền phải năm nếu như đại nhân muốn thu thập hắn một chiêu bùi đều không thừa đổi cảnh giới Tranh Lực Vương Ngộng là minh bạch. Vương Ngộng sư đệ, ta tại không gian bên trong lĩnh giáo cao triều cao đại nhân hướng mọi người vung tay lên, đi đầu đi vào treo hai người thẻ số không gian. Người sáng suốt đều có thể nhìn thấy cao đại nhân trên mặt khó mà áp chế vui mừng. Mà Vô Hỏa cũng lười quan sát tổ này tranh tài chắp tay chia tay, trong mắt hắn, trận đấu này cơ bản cũng là để hắn trực tiếp tấn cấp. Vô Nhân nhìn thoáng qua đáp ý mà đi Vô Hỏa trùng điệp hừ một tiếng quay đầu nhìn hướng Vương Ngộng tiểu mộng tử, chủ, ngươi thận ứng phó, thực tế không lại liền trực tiếp vô vô vai, si không gian sương mù bóng đi đến. Thủ Luân giải thi đấu Thiên Mạc tấn cấp, Vương Ngộng đơn thuần đánh xỉu. Tang Hạo Nhân, cùng tư văn lụy vô nhân không coi trọng, hiện tại vô nhân toàn bộ bảo đều đặt ở Thiên Xi si cái này, nhất tâm hướng đạo nhị đệ tử trên thân. Nguyên lai sư phụ thật sự coi ta pháo hôi Á Vương Ngộng đẳng chắc nợ nụ cười. Thiên Mạc khẽ lắc đầu sư đệ, đi vào liền nhận thua đi, tại thiên địa nguyên lực phía dưới ngươi tiếp không được một kích nói xong đạo bảo vung lên, Vương Ngộng đáp xuống xương mũi bỏng bên trong, lập tức trong vào không bên trong. Hiện tại tiên hà không ít đệ tử đều nghe nói nơi này có một cái hóa tầng thủ, đều là hết sức hiếu kỳ. Không ít người ôm xem náo nhiệt tâm tính sông tới muốn nhìn xem vị này không sợ chết sư đệ là phương nào thần thánh, trong lúc nhất thời trừ Vô Thủy Phong, cái kia thần bí nhất nữ tử so tài chi địa bên ngoài, nơi đây ngược lại thành nhân khí đủ nhất chi địa. Tiểu Bàn, Đạo Kỷ bốn người khẩn trương vây quanh tại xương mũi bóng xung quanh ngưng thần nhìn chăm chú, sợ Vương Mộng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. So tài phía trước có lẽ không có cảm thấy nguy hiểm, mà so tài bắt đầu phía sau mấy người mới phát giác Vương Mộng thật sự có đi chịu chết tiết đấu. Không biết Vô Nhân sư bá nghĩ như thế nào, đây không phải là để Mộng ca đi chịu chết sao? Ơn, đạo Kỷ ca, đầu làm sao không có tới a? Sương mù bao phủ lớn, tiến vào bên trong, lại giống như là tiến vào một tòa to lớn trong sơn gốc, trừ không có sinh linh, mà khác cùng thế giới bên ngoài không khác nhau chút nào. Lúc này Cao đại nhân khó nén trên mặt hưng phấn, đánh bại cái này không chúng nhìn càng không còn dùng được sự đệ, tiến vào vòng tiếp theo có thể đụng tay đến, vận khí tốt vòng sau luôn không tiến thêm một bước cũng là có hy vọng. Cao đại nhân vẻ mặt tươi cười hướng Vương Ngọc Ôn quyền thi lễ, ánh mắt lại nhìn lên bầu trời. Lúc này thương không phảng phất một mặt to lớn tầm gương, phía ngoài thế giới hiện thực có thể thấy rõ ràng. Vương nhìn bên đám người cùng mặt lo lắng tiểu bản mấy người, trong lòng có chút ấm áp. So tài bắt đầu phía sau, ghi nhớ kỹ không thể gây thương tính mạng người. Điều khoản bổ sung môn quy xử lý. Ân, cái tiệc cao sư điệt có thể từng nghe minh bạch. Thương khung bên ngoài một cái lao đầu dâu bạc lại lần nữa căn dặn cao đại nhân. Hiển nhiên hắn cũng biết Vương Ngộng nội tình, sợ cao đại nhân một cái thất thủ đem Vương Ngộng đánh thành tro. Bên ngoài vây xem chúng đệ tử nghe xong lao đầu râu bạc chi ngôn lập tức hư thành nguồn mạnh. Này chỗ nào là so tài, quả thực chính là đang nháo trò cửa nhà. Không ít đệ tử bắt đầu đánh có bao lâu, mặc dù không phải trường hợp cá biệt, nhưng công nhận là sẽ không vượt qua một nén hương liền phải nằm đi ra. Sư thúc yên tâm, ta sẽ phân thấp. Tuất, Vương Ngộng sư chết ngươi cũng muốn cẩn thận, không được liều nhận thua, sư thúc sẽ ngay lập tức kéo ngươi đi ra. Ta đi, đây là so tại sao? Trực tiếp nhận thua được, tỉnh lãng phí thời gian. Cũng không tốt nói, ta có thể là nghe nói qua vị này Vương Ngộng sư đệ đủ loại chỗ thần kỳ, thân, nghe nói vị này Vương Ngộng sư đệ vẫn chưa tới 14 tuổi. Ngươi lừa gạt quỷ a, không đến 14 lớn như vậy. Ta nghe sư môn trưởng bối nói qua, Vương Ngộng sư đệ hình như trải qua thời gian rối loạn bực này không thể tưởng tượng sự tình. Tại mọi người chào phúng nghị luận, tiểu bàn mấy người xấu hổ tức giận bên trong, tiên hà một tràng cách xa lớn nhất tranh tài kéo ra màn tre. Chương 91, tiên hà đại tỷ, 4, khác biệt thắng, chương 91, tiên hà đại tỷ, 4, khác biệt thắng. Một hạt cắt một thế giới, một hoa một thiên đường. Người tu đạo đoạt thiên tạo hóa tri công, nghiệm thế giới tạo thành lực lượng, vận chuyển nguyên lực khai thác một mảnh thế giới thuộc về mình. Xưng là tiểu không gian. Tên như ý nghĩa, đây là một mảnh không tồn tại ở thế giới hiện thực vị trí, thuộc về lực lượng trong phạm vi vô căn cứ tái sinh. Có thể có được chính mình tiểu không gian đều là đứng tại thiên địa đỉnh phong đại thần thông chi sĩ. Giữa thiên địa lại còn có một những loại nghe nói là đến từ Hồng Mông Sơ Khai, thiên địa tái sinh lúc còn sót lại thế gian sự vật, nắm giữ tái sinh thế giới năng lực. Mà không gian thạch chính là một cái trong số đó. Vô luận tiểu không gian làm sao hư vô luôn là sinh ở giữa phiến thiên địa này, thiên địa vô tổn, tiểu không gian cũng bất quá là bèo trôi không dễ mà thôi. Vương Ngộng đứng tại điện tê hồ to lớn thân thể bên cạnh, ngưng thần nhìn xem vẻ mặt tươi cười cao đại nhân, trong lòng có chút có chút đắn đo. Rất rõ ràng cao sư huynh không có coi hắn xem như một đĩa đồ ăn, nhiều nhất bất quá là một cái vận khí quá tốt đụng phải một cái giúp chính mình tấn cấp gần gà mà thôi. Vương Ngọc sư đệ, mời cao đại nhân cười hì hì õ quyền, lại không có ý tứ động thủ. Vương Ngọc nhìn thoáng qua nhàn nhã tự nhiên cao đại nhân, cười khổ một tiếng vô vô điện tê hổ, dù sao cũng phải so một trận đi. Nam sắp đi ra dù sao cũng so không đánh liền đầu hàng đẹp mắt một chút. Vương Ngọc hai tay hãm quyết một cái thái cực đồ vô căn cứ huyễn hóa, thiên trúc địch lập tức bay ra cùng trên không thái cực đồ hợp hai là một. Thái cực đồ quay tròn xoay tròn, bên trong một mảnh cổ lão đại địa dần dần hiện ra, tới chất. Thương mang thực, khí chuyển, có càn tái sinh, vạn vật diễn hóa. Thiên trúc địch vặn vẹo hiện hóa thành một cái dương ngư tới lui tại cổ phát thương mang thái cực độ bên trong. Vương sư đệ còn chưa chúc nguyên có thể đem cản khôn tạo hóa quyết tu luyện tới tình cảnh như thế, sư minh bội phục cao đại nhân cười hì hì nhìn xem Vương Ngột một người đứng ở nơi đó biểu diễn, trong miệng tán thưởng có thừa, lại không có ý tứ động thủ. Ta đi, là tại làm pháo hoa biểu diễn sao? Lại nói người sư đệ này cái kia thái cực độ còn rất đẹp. Kỳ thật vị sư đệ này không tệ, còn chưa chúc nguyên liền có thể sử dụng ra ta phái tuyệt học, sau này thành tựu không thể đoán trước a. Một người sân khấu, một người diễn xuất, ta tự tình cái này tâm người nào kệ. Một người thư sinh ăn mặc thanh niên nhìn xem bên trong Vương Ngộng biểu diễn gật gù đắc ý một bộ say mê hình dáng, xung quanh nghe đến người tất cả đều cười mất, vị sư huynh này giải trí tinh thần cũng là quá mạnh một chút a. Vương Ngộng ngẩng đầu nhìn một cái trâu đầu ghẻ hai, hi hi không ngừng vây xem mọi người, cũng nhìn thấy đầy mặt lo lắng tiểu bàn bốn người cùng thương thủ phong quan chiến mấy cái sư huynh trong lòng một trận cô đơn, nguyên lai bị người xem nhẹ là như vậy. Vương Ngộng thu hiểu ý thần, nhìn thoáng qua nhàn nhã tự đắc cao đại nhân sư huynh không cần cố kỵ, mời. Vương Ngộng hai tay hãm quyết hết sức để ép, trên không thái cực đồ kịch liệt lưu chuyển, một mảnh thương mang đại địa đẩy thường khung hướng cao đại nhân ép xuống. Cùng lúc đó điện Tê Hổ Ngư dược mà ra, độc giác nháy mắt vạn đạo lôi điện không ngờ trên không to lớn thái cực đồ án cùng một chỗ phong tới cao đại nhân, trong lúc nhất thời cao đại nhân vị trí vị trí điện mang du tộc, thương mang đại địa ép xuống, càng như hơn hứa hỗn độn khí lưu chuyển. Nơi đây nháy mắt vạn vật không thấy, cao đại nhân càng là không có vết tích. Sương Ngùi bóng không gian vẻ ngoài nhìn mọi người đối vương ngộng có nhiều một chút nhận biết, nửa sống nửa chín hỗn độn tạo hóa quyết phối hợp điện Tê Hổ cũng là rất khó đối phó a mà tiểu bản là khoa tay múa chân hưng phấn ngao ngáo lên. Vương Ngộng thực hiện nửa ngày lại không có nhìn thấy cao đại nhân có bất kỳ phản ứng, có chút hiếu kỳ, nhưng thần nhìn trăm chú đã sớm bị đánh thành hỗn loạn một mảnh khu vực. Vương sư đệ tuổi còn nhỏ có như thế tu vi, điện tê hổ cũng không tệ, vì huynh rất là khâm phục các cao đại nhân âm thanh từ hư vô bên trong truyền ra, Vương Ngộng giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn lên lập tức kinh ngạc. Cao đại nhân mặt lộ độ cười, vô căn cứ mà đứng quan sát phía dưới Vương Ngộng đặc sắc xuất hiện người biểu diễn. Ta đi, cái này cao sư huynh cũng quá không tử tế, nào có như thế so tài. Ha ha, cao nhân sư huynh như vậy độ lượng, người sư đệ này gắng gượng qua một khắc bên trong cũng có nhiều khả năng a. Lưu sư huynh người nhưng một thua. Sư đệ cẩn thận cao đại nhân tiện tay chỉ một cái, một cái nho nhỏ quang điểm hướng Vương Ngọc kích xạ mà tới. So với Vương Ngọc cái kia thanh thế thật lớn huyền công pháp môn, cái này quang điểm tựa như một điểm nho nhỏ khói lửa, không có một chút ý thế. Vương Ngọc nhưng là giật lại mình, thi thể một chiêu thiên chốc địch tử chống không tốn sức địa phương bay trở về, tỏa ra một đạo xanh phong thả quang mang nên tiếp nhỏ quang điểm. Điện tê hổ hình như bị cao đại nhân khinh thị chỗ chọc giận, chất điện mang, điện mang không nháy biến cái toàn tự cao đại nhân mà đi. Tới gần cao đại nhân, giữa thiên địa nháy mắt vang lên tiếng sấm, một đoàn mây đen tại thế giới hiện thực trên không lững tụ, tiếng sấm cuồn cuộn, tiên hỏa sơn nháy mắt bị mây đen bao phủ. Càng có vô tận lôi quang du lịch cùng nhau hội tụ đến vương ngọc vị trí quan cầu bên trong. So với điện tên hổ uy manh tuyệt luân vương ngọc nhưng là chật vật nhiều, tốn sức lực khí toàn thân, huyền hóa tất cả pháp môn đều là không cách nào ngăn cản quang điểm tới người, mà thiên trúc kiếm đụng phải quang điểm chỉ là thoáng chốc cự một cái liền ngã lui trở về. Không phải pháp bảo không được, chỉ là sử dụng người quá túi bắt. Mắt thấy quang điểm tới người, vương ngọc quát to một tiếng tay từ trong ngực lấy ra tiểu kiếm đâm đến quang điểm bên trên. Quan điểm quỷ dị hình như bị thân kiếm tổn khệ, Vương Ngộng vui mừng, không có chú ý tới quan điểm phía sau còn có một cái cái đuôi, nháy mắt đụng phải Vương Ngộng trên thân. Nhất thời Vương Ngộng hình như bị liệt hỏa đốt, biến thành một đoàn hình người ngọ đuốc. Tại Vương Ngộng tiến vào sương mù bóng một khắc, thiên sư si vị trí khu vực cũng tại tiến hành một tràng càng thêm khác loại so tài. Sương mù bóng bên trong thiên sư si ngồi xếp bằng, phản phất giống như suy nghĩ viễn vông. Mà tới giao thủ người thì là nghi hoặc thêm ngưng trọng đứng ở đằng xa lặng quan sát, cũng không xuất thủ. Đứng ngoài quan sát mọi người ngáp liên tục kém chút ngủ. Quan chiến ở đây vô nhân cùng vô cảnh cũng là không còn gì để nói. Ầm ầm trên bầu trời đầy trời mây đen điện mang đột nhiên xuất hiện, kinh động đến mọi người tại đây. Vô Nhân quay đầu nhìn thoáng qua Vương Ngọc vị trí khu vực, hừ lạnh một tiếng thượng cổ di trùng há lại dễ dàng đối phó. Vô Hỏa Đồ đệ kia liền tính có thể thắng cũng phải lộ ra. Vô Nhân sư huynh, chắc hẳn ngươi sớm biết điện tê hổ cũng không phải là bình thường linh thú a, Vô Nhân sư huynh bày mưu nghĩ kế, sư đệ bội phục. Bất quá cái này tiên si sư đệ tính toán khi nào so tài? Sư đệ, tiên si đã tại tử Cái gì? Vô Cảnh kinh ngạc nhìn một cái Vô Nhân. Mà vây xem ở xung quanh đệ tử nghe đến hai người đối thoại cũng là đau cả đầu. Cái này so tài cũng quá khác loại. Vừa vận nghe nói Thương Thủ Phong một cái hóa linh cảnh đệ tử mang theo linh thú nên chiến ngưng nguyên nhị tầng tiên cao thủ. Bây giờ lại có cái này cực độ khác loại đệ tử ngủ tham gia so tài, Thương Thủ Phong thật đúng là gia nhân tại a. Thương Mang Lôi Điện Mây đen đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Phút chốc công phu, mây đen tan hết, phản phất càng vốn không có xuất hiện qua, khác biệt duy nhất chính là điện tê hổ độc rắc bắn ra mê người thú nhỏ trên lưng trượng một đôi nho nhỏ cánh, không có công kích cao đại nhân, nho nhỏ cánh nhẹ nhàng phát ngây thơ chân thành, đáng yêu cực hạn. Mà Vương Ngọc lúc này lại là thảm đến cực hạn, nằm trên mặt đất biến thành một đoạn đốt đen thăng tụy, quầng tóc kia dựng thẳng, khói đen bốc lên. Còn Tốt Vương ngộng sớm có phòng bị, nghe nói hôm nay cùng Chu Tức Phong đệ tử giao thủ, mặc trên người kiện vô nhân nơi đó lắc qua lắc lại đến Hàn Băng ti phục, không có lần nữa chạy trẩn truồng. Cao đại nhân quang điểm bên trong hiện đầy tu hành pháp tắc, cũng coi là thủ hạ lưu tình, Vương ngộng chỉ là trọng thương không có biến thành cho tàn mà thôi. Vương đại ca không có sao chứ tiểu nhiên đứng tại sương mù bóng bên ngoài lo lắng nhìn xem nằm trên mặt đất có bên trên khí không có hạ khí Vương ngộng, hai mắt thật to ngẩn lệ chớp động. Tiểu sư muội yên tâm, cao sư đệ đã thủ hạ lưu tình. Lấy tiểu sư đệ tu vi, cái này Bích Hỏa Ngưng Tinh có thể đem hắn đốt thành cặn bã lúc này, Thiên Mạc Tiên Trúc cùng nhau đi tới nhìn thấy Vương Ngộc hai người triệt để nhẹ nhàng tỏa ra, bọn họ có thể là thật sợ hãi cao đại nhân đem Vương Ngộc về đi. Sư phụ thật không hổ là là cao nhân cũng. Cái này điện tê hổ cũng đủ lợi hại, trước đây làm sao không có phát ra đâu. Kỷ Bình A Tiên Trúc nhìn xem bên trong uy phong lẫm liệt, thân dị đột nhiên điện tê hổ, từ đấy lòng tán thưởng vô nhân dự kiến trước. Tiểu Nhiên, người làm sao như thế thích Tiểu Ngộc tử cái không có việc gì tiểu như không hiểu nhìn xem viền mắt đỏ bừng tiểu Nhiên, đưa tay đưa một khối khăn tay tiểu Nhiên lau nước mắt. Lúc này sương mù bóng bên trong, cao đại nhân có chút điểm kinh dị nhìn xem điện tê hồ, nhưng cũng không thế nào coi chừng. Vô căn cứ một trảo một cái tản ra nồng đậm ánh lửa trường kiếm nắm trong tay, không hề dừng lại chút nào lực bổ xuống. Trường kiếm phảng phất một đầu hỏa long, trong không gian nhỏ nháy mắt bị mênh mông biển lửa ngưng tụ, hỏa long trường kiếm gào thét chạy thẳng tới điện tê hồ mà đi. Liên hỏa vô tình, thiên vũ xé rách, vạn vật quy tịch. Trong thiểu không gian còn lại chỉ có hủy diệt. Không tốt, sư phụ tính sai, cái này cao đại nhân đã đi vào đàn nguyên cảnh liền kém độ tiếp. Thẩn tăng tầng sâu. Xem ra là muốn tại lần so tài này một tiếng hót lên làm kinh người a. Điện Tê Hổ xong đời Thiên Mạc nhìn thoáng qua sương mù bóng, trong thất thần đã hiểu kết quả. Vừa rồi hắn còn hy vọng Điện Tê Hổ có khả năng ngăn cản một hồi, tốt nhất làm cái lưỡng bại cầu thương, hiện tại xem ra là một bên đơn phương mà thôi. Thiên Mạc lời còn chưa dứt, Điện Tê Hổ ngửa mặt lên trời gào to đã xuyên tấu sương mù bóng âm thanh chấn thiên hạ, thông thiên phong quan chiến đệ tử đều bị kinh động đến. Vô Nhân đằng chắc nhìn thoáng qua Vương Ngộng vị trí khu vực đã sáng tỏ phát sinh tất cả. Bất đầu, Vương Ngộng đã không ôm bất nào, si Theo Điện Tê thét, dần dần trở nên thành thét. Vương Ngộng vị trí xương mù bóng bên trong không có bất luận cái gì động tĩnh, chỉ có một người một thú nằm trên mặt đất, Địa tê hổ lúc này cùng Vương Ngộng không có khắc gì, thân hình cao lớn lông rơi, cháy đen một mảnh, cùng bạch thú chi vương vô duyên, ngược lại cùng chó đất không sai biệt lắm. Cao đại nhân đứng ngạo nghễ trên không, đánh giá nằm dạm trên mặt đất Vương Ngộng, nghĩ đến chính mình tu đạo 400 năm, đi vào đan nguyên trong tầm mắt, ẩn dấu tu vi đến nay liền sư phụ của mình cũng không biết. Hôm nay chính mình hành không xuất thế, chắc chắn danh chấn thiên hà, trở thành chúng đệ tử lời đàm luận đề. Tháng qua cái này cục, chính là thiên hà 10 năm tiên, tiên kiêu một trong. Tiến thêm một bước cũng là rất có hy vọng a cao đại nhân đắc ý phía dưới, trong lúc Lơ đãng nhìn thấy thương khung bên ngoài quan sát mọi người, nháy mắt tỉnh ngộ. Lập tức thu hồi nụ cười, phi thân đi tới Vương Ngộng bên cạnh, mặt hiện lên vẻ hân cần, trong lòng nhưng là suy nghĩ tiên hạ thủ trọng tình đồng môn. Trận chiến ngày hôm nay đến dựng nên tốt hình tượng. Loạn lưu không gian phía sau, vị trí tông chủ cũng là có hy vọng a tỉnh táo, tỉnh táo. Vương sư đệ có hay không trở ngại? Sư minh nhất thời thu lại không được tay để sư đệ chịu khổ cao đại nhân cần nhìn xem Vương Ngộng, trong ngực lấy ra một viên đan dược liền muốn nhét vào Vương Ngộng trong miệng. Bên ngoài chủ trì tranh tài lao đạo Dâu Bạc nhìn xem xương mù bóng bên trong cao đại nhân biểu hiện, vui mừng gật gật đầu tiên hà trọng tình, vốn bởi ví như vậy, lần này so tài, Chu Tước Phong cao đại nhân thắng tiếng nói rơi xuống đất, Chu Tước Phong gần trăm đệ tử cùng kêu lên gieo họ. Mà Thiên Mặc chờ thương thủ phong đệ tử hư lạnh một tiếng, nhưng nhân số quá ít, tạo thành không được khí hậu. A, không đúng, Ngọc Ca còn không có thua tiểu bản đột nhiên lớn tiếng kêu la. Kinh động đến gieo họ mọi người, bao gồm lão đầu Dâu Bạc cũng lả lại lần nữa nhìn hướng xương mù bóng. Mắt quá chỗ, mọi người nháy mắt kinh ngạc, chỉ thấy nguyên bản tiêu xái tự nhiên cao đại nhân, lúc này lại biến thành một cái lớn bánh trưng đầy mặt sắc mặt giận dữ, liều mạng giãy rựa, nhưng là không thể thoát khốn mã ra. Vương Ngột đã chật vật đứng lên, quái dị nhìn xem, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Lão đạo dâu bạc nhìn xem xương mù bóng bên trong hai người, trong kinh ngạc có chút im lặng. Theo đạo lý, hẳn là cao đại nhân thắng, nhưng là bây giờ Vương Ngột lại cầm tù đối thủ, đứng lên. Cái này liền có điểm không tốt có kết luận. Dính đến hai đại tông môn a suy nghĩ nửa ngày, lao đầu dâu bạc vung vung tay đi, đem mấy vị tông chủ mời đến bậc này chuyện đắc tội với người vẫn là giao cho người khác đi làm. Nhìn trước mắt một màn quỷ dị, nơi đây nháy mắt ồn một đoạn, những địa phương khác quan chiến người cũng bị quấy rầy. Dòng người tập hợp, nơi đây nháy mắt bị đầu người bao trùm. Các tông trưởng lão nghe đến quỷ dị như vậy kết quả, cũng là có chút điểm sương sở. Tụ tập nơi đây nhìn xem sương mù bóng bên trong hai người, cũng là có chút điểm im lặng. Theo đạo lý là cao đại nhân chiến thắng, nhưng bây giờ lại bị Vương mộng Cẩm tụ. Cái này liền có điểm không dễ phán đoán. Hử, Thiên Tầm Ti đã có phản tổ dấu hiệu. Nghĩ không ra Vương Ngộng sư chất có cái này gì bảo, vô nhân sư lại ẩn tàng đủ sâu a. Vô Hỏa nhìn thoáng qua sương mù bóng vô cùng nổi nóng. Vô Nhân cứng nhắc trên mặt chất đầy đồ cười, cái này tiểu đồ đệ quả thực cho hắn sáng tạo kỳ tích đã vô hỏa sư huynh, đấu trí không đấu lực, đồ đệ ngươi bị bắt, đại gia rõ như ban ngày, khác biệt thắng khác biệt bại tất cả mọi người có kết luận. Mọi người xung quanh cùng nhau xem thường Vô Nhân một cái, nếu như Bình xét Vương ngộng chiến thắng, đó chính là thái giám cưới nàng, dâu, phế vật lợi dụng. Mọi người đều biết Vương ngộng nội tình, về sau còn cần so sao. Lại thuyết Minh lộ vẻ đối cao đại nhân không công bằng. Đây chính là bán bộ Đan Nguyên A, như vậy lui ra tranh tài, cũng có chút quá mai một nhân tài. Có thể là cao đại nhân bị Vương ngộng bắt lại là không kiếm sự thật. Trong lúc nhất thời quảng trường nghẹn nào, cùng nhau nhìn hướng trưởng môn đạo huyền chân nhân. Vô hỏa rơi vào đường cùng mặt hướng đạo huyền sâu sát túi đầu sư minh, lần này so tài. Mọi người tại đây rõ như ban ngày. Còn mời sư minh phán quyết, đừng lạnh chúng đệ tử tâm. Trưởng môn sư minh, kết cục này liệu qua thế ngày, còn có cái gì do dự sao? Từ trước so tài lấy thắng được người là tôn, huống hồ so tài dùng pháp bảo cũng không thể cỡ chấp nhiều. Mời sư minh phán đoán sáng suốt. Đạo huyền nhìn thoáng qua hai người, cũng là có chút điểm do dự mấy vị sư đệ làm sao nhìn việc này? Đạo Huyền vừa dứt lời, mà các tông chủ trưởng lão còn chưa mở miệng, bên ngoài vây xem đệ tử đã là ồn ào một đoàn. Bất quá tán thành cao đại nhân chiến thắng vẫn là chiếm đại đa số. Một chu tức phong người đông thế mạnh, cả hai thực lực tại cái kia bài biện, Phan Vương ngụ chiến thắng đối cao đại nhân rõ ràng bất công. Đương nhiên, hỗ trợ Vương ngụ cũng là có khối người, một câu, so tài thấy kết quả, được làm vua thua lầm đặc. Đạo Huyền chờ nửa ngày, trừ chúng đệ tử nghị luận ầm ĩ, ồn ào thành một mảnh bên ngoài. Các đại chủ trưởng lão lại không có một cái nói chuyện. Từng cái nhãn quan thiên, nhắm mắt ngưng thần, hình như tại nghiêm túc suy tư, lại không, có một cái mở miệng nói chuyện. Đạo Huyền nhìn mấy vị trưởng lão một cái, có chút có khí, trực tiếp điểm danh vô phong sư đệ, nơi đây ngươi chủ trì. Ngươi thấy thế nào? Bẩm sư huynh, việc này quỷ dị. Theo đạo lý xác nhận Vương Mộng sư chết thắng, nhưng cao đại nhân sư cháu cũng không bại, tất cả mời sư huynh định đoạt, sư đệ không dị nghị đây không phải là nói nhảm sao? Đạo Huyền quét vô phong một cái, lại lần nữa nhìn hướng chúng tông chủ trưởng lão. Chúng ta vô ý gặp, tất cả từ sư huynh định đoạt mọi người cùng âm thanh mở miệng, như tất lấy đạo Huyền như thiên lôi sai đâu đánh đó, cùng tính tự một tiếng. Không tiếp tục nói cái gì, hắn hiểu được tất cả trưởng lão ý nghĩ trong lòng chuyện ác tội với người không ai làm. Mà vô hỏa, vô nhân thì là hai mắt tỏa ánh sáng, chăm chú nhìn Đạo Huyền, vẻ mặt kia nhìn Đạo Huyền đều là mơ hồ tê cả da đầu. Đạo Huyền quay đầu nhìn thoáng qua xương mũi bóng bên trong có chút mạc danh kỳ diệu vương động, hai mắt lửa giận thiêu đốt cao đại nhân, do dự một chút, sử dụng ra mọi việc đều thuận lợi chiến lược kéo dài lần này so tài kết quả, chờ thủ luân tranh tài kết thúc lại định đoạt sau. Tất cả mọi người tản đi tiếp tục quan sát mặt khác tranh tài. Lời vừa nói ra, nơi đây nháy mắt son sao một mảnh, đại gia tẻ nhạt vô vị phía dưới, nghị luận ầm ĩ rồi đi nơi đây tiếp tục quan tâm mặt khác tranh tài mà đi liu lại mắt lạnh lẽo tương đối chu trước, thương thủ phong mọi người. Chương 92, Tiên Hà đại tỷ, nam, Huyễn Nguyệt thần kiếm, chương 92, Tiên Hà đại tỷ, nam, Huyễn Nguyệt thần kiếm. Thông thiên phong to lớn vân hải quảng trường 15 cái hiện như trong suất quang cầu chương 74 vương, quang cầu bên ngoài tiên hà đệ tử ngưng thần quan chiến. Tham khảo quan sát người có, soi mói người có, xuân tâm dập dờn người ghé vào vô thủy phong nữ đệ tử trong nhóm thừa cơ chấm một người cũng không thiếu một thân. Cung loạn bị bị mặt tiểu so sánh, vương vị trí đã triệt để khôi phục bình tĩnh. Một chàng thực lực không ngang nhau so tài lại lấy một loại phương thức quỷ dị kết thúc, cho đến bây giờ người nào tấn cấp vòng tiếp theo còn không có cái kết luận, vậy cũng là mở tiên Hà vạn năm không có tiền lệ. Một chàng so tài tóm lại ba cái kết quả, tháng, cong, bình mà thôi. Nhưng bây giờ là ba đều không phải, nhiều hơn một loại kết quả chờ đợi. Vân hải quảng trường tiên si khu vực tỉ thí, lại không có những xương mù bóng tiểu không gian chỗ đó nhiệt huyết kích tình tình cảm mách liệt, có chỉ là một mảnh ăn tính quỷ dị. Vậy xem mọi người thấy bên trong ngồi im thư giảng thật lâu tiên si cùng ở vòng ngoài buổi hồi từ đầu đến cuối chưa từng xuất thủ thông thiên phong mạch phi, đều là ngáp không ngớt, thậm chí ngồi trên mặt đất, chậm rãi mà nói, hồ đầu quên trước mắt còn tại so tài. Thương thủ phong mọi người thấy trong tiểu không gian hai người khác loại so tài, hai mặt nhìn nhau sau khi tất cả đều nhìn nhau cười khổ không thôi. Mà Vương mộng cùng đi theo mà đến tiểu bàn ba người càng là nhìn buồn ngủ. Thiên trúc thực sự là niên có chút khó chịu, con mắt đi dạo đột nhiên sắc mặt nghiêm túc nhìn hướng vô nhân sư phụ, tam sư huynh tứ sư huynh đại biểu ta thương thủ phong một những hy vọng, thiên mang tiểu sư đệ đi là hai vị sư huynh trợ uy. Vương Mộng nghe xong, mừng rỡ trong lòng, cái này thiên chúc sư huynh rất sáng tâm ta a. Nhân quay đầu nhìn Vương Mộng một cái, cứng nhắc trên mặt khóe được xuất hiện nụ cười tiểu Mộng từ hôm nay không sai, dẫn hắn đi quan sát một phen, tranh thủ lại vào một vòng lời vừa nói ra, Thương thủ phong đệ tử nháy mắt cười ngất. Vương Mộng có chút vốn liếng đại gia vẫn là rõ ràng. Bây giờ có thể hay không tiến vào vòng tiếp theo vẫn là ẩn số, Vô Nhân liền bắt đầu đảo tưởng Vương Mộng lại lần nữa sáng tạo kỳ tích. Cái này cũng quá có chút cái kia. Thông Hải, trường góc Đông nam tiểu không gian bên ngoài, người người náo, phi thường náo nhiệt. So với Mạc Khắc So tại sân bãi nơi đây, nhân khí chỉ có Vương Ngọc So tại thời điểm có thể lãnh động. Vương Ngọc mấy người thật vất vả tại Vô Thủy Phong mấy vị sư muội hướng dẫn bên dưới tiến vào, nhưng nhìn thấy bên trong So Tại lúc nháy mắt có chút kinh ngạc. Xương mù bóng không gian bên trong So Tại cùng Thiên si vị trí cực kỳ tương tự. Tư Văn Lụy ung vậy quan sát tự biên tự diễn, các loại kỳ ảo đã sắc xuất hiện. Mà đối diện Vô Thủy Phong mặt mang mạng che mặt nữ tử yên tĩnh gặp trống Gió nhẹ nhẹ phẩy, mép váy nhẹ, mái tóc giật, chuyển dáng người tươi nhã, coi bóng hình xinh đẹp liền khiến cho mọi người man bất định, là nhân. Tiểu Bàn Vị sư tỷ này là ai? Lam Ngộng Hàn nguyệt sư tỷ à, hôm trước vừa tới Vô Thủy Phong sư phụ liền để nàng tới tham gia so tài. Kì bái là Hàn nguyệt sư tỷ một mực mang mạng che mặt chưa từng để người nhìn. Đúng, Ngộ ca, bên trong vị sư huynh kia không phải nói ngươi rất phong lưu sao? Ngươi nghĩ biện pháp để sư tỷ lấy xuống mạng che mặt, ta liền bội phục ngươi thật lạm tình tiểu bản bắt quái tâm lập tức phát tác cười hì hì nói. Hắn cái kia bất học vô thuật lời nói lập tức chọc cho like thế dụng, cũng. Vương Hàn Nguyệt tỷ tỷ thật không có hái qua mạng trẻ mà nha. Tiên Lốc, Hàn Nguyệt tỷ tỷ cũng có giấc mộng cùng ngươi có điểm giống a. Tiểu Như, đừng có lại kêu Vương Đại Ca Tiên Lốc, cái này không dễ nghe Tiểu Nhiên trợn nhìn Tiểu Như một cái, thuận tay giữ chặt bên cạnh một vị nữ đệ từ tay. A, nguyên lai like ngươi chính là Vương Ngục nha, Tiểu Nhiên ba người nhanh tại bên thai ta mãi ra kén, bất quá dáng dấp rất bình thường nha, hôm nay cùng cao sư huynh so tài cũng là ngươi. Nữ tử sở lấy Tiểu Nhiên đầu cười hì hì không giá Vương ngộng. ánh mắt quấy dị chút toàn không dễ chịu. Mấy người trêu sau khi, sương mù bóng bên trong giao đấu lại xuất hiện biến hóa. Nguyên bản Lương Thần mà đứng mộng Hàn Nguyệt hình như nhìn đủ rồi, Tư Văn Lụy đặc sắc biểu diễn, đưa tay rút ra mẫu xanh da trời bảo kiếm, Vạn Trượng Lam Quang chợt hiện trực tiếp bổ về phía trên Công Tư Văn Lụy. Vô tận màu xanh cổ sáng phảng phất không có bất kỳ cái gì ba động. Quỷ dị chính là sương mù bóng không gian hình như dung không được màu xanh cổ sáng, sương mù bóng một trận vây qua vây lại nháy mắt biến mất không còn chút tung tích. Bên trong đối địch hai người phiêu phụ trên không, Vạn Trượng Lam Quang vạch phá thương chém xuống, Tư tiếng quát hai tay quyết, thương sơn xuất hiện tiếp màu xanh cổ mà một tiếng vang thật lớn. Màu xanh cổ sáng cùng Thương Mang Đại Nhạc chạm vào nhau, giáng có một khắc đại sơn kịch liệt thu nhỏ một lần nữa về tới quan xếp bên trong. Mà màu xanh cổ sáng thì không làm bất kỳ dừng lại gì gần Tư Văn Lụy. Mắt thấy Tư Văn Lụy tránh cũng không thể tránh, một màn quỷ dị phát sinh sinh, chỉ thấy Tư Văn Lụy nhanh chóng giải ra trường sam, hai cái giống nhau như đúc Tư Văn Lụy liên hóa trên không. Bại hoại, cầm thú, đánh không lại liền cởi quần áo, như vậy chẩn trùng thân thể còn thể thống gì? Đây là cái kia tông đệ tử, sao đến không biết liêm sỉ như vậy? Thương thủ phong mọi người thấy trên bầu trời biến hóa thành hai Chỉ có sĩ si bộ vị có một vật miễn cưỡng che chắn thân thể Tư Văn lụy, đều là hoa đá. Lập tức mấy người liếc nhau cùng nhau hét to trên không vị kia là cái kia tông sư hình. Quá cũng không biết liêm sĩ là vật gì, ta thương thủ phong xem thường ngươi. Trong lúc nhất thời ở đây tất cả người cùng nhau hô quát, lại không có một người thừa nhận là đệ tử tông phái nào, mà hiểu rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ mọi người thì là có chút mặt danh kỳ dịu nhìn xem kêu la hung nhất thương thủ phong mấy người, không biết bọn họ là tại diễn cái kia ra. Mộc Hàn Nguyệt bị Tư Văn tình hình như thế chỗ tức giận, thân thể run nhẹ nhẹ. Màu xanh cổ sáng cũng là hơi trầm lại. Nông Hàn Nguyệt sửng sốt một chút không tiếp tục để ý nhìn thấy trước mắt, màu xanh cổ sáng thẳng tiến không lùi lực bổ xuống, uy thế so trước đây càng lớn, một màn quỷ dị xuất hiện lần nữa, hai cái tư văn lụi bỗng nhiên một trận vận vèo phảng phất giống như gián lại nháy mắt không thấy người hình, mà mộng Hàn Nguyệt màu xanh cổ sáng khống chế không bằng chạy thẳng tới mặt đất mà đến. Phía dưới quan chiến mọi người kinh hô một tiếng tản đi khắp nơi bay khỏi. Một tiếng ầm vang màu xanh cổ sáng chém tới thông thiên vân hải, quầng trường một trận lư, một đạo rộng mấy chượng, gần trăm sâu cái khe lớn lan tràn ra, chạy thẳng tới đạo điện mà đi. Tại mọi người hoảng sợ trong kinh ngạc, đạo huyền chân nhân rông xuất hiện, tay trái vung lên Một đạo màu vàng kim nhàn nhạt kia sáng lên tiếp còn tại lan tràn cái khe lớn, âm ầm, ầm tiếng vang chỉnh đến toàn bộ thương khung vang lên ong ong, lập tức một kim một lam hai chùm sáng lẫn nhau dây dưa phóng hướng tiên chống không biến mất không thấy gì nữa. Vương Ngọc mấy người đầy bụi đất bay đến giữa không trung, nhìn xem đại địa dị biến liễu cả lưới. Cái này vân hại quảng trường bọn họ là rõ ràng nhất, tiên tiên thành hình, đại địa làm gốc, danh xưng đông nhạc dựa vào, cẳng có tiên hà vô thượng pháp trận thủ hộ, và năm bên trong không nghe nói tổn hại qua. Ngày đó tiên sát ma hóa đều không có tổn hại, không nghĩ tới hôm nay bị một cái tuổi trẻ đệ tử chổ hủy. Trong lúc nhất thời Mấy người đối tư văn lụy có một chút lý giải, không chạy tương đương tự tìm cái chết a. Nơi đây dị biến lại lần nữa kinh động đến tiên hà tất cả trưởng lão, cùng nhau bay đến nơi đây. Dật mình nhìn xem Vân Hải quảng trường cái khe to lớn. Đứng trên không trung đạo huyền nhìn thoáng qua Mộng Hàn Nguyệt, trong mắt mơ hồ có quang mang chớp động si niệm thiên lú, huyền hải vô tình. Chí Dương huyền nguyệt, huyền trấn chủ nhân. Nghĩ không ra huyền nguyệt thần kiếm cũng xuất thế a. Cái gì? Huyền nguyệt thần kiếm? Tất trưởng lão cùng kinh hồ, nhìn thoáng qua tóc giật, màu váy di Lại lần nữa nhìn hướng trần, trong mắt đều là vẻ khổ sở. Huyện Nguyệt Thần Kiếm A Thượng cổ thời kỳ hốn độn đại kiếp phía sau nghe nói biến mất tại loạn lưu không gian bên trong. Không biết vô trần sư mội làm sao được đến. Vô dục nhìn xem vô trần đầy mặt đáng chát. Trăm năm trước thi đấu, vô thủy phong ra một cái hạ tiên. Tuy nói hiện tại tiên hà vẫn là lấy thông tiên thông huyền làm chủ, thế nhưng năm nay so tải là theo trăm năm trước thi đấu xếp hạng. Thông huyền phong đứng hàng thứ ba. Lần này lại ra huyện Nguyệt Thần Kiếm, lại thua một lần, thông huyền vị trí sợ không bảo vệ Ngược lại là sư huynh vừa rồi lời nói, "Tâm niệm tiến độ, huyền hải vô tình, Chí Dương huyền nguyệt, huyền trấn chủ nhân." Không biết từ đâu nghe tới. "Sư muội, vi huynh tỉnh thoáng tại thượng cổ trên điện tịch nhìn thấy mà thôi." Đến mức bên trong nói tới chắc hẳn chư vị sư đệ đều hiểu. "Tâm niệm tiến độ, huyền hải vô tình." Lời ấy đến nay khó giải. Mà Chí Dương hẳn là thượng cổ thoảng hiện Chí Dương kiếm, huyền nguyệt thần kiếm đã ra, đến mức Huyền Trấn chủng nhân bần đạo nghĩ đến hệ. Việc buổi tối bàn lại. Ngược lại là nhân sư đệ, đệ, tử kia còn cần lại so sao? Vô nhân nhìn thoáng qua đứng trên không trung mộng Hàn Nguyệt hừ nhẹ một tiếng sư huynh, huyện Nguyệt kiếm ra, đã cùng tu vi không có quan hệ. Ta nhận vua. Đạo huyền gật gật đấu tốt, chư vị tàn đi à, thủ luân so tài nên sắp kết thúc. Trở nơi đây sự tình đóng, chư vị sư đệ đều đến tiên đạo điện. Tuân theo sư huynh mệnh tất cả trưởng lão cùng nhau không mình hành lễ. Vô dục nhìn xem quay người bay vào tiên đạo điện đạo huyền, lại quay đầu nhìn thoáng qua vô trần ánh mắt lập lòe, mơ hổ có hát sắc quang mang Trên bầu trời chư trưởng lao mới vừa tan đi, nơi đây nháy mắt xôi trào, chúng đệ tử nhìn xem Vân Hải quảng trường to như vậy khẽ hở, nghị luận ầm ĩ mà kết luận cuối cùng nhất chính là năm nay Vô Thủy Phong lại làm đoạt giải quán quân. Khóa trước ra cái Hạo Tiên, giới này lại ra Huyền Nguyệt Thần kiếm. Không quản tu vi làm sao, thần kiếm không người có thể định ra. Lúc này Thương Thủ Phong mọi người cũng là lẽ đón Tư Văn Lụy đại anh hùng trở về, may mắn trên thân còn mặc quần áo. Thiểu như mấy người đã bị vô trần mang đi. Tư Văn không đi quan chiến, đến một cái nơi yên, yên thiên mạc, thiên cũng đã Si tranh tài đấu đầu. Bốn người tụ cùng một chỗ tính toán đến cái pháp không trách nhiệm chúng, còn nữa vô nhân yêu thương cái này tiểu sư đệ, cũng chưa chắc trừng phạt bọn họ không trợ uy trách nhiệm. Chỉ cần thiên si chiến thắng, liền càng không có nguy hiểm. Đại sư huynh, không phải nói tu đạo chi người, nam linh là thân thể, tu luyện tiên địa nguyên khí làm chủ sao? Làm sao vị kia mộng sư tỷ một thanh bảo kiếm liền để tứ sư huynh chạy trần trung a? Tư Văn Lụy hậm hực liếc nhìn Vương Ngộng, trong ánh mắt còn có vẻ sợ hai tiểu sư đệ, có người như thế bẩn sư Đừng nói là ta, đại sư huynh đi lên cũng chưa chắc có thể thắng dễ dàng. May mắn vì huynh còn tu có hóa thân thuật, nếu không các ngươi liền phải thay ta nhặt xác. Các ngươi không biết, cái kia viễn nguyệt thần kiếm gặp thân thể ta cả người đều mất đi cảm giác. Thiên Mạc liếc bầu trời một cái khoan thai mà than ngũ linh hóa nguyên, đích thật là tu đạo nền tảng. Binh khí pháp bảo nhưng là ngoại lực chỉ vì. Vĩ như chỉ theo đội trường sinh, xác thực không cần pháp bảo binh khí. Đáng tiếc tu đạo chi người cũng là khó mà vứt bỏ tất tình lục dục a, nói xong Thiên Mạc vô vô vương ngậm bả vai tiểu đệ, hà chưa từng đi xa, không có trải qua người tu đạo ở giữa nghịch Sư môn sở dĩ tổ chức thi đấu chính là vì cái một phần thiên chi tâm a. Ta nói đại sư huynh, ngươi cũng đừng lại tiểu sư đệ ngây thơ chất phát lương tâm bên trên quán thâu những này tư tưởng xấu xa. Tiểu sư đệ, đừng phản ứng bọn họ, hướng nghị sư huynh học tập, nhất tâm hướng đạo, đuổi tiên hỏi liền có thể. Ngược lại là cái kia viễn nguyệt bảo kiếm có thể là đồ của ta, nếu như có thể được đến, hi hi, lần này thi đấu ta chính là đệ nhất thiên trúc ngừng lại thiên mạc lời nói, chính mình sau cùng tâm tư nhưng là đồng dạng vô sĩ. Mấy người không còn gì để nói. Thiên trúc sư đệ, về sau tứ sư đệ dành tự cho ngươi được thiên mạc nhìn thoáng qua thiên trúc, mơ thấy những sư này bọn họ càng ngày càng đồng hóa, cực kỳ giống một người nhã nhặn bại hoại. Đại sư huynh, người đây là hâm mộ đấu kỵ hẳn a, nghĩ. Tiếng chuông vang vang vang vọng thiên vũ, chốn ở sau lưng hồ khán nói lung tung tiên mạc bốn người lẫn nhau, đã minh bạch thi đấu thủ luận kết thúc, đây là triệu hoán đệ tử tiếng chuông. Hiện tại bọn hắn chỉ hy vọng tiên si thắng được, nếu không chỉ có thể chờ đợi vô nhân báo nổi. Bốn người cười khổ theo dòng người hướng đạo tiên điện uốn lượn đi đến. Thượng cổ thời kỳ, tu đạo đại đức chi sĩ cầm linh bảo thần binh, tiểu ngạo thư cùng, lực có thể nghịch thiên, thiên. Kiếp, khó khăn, chúng vật theo đại mất, gian không xuất hiện. Thành là tiếp Truyện thượng cổ có thần binh, có thể đoạt tiên địa tạo hóa tri công, luyện hóa tinh thần tri lực. Càng có truyền ngôn như thế thần binh không phải là nhân gian đồ vật. Huyễn Nguyệt thần kiếm là thứ nhất, tri âm mà sinh, đêm trăng mà ra. Kiếm xuất thương công động, kiếm lạc quỷ thần kinh. Càng có nghe đồn cầm người, tu đạo đến cảnh giới nhất định có thể huyễn hóa âm nguyệt, điên đảo cả khôn, tạo hóa âm dương. Nhưng tóm lại nghe đồn, thế nhân cuối cùng cũng chưa có thể thấy được cũng. Thiên Hy Kiến Văn lục thượng cổ giật thiên. Chương 93, Tiên Hà đại tỷ, 6, Vô Tung, cầu đàn mua. Chương 93, Tiên Hà đại tỷ, 6, Vô Tung, cầu đàn mua. Trải qua một ngày so tài, thủ luân thi đấu cuối cùng hạ màn, thiên hà phái chúng đệ tử tụ tập thiên đạo điện phía trước chờ đợi cuối cùng thắng được danh sách. Trong đó nhất khiến người mong đợi thì là cái kia một chàng thực lực vô cùng không bình quân, xác thực đã một loại quỷ dị phương thức kết thúc, đến bây giờ thắng bại chưa định tương thủ, Chu Tước Nghị phong tranh. Mà chủ nhân Công Vương Ngọc lúc này chính sen lẫn tại một đám thương thủ đệ tử bên trong, tiếp thu bốn phía mặt khác tông môn đệ tử chủ mục lễ. Bất quá loại này ánh mắt bao nhiêu cảm giác có chút đệ người khó xử. Nhìn thấy không? Cái kia chính là Vương Ngọc, nghe nói trên thân có thật nhiều thần tích phát sinh. Bất quá cái này tiểu sư đệ dáng dấp thật lạ đồng dạng. Hắn là thế nào tiến vào thiên hạ. Ta ngược lại, không nhìn nhầm a, cái kia bại hoại làm sao cũng tại thương thủ phong bên trong. So tại lúc làm sao nghe thương thủ phong kêu la hung nhất, nói không quen biết người này. Tu tiên vạn cổ nhìn chúng ta, thương thủ hôm nay ra nhận tại a thấy không? Cái kia kêu thiên si, nghe nói ngủ một ngày tháng trăm tài. Ân, còn có cái kia, hôm nay một trần chửi chắc chắn danh trấn thiên hạ, còn có. Nhìn xem thưa tớ, thêm ngoại môn đệ tử bất quá 2, 30 người thương thủ phong mọi người. Mặt khác tông môn đệ tử chỉ trỏ, nghị luận nổi lên bù tria, xem thường người có, ghen tị người cũng không thiếu một thân. Thủ Luân So tài thiên si vương ngậm quá mức chói mắt, Tư Văn Lụy càng là danh chấn thiên hà, thiên mạch căn bản là không chiến tấn cấp, thương thủ phong nghị không làm cho quan tâm cũng khó khăn a. Thương thủ phong mọi người xấu hổ nghe lấy xung quanh đệ tử soi mói, mà Tư Văn Lụy mấy cái nhân vật chính thì là tật lực trốn trong đám người không dám thò đầu ra. Chư vị sư đệ trấn định, đừng ném ta thương thủ phong mặt thiên mạch khó được làm một lần tấm gương sáng, cho các sư đệ động viên của Vũ, thật tình không biết hắn cũng là bị chú ý đối tượng. Tăng Hạo Nhiên một mặt nghiêm nghị nhìn hướng thương thủ mọi người đại sư huynh, bọn họ đây là đố kỵ. Ta thương thủ phong thêm tiểu sư đệ có 3 người tiến vào vòng sau ân, lại nói tứ sư Vinh cũng không có thua, chỉ là chạy trốn mà thôi. Tính như vậy chính là bốn người tiến vào vòng sau, mở thương thủ vạn năm không có tiền lệ, chúng ta nên khinh thường thiên hạ, làm sao có thể nói mất mặt đâu. Vương Ngọc mấy người nghe xong cùng nhau quay đầu đi, một bộ không biết hắn biểu lộ. Làm người có điểm mấu chốt, qua chính là vô sĩ. Chạy trốn còn không tính thua. Phốc phốc một tiếng yêu kiểu cười chuyển đến, chẳng biết lúc nào tiểu Như ba người chen tại thương thủ phong trong đám người, nghe đến Tăng Phi tử mặt dạy vô phân rõ, tiểu Như nhịn không được bật cười chạy trốn không tính thua, Tăng sư huynh ngươi thật tài tình. Khí hỉ Ta đại biểu Vô Thủy Phong còn muốn cảm ơn sư huynh hôm nay khiêm nhượng nhã cẩm sư tỷ chiến thắng nha, bất quá ta rất muốn biết vô nhân sư thúc biết sẽ là biểu tình gì đâu." Tăng Hạo Nhiên nghe xong toàn thân dùng mình một cái, hoàng hốt liếc nhìn tiên đạo điện, hình như vô nhân đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Bên ngoài nghị luận ầm ĩ một khắc, vô cảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người quét mắt một cái, nói tất cả tham gia so tài đệ tử tiến vào thiên đạo điện, đệ tử khác chờ đợi kết quả công bố. Thiên đạo điện bên trong, ngồi quỳ chỉ có 5 thanh ghế tượng. Chính giữa thượng thủ, tiên đạo điện cung phụng địa hai chữ phía dưới, mặc đạo bào màu vàng nhạt, ánh mắt thâm thúy, Tiên Phong Đạo cốt Thiên Hà phái trưởng giáo đạo Huyền Chân nhân ngồi tại Bích Ngọc Thiên Long y bên trên, cười tủm tỉm đánh giá nối đuôi nhau mà vào chúng đệ tử tinh anh, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Mà dưới tay tả hữu các hai tấm vạn niên cổ đang nghỉ, tứ tông tông chủ liền ngồi. Bốn người phía dưới còn có một dãy bình thường thế thúc, phía trên liền ngồi thì là Thiên Hà các tông trưởng lão. Tiến vào đệ tử hướng đạo Huyền thi lễ xong đứng tại riêng phần mình tông chủ về sau, chờ đợi phân phó. nhìn hôm so tài, các ngươi biểu tồi, đạo rất là vui mừng. Ta Thiên Hà phái đại hương trong mắt, thủ luân tấn đệ tử muốn tranh thủ tốt thành tích. Kẻ bại cũng đừng nổi trí, tham khảo người khác điểm mạnh đền bù lạc tâm, nên có trợ giúp các người tu vi. Tham gia tiềm lực so tài đệ tử cũng muốn tận tâm quan sát tham khảo, để ngày sau có càng tốt phát huy. Vô Cảnh sư lệ, công bố tân cấp danh sách. Vô Cảnh bọn chúng mà ra huy nghiêm nhìn mọi người tại đây một cái thủ luân so tài, đệ tử dự thi thi đấu ra phong cách, không có nhân viên trọng thường, sâu phủ tiên hà thủ trọng tình đồng môn truyền thống. Bởi vì lượt này so tại có đặc dị sự tình phát sinh. Vì chiếu cố công bằng, lần này danh mạch từ thông thiên phong tất cả trưởng lão nghị định, trưởng môn sư huynh cho phép. Vô Cảnh nói tới chỗ này, nhìn thoáng qua đạo huyền. Đạo Huyền hiểu ý thân thiết hỏi thăm tham dự tứ tông tông chủ mấy vị sư đệ có gì dị nghị không? Tất cả nghe sư huynh định đoạt 4 người đồng thanh đáp ứng, trong lòng âm thầm phỉ báng các ngươi đều đặt trước tốt, chúng ta có dị nghị hữu dụng không? Lượt này thắng được người, Thông Thiên Phong, Thiên Nhất, Thiên Huyền, Liễu Mi, Thương Thủ Phong, Thiên Mạc, Thiên Si 14 người tấn cấp vòng sau vô cảnh tiếng nói rơi xuống đất, tham dự người tâm lý năm chắc, tất cả đều tán thành gật đầu. Thông Thiên Phong thực lực tối cưỡng, si ngoài, người đều thuận lợi Vô Thủy đều có 3 người cấp. Luôn luôn điếu nhất thương thủ phong cũng có hai người tấn cấp, Chu Tước Phong chỉ có một người. Vụ dị chính là Vương Ngộng một tổ tranh tài lại không có công bố kết quả. Vô Nhân, Vô Hỏa trong lòng lo nghĩ đồng thời xuất khẩu do hỏi vô cảnh sư đệ, còn có một trận so tài còn không có kết luận sao? Hai vị sư huynh, trải qua chư vị sư huynh thương lượng, cảm thấy có lẽ cho chúng đệ tử lấy công chính. Hôm nay chính là ở đây từ trưởng môn chân nhân mở tiểu không gian, hai vị sư đệ hiện trường so tài để xem thắng bại. Vô Nhân nghe xong trong lòng vô cùng nội nóng, nói trưởng môn sư huynh, cái này không phù hợp tiên hạ truyền thống, so tài đã kết thúc liền nên phán định Vô Hỏa thì là mặt hiện vui mừng sư huynh cùng các vị sư đệ phán đoán sản suốt. Nên như vậy Phương Không lạnh chúng đệ tử chi tâm a vô nhân sư đệ có phải là không dám so? Hừ, có cái gì không dám so? Thắng chính là thắng, nào có sư huynh ngươi dạng này không thua nổi. Nguyên bản An Lãnh Thiên đạo điện nháy mắt tràn ngập mùi thuốc súng, vô nhân vô hỏa thần thương khẩu chiến ồn ào thành một mảnh, mà mặt khác các tông trưởng lao thỉnh thoảng nói sẽ vào, hỗ trợ hai phe đều có. Vương Ngộng đáng chắc nhìn xem ồn một đoàn chưa lần thứ nhất có loại bị người khinh thị cảm giác. Đạo Huyền như mày, một cái thật mạnh tay vịn, mặt lại nói Thiên đạo đại điện, như vậy ẩm ý còn thể thống gì? Cả nhau trừ vị trưởng lão một cái giận mình, cùng nhau đứng lên không người thi lễ chúng ta Lô Mãng, trưởng môn sư huynh thứ lỗi. Tất cả nghe sư huynh định đoạt, chúng ta lại không gì nghĩ. Đạo Huyền bình thường hiền lành dễ thân, một khi nổi giận tất cả mọi người là không dám có chút phản bác. Đây là tiên hà truyền thống, cũng là đạo huyền uy nghiêm. Đạo Huyền cảm xúc thoáng hòa hoãn một cái, hướng mấy vị trưởng lao vung vung tay, ra hiệu mọi người ngồi xuống, có chút trầm ngâm một cái, liếc nhìn đầy mặt khẩn cầu lo nghĩ vô nhân, vô hỏa, cũng là đau cả đầu, suy nghĩ một lát, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy trong đám người đằng Vương Ngộng, trong lòng có ý nghĩ, Vương Ngộng sư chết. Ngươi có dám lại lần nữa so tài? Vương Ngộng nghe đến đạo huyền chi ngôn, có chút mê người, so là khẳng định vừa, không thể so là không, có dũng khí, nhất thời không biết trả lời như thế nào mới tốt. Mà Vô Nhân sớm đã sốt ruột vạn phần trưởng môn sư huynh. Cái này không hợp với quy cụ a. Vô hỏa vừa muốn nói chuyện, bị đạo huyền xua tay ngăn lại. Trưởng môn sư bá, ta nguyện cùng Vương Ngộng sư chất lại so một trận, chỉ cần Vương Ngộng sư đệ có thể gắng gượng qua nửa nén hương, ta nguyện nhận thua cao đại nhiên đi ra, nhìn gật gật đầu, nhìn Vương Ngọc, đợi Vương Ngọc trả lời. Rất hiển nhiên Nếu như Vương Ngọc không thể so đạo huyền sẽ theo truyền thống phán định Vương Ngọc chiến thắng, chỉ bất quá không vẻ vang mà thôi. Vương Ngọc nhìn vẻ mặt khinh thường, không cam lòng cao đại nhân, trong lòng quyết tâm, trưởng môn sư bá, đệ tử nguyện ý nghe xong lời ấy, tiên đạo điện mọi người cùng nhau lắc đầu, Hóa Linh đối Ngư Nguyên, đừng nói nửa nén hương, một kích liền có thể phân thắng bại. Có cái gì có thể so? Không sai, nên như vậy, có việc nên làm, có việc không nên làm mới là tu đạo chi sĩ. Vương Ngọc ngươi tuy bại, nhưng linh cái này còn không có so tài đã phán vua, mọi người lại lần nữa là Đạo Huyền tay đảo vung lên, nguyên bản tại Hậu Sơn Tiên Hà Động hỗn độn tạo hóa cảnh bay ra, tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Hỗn độn tạo hóa kính, tạo hóa văn vật, tự thành không gian. Hôm nay các người hai người đi vào so tải, cũng coi là hai người các ngươi tạo hóa đạo Huyền rất lợi, chỉ một ngón tay điểm tại đồng kính bên trên, một đạo nhu hòa chùm sáng màu vàng bắn ra, hai người nháy mắt tiến vào đồng kính bên trong. Mọi người tại đây thông qua mặt kính có thể rõ ràng nhìn thấy hai người xuất hiện tại một mảnh thương mang đại điệu ở bên trên ngưng lên, một chi phụ không. Đây là hoàn toàn mông lung thế giới. Chưa phân thiên địa, đại địa thương không phản phất còn chưa thành hình, cả phiến tiên địa hỗn độn khí ba phủ, mơ hồ có hình như thiên địa lúc phân lúc hợp, trong đó càng có vạn vật tại hư vô bên trong diễn hóa. Cao đại nhân đứng tại hỗn độn bên trong, một mặt hung ác, nham hiểm liếc nhìn Vương Ngộng, có chút ôn quyền thi lễ. "Sư huynh, lần trước so tài là người thắng, ta cũng không biết tiên tạm võng là thế nào chạy ra." "Sư Vinh đừng nên trách ta." Vương Ngộng sư đệ người mang dị bảo sư huynh bội phục, người cao đại nhân một cái không nói thêm nào, hai tay quyết, một cái tỏa ra nồng đậm hỏa diễm xuất hiện. Trương Thủ Phong chúng đệ tử sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Đồng Tĩnh, một mảnh tiếng kêu rên xong, đây là cao đại nhân một kích mạnh nhất a, đừng nói nửa nén hương, một kích sau đó hy vọng tiểu sư đệ đừng liền cặn bát đều không có. Ỹ Miệng vô nhân quay đầu chừng mấy người một cái, quay đầu nhìn hướng Đạo Huyền. Đạo Huyền hiểu ý khẽ mỉm cười sư đệ yên tâm, hỗn độn tạo hóa cảnh thật viễn khó định. Nhiều nhất phân ra thắng bại, tiểu đệ của ngươi sẽ không có bất kỳ thương tổn gì. Đồng Tĩnh bên trong, Vương Ngộng cũng là hai tay cùng chuyển động, tất cả thủ đoạn ra hết. nơi đây độn chi khí, Thu độn tạo hóa quyết viện hóa bắt quái so trước đây không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, thiên trúc địch viện hóa dương ngư tại bắt quái bên trong không ngừng lưu chuyển. Cái này đã là vương ngọc thủ đoạn mạnh nhất, tại trên lệch cảnh giới trước mặt vương ngọc có thể dùng chỉ có cái này một kích mạnh nhất. Lập tức vương ngọc lại từ trong lực lấy ra thiên tằm võng trước người bảy một tầng lưới phòng hộ. Cao đại nhân hung ác nham hiểm mặt nhìn xem vương ngọc lấy ra thiên tằm võng, thân thể run nhẹ nhẹ, cưỡng ép khắc chế xuất động, Tất cả những thứ này phảng rất lâu, kỳ thật bất quá là một cái chớp mắt mà thôi. Cao đại nhân nhìn thấy Vương Ngộng Thi pháp xong xuôi cũng không nói nhiều, Hỏa Diễm Bắt Quái li thể chạy thẳng tới Vương Ngộng mà đi, những nơi đi qua không gian xe rách, vạn vật chớ ngăn. Mà Vương Ngộng một kích mạnh nhất hỗn độn khai thiên tại cao đại nhân Hỏa Diễm Bắt Quái trước mặt thùng rống tiêu to, nháy mắt sụp đổ. Mà Thiên Tằm bóng hình như đối cái này Hỏa Diễm Bắt Quái không ưa, tùy ý Hỏa Diễm Mên Nghi Bắt Quái từ trong khe hở xuyên qua, nhìn Vương Ngộng một trận tức giận, nhưng lại không thể làm gì, khẽ cắn môi, toàn thân vận chuyển chuẩn bị đón đỡ Hỏa Ai, đáng thương tiểu sư đệ thương thủ phong mọi người không đành quan sát, quay đầu đi chỗ khác chờ đợi kết quả. Mà lúc này phiêu phù đàn hương tiêu đốt không đủ một phần 10 mà tôi. Hỏa diễm bắt quái phảng phất không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp va vào Vương Ngộng đan điền bộ vị. Vương Ngộng kêu thảm một tiếng, tại đan điền bên trong một đám lửa tản ra, từng đạo ngọn lửa giống như rắn chườn nháy mắt đi khắp Vương Ngộng toàn thân, Vương Ngộng cả người giống như là trong suốt đồng dạng. Vô Nhân nhìn xem đồng tính bên trong Vương Ngộng thảm trạng, đắng chắc lắc đầu hư hỏa vô hình á trưởng môn hình, gật gật đầu, ngón tay, này mọi kinh ngạc hiện. Đồng bên trong thân sao biến thành người trong suốt vương ngọc, lúc này quỷ dị biến mất không có chút tung tích. Đồng tính bên trong chỉ còn lại không biết làm sao, mở mịt đứng thẳng cao đại nhân. Chương 94, đại mạc vô tận giết, chương 94, đại mạc vô tận giết. Đại mạc vô ngần, hồn cắt phảng phất cự nhà xuyên thẳng thanh thiên. Giữa thiên điệu ngông ngông bụi bụi một mảnh, nhật nguyệt không rõ, vạn vật khó khăn. Thương mang ở giữa không có một tia âm thanh. Vạn linh quy tịch, chỉ có lúc nào cũng lưu động các loại giống như trần thế gian sinh linh hồn cắt di động. Vương đứng ở thương khung bên trong. Không thấy ngày, không tiến giải, tiến vào tầm mắt trừ các, vẫn là các. Đây là cái kia Làm sao cảm giác còn không có hình thiên điện? Ta nhớ kỹ là tiến vào đồng tính bên trong à, chẳng lẽ đồng tính bên trong còn có cái này một mảnh thế giới? Dọc theo vô hạn cồn cát, Vương Mộng cũng không biết bay bao lâu, đột nhiên trước mắt một tòa giống như nhân loại ở nhỏ tiểu thôn rơi ra hiện. Mơ hồ có thể nhìn thấy còn chưa thực chất đại địa. Mà bên ngoài thành trì thì có vô tận các loại kỳ dị thú vật xoay quanh bốn phía, Tiên tinh bàn nằm. Phía trước nhất là một đầu trừng trăm chiếm cao thấp, thân mặc màu đen như mực áo giáp, cầm trong tay cự phụ thân thể đầu trâu thú. Khắp xung quanh vô số cũng có mấy cái hình thái khác nhau hình người cự thú đứng thẳng. Giữa thiên địa yên tĩnh bên trong một mảnh sơ xác tiêu điều khí tức chảy xuôi, kiểm chế đến cực hạn. Vương Ngộng giật mình nhìn trước mắt tất cả những thứ này, có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình. Cái này đồng tính không gian bên trong vậy mà tại cái này một mảnh sinh ra sinh linh, hình như từng cái đều rất cường đại. Nhất nguyệt không xuất hiện, vô hình hình như cũng không thành, cũng không biết bọn họ là thế nào còn sống sót. Ô ô thê lương kèn lệnh từ trong thôn xóm chuyển ra, côn cắt vây xây trên tường thành, từng cái thân ảnh đứng dậy. Nhân loại bình thường lớn nhỏ, từng cái tóc dài rủ xuống đất, trên thân không đến mảnh vải, chỉ có tư gần bộ vị ngươi có chút da thú che thân. Toàn thân trên dưới một mảnh màu đất, tựa như là từ cắt đá tạo ra, trong tay nắm lấy các loại bằng đá vũ khí. Chỉ có một người cầm đầu lão nhân, tóc dài dối tung sau lưng tự nhiên kéo thành một cái dạng dị búi tóc, mặc trên người một kiện vương mộng thế giới kia mới có y phục, cầm trong tay một cái chớp động lên vô tận hào quang màu đỏ bảo kiếm. Những người này về sau, đồng dạng có không ít lao nhân, nhi đồng, phụ nữ theo sát phía sau, trong mắt đều là sợ hãi khó tả. Nhìn thấy những người này xuất hiện, dẫn đầu ngưu đầu quái ngựa mặt lên trời gào to một tiếng, chỉnh đến thương khung rung động ầm ầm, tiếp theo cầm trong tay cự phụ chỉ một cái dẫn đầu lão nhân trong miệng phảng phất thú vật giống, lại phảng phất tiếng người. Chỉ vào lao nhân nói một trận tại vương mộng nghe tới so điểu ngữ còn khó hiểu lời nói. Đối diện lao nhân đỏ tươi trường kiếm chỉ một cái, trong miệng đồng dạng điểu ngữ không ngừng, sắc mặt quả quyết, kiên nghị bên trong mơ hồ có chút bi hay. Hai người nói rất lâu, cũng không biết đều nói cái gì, cuối cùng như đầu quái hiển nhiên có chút không kiên nhẫn được nữa, quay đầu hướng về sau lưng bàn nằm chúng thú vật hét lớn một tiếng, trong tay cự phủ hướng về thôn xóm chỉ một cái. chúng thú vật ngựa mặt lên trời gào thét, thương mang quấn ngược, ngầm đầu lên phóng tới thôn xóm Trong thôn làng kèn lệnh càng thêm thêm lương, vô tận còn chưa hoàn toàn thành hình cự thạch từ trong thôn làng cong lên, nện vào quần quần mà đến thú triều, trong lúc nhất thời nơi đây máu chạy thành sông, chỉ cần là bị đập trúng thụ thương thú loại, liền sẽ bị phía sau vọt tới giá thú trong khoảnh khắc nuốt sạch sẽ, ra lông không giữ thừa. Đứng thẳng giữa không trung vương ngọc nhìn trước mắt cảnh tượng tê cả ra đầu. Đồng loại tương tàn, vạn vật đều làn ướt, không lưu vết tích. Chết không được cùng nhau đi tới không nhìn thấy một cái sinh linh. Phía trước mấy cái cự thú còn không có hành động. Đen một mảnh dã quần quần vọt tới, đã đột phá đến tường thành phụ cận, tùy thời có thể tràn vào trong thôn. Dẫn đầu lao nhân nhìn thoáng qua tới gần đàn thú, mặt hiện lên buồn sắc, lập tức đỏ tươi trường kiếm quay lại, tại Vương Ngục cực độ kinh ngạc trong sự sợ hãi chém dụng bên cạnh một người đầu. Bị chém người thân thể đứng thẳng không đổ, vô tận huyết quang phun ra ngoài bị trường kiếm hấp thu, trường kiếm càng thêm kiêu diễm đắt. Hình như có hảo quang màu đỏ tỏa ra. Lão nhân nhìn thoáng qua trường kiếm trong tay, trong mắt càng thêm bi thường, quay đầu nhìn thoáng qua đứng lên phía sau mọi người. Người sau lưng sắc mặt quả quyết, tranh giành vị trí thứ nhất đi tới lão nhân bên cạnh, trong miệng y bên trong quan chỉ vào chính mình lớn tiếng khoe tay, lớn nhọ cái nhau. Vương Ngục nhìn xem ở trong mắt, trong lòng mạc danh một mảnh bí thường. Hắn hiểu được, những người này là tranh nhau lấy chính mình sinh mệnh đi hiến tế quỷ dị hổ kiếm. Vật thương kỳ loại, tâm đáng buồn vương ngột nhẹ nhàng cảm khái một câu. Lúc này phía dưới đàn thú có mới động tĩnh. Chúng gia thú nhất thời bò không ít thật cao tường thành, phía dưới dẫn đầu cự thú bên trong một con lợn thủ lĩnh thân dị thú ngựa mặt lên trời gào thét, cầm trong tay to lớn cái côn, trừng cao hàng trăm trượng thân thể hướng thôn xóm bước đi, đại địa tại dưới chân hắn rung động ầm ầm. Nguyên trong mắt cao lớn tường thành tại cự thú thân hình bên dưới giống như hại chơi tường cát, đoán không có cao. Mà trên tường thành chen chấp rơi vào hồi cuối. Ba cái cường tráng tuổi trẻ tiểu tử đứng tại lão nhân bên cạnh, sắc mặt quả tuyệt. Phía sau thôn xóm người sắc mặt tất cả đều bị thương. Liên tại lão nhân giơ lên hồng kiếm chuẩn bị chém xuống một khắc, ba cái cô nương trẻ tuổi vọt ra ôm chặt lấy ba người, che mặt tất tít. Lão nhân trong mắt cũng là nước mắt phu trào, nâng tay lên run nhẹ nhẹ không ngừng. Ẩm đạm tiêu hồn người, từ biệt bi thương lúc. Vương Ngộng cũng nhìn không được nữa trong lòng một vệ bi thương, từ không trung hạ xuống, bắt lại lão nhân làm bộ chém xuống bảo kiếm. Trong thôn làng gần ngàn thôn dân. Thôn xóm bên ngoài đen ngịt vô tận, dã thú nhìn xem trống rống xuất hiện Vương Ngộng, tất cả đều sững sờ, nguyên bản ù ù mà đến nâng côn du phá thành tưởng chư đầu quái cũng đình chỉ tiến công, quái dị nhìn xem Vương Ngộng, trong mắt mơ hồ có vẻ sợ hãi thoáng hiện. Lão nhân nhìn thấy Vương Ngộng đầu tiên là sững sờ, tiếp theo mừng như điên. Uy giáp xuống đất, lão lệ chảy ròng, đối với Vương Ngộng không ngừng giập đầu, trong miệng y ở bên trong quan quắc nói không ngừng. Mà gần ngàn thôn dân phảng phất là nghe đến lời của lão nhân, vui đến khóc, đồng dạng xuống đất, đầu ra, trong lúc nhất thời nơi đây ồn ngữ liên tục, nghe đến Vương đau cả đầu. Thế nhưng đại khái ý cũng có thể minh bạch. Những người này coi hắn xem như cứu tinh. Vương Ngọng đưa tay đỡ dậy lão nhân, tất cả mọi người xin đứng lên, chết sát tại hạ kết quả đổi lấy càng là một trận hoa mắt váng đầu điệu ngự. Vương Ngộng cười khổ một tiếng, hiện tại mới hiểu được nguyên lai ngôn ngữ không thông là như thế phiền phức, hắn nói bọn họ cũng nghe không hiểu à Lão nhân có chút minh bạch Vương Ngộng ý tứ, đứng, dậy, quay người đối sau lưng quỷ mọi người y bên trong quan quát kể ra một trận, mọi người gieo hò một tiếng đứng dậy, nhìn xem Vương Ngộng không nói gì thêm, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Ngao ngao rít lên một tiếng, chư yêu cầm trong tay nâng côn gần mà đến. Thôn dân đã không có sợ hãi, cùng nhau nhìn hướng Vương Ngộng. Vương Ngộc cười khổ một tiếng, thật đúng là coi hắn xem như chúa cứu thế. Nhìn xem tiến đến to lớn heo quái, Vương Ngộc lấy ra Thiên Chúc Địch, một vật màu xanh trống rỗng xuất hiện, phản phất tại cho phiến tiên điệu này rót vào một đạo mới sắc thái. Vương Ngộc đạp ở Thiên Chúc Địch bên trên bay đến giữa không trung, khó khăn lắm cùng chư đầu quái đầu ngang hàng. Chư đầu quái miệng rộng mở ra, gào thét một tiếng, trong miệng một cỗ hôi thối chảy ra mà ra, hồn Vương Ngộc kém chút ngã nhào một cái trở hạ xuống. Vương Ngộc trong lòng kêu quảy, thân đủ xa, mấy ngụm nước, cũng không cần phải nhiều lời nữa, lấy ra Địch, địch không kịch liệt lớn, so chư đầu quái thân thể còn khủng lồ không phải so lớn sao? Vậy liền so ngươi còn lớn. Vương Ngột vận dụng linh lực, tay tại trên không lập tức vô hạn biển lớn, chật ních thương khung, tay cầm thiên chúc địch phủ đầu rơi lập. Tại Vương Ngột chỗ thế giới sử dụng dạng này rất thuận, không có thực chất hiệu quả, không làm vô dụng ngược lại có hại, sử dụng dạng này chỉ có thể dọa người pháp thuật, đối đầu người tu đạo giống như tự tìm cái chết. Tại chỗ này hiệu quả rõ ràng không giống, chư đầu quái nhìn xem trên không cự thủ ánh sáng xanh lục phủ đầu rơi đập, thân thể run nhẹ nhẹ. Mà phía dưới vô tận đàn thú nhất thời thân thể tìm kiếm tìm kiếm phát dung, trên mặt đất, gào một mảnh. Lưu đầu quái nhìn ở trong mắt, đột nhiên ngửa thiên nhất âm thanh giống to. Chư đầu quái thân thể dựng lên, hai tay cầm côn nên ngải mà bên trên. Thương mang bên trong ánh sáng xanh lục thạch côn đụng vào nhau, một tiếng ầm vang tiếng vang, thương cùng dùng, giữa thiên địa tạo thành một cố kịch liệt phong bạo, nháy mắt chư đầu quái vị trí khu vực cắt vàng bay lên, che khuất bầu trời. Tất cả đều bị cắt vàng che giấu. nguyên bản không quá sáng tỏ thiên địa, càng thêm mất đi nhan sắc. Côn phong tan hết, cắt vàng hạ xuống. Thiên địa lần nữa khôi phục trước đây thương mang. Phía dưới quan chiến dân, đàn thú cùng nhau đầu nhìn về phía giao chiến chi địa. Chư đầu quái nạo mà đứng, không có di may. Vương Ngộng Quỷ dị không thấy tung tích. Chư đầu quái lúc này vùng vẫy đằng đốn, ngửa mặt lên trời gào thét, khắp khuôn mặt là hưng phấn vẻ điên loạn. Phía dưới đàn thú cùng nhau gào thét, âm thanh chấn thiên thiên. Hình như bọn họ chiến thắng từ xưa không cách nào vượt qua cấm kỵ tồn tại. Mà các thôn dân hoàng sợ thất vọng sau khi nghi ngờ nhìn về phía lao nhân, lão nhân cũng không tốt đến vậy đi. Tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Xa xôi chi địa, một chỗ cồn cát bên trong, Vương Ngộng Từ vô tận cát vàng bên trong bò ra ngoài nôn hết miệng hận hận thật lớn, cùng bọn họ so lực lượng quả thực chính là tự tìm cái chết a, không được nhân loại cần pháp thuật mới có thể sinh tồn, thật sự là chủ quan quyết định phương hướng, lại lần nữa bay đến tiểu thôn trên không, nhìn xem thành nhỏ bên ngoài dương dương đắc ý, cầm trong tay lớn côn ngựa mặt lên trời gào thét khoa tay trừ đầu quái, Vương Ngộng cũng không nói nhiều, hai tay huyền hóa, một cái hỏa cầu thật lớn tiện tay xuất hiện. Minh lượng dị thường, nguyên bản giữa bầu trời xám xịt phảng phất xuất hiện một cái lửa cháy mặt trời. Phía dưới Lương Phấn Trư yêu nháy mắt không có kiêu ngạo, hoảng sợ nhìn xem Vương Ngộng hỏa cầu trong tay quắt to một tiếng truyện âm thanh liền muốn chạy trốn. Vương nói, trực xuống. Tại vô tận trong thú nháy mắt bạo tan phía, từng cái nho nhỏ thủ, quần quần sóng lửa lan Vô tận giả thú mang theo lửa cháy thân thể đau đớn mà rên lên chạy trốn, nơi đây biến thành một cái biển lửa, càng có dã thú đốt trụi da lông hôi thối cùng tiện chín hỗn hợp mùi thơm sông và muối. Lẫn tối cùng mùi thịt tràn ngập nơi đây, để người nghe được liền nghĩ nôn. Theo hỏa cầu lan tràn, phía sau đàn thú cũng bị đốt, quần quần biển lửa theo bảy thú gào thét thoát đi nơi đây, mà mấy cái to lớn dị thú càng thêm sợ hãi, cũng là cấp tốc thoát đi. Chốc lát sau nơi đây chỉ còn lại Vô tận thiêu đốt sau đó thân thể, cùng bao phủ tại không khí bên trong quỷ dị hương vị. Vương Ngộng đứng giữa không trung, nhìn xem bị đại hỏa thiêu đốt tử vô tận đàn thú, trong lòng cảm khái không thôi đây đều là sinh linh A bị một mùi lựa cấp đi sinh mệnh, hình như có chút tàn nhẫn. Bất quá người tu đạo không có người coi trọng tự nhiên linh lực huyền thuật tùy tiện liền giải quyết phiền phức, xem ra những vật này vẫn hữu dụng nha. Ý Nhi bên trong Quang Quắc Vương ngậm đứng tại trên không xuất thần một khắc, phía dưới thôn dân một mảnh đèn kịt quỷ dạm xuống đất, dập đầu không ngừng. Vị kia dẫn đầu lão nhân quỷ gối tại phía trước nhất trong tay nâng một bản hình như trần thế gian mới có sách. Chương 95, Hồng Mông sáng thế bởi vì, chương 95, Hồng Nông sáng thế bởi vì. Quay đầu lại một chú ý tương tương sa, Huyền Trần nhất Hằng, địa Hồng Nông bởi vì. Đây là một mảnh tối tăm mở mịt thiên địa, đại địa bên trên không có một chút màu xanh, không có nguồn nước, có chỉ là vô tận cỏ trương ngưng thực đại địa. Thương mang thiên địa bên trong có hay không ngần cắt vàng chảy xuôi. Tối tăm mở mịn bầu trời không có đen trắng phân chia, càng không có bốn mùa biển thiên. Duy nhất tồn thế chỉ có vô tận vàng xám ánh sáng trên bầu trời. Vương Ngộng đáp xuống thôn trang bên trong quan sát tỉ mỉ mừng rỡ không thôi thôn dân. Đây là một đám phảng phất cắt vàng đúc thành đám người, trên mặt không có một chút huyết sắc, tóc cũng là khô héo mượt mà. Con mắt cũng có màu vàng, chỉ có con mắt có huyết sắc quang mang chớp động. Tất cả người chỉ có một điểm da thú trẻ trắng mà thôi. Một trận điểu ngữ sau đó, duy nhất mặc quần áo là lão nhân hai tay run rẩy đệm một bản đã mơ hồ có chút tóc vàng sách rất cung kính đưa tại Vương Ngộng trong tay, thành kính quỳ trên mặt đất, trong miệng nói cái gì, hình như chờ đợi Vương Ngộng chỉ thị. Vương Ngộng cười khổ nhìn thoáng qua thôn dân, đưa tay đỡ dậy dẫn đầu lão nhân, cũng lười nói chuyện. Đánh đọc sách xem xét tỉ mỉ, càng xem càng kinh hãi, quả thực có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này không thể xem như là một cuốn sách, theo nội dung hẳn là một cái cô tịch người viết một bản ghi chép, bên trong kỹ thuật một chút lộn xộn bí ẩn. Bản bút này chủ nhân là huyền lục Trung châu một cái tên là Tiêu Dao tông đệ tử. Tại lịch luyện trên đường, Vô Ý bên trong bước vào một mảnh không gian kỳ dị. Bên trong có như núi cao yêu thú ngang dọc, càng có vô tận dị vật hình hành, nhân loại ở bên trong căn bản là không có cách sinh tồn. Tiên đệ tử này tại cái này mảnh không gian quỷ dị du lịch lúc, vô ý ở giữa rút ra mảnh không gian này trấn giới trí bảo, một cái tản ra đẫm đẫm huyết quan kiếm. Theo trong sách người ghi lại, thanh kiếm này vì thế giới chi căn biến thành, ổn định tương cung, kinh sợ thiên địa. Giới này linh càng muốn không pháp tới gần, tục truyền kiếm này động, địa hủy, tại phiến thiên địa này thuộc về cấm kỵ. Quỷ dị chính là kiếm này, đối ngoại lai người lại không có bài xích. Vừa hắn vô ý bên trong rút ra kiếm này lúc, phiến thiên địa này nháy mắt âm phong gào rít dữ dữ, nhật nguyệt biến mất, thương khung vô tung, bên trong vô tận sinh linh phảng phát nhận đến triệu hoán hướng hư vô. Thiên địa dần có dần dần hướng hồng không dấu hiệu. Lúc ấy người này bị dọa phát sợ, mang theo huyết kiếm bỏ mạng chạy vội, cuối cùng tại phiến thiên địa này hoàn toàn biến mất vọt tới trước đến giới này bên cạnh, đã kiệt lực. Liên tại người này mắt thấy muốn quy khư một khắc, tại hồng không phần cuối xuất hiện một mảnh Theo trong sách người nói hắn đến thời điểm phiến thiên địa này còn chưa hình, ngày không nhật nguyệt, đại địa chương tụ, thiên địa này còn giống như ở vào quá trình tái sinh. Bên trong lại có một đám thiết thiết thực thực nhân loại sinh tồn. Hắn cũng nghĩ không thông những người này tại sao lại xuất hiện ở đây. Nơi đây người lấy giữa thiên địa còn sót lại mên ngông cắt vàng bên trong một loại màu vàng giống các, lại có chút giống thực vật đồ vật làm thức ăn. Tuổi thọ rất ngắn, theo hắn tính toán cơ bản sống không quá 30 tuổi. Duy nhất có thể lấy chứng minh nơi đây là sao xuất hiện sinh linh chính là tại thôn xóm phía sau có một gian nhà đá, bên trong có một khối kỳ dị thạch đầu mỗi ngày đều có mấy giọt giọt nước rơi. Theo người này suy tính gian nhà đá này cũng có thể là người ngoại lai xây. Người này đi tới cái này phiến không gian lúc Chỗ bị thiên địa bên trong cũng có một nhóm sinh linh chạy trốn tới nơi này, cùng hắn cùng một chỗ tiến vào mảnh này không gian nho nhỏ. Nhóm này sinh linh rất thích tàn nhẫn chiến đấu, mới tới nơi đây liền nghĩ nôn dân nhân tộc, chiếm cái này không gian làm hữu dụng. Người này không đành lòng đồng tộc bị giết, cầm huyết kiếm cùng chúng yêu thú chống lại, bởi vì tu vi không cao, chỉ là bằng huyết kiếm trấn nhiếp yêu thú, xác định giới hạn, cấm chỉ bước vào. Làm xong tất cả những thứ này, người này cũng là thụ thương quá nặng, thọ nguyên không nhiều. Mà theo cái này người suy đoán nơi đây xác nhận trần giới hồng chưa mở bộ phận mà thôi. Đáng tiếc hắn đã không có cơ hội trở về. Lâm Trung phía trước hắn đem sử dụng huyết kiếm đơn giản một chút phương pháp nói cho thôn dân, những thôn dân này đều không có tu hành, càng vốn không có thể vận dụng kiếm này, chỉ có thể thông qua huyết tế phương pháp lưu lại huyết kiếm xem như kinh sợ yêu thú tác dụng. Cuối cùng mạng hắn trong thôn người đem hắn chôn cất tại bị hủy bên trong vùng thế giới kia. Ghi chép cuối cùng chỉ ra tên của hắn kêu Ngạo Thiên. Ngạo Thiên, Nạo Thiên Vương họ cầm ghi chép trầm ngâm nửa ngày cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, nhưng chính là nghĩ không ra ở nơi nào nghe nói qua. Một tinh truyền đến, Vương đầu sở, chẳng biết lúc nào lao đầu xuất hiện tại trước mặt, trong tay nâng một khối máu tươi chảy đầm địa thịt hiệu để nhấm nháp. Vương Ngọc Niễu lông mày các ngươi một mực ăn sống sao? Ý liệp bên trong quang quắc lão nhân chỉ trỏ một trận địa ngư, nghe đến Vương Ngọc thẳng lắc đầu. Vương Ngọc nhìn thoáng qua thì tươi, năm chặt năm đấm, lập tức mở ra một đám lửa xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Túi đầu tuấn thế nhìn thoáng qua đan điền bộ vị, không nhịn được cười khổ, cao đại nhân nhập vào thân thể của hắn hỏa diễm bắt quái lại quỷ dị cùng viên kia hạt sen bàn hàng ở cùng nhau, không có bị thiêu chết xem như là chuyện may mắn, mà thân thể lưu viên tùy nhưng là có chút bất đắc dĩ. Đối với nguy không biết cùng một làm chính là mang quên. Không tại suy tư hỏa bắt quái sự tình, Vương Ngộng tại thôn dân ngạc nhiên ánh mắt có thể dùng được hỏa diễm nướng khối kia máu tươi chảy đầm địa thịt thú vật, theo thịt dần dần khô vàng, từng trận mùi thơm sông vào mũi. Nhìn xem đã dần dần ó vàng thịt thú vật, trầm ngâm một khắc, Vương Ngộng lại tại trong lược một trận tìm tòi lấy ra một viên thuốc, rồi ngón miền nát vậy vào khô vàng thịt nướng bên trên. Kỳ thật đối với ăn vương Ngộng cơ bản không có gì khái niệm, bất quá thịt này bên trên vậy điểm gia vị thì là nhất định, tuy nói chỉ là một viên thuốc, nhưng dù gì cũng là thực vật luyện Tại tên ngạc nhiên sùng ánh bên trong Vương này, khối chính mỹ vị. Tiện tay đưa cho lão nhân, lão nhân do dự một chút, nhận lấy, tại chúng tên thôn hy vọng ánh mắt bên trong cẩn thận bỏ vào trong miệng. Lão đầu nhắm mắt lại dư vị một lát đột nhiên mở mắt ra đối với những người khác lại là một trận điệu ngữ, nơi đây lập tức gieo họ không ngừng. Lão nhân đem thịt chia một số phần, mỗi người trong tay chỉ có to bằng ngón tay một khối nhỏ mà thôi, nhưng là ăn nhưng là giếng giếng có vị, sau khi ăn xong còn đang không ngừng tạt lưỡi dư vị. Y lì bên trong quang quắc lão nhân nhìn xem mọi người ăn xong, xung bái đối với Vương Ngộng điệu ngự không ngừng, tay chỉ vào thôn, Vương Ngộng hiểu ý, cười cùng mọi người đi tới trong thôn, cái kiêu thiên trố nhà đá. Ở trong làng này trừ nhà đá này, những người khác ở chỉ là cồn cắt đãi cái động mà thôi. Trong nhà đá chỉ có một cái tản gia nồng đậm xương mù bạch sắc quang cầu phiêu phủ, lại không một vật. Cũng nhìn không ra là người phương nào xê. Nhà đá ngăn nắp dị thường, hình như chỉnh thể từ địa phương khác chuyển tới đồng dạng. Vương Ngọc quan sát một phen nhà đá, nhìn xem không có cái gì chỗ khác thường. Mới vừa tính toán muốn rời khỏi, đột nhiên ngẩn đầu nhìn đến nóc nhà nhưng là lấy làm kinh hãi. Không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra, chỉ thấy trên nóc nhà vẽ lấy một cái như ẩn như hiện bắt quái đồ án, xung quanh mơ hồ có mấy cái bị cho bụi che kín chữ viết. Vương Ngộng thả người vọt lên lau mờ cho bụi, mấy hàng chữ lớn hiện lộ ra. May mắn những chữ này Vương Ngộng còn nhận biết, quay đầu lại một chú ý tăng thương xa, huyễn Trần nhất ngậm luân hồi bởi vì Truy nói buổi tiên nhìn những hàng mêng mông thiên địa hồng mông bên trong. Vương Ngộng nhìn xem mấy hàng cứng cấp có lực, phản phất kể ra vạn cổ tang thương chữ lớn, suy tư nửa ngày nhưng là không hiểu được. Thả người nhảy xuống, nhìn có thể theo vào đến thôn dân, mấy người cũng là lắc đầu bày tỏ không rõ ràng. Vương Ng rơi vào đường cùng, theo mọi người đi ra nhà đá tại một mảnh cắt đá đắp lên trước bản đá ngồi xuống. Lão nhân lập tức đi tới thật lại thận cầm một cái bát đá tại những thôn dân ánh mắt hâm mộ trung cấp tại Vương Ngộng trước mặt. Bên trong đựng lấy ước chừng có non nửa bát trong suốt trong suốt nước. Vương trần chờ một chút, lại nhìn một chút xung quanh hy vọng ánh mắt. Hai tay liên tục han quyết, nương thủy thuật tại trong tay viên hóa. Phiến tiên điệu này ngũ hành chưa thành hình, Vương Ngộng kỳ thật cũng không có ôm cái gì hy vọng. Không nghĩ tới tại Vương Ngộng thi pháp thời điểm, trong tay đột nhiên một cái thủy cầu xuất hiện, quay tròn xoay tròn, mơ bên trong có hơi nước bao phủ, sóng lớn lao nhanh. Vương Ngộng nhìn xem trong tay quang cầu hỷ, thần ném trên không. Tại Vương Ngộng trong mong, thủy cầu rẽ ra. Tại bọn họ vị trí khu vực giữa bầu trời xám xịt vô tận nước mưa rơi vãi, các thôn dân xứng sở phía dưới, nháy mắt may mà qua đi cùng, đứng tại đầy trời nước mưa bên trong thỏa thích ôm Kiêu Vũ, thật nhiều người vui đến phát khóc. Tại thôn dân vui mừng thời điểm, cửa thôn có không ít kỳ dị thú vật chậm rãi bò vào, nhìn trước mắt nước mưa muốn vào lại không dám vào. Vương Ngọc nhìn ở trong mắt khẽ mỉm cười, đối với mấy cái này dị thú thú vật vây tay. Những sinh linh này cùng Thiên hỷ Đại Lục thú vật dáng rất hoàn toàn khác biệt, có 8 đầu chân cừu non, mọc ra cánh chó con, 4 cái chân gà vịt. Tóm lại vô cùng quái dị. May mắn nơi đây người vẫn là dáng rất không có khác thường. Những mấy thú nhỏ xem ra cùng các thôn dân rất quen, hẳn là sinh trưởng ở địa phương sinh linh. Vui sướng chạy vào nước mưa bên trong thỏa thích nhấm nháp nước mỹ rượu. Vương Ngọc nhìn một chút bầu trời, mơ hồ có thể nhìn thấy có hơi nước ngươi tràn ngập đám mây tại phía phủ. Lập tức tình ngộ, đó cũng không phải công lao của hắn, là phiến thiên địa này tự nhiên thành hình kết quả. Ngũ hành đã thành, vạn vật đang làm, hắn chẳng qua là thúc đẩy sinh trưởng thành kiếp nổ mà thôi. Theo Vương Ngọc biến thành nước mưa kết thúc, tất cả thôn dân cùng nhau quỳ xuống đất, trong miệng nói không ngừng, trên mặt vô tận cảm ơn chi tình bộc lộ. Nhìn xem những này chất phát người cùng đất sinh dị thú, Vương Ngộng trong lòng có chút ấm áp, đỡ dậy cẩn thận mấy người. Lao nhân từ phía sau lấy ra đỏ tươi trong kiếm, trong miệng y li li bên trong quang quắc đưa cho Vương Ngộng. Vương Ngộng sửng sở, tiện tay nhận lấy, xem xét tỉ mỉ. Đây là một thanh kiếm thân có đỏ tươi tia sáng lưu chuyển, trang nhã chất pháp thạch kiếm, chuôi kiếm nhưng là không có bất kỳ cái gì nhan sắc, phảng phất hư vô, nằm trong tay mới có thể cảm giác tồn tại. Vương Ngộng suy tư một lát, từ trong ngực lấy ra tiểu kiếm, muốn nhìn xem hai thanh kiếm này biến hóa. Làm đem tiểu kiếm cùng huyết kiếm đặt chung một chỗ lúc, khiến người không tưởng tượng được chuyện phát sinh. Hai kiếm vậy mà cùng nhau thoát ly Vương Ngọc trong lòng bàn tay tại mọi người kinh ngạc bên trong hình như đánh nhau xông vào bên Ngông Thiên Vũ, không thấy từ đó vết tích. Vương Ngọc nhìn xem trên không bay khỏi hai kiếm không còn gì để nói. Hình như cây đoản kiếm này không có cho hắn giúp qua bao nhiêu trận đột, mà mỗi lần kiểu gì cũng sẽ tại thời khắc mấu chốt chạy không còn chút tung tích. Cười khổ một tiếng, Vương Ngọc nhìn thoáng qua xung quanh mở mị tôn dân buông buông tay, làm ra bất đắc dĩ xấu hổ động tác tay. Lão nhân vẫn tương đối khéo, nhìn ra Vương Ng xấu hổ, đưa tay liên tục khoa tay, trong miệng nói chuyện không ngừng, hình như tại trấn An Vương Ngọc, nói cho hắn không có việc gì. Vương Ngộng bất đắc dĩ nhìn trước mắt Lao nhân, ngôn ngữ không thông thật đúng là chuyện phiền toái á lúc đầu, nhìn thoáng qua quyển sách trên tay, đột nhiên tâm hữu sở động, chỉ chỉ miệng của mình, lại chỉ chỉ Lao nhân miệng ta là Vương Ngộng. Lao nhân hiểu ý, học Vương Ngộng phát âm a. Phân, quên, máy liệt. Vương Ngọng nghe đến sững sờ, làm sao nghe tới như thế đừng bắt đầu. Không đợi Vương Ngộng nói cái gì, Lao nhân khoát tay chặn lại, phía sau gần ngàn thôn dân cùng nhau học Lao nhân khẩu âm a. Phân, quên, máy liệt quên. liệt. Trong lúc nhất thời, bốn chữ này vang vọng tôn xóm. Càng có cái kia rất nhiều dị thú đi theo nao nao mà tè ở. Nghe đến Vương Ngộng trong lòng run lựa cập, cái này cái gì cùng cái gì đó. Vương Ngộng bất đắc dĩ nhìn thoáng qua trước mắt kích động không thôi người trong thôn, suy tư một lát, quyết định dạy bọn họ cơ bản nhất mấy chữ. Chính mình tại chỗ này còn không biết ở bao lâu, cả ngày đối với cái gì cũng nghe không hiểu được ngữ, không chết cũng phải nổi điên. Siêu gấp duệ tiếng xé gió xẹt qua chân trời, Vương Ngộng giật lại mình, cấp tốc tránh đi nơi đây. Ngưng thần quan sát, chỉ thấy nguyên bản tranh chấp bay lên bầu trời đỏ tươi trường kiếm tử không trung kịch liệt rơi xuống phía dưới, thẳng tắp đâm vào cỏn chương ngưng thực khắp mặt đất. Vương Ngộng sững sốt một chút, quay đầu tứ phương lại không có phát hiện tiểu kiếm bóng dáng. Chẳng lẽ giao đấu thua, cười khổ phía dưới, tiện tay rút ra huyết kiếm xem xét, nhưng là sững sờ tại chỗ nào. Chỉ thấy nguyên bản đỏ tươi lưu chuyển, chuôi kiếm hư vô hồng kiếm lúc này đã có một cái ám hấp đến cực hạn chuôi kiếm. Mà thân kiếm một nửa đỏ tươi, tươi đẹp tợát, trong mơ hổ làm cho người ta cảm thấy vô tận dết chóc cao giác. Mà đổi thành một nửa thì là minh lượng dị thường, an lành bên trong làm cho người ta cảm thấy chí dương, đến nhân cảm giác. Màu đỏ máu cùng màu vàng, màu đen tam sắc quang không ngừng tại thân kiếm lưu chuyển, phản phất tại lẫn nhau đấu. Vương Ngột nắm thật chặt chu kiếm, kinh ngạc nhìn xem lại quỹ dị cực hạn thân kiếm có chút mà người. Ba màu kiếm bản thể tương dung, quét sạch vực không nướng tụ, lẫn nhau kịch liệt chiến đấu, Vương Ngột cầm thân kiếm cũng là không ngừng run run, phản phất tùy thời muốn tranh thoắt mà ra. Vương Ngột dùng hết toàn thân linh lực nắm chặt chu kiếm, theo tam sắc quang mang dây dưa tăng lên, Vương Ngột càng thêm cảm giác khống chế không nổi trường kiếm, ngược hình như bị tự truy va chạm. Ngay tại lúc này, động nhiên, nhiên mạnh, tam lưu chuyển. Vương Ngộng đã khống chế không nổi chu kiếm, tại chúng thôn dân kinh ngạc bên trong Vương Ngộng hình như biến thành một cái hình người kiếm, bị quỷ dị ba màu bảo kiếm mang theo hướng về nhà đá vách tường cấp tốc bay đi. Âm ầm một tiếng, bullet tung bay, Vương Ngộng sau lưng trùng điệp đâm vào cứng rắn vô cùng trên tường đá, ngược lại lần nữa có cự lực truyền đến, giống như bị cự truy trùng điệp một kích, phía trước tâm sau lưng to lớn ba trạm, Vương Ngộng cũng nhìn không được nữa há mồm một ngụm máu tươi phun ra, lập tức nhẹ vùng tay, ba màu xuống trên mặt đất. Vương Ngộng quện quện qua đàn vị, màu vàng hạt sen cùng hỏa diễm bắt quái hình như mất đi vết tích. Vương ngọc sừng suốt một hồi, hận hận nhìn thoáng qua ba màu kiếm, quỷ dị phát giác chính mình một ngụm máu tươi vừa vặn phun tại quấn quít lấy nhau ba màu thân kiếm. Máu tươi ngưng tụ không tan, phi phù ba màu chùm sáng bên trên, lúc này tam sắc quang mang vẫn là quấn quít lấy nhau lại không tại chiến đấu, mà là cùng nhau dung nhập vương ngọc máu tươi bên trong, máu tươi tại ba màu trùm sáng bên trên, chậm rãi phi phù lại không tiêu tán. Tại vương ngọc tinh ngạc bên trong, lơ lửng máu tươi dần dần tạo thành một đầu dây nhỏ, từ chỗ mũi kiếm chảy lên, dần dần chảy khắp trường kiếm. cuối tại ám trên kiếm thành một cái màu đỏ nhỏ chút. Trường kiếm cũng mất đi tất cả tia sáng. Tự mình vọt lên bay vào vương ngọc trong tay. Vương ngọc nhìn xem trưởng kiếm quỷ dị biến hóa, ngẩn người lúc, các thôn dân một trận hoảng sợ cực hạn ồn ào náo động truyền đến, vương ngọc ngẩng đầu nháy mắt cũng bị trên bầu trời quỷ dị biến hóa khiếp sợ, nguyên bản tối tăm mờ mịt bầu trời chẳng biết lúc nào một cái tản ra tia sáng chói mắt quang cầu ngày tại Trẩm Dại Huyên hóa thành loại hình. Chương 96, tạo hóa ta là tổ, chương 96, tạo hóa ta là tổ. Tối tăm mờ mịt chân trời, một vòng tỏa ra cái này tia sáng mắt cầu chậm rãi dâng lên. Sông phá tầng tầng khí sám, hàng tại vũ. Ánh sáng nóng dần dần tán đi phương tiểu thế giới vô tận Mơ hồ mắt Trần có thể thấy thiên địa bên trong, quang mang chói mắt hình như ngay tại trầm rãi phát triển lãnh địa của mình. Các thôn dân hoàng sợ nhìn lên bầu trời bên trong huyền hóa dị tượng, thành kính quỳ rạp xuống đất phạn Phật tại chỗ tội, cử hành vương ngụ nhìn không hiểu nghi thức. Vạn đạo tia sáng phổ chiếu đại địa, phương này tiểu thiên địa xuất hiện một loại khó nói lên lời, làm lòng người say sinh cơ. Vương ngọc nhìn lên bầu trời bên trong dị tượng ư ử tự nói cái này chẳng lẽ chính là thiên địa tạo thành quá trình sao? Mặt trời a, nghĩ không ra ta sẽ thấy vạn vật chi nhãn huyền hóa, tạo hóa đến cùng là cái gì? Vương Ngụ Si ngốc cũng không biết đứng thẳng bao lâu, các thôn dân cuối cùng cử hành xong nghi thức. Cùng nhau nhìn xem Vương Ngọc, hình như đang chờ đợi quyết đoán của hắn. Lao nhân đi đến Vương Ngọc trước mặt, lại lần nữa quỳ xuống ý lì bên trong quang quắc nói một đại thông. Vương Ngọc nhìn thoáng qua Lao nhân, cười khổ lắc đầu không tại đi suy tư những này gần như phiêu miệu vấn đề, cần nói cái gì, lại nhớ tới những người này căn bản nghe không hiểu. Ngưng thần suy tư một lát, Vương Ngọc kéo Lao nhân đi tới một mảnh dần có xu thế biến thành ngưng thực đại địa đất cắt bên trên, tại các thôn dân trong kinh ngạc Vương Ngọc bắt đầu là vung xáo gấp sách, thời gian cũng không lâu, đất cắt bên trên ngân câu thiết họa, bút đi thương long ngực chừng có gần 100 chữ thành hình. Vương Ngộng viết xong cuối cùng một bút, nhưng thần quan sát kiệt tác của mình không khỏi trong lòng hơi cảm thấy bất ý, đối với chính mình thư pháp hắn vẫn là từ chút lòng tin. Thôn dân đều xông tới châu đầu ghé tai, chỉ trỏ vây quanh Vương Ngộng kiện tác thưởng thức rất lâu, cuối cùng đều mặc dành cho nên nhìn xem Vương Ngộng, nhìn hồi lâu cuối cùng đám người này cho ra kết luận chính là những này là cái quái gì. Lãng phí tình cảm Vương Ngộng lầm bẩm thì thầm một câu, cũng là có chút điểm bất đắc dĩ. Quan sát một cái vây quanh tại thôn dân phụ cận, Vương Ng dựa vào chính mình tính nhận biết ở trong đó lấy ra ước chừng 5 cái hắn thấy tương đối thông minh người trẻ tuổi. Hiện tại Vương Ngộng căn bản là lười nói chuyện, tất cả chỉ lấy hành động bày tỏ. Vương Ngộng chỉ chỉ bầu trời, lại chỉ chỉ chữ thứ nhất ngày lão nhân cùng 6 7 năm người tuổi trẻ học Vương Ngộng khẩu âm này. "Đố, về sau vậy liền tiêu trời." Các thôn dân cùng nhau nhìn lên bầu trời, trong miệng cũng bắt đầu nói thầm một cái chữ này. Vương Ngộng vui mừng gật gật đầu, tiếp tục bắt đầu hắn phu tử đại nghiệp, từng chữ từng chữ tìm đúng nên vật thật, so sánh rẻ những thôn dân này lời nói. Lấy văn tự vào tay, tính toán chuyển hóa lời nói quen thuộc. Có lẽ những này chất phát thôn dân còn chưa trải qua bốn mùa luân hồi, càng chưa khắp xem Nhật Nguyệt tinh thần, nhưng cái này có thế nào đâu? Hồng nông sơ khai, hóa gây ra, tất cả đều có khởi điểm mà thôi. Cái cái này không có đen trắng phân chia thiên địa bên trong, thời gian chỉ là một cái khái niệm mà thôi. Vương Ngục tại phiến tiên địa này bên trong cũng không biết ngốc bao lâu, tựa như là mấy ngày lại hình như là mấy năm, tất cả những thứ này đều không có định số. Mà tại trong khoảng thời gian này, những cái kia xâm lấn dị thú hình như biết Vương Ngục đang sợ, cũng không có đến quấy rối qua. Mà những thôn dân này tại Vương Ngục siêng năng không ngừng dạy bảo bên dưới, mấy cái này chọn lựa ra thôn dân hình như ngộ tính đều là phi thường cao, những này đơn giản lời nói đã học được không ít, đơn giản giao lưu cũng không thành vấn đề. Vương Ngục lại thời điểm thật hoài nghi những người này đều là thiên tài, dù sao so hắn thông minh nhiều. Bất quá để Vương Ngọng vô cùng không thoải mái chính là những người này vì biểu đạt đối Vương Ngọng tôn kính, vô luận làm chuyện gì đều sẽ thành kính cầu nguyện một lần hoa thị vọng mãnh nghe đến Vương Ngọng trong lòng thẳng chẳng ghét, đối với cái này Vương Ngọng từng nhiều lần căn dặn bọn họ không muốn đang nói cái này, đang tiếp những người này đối nó kính ý như nước sông quần quần dạ rịch không rước, đều thẩm nhập trong xương tủy, tại vấn đề này là kiên quyết phản đối Vương Ngọng chủ trương. Vương Ngọng bất đắc dĩ sau khi cũng liền nhậm kỳ phán huy, không thiệp. Trong đoạn thời gian này, cơ bản mà càng làm Vương Ngọc Kỳ quái là phiến thiên điệu này hình như không có nguyên khí. Bất đắc dĩ sau khi, Vương Ngọc lựa chọn mấy cái toán có đủ ngũ hành chi thể thôn dân, chuyển thụ cho bọn hắn ngũ hành huyền linh thuật. Khoảng thời gian này có lẽ là Vương Ngọc cái này ngắn ngủi mười mấy năm nhân sinh phong phú nhất một khắc, mỗi ngày đều đối mặt những thôn dân này chất phát thôn dân, trong lòng có một loại khó tả bình tĩnh. Bình thường chủ yếu dạy bọn họ biết chưa nói chuyện, tu luyện ngũ hành huyền linh. Lúc rảnh Vương Ngọc cũng sẽ bắt chút dã trở về. Những loài thành tu luyện thí nghiệm, nhất dứt, nơi lửa. Mấy mảnh cải thôn này bây giờ còn chưa có thực vật, sẽ không gây nên diện tích lớn hỏa mắc, nếu không Vương Ngục liền muốn cân nhắc có hay không thu hồi những pháp thuật này. Tại các thôn dân tận tâm học tập thời điểm, Vương Ngục khắp nơi dạo chơi, tính toán tìm tới xuất khẩu, cuối cùng thất vọng mà về. Phiến thiên địa này ở trên bầu trời cái kia vòng có lẽ xưng là mặt trời chiếu dọi xuống, ngay tại vô hạn mở rộng. Bất quá vô luận như thế nào mở rộng hình như đều là tìm không được giới hạn. Vương Ngục khắp nơi du tẩu lúc, nhiên phát giác vị trí khu vực, địa phương khác đều không có cái gì sinh linh. Mà tại những thôn dân này nửa hiểu nửa không trong giọng nói, Vương Ngộng mơ hồ có chút minh bạch nguyên nhân, âm dương không tốt, chúng linh khó hiện. Những thôn dân này cùng đất sinh dị thú xuất hiện chỉ có thể gọi là phiến tiên địa này dị số. Đến mức những thôn dân này làm sao sinh sôi hậu đại đến bây giờ Vương Ngộng còn không có thấy rõ, chẳng lẽ mỗi một thời đại đều là thiên địa sinh ra. Trong khoảng thời gian này trên bầu trời cũng có biến hóa không nhỏ. Theo cái kia vầng mặt trời xuất hiện, trên bầu trời nguyên bản tối tăm mờ mịt khung dần dần bị đám mây thay thế. Đại địa dần có dần dần ngưng thực dấu hiệu. Xem như sinh mệnh nguồn gốc nước lại còn không có xuất hiện. Theo là thời gian rời đổi, Những tôn dân này đã dần dần nắm giữ một chút cơ bản nhất sinh tồn kỹ năng. Trên thân cũng bắt đầu học Vương Ngộng bộ dạng dùng ra thú che chắn. Vương Ngộng trong âm thầm đã từng hỏi đến lão nhân y phục được từ nơi nào, lão nhân chỉ vào sách giải thích nửa ngày. Kết quả được đến khiến Vương Ngộng dở khóc dở cười đáp án. Cái này vẹn vẹn cùng hắn Lao phụ thân kiện kia trường sam hoàn toàn tương tự, bất quá lão nhân tổ tông là trải qua sách chủ nhân cũng chính là ngạo thiên đồng ý, mà Vương Tiên Vũn là chính mình vui vẻ nhận mà thôi. Thời gian tại nhàn nhã bên trong chậm rãi trôi qua. Theo thời gian trôi qua Vương Ngộng lại cảm giác theo phiến tiên nắng gắt đột hóa, tự thân hình như ngay tại trụ phiến này Mà đang điền bên trong viên kia bị hỏa diễm bắt quái bao khởi hạ sen càng thêm kim quang lóe ánh. Vương Ngộng cảm thấy tự thân quỷ dị biến hóa, mơ hồ cảm thấy chính mình tại cái này phiến không gian bên trong chờ không được bao lâu. Nếu như chờ đến phiến thiên địa này tạo thành, đoan chừng hắn muốn đi cũng không kịp. Hắn có nghe nói qua cái nào nguyên đỉnh điên phong tồn tại bị hắn vị trí thiên địa chi lực bài xích hạ trạng. Chính mình chút tu vi ấy nếu như bị thiên địa chi lực bài xích, vậy thì có điểm đoan đến luôn cuống. Về phần tại sao chịu bại Vương Ngộng từ trước đến nay không suy nghĩ, bởi vì hắn biết chính mình nghĩ cũng sẽ không minh bạch. Một ngày này, theo phiến thiên địa này ở giữa một cố khí tức báo động, Vương Ngộng cảm giác tự thân có một loại khó nói lên lời khó chịu, hình như lúc nào cũng có thể sẽ bạo thể mà chết, càng có thương mang khắp mặt đất có một cố lực lượng hình như muốn tức đoạt linh thức bay khỏi thân thể. Vương Ngộng biết chính mình ngày giờ không nhiều, nhất định phải hướng Nạo Thiên học tập đi phiến thiên địa này hùng ngông chi địa tìm kiếm sinh cơ. Theo Nạo Thiên lời nói hiện tại mảnh không gian này gặp Vương Ngộng vị trí thiên địa tựa như là có một loại nào đó liên lụy. Vương Ngộng đầu quan sát một cái trên không từ từ xuất hiện thái vũ, trong lòng rất là có một loại cảm giác thành kiểu, mặc dù hắn lĩnh không sâu, nhưng cũng minh bạch. Nếu như không có hắn đến, cái này vòng nắng gắt có lẽ cuối cùng sẽ hình thành, nhưng không thể nào là hiện tại. Đây cùng kỳ quái kiếm có quan hệ. Mà những thôn dân này hơi thông lời nói, hiểu được dùng hỏa, mới quen vận dụng thiên địa chí lực, đây đều là công lao của hắn. Lúc trước đau khổ truy hỏi vì cái gì sống, hiện tại tự mình làm những này không phải liền là còn sống ý nghĩa sao? Nếu như lần này rời đi phiến thiên địa này không thể sống đi xuống, cũng không có thế rồi. Cuối cùng quan sát một cái phiến thiên địa này, tuy nói thời gian không nhiều, lại tràn đầy tình cảm cùng cảm giác thành tựu thiên địa, trong lòng có chút thương cảm. Trầm rất lâu, Vương Ngộc đem trong thôn tràn đầy niềm vui thú thôn dân kêu ở cùng nhau. Những thôn dân này sùng bái nhìn xem Vương Ngộc, chờ đợi Vương Ngộc lại cho bọn họ mang đến kinh hỉ. Chỉ có Lao nhân nhìn ra Vương Ngộc không thích hợp, khổ vì không cách nào rõ ràng biểu đạt, không ngừng dùng sức sẹo lời nói hỏi thăm. Vương Ngộc khẽ cười khổ một cái, cũng không nói nhiều, từ trong ngực lấy ra thiên chúc địch đưa cho Lao nhân. Phiến thiên địa này còn không có màu xanh xuất hiện, mà thiên Trúc địch lại có màu xanh hy vọng, thiên Trúc địch tại thôn trong tay cũng có thể huyền hóa vô tận hóa diễm, có trợ giúp thôn dân cự yêu thú Cái này kỳ quái bảo kiếm hắn là nhất định phải mang đi luôn cảm giác để ở chỗ này sẽ cho bọn họ đưa tới vô tận tai họa. Làm xong những này, Vương Ngộng cảm giác thân thể càng ngày càng không bị khống chế, linh thức có chậm rãi phiêu tán dấu hiệu. Nhìn xem nét mặt tươi cười châm nở, chết phát thôn dân Vương Ngộng khẽ mắt có chút ngẩn lệ chớp động, ôn quyền sâu sắc hướng một đám thôn dân bãi một cái. Lập tức lấy ra thạch kiếm hướng vô tận thương không bay đi. Thôn dân ngạc nhiên nhìn xem Vương Ngộng bay khỏi thân ảnh, có chút mạc danh kỳ diệu, lao nhân. Mà lão nhân đã là nước mắt mặt, xuống đất. Thôn dân cũng cảm nhận được lão nhân biến hóa. Mơ Hồ phát giác được vương ngục lần này rời đi có lẽ cũng sẽ không trở lại nữa. Theo lão nhân quỳ xuống nhìn xem tiên vũ bên trong vương ngục dần dần biến mất thân ảnh. Dưới sự hướng dẫn của lão nhân, thôn dân cùng nhau hô to và thì vững mạnh. Đột nhiên, mênh mông tiên vũ bên trong ầm ầm một loại chưa từng nghe đến qua to lớn oanh minh vang vọng đất trời. Mơ Hồ các thôn dân nhìn thấy tại vương ngục dần dần muốn biến mất thân ảnh phụ cận có mênh mông điện mang bá phủ, trên không cảnh là xuất hiện chưa bao giờ từng thấy đen cái kia quang, miểu, quang Hải, không, bằng đá trên không cái mặt đất bất quá ba người cao thấp. 4 phía lôi đài chợt ních trôi nổi tại bốn phía quan sát tiên hà đệ tử, mà không thể ngự không phi hành người, bằng ngoại vật lại không thể lâu dài ngừng trên không, đành phải tìm tới đủ loại kiệu dáng cổ quái kỳ lạ đồ vật sung làm tọa kỵ. Cứ gì túi người có, chân đạp vạn năm cổ một người có, thậm chí cũng không biết tu luyện chính là pháp quyết gì vậy mà chân vô căn cứ cao lớn ba người thật cao, khó khăn lắm cùng lôi đại năng hàng. Tóm lại không có chỗ không cần kế quan sát lần này quyết đấu đỉnh cao. Tuy nói không phải thứ nhất tranh đoạt, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Chỉ vì khóa trước thứ hai Năm nay đoạt giải quán quân tiếng hô cao nhất thông thiên phong thiên nhất đối mặt năm nay lớn nhất hạ mã, cũng là thần bí nhất nắm giữ viễn nguyệt bảo kiếm ngọc hà nguyệt. Chương 97, Tiên Hà đại tỷ, 7, quyết đấu đỉnh cao. Chương 97, Tiên Hà đại tỷ, 7, quyết đấu đỉnh cao. Lưu Vân tản ra, hào quang rạng rỡ thông thiên phong vân hải quang trường đầu người toán loạn, náo nhiệt dị thường. Tông chủ các tông cùng trưởng lão, bao gồm luôn luôn không thế nào quan chiến tiên hà trưởng giáo đạo huyền chân nhân cũng xuất hiện ở chỗ này. Mà bên ngoài những cái kia không cách nào ngự không mà đứng đệ tử là rộn rộn ràng, ràng nào thành một mảnh. Lơ lôi đài, hai thân ảnh yên tĩnh đứng đối mặt nhau. Gió nhẹ lướt qua, Vân Hải nổi lên có chút gợn sóng, nơi nơi càng thêm phiêu miểu gần tiên. Trên đài hai người tóc dài phi giận, ống tayào ào ào mà động, không màng danh lợi tự nhiên, một loại siêu thoát trần thế cảm giác. Đạo Huyền nhìn đứng ở trên đài đứng đối mặt nhau hai đệ tử kiên suất, trên mặt lộ ra vui mừng mỉm cười, hướng Vô Cảnh gật gật đầu. Vô Cảnh hiểu ý Tiên Hà đại tỷ bốn tiến hai trượng đầu, từ thông thiên phong tiên nhất đối Vô Thủy phong động Hàn Nguyệt. Hiện tại bắt đầu tiếng nói rơi xuống đất, Vân kinh thiên tiếng hoan hồ, cũng xuất hiện sư Minh tất ra, phong? Hàn Nguyệt Sư tỷ tiểu ngạo thiên hà ta thương thủ phong ủng hộ ngươi. Thiên Nhất sư huynh vô địch, lấy xuống Hàn Nguyệt sư tỷ mạng che mặt để đại gia nhìn một lần cho thỏa a một cái cười hì hì âm thanh đột nhiên mà lên, lập tức bị xung quanh vô tận chửi động chốn bụi. Thiên Nhất hướng đứng tại hư không đạo huyền cùng tất cả trưởng lão thi lễ xong, lặng lặng nhìn Phiêu Dật như tiên mộng Hàn Nguyệt, nói Nguyễn Nguyệt mới ra, ai dám tranh phong. Hôm nay có cơ hội mở mang kiến thức một chút truyền thuyết cũng là chuyện may mắn. thủ hạ Sư huynh sớm đã nghe. Sư huynh mượn mộng Hàn Nguyệt thanh âm quyến rũ nghe vào lại lạnh đệ người phát run. Thiên Nhất nhíu nhíu mày không nói nữa, một đạo hảo quang lóe ánh, thiên nhất trong tay nhiều hơn một thanh gần như hoàn toàn trong suốt phía trên đạo đạo hảo quang chói mắt trường kiếm. Kiếm làm vũ khí bẩy, có thể tu kiếm người chính là tâm cảnh cực mạnh cả người. "Đạo Huyền sư huynh, ta nhớ ký khóa trước do so tại Thiên Nhất sư điện sử dụng tựa như là một mặt đồng tính a vô trần nhàn nhạt nhìn thoáng qua trên đài nói." Đạo Huyền quay đầu khẽ cười, nói, nói không sai. "Cái này trăm bên trong Nhất trọng 10 trước trọng lại tu, hiện tại đã đi vào trọng Càng tại dưới cơ duyên xảo hợp tại Ti si Xī Hải Thiên Linh Đạo được đến một viên quái dị cảnh cây tại Tiên Hà Động luyện hóa thành kiếm này. Kiếm này có chút thần dị chỗ, là có thể là Tiên Hà chúng bảo bên trong thêm một vị phát sáng sắc. Cái gì? Kiếm này xuất từ Thiên Linh Đạo, xung quanh nghe được trưởng lão cũng kỳ quái nhìn thoáng qua đạo huyền. Chư vị sư đệ cũng không cần ngạc nhiên, vạn vật tự có duyên phận a kiếm này trải qua Tiên Hà trì tẩy lễ, yêu tính đã lui. Ngheo đạo dĩ ban tên hóa linh kiếm. Vô nhân nghe đến trùng một tiếng. Mặt khác tông môn lực coi nhẹ nhân biểu lộ. Đạo huyền cũng có chút xấu hổ tránh khỏi vô nhân sắc mặt. Trên đại do so tải đã kéo ra màn che, mộng hàn nguyệt hóa phức tạp thành đơn giản, trường kiếm cũng không ra khỏi vỏ. Huyễn nguyệt thần kiếm bên trên vô tận lam quang phất sẽ rách thương không chạy thẳng tới thiên nhất mà đi, những nơi đi qua hư không sẽ rách, mêng mông thiên địa một phân thành hai. Huyễn nguyệt thần kiếm, danh bất hư truyền thiên nhất vẫn là nhàn nhạt mở miệng thu hồi hóa linh kiếm, tiện tay huyễn hóa màu vàng thái cực đồ đột nhiên xuất hiện tại trước người, quay tròn xoay tròn. Liễm, trong hai cái Cả hai gặp nhau lại không có gây nên cái gì động. Mâu xanh của sáng tại Thái Cực Đồ xoay tròn bên trong dần dần bị ma diệt, không có kinh thiên động địa biến hóa phát sinh. Bốn phía Lôi Đài quan chiến đệ tử đều là có chút kẻ nhạt vô vị. Cái này cùng bọn hắn tưởng tượng kinh thiên động địa, một kích hủy Lôi Đài, hai đoàn tiên hà run rẩy cảnh tượng nhiệt náo hoàn toàn không giống a. Sư Minh Hỗn Độn tạo hóa quyết vậy mà đã luyện đến như thế cảnh giới, sư muội bội phục ngậm hàn ngượt nhàn nhạt mở miệng, cảm xúc không có một chút một bên hóa. Lại lần nữa cầm trong tay bảo kiếm chậm rãi tiến lên ba bước, kiếm chỉ thiên. Trong miệng lưỡi tự nói, lập tức kiếm mang màu xanh làm trên không cũng là xuất hiện một cái suốt ngày màu xanh thái cực đồ án, bên trong một thanh màu xanh ra trời kiếm vận vẹo làm danh giới. Cái gì? Lại để không phải thiên địa ngũ hành chi linh, xung quanh quan sát tất cả trưởng lão lại lần nữa lộ ra kỳ quái kinh dị biểu lộ, quay đầu nhìn Vô Trần. Vô Trần ngưng thần nhìn chăm chú trên sân so tài thản nhiên nói mấy vị sư vinh không cần như vậy kỳ quái. Huyễn Nguyệt thần kiếm thần dị khó lượng, cái này thiên địa vốn là có rất nhiều chúng ta không rõ sự tình. Thiên Nhất nhìn xem Mộng Hàn Nguyệt trong ánh mắt có chút có một chút ưng trọng, hai tay han quyết, vạn trượng kim quang đột nhiên từ thiên linh che bay ra, ngưng tụ trên không huyễn hóa thành một đầu màu vàng tương long. Kim quang vạn trượng, ngũ trảo thương mang, áp sập tứ cùng. Hiện tại Thiên Nhất cũng không vận dụng hoa linh kiếm. Cái này long xuất thế ngựa mặt lên trời gào to, long ngâm động tứ cùng, tiên hạ sơn rung động ầm ầm. Long du thanh thiên, ngũ trảo phần phần chạy thẳng tới Mộng Hàn Nguyệt mà đi, Mộng Bốn phía quan sát đệ tử trẻ tuổi không chống đỡ được như thế nghịch thiên lực lượng xung kích, lốp ba lốp bốp giống một đống sủi cào rơi xuống trên mặt đất, trong lúc nhất thời ai hồi không. Ngừng bên hai, lôi đài cũng là nhẹ nhàng lây động, lại không có hào tổn dấu hiệu. Trên lôi đài kim làm quang mũi nhọn bao phủ, đã thấy không rõ trên đài người đến cùng làm sao. Càng có hai chùm sáng sông phá nơi đây, lẫn nhau dây dưa chạy thẳng tới thiên vũ biến mất tại mềm mông thương khung bên trong. Tại mọi người liễu lơi lúc, trên đài v Tu vi của ngươi chỉ là ngưng nguyên đỉnh phong, còn không thể sử dụng ra thần kiếm uy lực chân chính. Không rút ra trường kiếm, đừng phải trọng nguyên chi cảnh sợ không có phần thắng. Trọng nguyên đã thu siêu thoát ra tiên nhất quan thai thở dài, lại không có bất luận cái gì lựa mai chi ý. Mộng Hàn Nguyệt ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt lóe lên một đạo quả quyết cảm ơn sư huynh chỉ điểm. Mới sư huynh lộ ra bảo kiếm, huyễn nguyệt xuất, thương không động. Sư muội ta cũng không chế không nổi. Nói xong Mộng Hàn từng chút, từng chút rút đối diện nhất không có, rồi không màng danh lợi, biến mất xuất hiện lần nữa tại trong tay. Cuối cùng có thể nhìn thấy thần binh ra khỏi vỏ, trừ thiên nhất sư huynh không ai có thể làm đến a. Các ngươi nói Nguyễn Nguyệt ra khỏi vỏ có thể hay không đem tiên hạ cho chém thành hai khúc. Tiểu Nhan đối thương mang, nhướng mày kiếm ra khỏi vỏ. Quả nhiên phong thái chắc tuyệta, nếu có thể nhìn thấy Hàn Nguyệt sư muội dung nhan, đời này không tiếc rồi một thanh niên nhìn xem trên lôi đài chậm rãi rút kiếm, thân ảnh gần tiên mộng Hàn Nguyệt, chu văn bay lên, mà đứng bên cạnh chính là chúng vô thủy phong mọi người, Không nghĩ tới cạnh mọi một không nể mặt sư, mình, sư, sư làm Tại mọi người ngưng thần kỳ trông mong bên trong, Huyễn Nguyệt Thần Kiếm cuối cùng ra khỏi vỏ. Một đạo hào ánh lam sắc quang mang sen lẫn cái này, từng tia từng tia bạch quang đột nhiên bắn thẳng đến chân trời, trên không mơ hồ xuất hiện một mảnh trống rỗng, phản phất thiên ngoại nhật nguyệt tinh thần tại ban ngày viên hóa. Vô tận thương mang bên trong càng có tia hơn tia hàn khí ngưng tụ. Nơi đây nhiệt độ không khí hình như tại kịch liệt hạ xuống, mọi người vây xem mơ hồ có một chút hàn khí. Thật là lợi hại Huyễn Nguyệt Mà Vô Trần nhưng là xuất hiện điểm khi hiện lên ngưng trọng uyên nguyệt quá mạnh, không biết Hàn Nguyệt có thể hay không khống chế. Đạo Huyền sư huynh, mời ngươi lấy ra tạo hóa kính bao phủ Thương cùng, miễn sinh vấn đề. Đạo Huyền gật gật đầu, tiện tay một chiêu, hỗn độn tạo hóa kính yên tĩnh phiêu phủ trên không tỏa ra an lệnh quá mang, bao phủ nơi đây, quay đầu nhìn Vô Trần một cái, nói sư muội, Huyễn Nguyệt thần kiếm ra khỏi vỏ sợ Hàn Nguyệt sư điệt cũng vô pháp cao không, ngươi muốn lưu ý mới là. Vô Trần gật gật đầu, Lúc này Mộng Hàn Nguyệt Nguyên bản liền có chút băng lãnh hai mắt lúc này phảng phất triệt để làm lạnh, hai tay cầm kiếm, gai nhọn thanh thiên, vết máu ở khóe miệng một vệt huyết sắc càng thêm đỏ tươi. Mộng Hàn Nguyệt ngửa đầu nhìn trời, tiến lên ba bước, trong miệng khẽ kêu hồng ngôn thủy, tạo hóa vô nhân, luân hồi mấy độ, huyễn nguyệt hóa âm. Huyễn nguyệt, hiện. Tiếng nói rơi xuống đất trường kiếm đột nhiên bắn ra một đạo lam mang xông thẳng tới chân trời vô tận hắc động, nguyên bản như, như dần dần rõ, không. Một viên một ngôi sao theo lam Tại mọi người giật mình bên trong phảng Phật có ngôi sao đáp xuống Huyễn Nguyệt Thần Kiếm bên trên, mà trên không vô tận hắc động càng thêm thâm thúy. Thiên Nhất nhìn xem Huyễn Nguyệt Thần Kiếm đưa tới thiên địa dị tượng, sắc mặt nghiêm túc trong tay hư ảo kiếm nhưng là gai nhọn bốn phía, mơ hồ có biển cả sóng lớn tiếng vang lên, lập tức thiên nhất bốn phía một mảnh không gian kỳ dị xuất hiện, bên trong vạn thú ngăng giọng, lớn cầm che trời, nơi lây nháy mắt biến thành một mảnh dị thú thế giới. Nguyên bản hư vô thân kiếm đột đại che trời, cành Mà trên các kỳ trái cây, nhìn kỹ phía dưới, quan chiến người đều là trong lòng Này chỗ nào là cái gì trái cây, rõ ràng chính là từng cái kỳ dị sinh linh kết ở phía trên. Quy xà sư hộ không phải trường hợp cá biệt, mà lớn nhất chói mắt nhất một viên trái cây thì là một cái trắng trắng mập mập phảng phất ngủ say hà nhi. Tiếp này có thể nhìn thấy như thế quyết đấu, dù chết không tiếc rồi mã sư Vinh lại lần nữa khoan thai thở dài, lần này mọi người không có phản bác mà là tất cả đều gật đầu. Mộng Hàn Nguyệt trường kiếm vung lên, nguyên bản bầu trời trong xanh trong lúc đó có chút tối sầm lại, ngôi sao đầy trời vờn quanh mà xuống kèm theo ánh ánh lam mang. Phàm Phất Thương mang Thanh Thiên phép xuống trần thế mang theo thẳng tiến không lùi thế phóng tới Thiên Nhất cái kia sinh linh vô tận, tạo hóa mạc danh tiểu thế giới. Cả hai gặp nhau một cái trước mắt, Thiên Nhất ngậm Hàn Nguyệt cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, song kiếm đã rời khỏi tay, không hề bị hai người khống chế tự mình bay lên tại trên không xa xa tương đối. Ngọc Hàn Nguyệt thân thể mềm nhũ ngồi ngay đó, mà Thiên Nhất thân thể cũng là nhẹ nhàng hơi lay động không thôi. Hai thanh thần kiếm không có gặp nhau, chỉ có dị tượng đụng vào nhau. Tinh thần toàn truyện, vô tận tia sáng ép xuống. Đại Thiên, các loại sinh linh nhảy múa. Thông thiên nhau, ngày cùng đêm tối đồng thời hóa lập tức Tiên Hà Sơn kịch liệt lắc lư, cả hai gặp nhau dị tượng tản đi khắp nơi. Đạo Huyền vẻ mặt nghiêm túc, lấy tay chỉ một cái, lơ lửng giữa không trung đồng tính một đạo nhu hòa kia sáng màu vàng phát ra xoay quanh lần này hai thanh bạo kiếm biến thành dị tượng, lẫn nhau dây dưa hướng chạy thẳng tới chân trời Huyễn Nguyệt Thần kiếm biến thành vô tận hắc động mà đi. Ở đây quan chiến người đều nhẹ nhàng tỏ ra. Như thế dị tượng nếu như tại Tiên Hà Sơn tản ra hậu quả không thể tưởng tượng a, lúc này Thiên Vũ bên trong cự một động, tròn, cự một có xu không được lại. Thiên Nhất nhìn thoáng qua trên không dị tượng, phi dược xuất Trần gương mặt có chút điểm vặn vẹo, hét lớn một tiếng bay đến trên không đưa tay nắm chặt Hóa Linh kiếm, lập tức tự thân hóa thành một đạo màu vàng bắt quái, Hóa Linh kiếm dung nhập trong đó, giữa thiên địa phảng phất nhiều một đạo sinh cơ xuất hiện, Thương Thiên tự một trong lúc đó cảnh lá răng ra, lượng quanh chập tròn, lao ra mênh mông hắc động, các loại sinh linh phảng phất có sinh mệnh vẩn quanh ngôi sao xung quanh, bóng devô. Tận trầm giải phảng phất tại tiêu qua thiên vũ, dài, biết Mộng thua, không phải bảo không lại, là tu vi cảnh giới trên lệch quá xa. Xung quanh tất cả trưởng láo sợ hai tháng phục sau khi cũng là một điểm thiết hận, như vậy quyết đấu đỉnh cao, đổi lại bọn họ không có ngoại vật linh minh, chỉ bằng tự thân tu vi đối đầu hai kiếm này thắng tỷ lệ cũng không lớn. Như thế nghịch tiên tri vật có thể ngộ nhưng không thể cầu A. Mộng hàn nguyệt nhìn lên bầu trời, trong lòng có chút điểm chua sót, cầm thượng cổ thần binh lại còn chưa thắng được tranh tài. Cắn cắn răng ngà chậm dãi đứng dậy. Hai tay hăng quyết, mái tóc nhẹ nhàng bay lên. Trong miệng một ngụm máu tươi bay ra chạy thẳng tới lơ lửng giữa không Mà trên Huyễn Nguyệt Thần Kiếm bị Mộng Hàn Nguyệt máu tươi xối rơi một máy mắt, lam sắc quang mang lại lần nữa tăng vọt, Vô Tận Hắc Động bên trong mơ hồ có một viên không lớn nguyệt lượng xuất hiện, tản ra ánh sáng nhu hòa, đại địa ở giữa đột nhiên xuất hiện một mảnh ăn lạnh, phảng phất có một cỗ tái sinh lực lượng diễn hóa. Đồng tính run lên một đạo trùng sáng màu vàng bay ra, một màn quỷ dị tại Thiên Vũ xuất hiện. Vô Tận Hắc Động phảng phất có sinh mệnh bắt đầu kịch liệt xoay tròn, đại thụ ngôi sao hoàng mang cùng nhau tràn vào hắc động bên trong. Trên bầu trời vô tận dị tượng lập tức tiêu tán. Thiên Nhất cầm Hóa Linh Kiếm chật vật rơi xuống trên mặt đất, Huyễn Nguyệt Thần Kiếm cũng đã rơi xuống, Tiên Tính Phiêu phù mộng tại Hàn Nguyệt bên cạnh. Vô cảnh tiên vũ, từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại chậm rãi đi tới trước sân khấu lần này 4 tiếng 2, ngày lời còn chưa dứt, trên không kinh lôi đột nhiên vang lên, sấm sét vang rộ, mây đen dày đặc, phảng phất ngày tận thế tới. Chương 98, Tiên Hà đại tỷ 8, chúc nguyên, chương 98, Tiên Hà đại tỷ 8, chúc nguyên. Điện mang du tẩu, tiếng sấm vang vọng tầng màng, giữa thiên địa một mảnh sơ xác tiêu điều diệt thế cảnh tượng. Thông thiên vân hải quảng nhìn lên bầu bên trong đột nhiên hiện tượng, nhất thời có chút khó mà tiếp thu. Hôm nay hình như lão tiên đã biến ảo thật nhiều lần. Vô gian hắc động còn chưa hoàn toàn tiêu tán, đầy trời lôi hại lại hiện, cái này thiên địa còn có hết hay không a? Vô Trần nhìn thoáng qua thiên vũ lắc đầu phi thân đi tới lôi đài đỡ dậy Ngột Lượn trên mặt đất Ngột Hàn Nguyệt, cảm giác không có việc gì, nhẹ nhàng thở ra, lấy ra một viên đan dược nhét vào Ngột Hàn Nguyệt trong miệng. Đan dược đi xuống phút chốc, Ngột Hàn Nguyệt tinh thần có chút chuyển biến tốt đẹp, quay đầu nhìn hướng Vô Trần, ánh mắt lạnh như băng xuất hiện một loại khó mà nói rõ qua quyết, sư phụ, đệ tử còn không muốn từ bỏ. Vô Trần gật, gật đầu, trong ánh mắt một loại phức tạp cảm xúc chạy qua, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời tất cả trưởng lão, nói đạo huyền sư huynh, Hàn còn không có thua. Nói xong, Vô Vô Ngộng Hàn Nguyệt bả vai một lần nữa trở lại hư không. Lúc này chân trời mây đen càng thêm thực chất, mơ hồ có áp sập thanh thiên cảm giác, vô tận điện mang trung tâm phảng phất có vật tại tiếp nhận thiên điệu tẩy lễ. Ngộng Hàn Nguyệt đứng lên một đôi băng lãnh mắt hạnh nhìn chăm chú lên Thiên Nhất sư huynh, sư muội còn có sức đánh một trận, sư huynh, mời. Nói xong nhẹ nhàng nắm chặt phiêu phù trước người viễn nguyệt thần kiếm. Thiên Nhất nhìn xem ánh mắt quả quyết Ngộng Hàn Nguyệt khẽ cười khổ Vinh, ta hy cuối lấy xuống Hàn Nguyệt sư muội mạng che mặt ra không biết cái nào nhảm chán đệ tử tại vạn người yên lặng trên quảng trường hét lớn một tiếng, nháy mắt kinh động đến đám người, nhất thời nộn nhịp cuốn cuốn tiếng ồn vang lên lần nữa. Vô Thủy Phong chúng đệ tử lạnh mặt nhìn xem vui đùa ẩm ý đám người, rất có hổ cái phát uy xúc động. Thương thủ phong mọi người không biết là bởi vì Vương Ngộng quan hệ, vẫn là mục đích không tuần gì đó, tóm lại cùng Vô Thủy Phong đi tương đối gần. Cái này vạn người tụ hội cũng thật chặt gần tại Vô Thủy Phong trong người, cho xung quanh các đệ tử lặng lẽ không ngừng, phong chào gió ngữ không dứt. Vô nhân vì thế không có người trách những này không nên thân đệ tử. Đáng tiếc, Vô Dụ Tằng Hạo Nhiên đầu to lớn nhìn lên bầu trời bên trong phiêu phủ đồng kính có chút điểm thương cảm tiểu sư đệ đã mất tích một tháng, cái này quỷ tấm gương đến cùng có huyền cơ gì a? Thương thủ phong mọi người nghe đến Tằng Hạo Nhiên đột nhiên nâng lên vương ngẫm, đều có bị thương cảm giác, bất đắc dĩ lắc đầu nhìn xem trên không vô nhân. Đúng vậy a, cái này đều một tháng ngẫm ca còn không có thông tin. Đạo huyền trưởng môn người lớn như vậy nói chuyện không làm việc, xem thường hắn đứng tại Tằng Hạo Nhiên phụ cận tiểu bản tử lẩm bẩm thì thầm một câu, thương thủ phong đều là đầy bừng đồng, đồng loạt hướng đứng trên không đạo cốt đạo trong mắt xem thường ý thị rõ. Trên không đạo huyền nháy mắt cảm giác có một cỗ mạc danh hàn ý ra thân. Trên lôi đài lẫn nhau, nhìn chăm chú hai người cuối cùng bắt đầu chuyển động. Mộ Hàn Nguyệt nắm chặt huyết nguyệt bảo kiếm phi thăng mà lên, lúc này trưởng kiếm không có bất kỳ cái gì tia sáng, mang theo ngộng hàn nguyệt cả người mang kiếm chậm rãi hướng Thiên Nhất bay đi. Thiên Nhất nhìn xem phi vượt như tiên, tay áo đồng bên chậm rãi đến Mộ Hàn Nguyệt, trong lòng có chút đắng chát, hắn có chút không hiểu Mộ Hàn Nguyệt vì sao lại vào lúc này lựa tất, tất đều biến có giải? Nhân kiếm hợp nhất, đã thương người tự làm tổn thương mình. Vẫn là nhìn không ra sao. Vô trần đắng chắc nhìn thoáng qua Hàn Nguyệt, nhẹ nhàng than nhẹ không có trả lời đạo huyền yêu cầu. Lúc này đầy trời tiêu lôi dẫn càng thêm trói mắt, lại chỉ là tại huyết nguyệt kiếm biến thành hát động phụ cận đào quanh, cũng không tàn đi khắp nơi. Mà trên lôi đài thiên nhất lại là một cái khiến người không thể tưởng tượng cử động, một đạo hóa thân đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh người, nắm chặt hóa linh kiếm. Chân thân lại tại phía sau hai tay hãng quy Mơ hồ trên Lôi Đài Phượng Phật có một loại khí tức bao phủ, nơi đây Phượng Phật bị độc lại. Đạo Huyền nhìn thoáng qua Lôi Đài quay đầu căn dặn tất cả trưởng lão Huyền Nguyệt Hóa Linh bản nguyên nhất kích, Lôi Đài sợ không bảo vệ. Chư vị sư đệ tùy thời chuẩn bị bảo hộ một đám đệ tử, tất cả trưởng lão hội ý gật gật đầu, lập tức tản ra bốn phía. Huyền Nguyệt Hóa Linh hai kiếm nhẹ nhàng đụng chạm một cái. Xung quanh khí tức nháy mắt ngưng kết, lại không có lần trước như vậy kinh thiên động địa sự nhiên động, hóa, đột nhiên ra, tại mọi người trong kinh ngạc, Hỏa linh kiếm đột nhiên bắn ra, bay về phía xa xôi chân trời không thấy tăm hơi. Thiên Nhất Hóa thân lập tức biến mất, mà Huyễn Nguyệt kiếm còn chưa đình chỉ đánh rơi thế, thẳng tắp rơi vào trên lôi đài. Hư không bên trong một vết nước đột nhiên xuất hiện, phản phất vạch phá vô tận thương mang xuyên qua một mảnh khác thế giới. Lôi đài rốt cuộc chịu không được như thế thiên địa dị tượng, ầm ầm một tiếng chia năm xẻ bảy. Phía dưới đệ tử hoàng sợ tản đi khắp nơi chạy trốn, trong lúc nhất thời tiên hạ quảng trường loạn một đoạn. May mắn tất cả trưởng lão đã sớm chuẩn bị cùng nhau bay ra, các loại pháp quyết giữ không này, không có làm cho năng lượng đi khắp nơi. Thiên Nhất nhìn thoáng qua hư không khe hở cũng không còn sót lại chút gì to lớn lôi đài, hoảng sợ sau khi cũng có chút vui mừng, Huyễn Nguyệt thần kiếm, quả nhiên uy lực siêu quần, hóa linh kiếm không phải là địch. Vì huynh nụ lợi, Mộc Hàn Nguyệt sử dụng ra cuối cùng một kiếm toàn thân tinh lực lấy tiêu hao hầu như không còn. Người tu tiên vạn pháp đều là dùng. Thiên Nhất hóa thân bất quá là ngoại thân chi pháp, nhưng hai mà làm vừa cùng bản thân không có cái gì khác biệt. Cảnh giới chênh lệch lúc này có rõ ràng thể hiện, trong tay có nghịch thiên thần binh cũng là vô dụng. Mộc nhìn lên bầu trời, trong ánh mắt có chút mờ mịt. Mà người vây quanh nhìn xem bốn lượng trên mặt đất ngộng hàn nguyệt đều hiểu nàng đã triệt để thua. Mà thiên nhất chân thân không tổn hao gì, cơ bản không có cái gì trở ngại. Vô cảnh nhìn xem lôi đài khoan thai thở dài, trọng nguyên đã siêu nhiên. Thân binh cũng vô dụng à, lần này do so tài lời còn chưa rực, lại lần nữa bị trên không dị tượng đánh gãy, và đạo tiệm điện tia sáng sen lẫn một thân ảnh đột nhiên từ không chung rơi xuống, may mắn thế nào đệm ở thiên nhất phụ cận, ngáy mắt thiên nhất cả người bị vô tận lôi hài bao Nơi đây không có chút nhan sắc nào, chỉ có điện mang du tẩu. Đạo giật nảy cả mình đây là lôi tiếp, tất cả mọi người mau lui nói xong đã đi đầu bài đi. Những người khác nghe xong tất cả đều biến sắc, cùng nhau bay về phía viếc không, xa xa hoảng sợ quan sát Vô Tận Lôi Hải. Sư huynh, đây là người nào tại độ Kiếp? Tại sao không có một điểm dấu hiệu? Không đến ngưng Nguyên Tam tầng thiên, sẽ không có Lôi Kiếp hiện ra. Đây là cái kia tông đệ tử, thiên nhất sư điệt có chút nguy hiểm. Tất cả trưởng lao đứng tại trên không nghị luận hợp ý, mà vô cảnh tấm kia tính toán tuyên bố miệng còn không có đóng lại. Cái này đã là hắn bị cái này chết tiệt Lôi Hải đánh gãy hai lần, làm sao chịu nổi? Đạo Huyền nhìn xem Vô Tận hải, nhìn thoáng qua Vô người đệ tử vận khí không tệ. Thiên nhất phải thua tất cả mọi người minh bạch Đạo chỉ ngươi khắc độ kiếp, chính mình chỉ có thể gắng ngựa. Nói một cách khác chỉ có thể chịu lôi hoành, không thể chống cự, chống cự thì sẽ có cùng cảnh giới lôi kiếp giáng lâm, tại không có chuẩn bị phía trước thập tử vô sinh. Mà không chống cự có thể hay không tránh thoát cùng xem vật khí. Lúc này phía dưới chúng đệ tử sớm đã loạn thành một nồi cháo cháo, nhìn xem còn giữ lại không có mấy lôi đại nghị luận ầm ĩ mà thương thủ phong đệ tử từ trước đến nay cùng vô thủy phong gần, càng bởi vì Vương Ngộng sự tình thống hận thông tiên phong. Hai lần xét đánh đều đỉnh chỉ thiên nhất sư huynh chiến thắng. Mà còn ngày này chỉ chỉ có sấm mà không mưa, nhân gian nhất định có oan tình. Hàn Nguyên sư mọi hẳn là được trời cao ưu là người như làm việc trái với lương tâm, ra ngoài mặc danh gặp sẽ đánh. Cái này thiên nhất sư huynh cũng là có cố sự người. Kỳ hỉ. Ở phía dưới nghị luận ầm ĩ, trên không tất cả trưởng lão ngưng thần quan sát lúc. Lôi hải xảy ra biến hóa, một thân ảnh ôm ngộng Hàn Nguyệt cấp tốc lao ra mênh mông lôi hải, lưu lại thiên nhất một người một mình hưởng thụ tốt đẹp quang điện thời gian. Người này lao ra lôi hải, mở mịt nhìn xem bốn phía, nhất thời có chút không biết làm sao. Mà phía dưới sớm đã xôn xao ồn mạnh. Tiểu sư đệ, ca, Vương Ngộng. Mấy đạo nhân cấp tốc phóng tới thân ảnh, tất cả đều vui vẻ dị thường. Tiểu Nhiên lôi kéo Vương Ngột ống tay áo khè mắt nước mắt càng không ngừng lăn xuống. Nơi đây đã lao ra lôi hải, vô nhân cũng không sợ lôi kiếp quân thân, vui vẻ mạc danh đánh giá Vương Ngột, khóe mắt có chút điểm mà mướt, trở về liền tốt, trở về liền tốt nói xong dùng tay vỗ vỗ Vương Ngột bà bay, trong mắt đột nhiên tinh quang lóe lên vừa rồi lôi kiếp là người dẫn động. Người này chính là từ một mảnh mạc danh không gian, mạc danh kỳ dị thoát khốn Vương Ngột. Lúc này nhìn thấy xung quanh đều là người quen, trong mắt cũng là nước mắt quanh. Nhìn thấy nhân mang đầy đủ sắc, trong sư phụ, đệ tử cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Hình như tại Trúc nguyên thời điểm Cái này lôi hải liền xuất hiện. Ha ha, không sai, không sai. Trúc Nguyên dẫn phát lôi kiếp, mở vạn cổ không có tiền lệ a vô nhân mặt hiện lên tốt sắc, thanh âm này ù ù truyền khắp thiên hà, khoé khoang chi tâm không có che lại rồi. Nghe xong vô nhân chi ngôn, Vân Hải mọi người tất cả đều thất sắc. Đã không người quan tâm còn tại lôi hải bên trong không biết chết hay sống tiên nhất. Tiên đốc còn không thả xuống Hàn Nguyệt sư tỷ tiểu như đột nhiên giận một câu, Vương Ngộng sững sờ, lập tức phát dứt trong lòng lực của mình ôm đã rơi vào hôn mê nữ tử, chẳng biết lúc nào ôm chặt lấy cổ của mình. Chương 99, Thiên hà đại tỷ 9, quái dị so tài, chương 99, thiên hà đại tỷ triển, quái dị so tài. Tiểu sư đệ, Hàn Nguyên sư muội xinh đẹp không? Ta không thấy a. Có quỷ mới tin ngươi lời nói, mỹ nhân trong ngực ngươi không động tâm. Ngươi cũng không phải là tam sư huynh làm qua thái giám. Bại hoại, ngươi lại nói cùng ngươi gấp. Thương thủ phong trong chủ điện một đám sư huynh đệ xoay quanh tại vương mộng xung quanh, cười toe toét náo nhiệt dị thường. Vương mộng hiện tại mặc dù mặc danh kỳ diệu nâng cao một màn lớn, nhưng tại chúng thương thủ đệ tử trong suy nghĩ vẫn là là bọn họ nhỏ nhất sư đệ. Cái kia thường xuyên bị dùng để lửa gà tức hiệp vợ nhỏ Rất lâu không hề lộ diện, cùng Vương Ngộng đồng thời nhập môn Vân Lam từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ Vương Ngộng một phen sử đệ, ngươi tựa như biến thành người khác giống như, so ta đều là một mảng lớn a, ta cái này làm sư minh về sau còn thế nào lăn lộn, nói xong đi tới Vương Ngộng trước mặt so đo cái đầu, có chút chán nản phàn nàn. Tư Văn Lụy cười hì hì nhìn thoáng qua Vân Lam Vân sư đệ không cần giận này. Ngày nào ngươi đóng vai làm nữ tử khẳng định nghiêng độ tiên hạ một mạnh. Bất quá ngươi muốn phòng bị tam sư huynh, chỗ kia đi ra đều không bình thường à. Bại hoại, đi, ta muốn cùng ngươi nhiên đen lại kém nổi, như thế có hại tượng. Về sau tại các sư đệ trong nhóm làm sao lan lộn, làm sao dựng nên uy nghiêm. Xuyệt, Tang Hạo Nhiên cường giả trang uy nghiêm bị một mảnh hư thành đánh gãy. Tại Thương Thủ Phong trăm năm mới chiêu thu đệ tử bên trong, trừ bỏ Vương Ngậm cái này thủy hóa bên ngoài Vân Lam là nhất khiến vô nhân mừng rỡ người. Tuổi chưa qua 16 cũng đã trúc nguyên, thiên phú tu luyện mạnh, tại trăm năm trúc nguyên là chuyện may mắn thương thủ phong trong đám đệ tử, xem như là một vẹn khó được phát sáng sát. Bất quá Vân Lam giải đến văn văn lực, lực một yếu đối dấp, nhìn từ xa còn tưởng rằng là nhà ai ra ngoài dạo chơi nữ giả nam trang tiểu thư Vì thế không ít tụ chúng sư huynh trêu Sư Minh, các ngươi là tịch mịch lâu dài à đúng, Tiên Nhi đi đâu rồi? Thi đấu như thế nào? Tư văn lụy phốc phốc cười một tiếng, tiểu sư đệ, Tiên Nhi hiện tại có thể là tiên hà danh nhân, khó được xuất hiện đáng yêu như vậy tiểu gia hòa, đã bị đưa đến thông tiên phong cung cấp mọi người chiếm ngưỡng. Với làm cha không cần cái gì so tài đã là danh chấn tiên hà, kì hì, lần này thương thủ phong làm náo động lớn sư đệ ngươi không thể bỏ qua công lao. Vương Ngọng trực tiếp im lặng. Thiên sư si tấm kia so vô nhân còn muốn khô khan gương mặt khó được xuất hiện nụ cười tiểu sứ đệ, lần này thi đấu tiến vào 4 vị trí đầu chính là Thông tiên phong Thiên Phong tiên nhất, Thông Huyền Phong bế quan đã 200 năm Liêu Thanh Hiên cùng Vô Thủy Phong ngộng Hàn Nguyệt. Liêu Thanh Hiên? Không biết cùng Liêu Phong là quan hệ như thế nào. Đúng, làm sao mới 3 cái Á vương ngộng trầm ngâm một cái lập tức phát giác tiên sư si sót một người. Người thứ tư chính là Nhị sư huynh. Kỳ hỷ, Nhị sư huynh một ngủ thắng chúng địch. Mở mắt nhắm mắt đối thủ trốn vào đồng hoang ma bại, cái kia tiêu sái gặp nghiêng độ bao sư mội. Thứ sư đệ chớ nói lung tung, nào có nhẹ nhàng như vậy. Kỳ thật đại sư huynh nếu như không phải vận khí kém điểm đụng phải thiên nhất sư huynh, lần này khẳng định 4 vị trí đầu. Tiểu sư đệ ngươi mất tích phía sau, sư phụ dự vào lý lẽ biện luận, so tài miễn cưỡng ngừng 1 tháng. Nhìn ngươi còn chưa có trở lại, thi đấu mới tiếp tục tiến hành. Lần này so tài hai người đứng đầu thêm tiềm lực tranh tài trước 3 đều có cơ hội tiến vào tiên hà động để xem huyên trận kiếm. Đoán Trường sư phụ cùng đại sư huynh lại đi thông thiên phong vị người tranh thủ danh hạch. Dù sao ngươi cũng không có bại nói xong là nhìn thoáng qua vương động, cái này 1 tháng xoay quanh vương nộng cũng không có ít phát sinh cố sự. Vương Ngọc nghe đến khẽ cười khổ, cái này danh tiếng ra có chút mạc danh kỳ diệu a. Tư Văn Lụy hậm hực nói không phải cái gì rượi vào lý lẽ biện luận a, sư phụ đó là đi thông thiên phong hùng hăng cả quái, nghe nói mấy vị tông chủ là chịu không được sư phụ mới đồng ý. Hừ, sư phụ làm sao hung hăng càng quái, chẳng biết lúc nào vô nhân đột nhiên xuất hiện ở cửa đại điện, phía sau đi theo cười hỉ hỉ thiên mạng. Cũng nên sư phụ chúng đệ tử một cái giật mình quỳ mọp xuống đất. Tư Văn thì là không ngừng lau mồ hôi lạnh. Tăng Hạo Nhiên tại bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác nói tiếp biên a. Mọi người nhìn thoáng qua hai tên hơi tất cả đều mỉm cười. Từ Văn Lụy bỗng nhiên nghiêm mặt nói sư phụ, cũng không thông tình lý người nhất định phải dùng thủ đoạn phi thường. Nghĩ những sư ba kia sư thúc đều là nghiêm tuân theo sư môn quy của người. Sư phụ dùng thủ đoạn phi thường là chúng đệ tử tranh thủ cơ hội, đệ tử từ đáy lòng cảm kích sư phụ phần này, đại đức nói xong sâu sắc không lưng lại lần nữa quỳ mọ xuống đất. Thái độ thành khẩn để vương ngọc mấy người triệt để mắt tròn. tròn. Gặp qua vô sĩ, chưa từng thấy vô sĩ như vậy. Thời vô nhân cũng không có quá nhiều dây dưa, nhìn chúng đệ tử một cái ngày mai thiên si đối đầu Liêu Thanh sợ rằng không tốt thắng. Người có thể đi vào bốn vị trí đầu sư phụ đã rất vui mừng. Hết sức đi so A Vương Ngộng, lần trước thi lại ngươi cũng không có thua, trải qua các vị trưởng lão hợp thương nghị cho phép ngươi cùng năm nay thứ hai lại so một chàng nói xong ánh mắt xuất hiện khó được hư vấn. Hoa, tiểu sư đệ đây là xác định vững chắc vào trước ba, chúc mừng sư phụ a chúng đệ tử cùng nhau tình ngộ, chết không được sư phụ hôm nay tính tình như thế tốt, nguyên lai cơ quan tại cái này a. Nói vậy, tất cả phải dựa vào thực lực, sư phụ há lại coi trọng cái này hư danh người. Vương Ngộng đi theo ta. Thiên Mạc, ngươi đem hôm nay nghị định sự tình hướng chúng đệ tử chỉ rõ nói xong cũng không quay đầu lại đi vào hậu điện, nhưng chúng đệ tử tại vô nhân trên mặt nhìn thấy khó mà áp chế vui sướng. Vô Nhân Vương ngậm vừa rời đi đại điện, nơi đây lập tức sôi trào. "Cắt, sư phụ đến chết vẫn sĩ diện." Nhị sư Minh Sao tiểu sư đệ tiến vào trước năm cái này, sáng tạo ra thương thủ mấy trăm năm kỳ tích, nhìn sư phụ vui, còn nói không quan tâm hư danh. Tư Văn Lụy xem thường một cái hậu điện. Tăng Hạo Nhiên bỗng nhiên sợ xanh mặt lại nhìn xem Tư Văn Lụy sau lưng sư phụ. Tư Văn Lụy trên mặt nháy mắt xuất hiện khó tả bi ý sư phụ, lão nhân ra người là thương thủ phí hết sức tâm lực, đệ tử nhìn ở trong mắt đau ở trong lòng nói xong đột nhiên quay người lại phát giác sau lưng trống rông cũng không có một vật, không khỏi số sợ. Chúng tử cười đã là cười thành một mảnh cũng vì tư văn lụy vô sĩ cảnh giới chốc cười ngất, Thông Thiên Phong Vân Hải quan trường, huyên náo một ngày lại lần nữa tiến đến. Gần bạn người cùng nhau tụ tập tại ngày hôm qua đã tổn hại, một đêm ở giữa thần kỳ khôi phục bình thường bên lôi đài, nhộn nhịp ồn náo chờ đợi 4 tiếng 2 trận thứ 2 đến. Vương Ngộng chờ một đám thương thủ phong đệ tử triệt để phong cách một cái, phân biệt ngồi tại điện Tê Hồ cùng tiểu Hách trên đầu, chiếm vị trí có lợi nhất là thiên si cố gắng. Mà vô thủy phong tất cả mọi người không có trước đến. Vương Ngộng cảm giác được tại bốn phía có không ít ánh mắt muốn giết người ném đi qua, nhịn không được dùng mình một cái đại sư huynh, ngày hôm qua tranh tài đến tụt cùng hai tháng. Thiên Mạc bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng cảm thấy bốn phía chúng Thông Thiên Phong đệ tử hận ý người nào thắng còn không có kết luận, bất quá Thiên Nhất sư huynh bị lôi tiếp gây thương tích quá nặng, mặc dù đạo huyền sư bá dùng thủ đoạn nghịch thiên bảo vệ tu vi, nhưng người vẫn còn đang hôn mê bên trong. Nếu như cuộc tỷ thí này còn không thể tỉnh lại vậy chỉ có thể là nhận vua. Hàn Nguyên sư muội bị ngươi cứu ra không có chống cự lôi tiếp, nghe nói hiện tại đã vừa tỉnh lại. Tư Văn Lụy cười hì hì nói tiểu sư đệ, về sau ngươi không thể đến Thông Thiên Phong. Nếu như tiên nhất sư thật vẫn chưa tỉnh lại cho nên mất đi tư cách, đoán chừng Thông Phong sư huynh sẽ Nghe đến Vương Ngộng trong lòng một trận run dậy, thật cảm giác được bốn phía hình như đều là ăn người ánh mắt. Thiên Mạc Trường Tư Văn Lụy một cái tứ sư đệ chớ nói lung tung, đều là tu đạo chi người sẽ không như vậy sói so đỏ. Tiểu sư đệ không cần như vậy, tiếp theo quay đầu nhìn hướng lôi đài trầm thấp trầm ngâm một câu nghe nói cái này Liễu Thanh Hiên rất thần bí, tu đạo gần 500 năm, không có một lần xuất thủ qua, cũng không biết hiện tại là cái gì cảnh giới. Tới, tới một mảnh gieo hò chuyển đến, mọi người cùng nhau nhìn hướng lôi đài, chỉ thấy hai thân ảnh đồng thời đáp xuống trên lôi đài, tất cả trưởng lão cũng là cùng nhau hiện thân. Vô cảnh bay ra, Nhìn thoáng qua đứng tại lôi đài uy nghiêm nói Tiên Hà đại tỷ bốn tiến hai trận thứ hai. Thông Huyền Phong Liễu Thanh Nhiên đối thương thủ Phong Tiên Si. So tài chính thức bắt đầu. Giữa sân Liễu Thanh Nhiên thân thể mông lung, cũng thật cũng nào, càng vốn thấy không rõ thân hình, chỉ có một đôi con mắt minh lượng dị thường. Lúc này Liễu Thanh Nhiên mông lung thân ảnh hướng Tiên Si chắp tay một cái thi lễ, nghe nói sư huynh tu luyện tu tiên giới cơ bản không người đọc lướt qua thiên nhất luyện tâm đạo. Hôm nay sư đệ bất tài lĩnh sư si chắp tay một cái không nói gì, tại trên lôi đài, chậm nhắm mắt lại phảng phất vào ngủ. Dưới đài quan chiến mọi người tất cả đều mỉm cười. Cái này tiên mạc một ngủ khất châm định, quả thực chính là tu tiên giới kỳ tích, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trừ cái này thi đấu lôi đài, ai còn cùng hắn như vậy so tài. Vương Ngọng cũng là cảm giác có chút buồn cười, lập tức nghĩ đến một vấn đề, quay đầu hỏi tham phụ Cận Tầng Hạo Nhiên tăng sư huynh, ta làm sao nhớ tới so tài đều là cái kia sương mù bóng? Hiện tại làm sao đổi dùng lôi đài? Tiểu sư đệ, sương mù bóng không an toàn a, từ khi Hàn Nguyệt sư muội một kiếm phá thiên hạ. các vị trưởng lão liền thiết trí cái lôi đài này, một, một ngày một trảng, chúng đệ tử đều có thể quan chiến. Cả hai bảo đảm thiên hà không hề bị đến tổn thất. Tóm lại cái kia tiểu không gian là trông thì ngon mà không dùng được gần gà mà thôi. Vương Ngọc nghe đến âm thầm tức giận, chính mình kinh lịch những cái kia không gian đều là cựu tử nhất sinh mới có thể thoát đi, những này không gian nhưng đều là gần gà, vận khí cũng quá kém một chút ta. Lúc này trên lôi đài, một chàng mở ra mặt khác so tài đã bắt đầu. Tiên si ngồi xếp bằng, hai mắt khép kín, phản phật đã rơi vào trạng thái ngủ say. Mà đối diện Liễu Thanh Nhiên cái kia duy nhất có thể gặp minh lượng con mắt lúc này cũng chậm chậm khép kín, đứng ở trên lôi đài hình như ngay vào ngậm Đứng đại dưới đài đệ tử đều là không còn gì để nói mỗi lần quan sát tiên mạc tranh tài đều là bộ dáng này. Trước đây tốt xấu đối địch người còn khắp nơi du trụ, các loại thủ đoạn ra hết, bây giờ tốt chứ, lại đụng tới một cái ngủ. Kẻ nhặt vô vị phía dưới, chúng đệ tử lại lần nữa bắt đầu tán gẫu hồ khản cuộc đời. Thương thủ phong mọi người mặc dù quan tâm tiên sư si thắng bại, thế nhưng hiện tại cảnh tượng này cũng là có chút điểm im lặng. Liếc nhìn nhau, đều là nhìn thấy nghiêm trọng cười khổ. Liên thích tham gia náo nhiệt điện tê hộ cùng tiểu hắc đều là mỹ mắt cụ, nếu như không phải trên thân ngồi thương thủ phong mọi người, đoán sớm nằm xuống nằm ngày Mà đứng lập hư không tất cả trưởng lão nhưng là sắc mặt nghiêm trọng, nương thần quan sát. Gật đầu tán thưởng người có, mặt lộ nghi hoặc người có. Vô Nhân ngưng thần nhìn chăm chú lên trên đài, đột nhiên quay đầu nhìn hướng Vô Dục sư mình, không biết Liêu sư chất tu luyện chính là cỡ nào pháp môn, vậy mà có thể cùng tiên nhất luyện tâm quyết tổng huyền tâm thần, ở đây tất cả trưởng lão đều có chút hiếu kỳ, nhìn hướng Vô Dục. Thiên địa và đạo đều có thể thành tiên, Thanh nhiên bất quá là một cái phổ thông pháp môn mà thôi. Vô Nhân gặp Vô Dục nhìn trái phải mà nói hắn, hư một tiếng không cần phải nhiều lời nữa, quay đầu tiếp tục quan sát so tài. Đạo huyền trong mắt tinh quang chợt lên, có chút nghiền qua Liễu Thanh hiên, khỏe miệng có chút điểm nụ cười trào phúng. Tất cả những thứ này bị vô dục nhìn ở trong mắt, trong lòng hư lạnh một tiếng sắc mặt nháy mắt biến thành âm trầm. Một trang thẻ nhật vô vị tranh tài, nhưng là trải qua thời gian dài dằng dặc, ngày đã ngã về tây, trong nháy mắt hai người đã ngủ hơn nửa ngày. Liên tại đông đảo đệ tử ngáp liên tục, buồn ngủ lúc. Trên đại lại xảy ra biến hóa. Thiên Si đột nhiên quát to một tiếng bừng tỉnh mọi người, chỉ thấy Thiên Si sắc mặt phức tạp đứng lên nhìn chăm chú lên Liễu Thanh Hiên, khóe miệng một vệt máu lưu lạc. nhiên mở ra minh lượng con mắt thi chăm hiền, trong mắt vẻ thương lắc đầu không nói gì. Quan sát mọi người tất cả đều mặc danh kỳ diệu, xem tình hình là thiên sĩ si bảy, chuyện này chỉ có thể lấy vết máu ở khóe miệng suy đoán, nếu không cái này mặc danh kỳ diệu tranh tài thật đúng là không tốt có kết luận a. Vô Cảnh vọt chúng mà ra, không có lập tức tuyên bố so tài kết quả, lại để mắt nhìn thấy Thiên Đạo Hậu Điện. Tại mọi người đang lúc mà mịt, Thiên Đạo Hậu Điện một cái hạc giấy nhanh nhẹn bay đến Vô Cảnh trước người, Vô Cảnh đưa tay tiếp nhận mở rộng nhìn thoáng qua, có chút điểm thất vọng. Quay đầu nhìn thoáng qua Đạo Huyền. Đạo huyền gật gật đầu, ý, hiện tại tuyên vào trận chung lạch, nguyệt, Sau 3 ngày ở nơi này so tài, mà khắc, Thương thủ Phong Vương Ngộng bởi vì biên cố, chưa thể tham gia xong tranh tài. Là công bằng lý do, trải qua tất cả trưởng lão nghị định đặc biệt tại trận chung kết phía trước từ Vương Ngộng sư chất chọn lựa tiến vào trận chung kết một người tiến hành so tài. Chương 100, Thiên Hà Đại Tỷ, 10, chiến lệnh, chương 100, Thiên Hà Đại Tỷ, 10, trên lệnh. Ánh bình minh vừa ló dạng, rời vãi đạo đạo khí quang, thông thiên phong phiêu miểu vân hải màu vàng cuộn cuộn, vạn trượng hào quang che kín thiên địa. Gần 1 tháng lần lượt thi đấu làm cho thông một mạc sinh cơ. Vân hải Quảng trường trên lôi đài, Vương Ngộng một người yên đứng thẳng mà hắn chọn lựa đối thủ Liễu Thanh Nhiên còn chưa tới. Bốn phía sớm đã vây lầy tiên hạ các tông đệ tử. Nhìn đứng ở trên đài lẻ loi chờ chờ Vương Ngộng, chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ Vương Ngộng hiện tại có thể nói là tiên hạ sơn một cái truyền kỳ. Chưa đầy 10 năm đột nhiên cao lớn một mảng lớn, nói là gặp phải thời gian rối loạn. Chưa chúc nguyên cùng Ngưng Nguyên cao thủ giao thủ vậy mà là bất bại kết quả. Còn có một cái nửa người nửa yêu nữ nhi. Tư Văn Lụy đứng ở trong đám người dương dương môn, ta ép Vương sư chiến thắng, ta cự. Nơi như tờ. Mọi người tất cả đều quái dị nhìn xem Vương Ngộng, không có người nào cùng tư văn lụy đánh cược. Theo đạo lý nói Liêu Thanh Hiên tu vi đó là rõ như ban ngày. Chiến thắng năm nay tranh tài một những truyền kỳ thiên si. mà còn tu hành đã qua 500 năm, liền xem như con heo có thể sống lâu như vậy, cũng nhất định phải ngưng nguyên đỉnh phong trở lên, nếu không liền phải cưới hạ quy Tây. Nghe nói chỉ là Vương Ngộng vừa vận chúc nguyên. Hai cái không tại cùng một cấp bậc người giao thủ mọi người ngược lại không dám xác định người nào có thể thắng lợi. Cái này ít nhiều có chút quỷ dị, mà trách thì trách Vương Ngộng trên thân thần tích quá nhiều, không chừng lại làm chút gì đó thần dị đi ra. Nội đồng bền giữa không chung tất cả trưởng lao cũng là có chút điểm im lặng nhìn xem lôi đài, cảm giác đây chính là một trận gân gã tranh tài, mà lại còn có chút lo lắng. Vương Ngọc nhìn xem phía dưới rộn ràng ồn ào, làm bốn đám người ngẩn người một khắc, một cơn quỷ dị gió lốc thổi qua, Liêu Thanh Hiên đột nhiên xuất hiện ở trên lôi đài. Vẫn là mông lung thân ảnh, một đôi minh lượng ánh mắt lại là tràn đầy hận ý nhìn chằm chằm Vương Ngọc. Nhìn Vương Ngọc có chút điểm mật người, không phải liền là chọn lựa ngươi so tài nha, đến mức như thế thị sao? Đứng thẳng không vô cảnh bước ra, uy nhìn một phía, nói này so tài là kèm theo thi đấu, bên thắng tiến vào trận chung kết. Bởi vì thực lực sai biệt, Liêu Thanh Hiên sư điệt, ngươi không được ra nặng tay thương tới Vương Ngộng sư chất, điều khoản bổ sung môn quy xử lý vô cảnh tiếng nói rơi xuống đất nơi đây nháy mắt hư thành một mảnh, còn không, có so liền đệ thủ hạ Liêu Tỉnh, cái này còn thế nào so. Liêu Thanh Hiên hai mắt kia sáng chớp động, ngẩng đầu nhìn phi phụ trên không tất cả trưởng lão nói mời chư vị sư thúc sư bá yên tâm nói xong quay đầu nhìn thoáng qua Vương Ngộng nói sư đệ cứ việc xuất thủ, trên người ngươi thần tích sư huynh sớm có nghe thấy, hôm nay vì huynh lĩnh qua bốn phía, sư, mình, áp, sư gật gật đầu. Mà ngày hôm qua chưa từng nhìn thấy Vô Thủy Phong mọi người cũng tại một bên. Tiểu nhiên một đôi mắt to xinh đẹp mang theo sương mù, tràn đầy lo lắng nhìn chăm chú lên chính mình, tiểu bản thì là Khẩn Trương bên trong mang theo hưng phấn, lại không có nhìn thấy tiểu Như, cũng không có nhìn thấy Đạo chi Không khỏi khẽ giật mình, tìm kiếm các nơi, lại tại một cái tương đối nơi yên tĩnh nhìn thấy tiểu Như cùng Đạo chi chân đầy mặt lo lắng nhìn chăm chú lên chính mình. Vương Ngọc nhìn thấy tốt nhất mấy cái bạn chơi trong lòng một dòng nước gấm chạy qua, thưởng mấy người gật gật đầu, ánh mắt chiếu tới đột nhiên sững sờ, trong lòng một loại mạc dành chua xót chảy qua, tiểu Như cùng Đạo Trì tay chẳng biết lúc nào thật chặt nắm tại cùng một chỗ. Vương sư đệ, vương sư đệ. Liêu Thanh Hiên nhìn xem sắc mặt từ cảm động đột nhiên biến thành cô đơn không nhịn được có chút điểm kinh ngạc. Vương Ngộng thu hồi tâm thần nhìn xem Liêu Thanh Hiên, nói vừa rồi thất thần, sư huynh trục tội thì cái. Sư huynh, mới đưa tay từ bên hông rút ra thanh kia kỳ dị tự kiếm phi kiếm bằng đá binh khí. Liêu Thanh Hiên không có động, chỉ là lẳng lặng nhìn Vương Ngộng. Vương Ngộng hai tay hãm quyết một cái bắt quái đồ án huyền hóa trên không, Vương Ngộng trải qua quỷ dị lôi nguyên, đã này bắt quái án giác đạt tới đời này Vương Ngộng vừa ra tay trực tiếp sử dụng ra chính mình nhất. Thái kiếm không có bất kỳ biến hóa nào trực tiếp bay vào bắt quái bên trong âm dương cách ly. Thương ma ngưng trọng đại địa tại thái cực đồ bên trong biến hóa, một cỗ hỗn độn khí tức nháy mắt bao phủ nơi đây. Vương Ngộng tự nhận là tuyệt học mạnh nhất nhưng là đưa tới phía dưới quan chiến mọi người một mảnh hư thành. Ta đi, liền cái này bản lĩnh, đều có thể đứng đến nơi này tranh tải. Liêu sư huynh rối cái đầu nó nút liền có thể đánh bại hắn. Cái kia Thương thủ Phong sư huynh, ta cùng ngươi so, ta ép vừa vặ được đến ma linh thảo. Nơi đây nháy khắp trốn Thương thủ mọi người cười khổ nhau, đây chính là Vương Ngọng chính chân thật Hiện tại chỉ có thể mong ngóng Vương Ngọc lại có thần tích phát sinh. Đứng lại trên không tất cả trưởng lão cũng là có chút điểm mỉm cười. Vô Nhân thì là mặt đen lại mật thiết nhìn chăm chú trên lôi đài nhất cử nhất động. Quả nhiên như mọi người đang chiêu, Vương Ngọc nhìn qua uy lực vô cùng, mang theo thẳng tiến không lùi thế ép khắp thương khung bắt quái bị Liêu Thanh Hiên nhẹ nhàng nhấn một ngón tay, một đạo nhỏ xíu đỏ sẫm tia sáng nên tiếp khí thế to lớn bắt quái, chân trời không có tạo thành bất luận cái gì tia lửa, bắt quái phảng phất một tiếng lập tức đi khắp nơi biến mất tại mênh vũ bên trong, kiếm lại không có chịu ảnh hưởng thẳng bay ngược mà quay về. Cái này không phải so tài a, lên đài đi mất mà sao? Tỷ thí như vậy cũng vào trận chung kết. Bị mặt khác tu đạo tông môn nghe đến còn không cười đến dụng răng a. Cũng không vậy mà, ta dám đánh cược Vương Ngộng Sư đệ khẳng định còn có hậu chiêu. Lúc này đứng tại hư không bên trong vô dục cố nén ý cười, nhìn xem mặt đen lại vô nhân nói vô nhân sư đệ, cái này còn muốn tiếp tục làm hạ thấp đi. So, làm sao không thể so. Vô nhân mặt đen lại trừng vô dục một cái. Đạo Huyền lúc lắc tự tay chế tác dừng lại mắt thấy là phải đấu võ mồm hai người, quay đầu căn dặn vô cảnh sư đệ, chấp truyền âm để hắn mau chóng kết thúc so tài, nhưng đừng tổn thương đến Vương Ngộng Sư chất. Vô cảnh gật gật đầu, bờ môi có chút hợp hộc. Đứng đại trên đài tiêu sái tự nhiên Liễu Thanh Nhiên ngẩng đầu xa xa hướng đứng thẳng hư không, tất cả trưởng lão gật gật đầu. Vô Nhân mặt đen lại trùng điệp hư một tiếng. Vô Trần thấy thế cười một tiếng, "Vô Nhân sư huynh, Vương Mộng Nghiên kỷ con nhỏ, ngươi cần gì phải cưỡng cầu như vậy đâu? Mặt khác tất cả trưởng lão cũng là cùng nhau khuyến bảo, hãy nay nghĩ liền lại thì đừng nói tới." Đoán chừng là hy vọng lại không muốn trên đài mất mặt xấu hổ chiếm đa số. Vô Nhân lúc này mặt càng thêm đen thành cái chảo. Vương Mộng đắng chắc nhìn xem xung quanh ầm ĩ lắm người, nhìn thấy đều là ánh mắt phúng, cùng mới vừa lúc ánh mắt mộ so sánh phảng phất là địa ngục trong mây cách nhau một đường. Tự giễu cời cười thực lực a, không có thực lực lại thế nào lại kỳ tích đều sẽ bị đánh thành nguyên mẫu, nhìn một chút đứng tại đối diện nhạt như Thanh Phong Liễu Thanh Hiên, lại phát hiện trong mắt lộ ra hận ý càng thêm thâm trầm, Vương Ngộng trong lòng đột nhiên một loại không tốt dấu hiệu. Ngay tại lúc này Liễu Thanh Hiên đột nhiên động, hư không nhấn ra, hư không bên trong một cái tàn gia đỏ sẫm trường ấn huyễn hóa thẳng tắp hướng Vương Ngộng ép xuống, Vương Ngộng giật nảy cả mình, lấy ra uống hắn không ít máu thiên tằm vọng, cắn chót lưỡi Ha ha, ta nói thế nào? Cái này Vương sư đệ khẳng định có thần tích phát sinh người này lời còn chưa dứt, đỏ sẫm bàn tay lớn phảng phất hư ảo xuyên thấu qua lưới tơ khe hở, lại lần nữa uyển hóa thành hình hướng vương mộng ép xuống. Mà lưới tơ hình như mất đi mục tiêu tự mình bay trở về vương mộng bên cạnh. Đỏ sẫm bàn tay lớn nháy mắt bao trùm vương mộng vị trí khu vực, lại không có lập tức ép xuống, tiến tính lơ lửng vương mộng đỉnh đầu. Trên lôi đài đã không thấy vương mộng bóng dáng, chỉ có đỏ sẫm ít chính là không có bất biến nào, hận nhất để ta hy mới được vô dụng, người cái kia lưới tơ đối vật hư ảo vô dụng, cảnh giới trên lệch không phải binh khí có thể bù đắp bản tay lớn màu đỏ bao trùm thiên địa bên trong, một cái thân mặc huyết y, khuôn mặt thanh tú, lại yêu diễm vạn phần nam tử đột nhiên xuất hiện, nếu như không phải gặp kia minh lượng bên trong mang theo hận ý con mắt, Vương Ngộng thật hoài nghi nhìn thấy một cái quỷ. Không cần phí sức, tại cái này phiến không gian bên trong tất cả đều là phí công, người chết, những cái kia tiên hà phái các phế vật cũng sẽ không phát hiện. Vương Ngộng giật mình đánh giá quỷ dị nam tử, nói Sư Minh, ta không có đắc tội qua ngươi nhà, ngươi làm sao hận ta như vậy. Nghe xong ấy, Liêu nguyên bản khuôn nháy mắt vận biến hình. Bích lượng con mắt bị một tầng huyết sắc bao trùm, nhìn xem Vương Ngộng giữ tận gào thét người tên tiểu súc sinh này, vậy mà hỏng bình nghi thân thể. Bình Nhi là ta, đều là người tên súc sinh này vì tương lai của chúng ta. Hôm nay ngươi phải chết, phải chết gào thét âm thanh, biến hình vặn vẹo gương mặt nhìn Vương Ngộng sợ hãi một hồi, lại thực tế nghĩ mãi mà không rõ Liêu Thanh Hiên đến cùng là tại phát cái gì thần kinh, hoàn toàn nghe không hiểu hắn đều nói chính là cái gì. Ha ha, ta muốn để ngươi sống không bằng chết, sống không bằng chết điên cuồng gào thét kèm theo đỏ tươi thân ảnh dần dần bàn tay lớn bao trùm không gian bên trong dài đằng đẵng máu ra, nơi đây nháy mắt bị vết hải Vương Ngộng cảm giác máu luống tới người, có lạnh leo thấu xương chảy xuôi, tâm thần của mình phản phất tại chịu một loại nào đó quỷ dị khí tức ăn mòn, có loại phát cuồng xúc động. Nơi đây không gian phản phất bị độc lại, vương ngộng tất cả cố gắng đều mất đi tác dụng. Bốn phía lối đại, quan chiến người nhìn thấy Liêu Thanh Hiên biến thành vô tận bàn tay lớn chỉ là nhẹ nhàng bao phủ nơi đây, lại chưa ép xuống. Đều tưởng rằng Liêu Thanh Hiên chịu sư môn căn dặn chỉ là vây khốn vương ngộng chờ đợi chủ động nhận thua. Tất cả quan tâm cùng nhau nhàng tỏ ra, như thế tình hình, chỉ cần vương ngộng nhận liền sẽ không có tổn thương. Liễu sư huynh vẫn là rất nhân nhã, còn tưởng rằng tiểu sư đệ lần này đến nằm lên nửa năm lâu đâu. Không biết tiểu sư đệ xếp hàng thứ mấy? Theo đạo lý nói đây cũng là thứ 3 a ah, ah, ah, liền tính không phải đệ tam sư phó cũng sẽ tranh thủ đến thứ 3. Thăng sư đệ, tháng bại có công luận, sư phụ há lại người như vậy. Sư đệ nói cẩn thận. Đại sư huynh, sư phụ chẳng lẽ không phải người như vậy? Khi hi. Thứ sư đệ, ngươi. Thương thủ phong mấy người nhìn thấy Vương Ngộng không có việc gì, thoải mái tinh thần bắt đầu nói bậy trêu chọc, lại không có chú ý tới lúc này Tiên sư si sắc mặt đã lớn thay đổi. Chương 101, kết thúc. Chương 101, kết thúc. Máu đỏ sẫm bàn tay lớn bao chùm lôi đại, ở bên ngoài xem ra tất cả lộ ra như thế bình tĩnh an lạnh. Vây xem mọi người chờ đợi kết quả một khắc, đỏ tươi đại thủ hạ lại phát sinh này quỷ dị giao đấu. Vương Ngục thân thể hoàn toàn bị máu luân chiếm ngập, máu tươi phản phất có sinh mệnh chính từng chút từng chút thôn vẻ Vương Ngục linh trí. Gào thét gào thét âm thanh còn tại bàn tay lớn bên trong không ngừng quấn quẩn. Liễu Thanh Hiên đã không thấy thân ảnh, chỉ có một đôi quỷ dị đỏ tươi hai mắt tại huyết hải Nhân xem trên lôi đại tự nhiên, đón đứng thẳng hiên, tiếng, sư hình, Đạo Huyền gật gật đầu, phân phó nói vô cảnh sư đệ, tuyên bố kết quả. Vô cảnh lư ra, lại lần nữa liếc nhìn mọi người một cái nói ta tuyên bố cuộc tỷ thí này thông Huyền Phong Liễu Thanh Hiên chiến thắng, tấn cấp trận chung kết. Liễu sư huynh tốt, năm nay đệ nhất trừ người già không còn có thể là ai khác. Buôn chán, như thế so tài bất quá tăng thêm trò cười mà thôi, có cái gì tốt ăn mừng. Mọi người nghị luận ầm ĩ, hỗn loạn lúc, đứng tại trên đài Liễu Thanh Hiên lại không có bất kỳ phản ứng gì, mà màu đỏ sẫm bản tay lớn cũng không có thu hồi. Mọi người chờ giây lát, cũng cảm giác có điểm gì là lạ, dần dần yên tĩnh trở lại. Cùng nhau nhìn xem phiêu phù hư không tất cả trưởng lao chờ đợi bọn họ quyết đoán. Lúc này Vô Nhân vẫn nộ trừng Vô Dục, nói Vô Dục sư huynh, ta đều nhận thua ngươi còn muốn sao thế? Đứng ngoài quan sát tất cả trưởng lão cũng có chút không nhìn nổi Vô Dục sư huynh, để Liễu sư chất thu tay lại à, lại đi xuống đồ tổn thương sư môn hòa khí. Vô Nhân sư huynh đã nhận thua, Vô Dục sư huynh hạ tất như vậy. Ngưng Nguyên Nguyên Định Phong thắng một cái vừa vặn chúc Nguyên Tiểu Bối cũng không có cái gì tốt khoe khoang a. sư mở ra lực, vị trí đầu. Chúng ta làm trước thời chúc mừng nay, chúc mừng, nghe vào nhưng dương quái khí cảm giác. Đạo Huyền cũng có chút không nhìn nổi, cau mày nói vô dục sư đệ, có chút quá. Vô Dục bị tất cả trưởng lão một trận ép buộc trầm mặt quát to thanh hiên, trong thủ thời gian thả Vương ngụ sư chất đi ra. Vô Dục nói xong, chờ nửa ngày nhưng không thấy Liêu Thanh Hiên có bất kỳ phản ứng. Vô Dục một trận xấu hổ, các trưởng lão khác thì là cười toe toét cười không ngừng. Vô Dục trên mặt cũng có chút nhịn không được rồi, hung hăng trận mắt nhìn một cái Liêu Thanh Hiên, trong lòng suy nghĩ muốn hiện ra thực lực cũng đừng dùng tại cái này bao đầu tiểu tử trên thân a, không thấy uy phong phản bị coi thưởng, tăng thêm trò cười. Đạo huyền cau mày phân phó vô cảnh, nói sư đệ, đi mang hai người đi lên. Vô Cảnh gật gật đầu bay đến trên lôi đài trống không, nhìn thoáng qua hai mắt trống rỗng lạnh lùng liêu thanh hiền, có chút có khí, hai tay vung lên liền muốn xuất thủ. Vào thời khắc này, đỏ sạm bàn tay lớn đột nhiên một trận run rẩy kịch liệt. Đầy trời huyết sắc khắp nơi phi tràn, trên lôi đài bị vô tận huyết sắc bao trùm. Bàn tay lớn chậm rãi thay đổi đến hư ảo. Vô Cảnh sững sốt một chút đình chỉ xuất thủ, ngưng thần nhìn chăm chú lên trong võ đài kỳ dị chi biến. Huyết sắc bao phủ, bàn tay lớn cuối cùng tan rã không thấy, chỉ gặp một mảnh là không gian độc lập mênh mông ra. Ở đây quan sát chúng đệ tử tất cả đều trợn mắt hốc mồm chú lên trên lôi đài quỷ dị biến hóa. Có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Vô Nhân nhìn xem quỷ dị hết hại, ánh mắt đột nhiên sáng lên nháy mắt giận tím mặt, nói Vô Dục sư huynh, người đệ tử này đến tụt cùng hắn cái gì tâm? Vậy mà che giấu chúng ta giam cầm không gian, các trưởng lão khác một cái liền đã sáng tỏ nguyên nhân, tất cả đều bắt đầu khinh thường nhìn xem Vô Dục, như thế hành vi đối phó đồng môn cực yếu sư đệ, có chút quá. Vô Dục lúc này mặt đã đỏ lên, trong miệng chửi nhỏ một tiếng kẻ chẳng ra gì thả người liền hướng lôi đài bay đi, Vô Nhân theo sát mà xuống. Ở đây cuối cùng trưởng lão liếc nhìn nhau, cũng là có chút điểm im lặng. Hai người tới gần lôi đài một khắc, nơi đây quỷ dị biến hóa lại lần nữa phát sinh. Dải đằng đằng huyết hải sóng lớn cuộn, âm ầm không ngừng bên tai. Tại mọi người kinh dị bên trong, Vương Ngộng trong tay xách theo một cái tản gia quỷ dị huyết quang thạch kiếm lao ra huyết hải không gian, trên thân Zack tung tóe không có đả xong loại hình. Hai mắt tràn ngập mê hoặc ngưng thần nhìn chăm chú lên huyết hải, mà huyết hải bên trong mơ hồ có tiếng gầm gừ truyền ra, một đôi quỷ dị màu đỏ máu to lớn hai mắt theo sát lấy lao ra huyết hải, phảng phất muốn thôn phệ Vương Ngộng, còn Vương Ngộng thẳng tắp ngã xuống mà xuống, như vậy hôn mê. Vô Nhân kinh hãi phi thân tiếp nhận Vương Ngộng sờ một cái mạch đập, nhíu nhíu mày quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn một cái Vô Dục, không tại phản ứng mọi người cấp tốc hướng thương thủ phong bay đi, lưu lại nhìn nhau kinh ngạc mọi người. Vô Dục kinh ngạc sau khi cũng là vô cùng tức giận, bay đến Liêu Thanh Hiên bên cạnh liền muốn quát trách, thấy rõ hình nhưng lá sững sờ, lúc này Liêu Thanh Hiên trên thân mông lung đã tiêu tán, lộ ra một tầm có chút yêu dịễm má, mặc đỏ tươi y phục, hai tay làm tay hoa hình dáng, chính si ngốc ngật ngật nhìn xem Vô sáng treo cao, Gió thu điều hiu, tàn thu ban đêm đã có một ít Hàn Ý Vương ngậm tỉnh lại một khắc, mở mắt tứ phương phát giác chính mình đang nằm tại thương thủ phong cái kia không lớn động phủ bên trong. Trong phòng bày biện vẫn như cũ, thiên nhi giường nhỏ còn tại vị trí cũ. Trong phòng yên tĩnh không có một chút tâm thanh. Vương Ngậm đưa tay vô vô đầu, nghĩ đứng người lên phát giác toàn thân vẫn là rất không còn chút sức lực nào, cười khổ một tiếng, nhớ mang mang chính mình là tại cùng Liêu Thanh Hiên tranh tài lúc một khắc cuối cùng hôn mê. Đến mức tranh tài kết quả làm sao, chính mình lại là làm sao đến đến nơi đây hoàn toàn không có một chút hành hướng. Tăng Hạo Nhiên đột nhiên chạy đi vào đầy mặt may mà nhìn xem Vương Ngộng, lập tức một cú họng gào to tiểu sư đệ tỉnh âm thanh chấn động đến động phủ run nhè nhẹ, lập tức xiêu xiêu mấy vị sư minh nhảy lên đi vào, mồm năm miệng mười chào hỏi, lo lắng chi tâm không nói vô biểu. Vương Ngộng trong lòng có chút ấm áp nói chư vị sư minh, ta không có việc gì. Đúng, sư phụ đâu? Tranh tài như thế nào? Vương Ngộng tiếng nói rơi xuống đất, nơi đây đột nhiên không có bất luận cái gì âm thanh, thiên mặc mấy người tất cả đều mặt lộ quái gì nhìn xem Vương Ngộng. Vương Ngộng lốc một cái, sờ một cái đầu, túi đầu nhìn chính mình một cái, phát giác lần này như xuyên vẫn là rất chỉnh tề cũng không, có không ổn a, nghi ngờ hỏi chư vị sư minh, có gì không ổn sao? Tiểu sư đệ a, ngươi thành thật nói cho ta Lưu Bình sư tỷ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tư Văn Lụy đột nhiên là lạ nhìn xem Vương động, trong mắt đều là hèn bọn tiêu ý. Thiên mạch Trường Tư Văn Lụy một cái, bất quả ánh mắt rõ ràng cũng là có chút điểm mập mở chi sắc tứ sư đệ, tiểu sư đệ mới vừa tỉnh lại những sự tình này chờ sư phụ trở về lại định đoạt sau. Thiên sư si nhìn mấy vị sư huynh đệ lắc đầu, còn tính là tương đối nghiêm chỉnh nói tiểu sư đệ, ngươi đã hôn mê nửa tháng, thi đấu cùng tiềm lực tranh tài đều đã kết thúc. Kết quả làm sao? Tiểu sư đệ hiện tại ngươi có thể là tiên hạ danh nhân a, hai chàng so tài hai chàng không có phân thắng bại. Mở tiên hạ sáng lập ra môn phái đến nay chưa bao giờ có tiền lệ. Năm nay giải thi đấu làm ghi vào tu chân sử sách, sư đệ ngươi chắc chắn tên lưu thiên cổ. Làm hậu đời đệ tử ngưỡng vọng mỗ mà cũng. Tư sư huynh, ngươi nói nửa ngày nói nhảm, kết quả đến cùng làm sao a vương ngẫm có chút im lặng nhìn xem Tư Văn Lụy, nói nhảm mở rõ, không có một câu trọng điểm. Vẫn là tiên sư si tương đối đúng trọng tâm, nhìn xem tiểu đệ, so trọng thương mê, là sư phụ đem ngươi về thương thủ phong. Bất Quá Thông Huyền Phong Liễu Thanh Hiên sư huynh cũng không phải thật là khéo, hình như mất đi thần trí, trong miệng một lúc nói, cái này Thiên Si nói tới chỗ này, bất đắc dĩ lắc đầu tóm lại các ngươi cuộc tỷ thí này ai thắng ai bại còn không có kết luận. Bất Quá hai người các ngươi đều xuất hiện khác thường, mà thi đấu ngày tháng không thể lại trí hoãn, cho nên Vô Thủy Phong động Hàn Nguyệt sư muội trực tiếp bị định là năm nay lợi nhất. Hôm nay tiệm lực so tài cũng đã kết thúc. Sư phụ cùng chư vị trưởng lão đều đi thông thiên phong nghị định năm nay tranh tài danh hạch. Vương Mộc nghe xong thi như thế một cái xấu hổ kết quả, cũng là không còn gì để nói. Tăng Hạo Nhiên đầu to lớn cười đụng lên đến. Một bộ con buôn sắc mặt ta nói tiểu sư đệ, ngươi cùng Liêu Thanh Hiên so tài đến cùng phát sinh cái gì? Hiện tại đây chính là toàn bộ tiên hà sơn vạn người quan tâm thông tin, sư đệ để lộ điểm, sư minh song đi bán cái giá tiền rất lớn a. Tam sư minh, chúng ta người tu tiên hà có thể như vậy con buôn. Xem từ ngươi, bất quá tiểu sư đệ, Bình Nhi sư muội tư vị làm sao? Nghe nói Bình Nhi có thể là nhân gian vương vật a, chậc chậc, sư huynh nếu có thể một gần dung mạo, đời này không tiếc rồi tư văn lụy hai mắt tỏa ánh sáng, vẻ mặt đó đã không thể dùng hèn hình dung. Ở đây mấy người cùng nhau thổn thức người tên cầm Tú này, bại hoại là người luận cực phẩm, chứ người ta không còn có thể là ai khác cũng. Mấy vị sư minh, các người đang nói cái gì? Vương Ngộng sờ lấy đầu, cảm giác nghe đến có chút mạc danh kỳ dị. Thiên Mạc chừng mấy người một cái bất đắc dĩ lắc đầu, nói chư vị sư đệ chớ có nghe những cái kia lời đồn đại do ngữ, người tu tiên ra như thế ngôn ngữ còn thể thống gì. Đều tạm đi a, ngày mai đoán chừng muốn sư môn đại hội, ta có việc còn muốn hỏi sư đệ. Thiên si mấy người tất cả đều trấn an Vương Ngộng vài câu cứ vậy rời đi, bất quá cảm giác nghiền ngẫm mập mờ chi số. Chương 102, Nhân đạo, chương 102, Nhân đạo. Ánh bình minh vừa ló dạng, Tiên Hà Thông Thiên Phong Hạo Quan Vật Đạo, Vân Hải Phiêu Miểu, cổ mục y nguyên xanh biếc. Nơi đây không có thu điều hữu, nhiều phần suất Trần Phiêu giận hắn lạnh. Thiên đạo điện phía trước gần vạn chưa tham gia so tài đệ tử tụ tập, đại đa số trên mặt đều có vẻ đăm chiêu. Thiên đạo điện bên trong đạo huyền chân nhân ngồi cao thượng thủ, phía dưới chư vị tông chủ trưởng lão liền ngồi. Tham gia tiên hà đại tỷ cùng tiềm lực so tài đệ tử đứng ở riêng phần mình tông chủ về sau, sắc mặt trang nghiêm, bất không ít điện Đứng tại vô dục sau lưng lớn tông huyền phong đệ tử thì là dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chú lên đứng ở vô nhân sau lưng, cơ bản có đầu rút cổ tại tầm thượng nhất vị trí vương ngộng. Chẳng những tông huyền phong đệ tử, lại vô thủy phong đệ tử bên trong cũng không ít nói mặt hắn sát, hổ cái phát uy ánh mắt trừng mắt nhìn vương ngộng, tất cả những thứ này làm cho vương ngộng không ngừng lau mồ hôi lạnh. Nhìn thấy vương ngộng điệu lộ, Tư Văn Lụy nhẹ nhàng cười một tiếng, nhỏ giọng nói tiểu sư đệ, tiên hảng ngũ tông, tông mà bại, có thể là nhân, về sau sư phải dựa vào ngươi ba bọc, hi hi. Vương Ngộng hung hăng trợn mắt nhìn Tư Văn Lụy một cái, nhưng cũng là có chút bất đắc dĩ, cùng Chu Tức Phong so tài đó là khác loại. Thiên nhất thất bại đơn thuần ngoài ý muốn, cái này Liễu Thanh Hiên. Đạo Huyền nhìn thoáng qua đang ngồi mọi người, khẽ mỉm cười nói năm nay thi đấu cùng Tiềm Lực So Tài đã bế mạc. Bất quá dính đến một chút tình huống ngoài ý muốn còn cần lại lần nữa nghị định. Vương Ngộng sư chất, có chút vấn đề cần hỏi thăm ngươi. Vương Ngộng không nghĩ tới Đạo Huyền cái thứ nhất điểm chuẩn đúng là chính mình, sững sốt một chút, nhìn Nhân một cái. Vô nhân gật gật đầu. Vương Ngộng mà ra xuống đại Tất, ngươi đứng lên a, ngươi cùng Liếu sư chất so tài quá trình tối hôm qua Thiên Mạc sư chất đã qua đến báo cáo. Việc này làm không có gì nghị. Liếu sư chất tu luyện qua độ, bị tâm ma xâm chiếm tâm thần, chỉ có thể ký thác tại thể ngộ mình tâm, cùng ngươi không có liên quan. Chư vị cảm thấy có thỏa đáng hay không nói xong quay đầu nhìn toán qua ở đây chư trưởng lão. Sư Minh lời nói rất hợp thiên đạo. Chúng ta không dị nghị ở đây chư trưởng lao cùng nhau đứng lên hành lễ. Vô dục bờ môi độc lên, trên mặt lại đều là đăm chất. Hiện tại Liếu Thanh Hiên đã biến thành ngớ ngẩn, cũng không biết có hay không khôi phục hy vọng. Thông Phong thiếu cái đệ tử đắc ý không nói, về sau lại sự Ngay tới đây vô dục liền có loại muốn giết Liêu Thanh Hiên xúc động. So tài kết thúc phía sau hắn đã từng tra xét rõ ràng qua Liêu Thanh Hiên chứng bệnh, không có một chút thụ thương dấu hiệu, mà thôi Vương Ngộng tu vi cũng không có khả năng tổn thương đến Liêu Thanh Hiên. Mất đi tâm trí Triệu Chứng nói rõ người đều có thể nhìn ra chịu Tâm ma gây thương tích. Kỳ thật hắn cũng vui mừng Vương Ngộng không có việc gì, so tài lúc Liêu Thanh Hiên vô hạn sát cơ nếu như Vương Ngộng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn đoán chừng hắn là khó nhất qua. Vô Nhân tu vi là tất cả tiên trưởng lão bên trong trừ Bảo Đạo bên ngoài hắn duy nhất không thấu người, lấy vô nhân bao che khuyết điểm tính cách, khẳng định không phải cái kết thúc. Đạo Huyền hài lòng gật đầu gia hiệu đám người ngồi xuống, trong mắt có tiêu ý hiện lên, nhẹ giọng hỏi Vương Ngộng sư trước, ngươi đã từng đi Đông nhạc thành lịch luyện một năm. Thông Huyền Phong Lưu Bình sư chất có thể cùng ngươi có duyên dưa. Phốc phốc phốc phốc ở đây rất nhiều người tất cả đều cười ra tiếng, thần sắc mập mờ nhìn xem Vương Ngộng. Bất quá bên trong cũng xen lẫn hờn dỗi đàn ông phụ lòng tuổi còn nhỏ cứ như vậy, tiểu nhân đừng tương tâm, nam nhân không có một cái tốt loại hình lời nói, đương nhiên sẽ không thiếu Thông Huyền Phong ánh mắt rất người. Vương Ngộng xấu hổ liếc nhìn nhân, đã thấy nhân mặt cũng lộ ra nụ cười cổ quái. Rơi vào đường cùng, Vương Ngộng đầu, khởi bẩm sư bá, đệ tử cùng Lưu Bình sư chỉ là tình đồng môn. Tối hôm qua Thiên Mạc sư huynh cũng hướng đệ tử nói đến việc này. Đệ tử thực tế có chút không rõ ràng cho lắm. Đạo Huyền mỉm cười nhìn Vương Ngột, nói sư điệt không cần sợ hãi, ta tiên hà sơn tôn sùng tự nhiên chi đạo, không khỏi đạo lư đồng tu. Chỉ cần là lẫn nhau tình đầu ý hợp, không phải làm trái thiên tâm sự tình, chúng ta vui lòng thành toàn. Sáng nay tiếp vào Lưu Bình sư chất truyền âm nói về đã có 3 tháng mang thai, cũng không có phủ nhận cùng sư điệt sự tình. Cái gì? Vương Ngột nghe xong triệt để choáng váng, đã có mang thai, còn không có phủ nhận. Ai, nguyên bản còn tưởng rằng là dùng sức đâu, nguyên lai là ngươi ta a. Ngươi đây không phải là nói nhảm sao? Lưu Bình Sư Tỷ đã là ngưng nguyên nhị tầng tiên trở lên, lấy Vương Ngộng Sư đệ tu vi muốn dùng cường. "Buộc cho người nghĩ ra được, cái này Vương Ngộng Sư đệ dáng dấp." Lưu Bình Sư Tỷ mắt bị mù a trên đại điện lập tức nghị luận ầm ĩ, tóm lại thất vọng người rất nhiều. Lưu Bình là tiên hạ trừ bỏ Vô Thủy Phong bên ngoài uýt có phong vận mỹ nữ, lại bị Vương Ngộng cái này tướng mà bình thường heo gặm, lão thiên sao mà bất công, để những này tự nhận là xoái ca ân tình làm sao chịu nổi. Mà Vô Thủy Phong bên kia càng là nghị luận ầm ĩ, bất bị chiếm phần nói. Tiểu Nhiên mặt tái nhợt, có chút có động. Ta hiểu được, nguyên lai dạng này ác tại mọi người nghị luận lúc tư văn lụy đột nhiên vỗ tay một cái lớn tiếng nói tu tiên lấy phong thái xuất chúng là thần tiên thể. Nhưng quá nhiều thì không có gì lạ. Vương Ngộng sư đệ tướng mà bình thường lại thành công bắt được Lưu bình sư Tỷ Phương Tâm, thành tựu một đoạn giai thoại. Nói mắc quả mà không mắc cô, chư vị sư huynh sao mà buồn ư? Ở đây đệ tử nghe xong lời ấy tất cả đều gật mất. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng là có chút điểm đạo lý, đều là xoái ca mỹ nữ, tướng mà bình thường ngược lại là thượng. Chư trưởng lão cũng là cười một tiếng, không có ngăn lại chư đệ tử đàm luận. Tiên Hà Sơn không khỏi đồng tu chỉ cần là đạo lư ở giữa tình đầu ý hợp, liền có thể kết làm bầu bạn. Ví như không phải là tự nguyện, đó chính là hành vi mang trợ, là thiên địa không cho, lạnh lạnh môn quy nghiêm trị không tha. Bất quá tiên hà có một đầu thiết luật môn quy, tuyệt đối cấm trị cũng không phải là tu đạo chi người sinh ra xích mít, vĩ như làm trái quy tắc, môn quy nghiêm trị. Cái này môn quy vì sao mà đến, nhưng không tìm ra. Tiên hà sơn tôn sùng tự nhiên chi đạo, thường thường tu đạo ngồi bất động trăm năm, nhất mộng giấc, đuổi nói cầu tiền tiêu hao cả đời tích gần ngàn năm bên trong xuất hiện thần tiên đạo lư cũng liền hai ba đối mà thôi, đều bị truyền là giai thoại truy cứu bởi vì không có hắn, chỉ tu đạo chi tâm ngăn cách hồng trần, vứt bỏ thất tình hai. Đạo Huyền nhìn xem phía dưới nghị luận đệ tử, cười một tiếng quay đầu nhìn hướng vô Dục nói sư đệ cho rằng như thế nào. Sư huynh, nếu thật là bình nhi tự nguyện, ta không có ý kiến. Tất cả chờ trở, trở về lại định đoạt sau. Vô Dục sư huynh, lấy Vương Ngộng sư chất tu vi, Lưu Bình sư chất nếu không phải đạo tâm mà thay đổi, hả có thể có như thế tốt sự tình. Chúc mừng vô nhân sư huynh, thương thủ phong ra cái này tốt sự tình, khô nói ngàn năm, cuối cùng gặp người tình cảm rồi một cái lao đầu dâu bạc cười tủm tỉm nói. Đạo Huyền khoát tay một cái nói việc này, liền theo vô trụ sư đệ lời nói. "Chúng đệ tử cắt lui ra. Chúng ta nghị định lần này thi đấu kết quả cùng tham gia Thiên Hỉ thịnh hội ứng cử viên." Vương Ngộng sững sờ theo mọi người đi ra Thiên Đạo điện, cũng không có để ý tới xung quanh người chúc mừng gì đó ăn nói linh tinh, tự mình suy tư cùng Lưu Bình sự tình, nghĩ nửa ngày cũng không có nguyên cớ. Chính mình còn giống như chưa qua trải qua nhân đạo, làm sao lại ngồi vững tất cả những thứ này đâu? Kỳ quái hơn sự tình Lưu Bình vậy mà không có phủ nhận. Tại Vương Ngộng rơi vào mơ hồ bên trong, chúng đệ tử một vòng nhộn nhịp thời điểm, Tiên đạo điện bên trong một trạng xa so với Đàm Luận Vương ngẫm sự tình kịch liệt nhiều cái nhau cuối cùng hạ màn. Tiên đạo điện mở rộng, tất cả trưởng lão đi theo đạo huyền sau lưng nối đuôi nhau mà ra. Thân sát trên mặt khác nhau, may mà có, thật là có, đen trầm mặt khỏe miệng run run người có. Vô cảnh phát huy đầy đủ trang tự quyết, uy nghiêm liếc nhìn một vòng, nói trải qua trừ vị trưởng lão cùng trưởng môn chân nhân nghị định lần này tranh tài kết quả như sau: Thi đấu thứ nhất, Vô Thủy Phong ngẫm Hàn Nguyệt, thứ hai, Liệu Tiềm lực đại tái thứ nhất, Thông Vương đạo trì, thứ hai, Phong, Thứ ba, Vô Thủy Phong Tiểu Như mọi người nghe xong danh ngạch tất cả đều nghị luận ầm ĩ, thỉnh thoảng có người đánh giá Vương Ngọc, trong những tên này vậy mà không, có năm nay tranh tài danh tiếng thịnh nhất Vương Ngọc, mà Liêu Thanh Hiên nghe nói đã choáng váng vẫn là thứ hai. Thương thủ phong mọi người cũng là vô cùng kinh dị, Thiên Mạc Vô Vô Vương Ngọc bả vai lấy đó an đuổi. Vương Ngọc lại đột nhiên mở miệng đạo chi được đến đệ nhất quá tốt rồi. Chỉ là tiểu Như tại sao không có họ đâu? Thương thủ phong mọi người nháy mắt im lặng, còn tưởng rằng Vương Ngọc là vì không được tuyển chọn mà thất lạc, lai là đang thần. Tiến Vô cảnh lại lần nữa liếc nhìn mọi người một cái nói bởi vì Liêu Thanh Hiên xuất hiện tình huống đặc biệt. Trải qua nghị định, Thể Ngộ Huấn Trần kiếm danh nghịch từ xếp hạng thứ 3 tiên nhất thay thế. Khắc Thương Thủ Phong Vương Ngộng Sư chất trải qua chư trưởng lão nghị định, đánh giá Vương Ngộng Sư chất cùng tiên nhất đạt song song thứ 3, nhưng không giữ lấy thể ngộ huấn Trần danh nghịch. Trong năm thi đấu bởi vì Vương Ngộng xuất hiện lấy náo kịch kết thúc, tất cả mọi người riêng phần mình về tông môn kiệm kê được mất. Náo nhiệt sau đó lại bắt đầu lâu dài bế quan khô khan tu hành. Đơn giản sự tình lập lại làm, được đến có lẽ sẽ là chết lặng. Thông Thiên Phong Sơn, điệu, động nhất, có một, một khí trong, đã tồn tại tuyên, cổ Tại trên Từ Hắc khí huyền hóa mà thành nhân đạo hai cái chữ to yên tĩnh phi phụ, Phản Phật nói tới Trần Thế Tăng Thương, sinh tử luân hồi. Chương 103, quỷ, chương 103, quỷ. Tiên Hà Sơn tuy nói năm tông làm chủ, lại có trăm phong săn sát, vườn bực mê mang, và năm không khô một chỗ nào cũng có. Trong đó cao nhất tráng lệ nhất tú mỹ chính là Thông Thiên Phong. Thần bí khó lường Tiên Hà hậu sơn là toàn bộ tiên hà phái trọng địa, trừ lịch đại trưởng môn cùng trưởng môn đặc các người, người ngoài tuyệt đối không được bước vào. Lúc này Thông hậu sơn tiên hà Cầu, tất cả đệ tử dự thi chủ các tông thần trang nghiêm, yên đứng thẳng. Trưởng giáo đạo huyền chân nhân đứng ở phía trước, yên lặng đánh giá động cẩu. Mặt trời chầm rãi mọc lên, làm phương đông kia nắng đầu tiên rọi vãi vào động phủ một khắc, vạn trưởng hào quang mãnh liệt mà ra, nháy mắt che kín tiên hà sơn mạch, vân hải bốc lên, nương theo dạng rỡ hào quang nơi đây phảng phất tiên cảnh. Đạo huyền đối động cẩu bài đóng, quay người nhìn hướng mọi người, nói tiên hà động hào quang tự nhiên, vạn cổ không thận. Đây là ta tiên hà căn cơ sở tại. Vạn cổ trong, thương làm ảo, từ đầu đến Các đệ tử vì ta hà hy vọng, người bên ngoài. Đệ tử còn lại đều tiến vào Tiên Hà động bên trong bế quan 5 ngày cảm lộ tạo hóa. Tạ trưởng môn ấn điện, Đạo Huyền gật gật đầu, nói tốt, các ngươi đều đi vào đi. Được đến bao nhiêu tạo hóa nhìn các ngươi dự vận. Vương Mộng đám người lại hỉ, bái biệt chư vị sư tôn trưởng lão, nối đuôi nhau mà vào. Các tông chủ cũng là vui mừng gật đầu mỉm cười. Người khác không biết Tiên Hà động thần dị, bọn họ có thể là rõ ràng nhất. Những này có khả năng tiến vào đệ tử hoặc nhiều hoặc ít sau khi ra ngoài đều sẽ có biến hóa lớn. Đạo Huyền nhìn xem tất cả đệ tử trẻ tuổi tiến vào phủ, chỉ một ngón tay Hội đồng kính lập tức bay ra, mượn nhờ hào quang tỏa ra một đạo nhu hòa nhã nhèm phong bế lập phụ. Làm xong những này, Đạo Huyền quay đầu nhìn hướng dư cảm ngộ viễn Trần Kiếm năm vị đệ tử, nói các ngươi lặng yên thủ tâm thần, báo nguyên thủ nhất, ghi nhớ kỹ không thể có tạp niệm. Tôn trưởng môn sư bá phân phó ngậm Hàn Nguyệt, thiên nhất chờ năm người ngưng thần khoanh chân ngồi tại tiên hà đốc khẩu, Đạo Huyền gật gật đầu, trong miệng yên lặng quyết, chỉ một ngón tay điểm ở hư không đồng tính bên trên, đồng kính bay đến năm người đầu, một mảnh ánh hòa vãi, năm người đi linh hồn, hồ đồng bên trong phảng xuất hiện năm đạo hồ. Mà lúc này trên bầu trời hoàn toàn mơ hồ không gian xoay chậm chậm, thiên hà động chỗ sâu nhất một đạo hào quang phóng lên tận trời, cùng trên không mơ hồ không gian chạm vào nhau, mơ hồ lại một đạo cửa ra vào mở ra. Hỗn độn kính lại lần nữa xoay tròn, bên trong năm đạo thân ảnh mơ hồ hình như bay vào cửa ra vào bên trong. Dần dần đồng kính mất đi dự dỡ, chậm rãi rơi xuống đạo huyền trong tay. Mà lúc này xếp bằng ngồi dưới đất 5 người quỷ dị biến thành năm tòa tượng đá. Sư huynh, đây là, nhìn xem năm người đệ tử thay đổi làm tượng đá, tại lập mấy vị tông chủ đều có chút giật mình nhìn chầm chầm đạo huyền. Đạo huyền nhìn xem nhân mấy người thắm thở dài, nói mấy vị sư đệ không hiểu quyển Trần tuy là kiếm, lại vô hình. Đây cũng là ta tiên hà truyền thừa thiên cổ bí mật, chỉ có nguyên thần mới có thể cảm ngộ. Chư vị sư đệ điên tâm, 7749 ngày liền có thể trở về hình dáng ban đầu. Hiện tại chúng ta đi thiên đạo điện, vi huynh có việc muốn cùng mấy vị sư đệ thương lượng. Tiên hà động bên trong, Vương Ngọc mấy cái may mắn tiến vào đệ tử tại một mảnh tản gian nồng đậm kia sáng bên cạnh ao nước yên tĩnh quanh chân cảm ngộ, bốn phía có ngũ sắc quang mang lưu chuyển, lúc thì hình, lúc thì hư hảo. Tiểu Bang tiên ngộ thái, mỗi người đỉnh đầu đều có một đạo quang mang bao phủ. Chỉ có Vương Ngộng hình như cùng nơi đây không hợp nhau, không có một đạo quang mang tới người. Vương Ngộng có chút điểm mặt người, hắn hiểu được những ánh sáng này là những đệ tử này linh căn của mình, mà chính mình hình như đã thành bị vứt bỏ hải tử. Chẳng lẽ mình thật không có linh căn? Có thể là chính mình rõ ràng đã chúc nguyên a chẳng lẽ Hàn Sen cũng tại làm giả. Vương Ngộng lắc đầu cố gắng thu hồi tâm thần, không suy nghĩ thêm nữa những này mặc danh kỳ dị sự tình. Tại Vương Ngộng trong tính cách gặp sao yên vậy có lẽ là ưu điểm lớn nhất của hắn, có thể mang tính lựa chọn lặng quên. Buồn bực ngắn lúc Vương Ngục nhìn xem vẫn đứng tại bên cạnh mình, từ khi Lưu Bình sự tình phát sinh phía sau liền lại chưa cùng mình nói qua lời nói tiểu nhiên. Đưa tay lao đi tiểu nhiên có chút che chắn thanh tú hai mắt Lưu Biển. Ngưng thần nhìn xem đã trụ mã duyên dáng yêu kiều như một đóa nở rộ tiểu nhiên, trong lòng nhiều một chút mạc danh ấm áp trong nháy mắt tiểu nhiên cũng gần 16. Gần thành đại cô nương còn bên cạnh thì là tiểu bản, đạo chi còn có cùng ngồi rất gần tiểu như. Nhìn thấy hai người, trong đầu hiện ra hai người sít sao cùng một chỗ người, Vương Ngọng trong lòng lại có mạc danh thất lạc. Lát đầu, Vương Ngục không tại đi nghĩ dâu, nhắm mắt lại yên lặng tu hành. Trong cõi u minh nơi đây phảng phất có một loại lực lượng quỷ dị tỏa ra, Vương Mộng dù chưa đón một nhưng cũng là phảng phất tiến vào nửa tỉnh mộng cảnh bên trong. Một đạo hắc khí từ chỗ sâu nhất đại điệu bên trên chậm rãi dâng lên, một đôi con mắt màu đen chậm rãi đi tới hồ bên cạnh, xoay quanh mấy người kia chậm rãi đảo quanh. Tại tới gần Vương Mộng một khắc, đột nhiên dừng một chút, quay tròn xoay tròn hai tuần, cũng không dừng lại tiếp tục đảo quanh, hình như đang tìm kiếm cái gì. Cuối cùng hắc khí lưu lại tại đạo trì bên cạnh, có chút do dự. Hào quang dạng rỡ, giống như ban ngày tiên hà động chúng cái này lúc lại có một cái con rơi quỷ dị bay đi vào, một đầu va vào hắc khí bên trong. Hắc khí không do dự nữa chậm rãi từ đạo chi mi tâm chảy vào. Rơi vào nửa tỉnh bên trong vương ngục ngầm trộn nghe đến trong đầu phảng phất có người đang thì thầm yếu ớt. Hắn lại không thuộc về cái này, thế giới đi theo tiểu tử này cái dám dùng. Bất quá cái này tâm ma toan tính quá lớn, á lão tử đi ra lập tức rời đi cái này quỷ thiên địa, nơi này nước quá sâu. Tiên hà động chỗ sâu nhất, phảng phất nối thẳng dưới đất thẳm vô hạn thâm uyên, có phảng phất tồn tại ở hư không, không rơi trần thế. Lúc này đang có một bộ bạch cốt thân thể tĩnh nằm tại mơ hồ thạch đại bên trên. Mà thân thể bên trên, hắc khí biến thành nhân đạo chữ lớn lúc này lại có hơi hứa quan điểm. Bạch cốt đầu ngón tay bỗng nhiên nhẹ nhàng giật giật. Hư vô bên trong, một cái ước chừng chỉ có cao mấy tấc tiểu lão đầu trống rông xuất hiện ở chỗ này, có chút ngạc nhiên đánh giá Bạch cốt, trong miệng ngữ ngữ tự nói ngươi vốn vô hình, làm sao sẽ có cái này cũng thật cũng ảo thực chất thân thể đâu? Tiểu lão đầu nói xong nhẹ nhàng đi tới, nhìn chằm chằm trên không nhân đạo chữ lớn xuất hiện. Đương nhiên, Bạch cốt thân thể vốn chỉ là nhẹ nhàng run rẩy động ngón tay đột nhiên dựng thẳng lên chỉ tại chữ lớn bên trên, nhân đạo chữ lớn đột nhiên xoay tròn, tiểu lão đầu giật này mình, nhìn thoáng qua đã dựng thẳng lên đến đầu ngón tay, nói ngươi vậy mà có thể một lần nữa sinh ra thần trí. Ta không thuộc về nơi này, ngươi không ảnh hưởng được ta ta có thể là giúp qua ngươi bận rộn trả lời hắn chính là chỉ một cái, một chỉ này phang phất kinh động đến hai cái chữ to, từ màu đen nháy mắt thay đổi đến minh lượng dị thường, an lành quang mang lưu chuyển. Tiểu lão đầu quỷ kêu một tiếng ngươi cái tên điên này, cũng dám đụng trợ tiểu lão đầu lần nữa biến mất tại hư vô bên trong, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Tiểu lão đầu biến mất nháy mắt nơi đây lại vô căn cứ nhiều song hắc khí viên hóa, băng lãnh vô tình con mắt yên lặng cùng trên không nhân đạo hai cái chữ to đối mặt. Chương 104, Lịch luyện đại hoang, chương 104, Lịch luyện đại hoang. Ngôi bất động không có giáp, vẫn khởi khắp nóng lạnh. Đối với tu đạo chi người Thời gian bất quá là mở mắt nhắm mắt quá trình mà thôi. 5 ngày thế gian thoáng qua liền qua. Một ngày này, tại Vương Ngục ngơ ngơ ngắc ngắc, những người khác nhưng lại rất có đoạn được một khắc, ba phủ Tiên Hà động nhá nhèm đột nhiên tiêu tán. Nhập định mọi người phảng phất nhận đến một loại nào đó triệu hoán cùng nhau mở mắt ra, một đạo nhu hòa từ ngoài động bay vào, Vương Ngục chờ mọi người nháy mắt bị mang ra động phủ. Lúc này cửa động bên ngoài đạo huyền cùng ngũ đại tông chủ mỉm cười đứng thẳng, không ngừng đánh giá những này, Hà Sơn đệ tử, tương lai vọng. Vương Ngục Đạo Huyền vui mừng gật gật đầu, nói đều đứng lên đi. Năm ngày thời gian các ngươi diện mạo đại biến, xem ra thu hoạch không nhỏ, đây là tiên hà phúc ca mấy ngày nay cảm nộ còn cần các ngươi hồng trần thể ngộ mới có thể minh tâm kiến tính. Các ngươi riêng phần mình trở về chỉnh đốn một ngày, ngày mai tại Thiên đạo điện an bài các ngươi đi hồng trần lịch luyện. A, đây không phải là huyễn trần cảm nộ mấy vị sư huynh sao? Làm sao đều là tượng đá, chúng đệ tử cho đến lúc này mới phát hiện động khẩu ngồi xếp bằng mấy cái đá, đều là kinh ngạc không thôi. Đạo cười, nói những sự tình về sau các ngươi tự sẽ minh bạch. Vô Trần lưu lại, các ngươi những người khác trở về đi. Vô dục trong mắt kia sáng chớp động, không nói gì thêm. Vô Nhân thì là gật đầu nói phải, đầy mặt đều là nụ cười. Tư Văn Lụy lặng lẽ ở phía sau nói thầm thì thì, nhìn đem sư phụ vui, về sau chúng ta thời gian rất lâu không cần nhìn sư phụ tấm kia quan tài mặt. Vương Mộng mấy người nghe xong nháy mắt im lặng, có như thế hình dung người sao? Quan tài mặt. Một chàng so tài, được mắt không đều, còn lại chính là tông môn nội bộ địa vị biến thiên tranh luận, nhưng cái này cùng chúng đệ tử đã không có quan hệ. Đám người tản đi phía sau, tiên hà động khẩu chỉ còn lại Đạo Huyền cùng Vô Trần Yên tĩnh đứng thẳng. Chăm mắt lâu, Đạo Huyền tươi thắm thở dài, nói sư muội tiếp qua 3 năm loạn lưu không gian liền muốn mở ra, đến lúc đó thiên hà sơn sẽ còn còn lại cái gì? Sư huynh, thiên hà trách nhiệm ngươi ta biết rõ. Chờ đợi vào năm, có lẽ lần này có thể nhìn một cái kết quả. Bất quá sư huynh, ngươi cho rằng vô nhân vô hỏa 2 là sư đệ thật liền không có phát ra sao? Đạo Huyền nhìn xem vô Trần nhịn không được cười lên. Nói vô Trần sư muội, ta thiên hà sáng lập ra môn phái bắt đầu, phân lập năm tông. Lại có cái kia một tông có thể đọc ra đợi bên ngoài đâu. Có lẽ trong đó cay đắng chỉ có ngươi ta gánh chịu mà thôi. Sư muội, cái nào lao tiền bố đều chuẩn bị không sai biệt làm a? Vô Trần đột nhiên quay đầu nhìn Đạo Huyền nửa ngày, bỗng nhiên hé miệng cười sư huynh, vô luận đến lúc đó kết quả làm sao, tiên hà vẫn là muốn tồn tại, không phải sao? Haha, ha, sư muội nói có lý, sư huynh cùng nhau. Sư muội mang ta hướng chư vị tiền bối chào hỏi. Sư huynh có lòng. Tiểu muội tại chỗ này muốn chúc mừng sư huynh phá nguyên thành công, tiên đạo có hy vọng a. Đạo Huyền đột nhiên quay người, nhìn xem Vô Trần, Vô Trần sắc mặt không thay đổi, tiên tĩnh nhìn chăm chú Đạo Huyền. Hai người trầm mặc một hồi, Đạo Huyền sắc mặt khôi phục như lúc ban đầu, nói sư muội quá khen. Vi huynh chỉ là gần đây vừa vặn có chỗ đột phá mà thôi. Vô Trần cười cười, Nói sư huynh, quá khiêm tốn. Nếu như không có việc gì, sư muội liền đi về trước nhìn xem chúng đệ tử tu vi. Đạo Huyền gật gật đầu, Vô Trần lập tức phá không xuyên qua thông thiên vân hải mà đi. Đạo Huyền nhìn xem Vô Trần đi xa bóng lưng, yên lặng ngây người một lát, dống nhiên cười cười cũng là vì thành tiên, đến tột cùng ai sẽ là quân cờ đâu. Ha ha, Vô Dục sư đệ, để người thất vọng nhất vẫn là người a. Đạo Huyền quay đầu quan sát một cái động khẩu năm tòa tượng đá, không nói nữa thẳng đi vào tiên hà động bên trong. Thương thủ phong chủ điện. Các đệ tử ngồi vây quanh cùng một chỗ nói chuyện trời đất, náo nhiệt vô cùng. Khó được vô nhân theo tư văn hụy lời nói không còn là quan tài mật chư đệ tử cũng không bởi vì vô nhân tại mà gò bó. Vô nhân mỉm cười trêu đùa tiên nhi, tiểu nữ hoa thình thoảng khanh khách, khách cười không ngừng, thỉnh thoảng còn cần một đôi cổ quái tay nhỏ giật nhẹ vô nhân sợi dâu. "Sư phụ, lần thi đấu này ta thương thủ phong tại trăm năm phía sau có thể xếp hạng thứ mấy?" Vô nhân trêu đùa một cái tiên nhi, cười nói "Lần này vương ngộng thứ ba, thiên si thứ tư. "Trước 5 điểm 2." Theo lệ cũ làm sao cũng phải xếp tới chu tức phong phía trước. Bất quá lần này cũng có chút biến số, một năm sau thiên hỉ người tu đạo có 500 năm một lần tụ hội, đến lúc đó đoán chừng còn sẽ có luận bàn. "Tu luyện, tu luyện, cái mông ngồi xuyên." 100 năm liền đi ra hoạt động mấy ngày. Chắc không được tiên Hà sơn đều là Lao quang côn a Tư văn lụy ngồi tại phía dưới nói thầm một câu. Xung quanh nghe được đệ tử không có chống đỡ tất cả đều cười phun ra ngoài. Lão tứ, ngươi lại tại nói thầm cái gì? Sư phụ, tứ sư huynh mới vừa nói chúng ta tiên Hà đều là Lao quang côn, ha ha tăng hạo nhiên không cần Tư văn lụy phát huy vô sĩ năng khiếu, vượt lên trước đáp đi ra. Tư văn lụy mặt nháy mắt biến thành trắng sám, các đệ tử đều nghiền ngẫm nhìn xem tứ văn lụy, đợi vô nhân báo nổi. lời này có chút đạo lý, đáng tiếc tu đạo chi người áp vô nhân thăng nhẹ. Tham dự đệ tử thì là trong mắt nháy mắt rơi đầy đất, cái này vẫn là bọn hắn sư phụ sao? Tăng Hạo Nhiên giật mình nhìn xem Vô Nhân, nói sư phụ, ngươi có phải hay không sinh bệnh? Vô Nhân chừng Tăng Hạo Nhiên một cái, lập tức lại lần nữa thở dài, nói tu đạo chi người cùng ngày tranh mệnh. Nghĩ lên một bậc thang khó khăn cỡ nào, thời khắc sinh tử, lấy hay bỏ bất gì a Vương Ngộng, lịch luyện kết thúc phía sau, sư phụ cho ngươi đi cầu hôn, đem Lưu Bình sư chất lấy về a. Vương Ngộng đột nhiên nghe đến Vô Nhân nhắc tới mình cùng Lưu Bình sự tình, trực tiếp sững sờ tại chỗ nào. Đệ tử khác thì là cùng nào, Vô Nhân cũng không ngăn cản, bên trong Cảng Sen lẫn tiên nhi y, y, y, y, y nha, nha, âm thanh. Trong Thiên Phong Tiên Đạo Điện bên trong, người đang ngồi không nhiều. Trừ 67 làm trưởng thế hệ bên ngoài, chỉ có tham gia so tài mấy người đứng thẳng bên trong, mà trường môn đạo huyền chân nhân lại không tại trong đó. Mọi người yên tĩnh đứng thẳng. Vương Ngộng Càng là lấy mũi nhìn tâm, sắc mặt trang nghiêm, bất quá mơ hồ có thể nhìn thấy chót mũi mồ hôi. Xung quanh mấy cái sư huynh thì là sắc mặt quá dị, khỏe miệng bộc lộ nghiền ngẫm tiêu ý bởi vì, rơi vào xi si ngốc Liêu Thanh Hiên lúc này vậy mà cũng xuất hiện ở trong đại điện, gặp một lần Vương Ngộng mặt, trong miệng liền bắt đầu lặp lặp lại thầm câu kia vang hà thú, hỏng bình trong sạch, ta muốn giết ngươi. Liêu Thanh Hiên mất tâm được xưng năm nay tranh tài bí ẩn lớn nhất cùng thiên nhất mạc danh kỳ diệu bị thua đánh đồng. Hai cái bị cho rằng có khả năng nhất tranh đấu đệ nhất người ngược lại thành lớn nhất bi kịch. Nói Liêu Thanh Hiên tự họa nhập ma lời này càng vốn không có người tin tưởng, tu đạo chi người mình tâm kiến tính, tâm ma mạnh hơn nhiều nhất khống chế tâm thần mà thôi, mà mất đi tâm thần đó chính là quỷ kéo. Bất quá Vương Ngộng cùng Liêu Thanh Hiên chênh lệch quá lớn, mà còn so tại thời điểm tất cả mọi người rõ như ban ngày Liêu Thanh Hiên trong nháy mắt chấn áp Vương Ngộng. Nói là Vương Ngộng tổn thương cũng không có người tin tưởng. Sau đó Vương Ngộng người trong cuộc này cũng không nói ra cái như thế về sau. Lúc ấy đến cùng phát sinh cái gì đoán chừng chỉ có thể chờ đợi đến một những người trong cuộc tình lại mới có thể giải ra bí ẩn. Đạo Huyền cuối cùng đi ra hậu điện, quan sát đám người một cái, nói thi đấu về sau, tất cả cảm ngộ đệ tử Hồng Trần Lịch luyện là tiên hà truyền thống. Đúng lúc gặp luôn Luân chịu ta phái chiếu cố linh thú môn truyền đến thông tin, tại Đại Hoang Chi địa phát hiện một thần dị chi địa, mỗi khi gặp đêm trăng tròn luôn có kim quang sông vào vân tiêu, nghi có dị bảo ra mắt. Thiên địa gì bảo, người có duyên đến. Chúng đệ tử đi Đại Hoang luyện, tìm kiếm cơ duyên. Vô cảnh sư đệ dẫn đầu tiềm lực đệ tử tiến về, không cần tham nhập, lấy kiến thức làm chủ. Đạo Huyền nói đến đây, Quan sát mấy vị tông chủ một cái, nói vi huynh chi ý so tài đệ tử tự mình tiến về, thâm nhập trong đó tìm tòi hư thực. Tất cả trưởng lão sững sờ, vô hỏa cau mày, nói sư huynh, đại hoang quỷ dị khó lường, chúng đệ tử một mình tiến về sợ có chỗ sơ suất. Sư đệ bất tài, nguyện dẫn đội tiến về. Đạo Huyền khoát tay một cái nói mấy vị sư đệ, chứ đệ tử chưa hề từng trải qua giữa thiên địa đủ loại thần dị. Lần này mượn cơ hội này có thể ra tăng lực truyện, mấy vị sư đệ không cần nhiều lời. Trưng 105, quái tiểu trấn, chương 105, quái tiểu trấn. Thiên cực vùng sát biên giới chi địa, có một mảnh nhỏ trấn Lương tựa nguy nga thương mang đại sơn, đi về phía nam thì là Phồn Hoa Thiên Hỉ Đại Lục. Nơi này thôn dân thường kỳ tại Minh Ngung Đại Sơn trốn ra được hung mãnh dị thú xâm nhập bên dưới dưỡng thành hung hãn tính cách. Cùng Thiên Hỉ Đại Lục gan lành an nhàn bầu không khí một trời một vực. Vương Ngộng đứng tại một chỗ không lớn đỉnh núi, hiếu kỳ đánh giá xung quanh phía trước Minh Ngung Đại Sơn, nói sư huynh, cái này đại hoang cũng không có các ngươi nói đến đáng sợ như vậy, các ngươi nhìn xem non xanh nước biếc, ừ, cái này vẫn rất có sinh lỗi con chuyển động cười hì hì nói, đệ, nói này vẫn rất có đạo lý. Một hồi sư đệ liền xung phong, huynh trách ở phía sau chăm sóc. Thiên Mặc quay đầu khẽ mỉm cười nói tứ sư đệ, nghe lời này của ngươi vi huynh liền yên tâm, về sau tiểu sư đệ liền có người chiếu cố. Đại hoàng vụ trưởng chúng điệp, đệ phong lạc đường sư đệ liền cùng tiểu sư đệ một tổ. Sư phụ vậy ta hiện tại liền truyền âm nói sư đệ chủ động chiếu cố tiểu sư đệ. Tư văn lỗi lập tức biến sắc, kêu lên một tiếng đại sư huynh, ngươi đừng đùa ta, tiểu sư đệ chơi mất tích đó là thường sự tình. Tiểu sư đệ chơi một tháng mất tích sư phụ còn không lộ ra ta cổ nhân nói, chỉ nữ tử cùng tiểu hài khó hầu hạ cũng. Tứ sư huynh, đây chính là không đúng, chiếu cố tiểu sư đệ là bổn phận của ngươi. Còn nữa ngươi câu nói kia hình như cũng dùng sai à. Tăng Hạo Nhiên ánh mắt nhất động, cười tủm tìm nhìn xem Tư Văn Lỗi nói tứ sư huynh, tiểu sư đệ vẫn là rất tốt chiếu cố, có cái tiểu cô nương đi theo tiểu sư đệ bảo trọng không có ngoài ý muốn. Khì hỉ. Các ngươi. Vương Ngọc lẩm bầm một câu, triệt để ngệ nào, cái này đều cái gì đó, chính mình cái gì lúc nào như thế làm người ta ghét. Thiên Mạc nhìn mấy người một cái, lắc lắc đầu nói tốt, đừng có lại nhiều lời. Chúng ta đi trên trấn nghỉ ngơi một đêm sáng mai vào núi nói xong đi đầu hướng thôn trấn bay đi. Phía sau đi theo vui cười pha cho mấy người. Cũng không biết đạo huyền là xuất phát từ cái gì cân nhắc, những đệ tử này không cho trưởng bối dẫn đầu. Tuân nữa còn bị chia làm mấy phần, diễn phần mình tông môn đệ tử chính mình tìm dò đường, tại dị bảo vị trí tụ lại. Theo tư văn lỗi lại nói chính là đạo huyền trưởng môn chỉ số quy chính hướng Liêu Thanh Hiền vô hạn tới gần. Vô Nhân rơi vào đường cùng, lúc đầu tính toán Đệ Vương Ngộng cái này có chút nhức đầu đệ tử lăn lộn tại tiềm lực đệ tử trong nhóm tốt cái chăm sóc, kết quả lại bị vô dục vô hòa quả quyết phản bác. Thiên Mạc, Thiên Trúc trở tham gia so tài bốn người bao gồm Vương Ngộng từ Thiên Mạc dẫn đội đi tới si tiếp tục bắt đầu hắn một vạn đạo bế quan đại nghiệp cũng không đi theo. Trải qua hơn phân nửa tháng buồn chán hành, mấy người cùng một ngày này cuối cùng đến nơi này. Nơi này Tiên Mạc mấy người đều tới qua, đương nhiên trừ Vương Ngộng, Tằng Hạo Nhiên hai cái nữ bỉ. Lúc gặp chạm vào tối, màn đêm đã giáng lâm. Tại Thiên Mạc xe nhẹ đường quen dẫn đầu xuống, mấy người bảy quẹo tám rẽ đi tới bên ngoài chốn một cái nhà nhỏ nhỏ. Lúc này trong sân một cái già sắp ngủ rằng, tóc thưa tớt, hai mắt có chút vận đục lao nhân cố gắng ngẩng đầu giật mình nhìn xem Thiên Mạc mấy người. Haha, ha, gần trăm năm không thấy Lý huynh thân thể vẫn là rất cường tráng, Á Thiên Mạc mỉm cười nhìn lao nhân. Lao nhân sững sốt một lát, run rẩy đứng dậy đến trước mặt hai mắt sát tỉ mỉ nửa mà hỏi ngài là Thiên Mạc già thần Thiên, thiên Mạc nhìn xem lão nhân thuần tức thở dài. Nói Lý Huynh, nghĩ không ra trăm năm thời gian ngươi đã già đến độ này rồi. Nhiều năm như vậy ngươi vẫn là một người. Gia thần tiên, năm đó từ khi Tiểu quên sau khi chết, ta cứ như vậy ngờ ngờ ngác ngác tới. 100 năm a, Tiểu quên thi thể đều không tìm được. Lý Huynh, chuyện cũng đã rồi, thời gian trăm năm Lý Huynh cũng nên nghi thoáng. Lý Huynh sự tình cũng là bẩn đạo trăm năm gây thương tích đạo tâm. Hôm nay gặp Lý Huynh lòng có buồn ba a. Nghe lấy Thiên Mạc cùng lao đầu thần tán gẫu, Vương Ngọc mấy người đều có điểm buồn chán. Bốn người đối mắt nhìn nhau, mắt Đồng Thanh nói đại sư huynh, phải bạn tốt tối nay liền tại cái này tự ôn chuyện. Chúng ta đi trên trấn đi dạo, A Tiên Mạc sắc mặt hơi có thương cảm, gật đầu nói nơi này tương đối phức tạp, các người đi ra ghi nhớ kỹ không nên gây chuyện. Vương Ngọc mấy người vui mừng, lập tức bái biệt Tiên Mạc. Đi ra đại môn 4 người lập tức hướng trên trấn bước đi. Lúc này tiểu trấn cơ bản không có bất luận cái gì âm thanh, phản phất thành mất đi sức sống chi địa. Vương Ngọc mấy người hành tẩu tại Denci tiểu trấn bên trên, nửa ngày không nhìn thấy một bóng người. Mọi nhà đại môn đóng chặt, Denci cũng không có một điểm đốm lửa nhỏ. Mọi nhà đại môn bên trên mang theo kỳ quái các loại trấn trạch thú, thương thủ trấn điện thú điện hồ linh xuất hiện. Từng trận gió thu thổi qua, Trên thân cảm giác có hàn ý khẽ quét mà qua. Vương Ngộng có chút kỳ quái dò hỏi tứ Sư Minh, cái này tiểu trấn là chuyện gì xảy ra? Làm sao cảm giác không có người? Tư Văn Lỗi cũng là có chút điểm giật mình, đánh giá xung quanh vài hai, ta làm sao nhớ tới nơi này trước đây là rất náo nhiệt, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Mấy người liếc nhau, ngưng thần tiến lên, tại một tòa miếu thở chô ngừng lại. Mấy người hai mặt nhìn nhau, mơ hồ nhìn ra lẫn nhau trong mắt vẻ mặt ngưng trọng. Đây là một tòa nho nhỏ miếu thờ, chuyện quái gì cái này, miếu thờ đại môn tựa như là một tấm con mắt to. Lông mi thật dài điêu khắc có thể thấy rõ ràng. Đại môn hướng bên trong nhìn. Một cái kỳ quái pho tượng giống con mắt đập vào mi mắt, mà pho tượng này cũng là một cái con mắt. Sở dĩ nói hắn làm miếu thở là vì con mắt bốn phía bái tế đồ vật có thể thấy rõ ràng. Một trận gió nhẹ thổi qua, giữa thiên địa phảng phất có hàn ý ngưng kết. Mấy vị sư huynh, cái này cung phụng sự tình thứ quỷ gì? Xī si là một cái đầu người đã đủ kỳ quái, này làm sao chỉ là một cái con mắt? Thiên trúc cái kia xa suốt tinh thần gián mua mặt có chút điểm thất sắc, nói cái chấn này xem ra ra, không ít biến cố. Trước đây chưa từng thấy cái này miếu a. Ngũ sư huynh, người bao lâu không tới? Ta suy nghĩ một chút. Lần kia cùng sư phụ đi đại hoàng, ân, có 80 năm a lần kia chỉ là nhìn liếc qua một chút cũng không dừng lại lâu. Sợ cái gì, vào xem là thứ quỷ gì." Cổ Nhân nói, không lấy quái lực loạn thần cũng. Chúng ta thì sợ gì yêu ma quỷ quái?" Tư Văn Lôi hào khí làm trước đạp đi vào. Vương Ngộc mấy người thì là đứng không có động, có người ra mặt làm coi tiền như rắc cớ xong mà không làm. Vương Ngộc mấy người ngưng thần làm hộ Thuấn một khắc, Tư Văn Lôi đã là chui ra, trong miệng oa oa quái khiếu liên tục hừ hừ, suối đợi Vương Ngọc mấy nói chuyện, chỗ không xa lo một đội nhân mã xuất hiện tại đại bên trên. Đoàn điệu miêu chậm rãi đi đến, hoa lớn, kiệu đỏ tươi như máu, thị tứ hàng hiệu phân lập hai bên, tất cả người tới cũng chỉ mặc không khí vui mừng bát phận. Phía trước càng có khua chiêng gõ trống, thổi kèn sốn nạ bao gồm nhạc khí người. Quỷ dị chính là chuyện này, đối với nhân mã nhìn qua náo nhiệt dị thường lại không có bất luận cái gì âm thanh. Tất cả người tới sắc mặt cực kỳ trắng xám, không có chút huyết sắc nào, thần sắc đần độn, phảng phất là phiêu phù mà đến. Vương Ngọc nhìn đến một trận khiếp sợ, thấp lầm không tốt, chẳng lẽ là quỷ đón dâu? Mấy người khác sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, người tu tiên Truy nói đổi tiên, Mịch Thiên hành sự, thân tử tiêu quỷ một trong nói đơn thuần hư ảo, trong mắt bọn hắn tất cả những này bất quá là tu đạo pháp môn khác biệt mà thôi. Nhưng trước mắt cảnh tượng hình như cùng nhân gian truyền thuyết quỷ đón dâu có chút tương tự, nhất thời cũng có chút khó hiểu. Chương 106, Minh môn, chương 106, Minh môn. Đám tu linh tịch, một đội gần như phiêu phù đón dâu đội ngũ chậm rãi lái tới. Tiếng trống go vang, kèn sáo nạ kêu rổi, quỷ dị chính là không hề có một chút thanh âm phát ra, bên hai chỉ có từng trận gió thu thổi qua. Thiên trúc trầm ngâm một khắc nói chúng ta đều tản ra, để bọn họ đi qua. Xem bọn hắn muốn làm cái quỷ gì thành tựu tại những người này bên trong thiên trúc lớn tuổi nhất, mặc dù tu vi không có tàng hạo nhiên, tư văn lụy cao, kiến thức nhưng là không thể chê. Vương Ngọc ba người nghe xong lời ấy nháy mắt tránh sang một bên, ngưng thần nhìn xem kỳ gì đội ngũ. Tư văn lụy thần sắc quá dị nhìn xem không khí vui mừng cố kiệu tự lầm bẩm Vương Ngọc mấy người tò mò nhìn, làm không rõ ràng tại trong miếu hắn đều nhìn thấy cái gì, để tên bại hoại này thần thái như thế thường xuyên. Mấy người đang muốn hỏi thăm không nghĩ tới Tư Văn Lụy làm một cái để mọi người càng thêm kinh ngạc sự tình, Tư Văn Lụy cũng không biết cái kia dây thần kinh xảy ra vấn đề, hai tay bấm nghiệm phát quyết, một đạo rất nhỏ yếu gió lốc đột nhiên xuất hiện, tại mấy người trước mặt tuổi qua, chậm rãi xuyên qua đón dâu đội ngũ, trời lướng tiệu hoa. Tăng Hạo Nhiên to béo đầu cười hì hì nói Tư sư huynh, ngươi thật sự là tịch mịch khó nhịn sư đệ ta dẫn ngươi đi một nơi tốt đi dạo, bên đường cấp cô dâu nhưng có tổn hại ngươi nhã a. Vương Ngộng cùng Tiên Trúc nhau, đều lại cảm cười, cái này một đôi tên hơi cùng một chỗ liền không có một khác căn mình. Bất quá cái này Tư Văn Huệ làm cũng có chút xuất cách, đám này rõ ràng không phải chân từ người. Mặc dù mọi người đều là tu đạo chi sĩ, gặp trách không được tính hãi, có thể dùng gọi gió thuật đi đối phó vật hư hào liền có chút là đệ. Còn nữa nói là người là quỷ đều không nên đi quá giãy nhân ra kiệu hoa a cái này liền có điểm qua. Hô yếu đất gió lốc tới gần kiệu hoa đột nhiên tăng lên, thổi tới kiệu hoa bên trên. Vương Ngọc mấy người thật tính toán chế giễu một khắc, một màn quỷ dị lại lần nữa phát sinh. Tại mấy người trong ý thức hẳn là hư kiệu hoa bị gió lốc vén lên móc. Bên trong một người mặc đại hồng y phục, trên đầu che đỏ chót khăn cô dâu nữ tử xuất hiện tại kiệu hoa bên trong. Lại một trận gió thổi qua, vén lên màu đỏ khăn cô dâu, một cái vẽ lấy nồng đẫm xuân phấn, tươi đẹp bờ môi, lông mi thật dài sít sao khép kín, phản phất là đang ngủ say nữ tự tiến vào mấy người tầm mắt. Mà đón dâu đội ngũ hình như không có chút nào muốn lưu lại ý tứ, tiếp tục hướng về tiểu miếu bước đi. Quả là thế, yêu nghiệt to gan, trải qua làm như thế thương thiên hại lý sự tình, Thiên Lý Nan Dung Tư Văn Lụy hét lớn một tiếng, tay áo một quyển, tiểu hoa bên trong nữ tử gấp phim mà chỗ mã tại Tư Văn Lụy trong ngực. Tiến lên đoàn ngũ đột nhiên lại, cố chuyển động, đối mặt mấy người. Mà đám kia đón dâu người chậm rãi tán. Trong lúc mơ hồ phảng phất có từng tia từng tia bạch mang tràn vào cố kiệu. Vương Ngọc mấy người bị trước mắt dị biến giật nảy mình, cùng kêu lên thất kinh hỏi đây là có chuyện gì. Tha mở ra một tòa miếu, không ngăn cản một muôn thân. Mấy vị như vậy làm việc có hay không có điểm qua, trong tiểu yếu ớt chuyển ra không mang mấy may tình cảm, phảng phất tại xung quanh phiêu đãng âm trầm ẩm thành. Tư Văn Lụy nhìn thoáng qua cô gái trong lực, sắc mặt lại hử, đừng có lại giả thần giả quỷ. Ngươi một cái nho nhỏ yêu vật cũng dám thai họa lương ra đứa tử, tại hạ hôm nay thay trời hành đạo, thu ngươi yêu này. Mấy vị sư huynh Xuất thủ Tư Văn Lụy tiếng nói rơi xuống đất, thiên trúc ba người liếc nhau siêu siêu cùng nhau bay về phía phương xa chân trời. Tư Văn Lụy nhìn xem đột nhiên đi xa ba người có chút xứng sở, đây đều là bảy cái gì sư huynh đệ a, nghe đến động thủ đầu tiên chạy trốn, không hiểu khí phách hai chữ thế nào viết. Tăng Hạo nhiên nhìn xem phía dưới xứng sở Tư Văn Lụy cười híp mắt nói Tư sư mình, anh hùng cứu mỹ nhân chuyện tốt bực này sư huynh đệ liền không tốt tham dự. Người phải thật tốt biểu hiện, cái gọi là ngàn nhân duyên đường quanh co qua cũng. Tư Văn Lụy tức chừng mấy người một cái, quay đầu nhìn chầm chầm kiệu Hoa. Kiệu hoa lại lần nữa truyền ra âm trầm âm thanh các người tu đạo chi người không quản được chúng ta minh giới sự tình. Nơi đây không thuộc về người thiên hỉ nhân giới, tu muốn nhiều sen vào chuyện bao đồng. Tư Văn Lụy lúc này cũng không tại nhiều nói, hai tay ôm Tân Nương Tử còn không có thả xuống, miệng hít sâu một hơi, há mồm một đạo nồng đậm hỏa diễm xuất hiện, ở bên ngoài huyễn hóa thành một cái tỏa ra diễm diễm ánh lửa mãnh hổ, lao thẳng tới Tiệu Hoa mà đi. Tiệu Hoa run run một hồi, tại mấy người kinh ngạc bên trong một cái quái dị người xuất hiện tại mấy người trước mặt. Thân thể vẫn là cái kia Tiệu Hoa, mà bốn cái chân cái huyễn hóa thành tay chân. Tiệu Hoa trên thân thể dài một viên có chút âm trong đầu, không có nội tạ, hai mắt ra yêu dớt hàn quang. Trương Mắt nhìn vội vàng chạy tới hỏa diệm mãnh hổ. Hai tay vụng về lắc lư nguyên bản biến mất đón dâu đội ngũ xuất hiện lần nữa, đón nhận hỏa diệm mãnh hổ. Theo đám người tiến vào, ngăn cản mãnh hổ nhào gặp, mơ hồ có thể nhìn thấy từng kia từng kia xương trắng bốc hơi, mà Tư Văn Lụy huyễn hóa mãnh hổ cũng theo chết lặng đám người tiêu tán mà dần dần tan đi. Vương Ngọc nhìn chằm chằm phía dưới quái vật, hiếu kỳ dò hỏi Tăng sư huynh, cái này quái vật làm sao đến cùng như vậy giống nhau? Người biết ăn sao? Tăng Hạo cái, xem cái này, cũng là điểm kinh dị, này hắn cũng có chút cảm giác đã từng quen biết. Lúc này phía dưới, Tư Văn Lụy nhưng là tiêu sái tự nhiên, rõ ràng quái vật so với hắn đến kém không chỉ một điểm nửa điểm, Tư Văn Lụy không cần động thủ rượi vào một cái miệng huyễn hóa các loại họa diễm dị thú quần công, khiến cho nguyên bản động tác liền dở lẫn lạ càng thêm không có chính loại hình, hai tay luận vũ, quỷ dị chính là quanh thân lại có các loại đám người phàm phật không, có bảy vô tận, một nhóm một nhóm xung làm phá hôi tiêu tán hỏa diễm dị thú. Vương Ngọc mấy người đứng tại trên không thượng tức cái này khó gặp tranh soi mói, chỉ điểm không ngừng. Tư Văn không biết là chơi hưng khởi vẫn là đấu hưng to một tiếng, miệng rộng mở ra vô hình kỳ gia, điện biệt lửa bốc hơi, đao kiếm mài múa, hàn băng ngưng xương. Đối diện quái vật hú lên quái dị không kịp chống cự các loại dị thuật đã gần kề thân, ngáy mắt toàn bộ quái dị thân thể bị ngăn làm năm bộ phận. Thiên trúc nhìn thẳng lắc đầu nói thương thủ phong đoán chừng chỉ có tứ sư huynh cùng tiểu sư đệ đối với cái này chờ cấp thấp huyền thuật ưa thích không, rồi, nho nhỏ yêu vật vậy mà chơi lâu như vậy, bất quá ngũ thải băng phấn cũng là rất đẹp. Ha ha. Ngũ sư huynh, ngươi là người xuất gia, lại một năm lớn, chỗ nào minh bạch người tuổi trẻ tâm tư. Tứ sư huynh đây là tại hướng trong ngực cô khoe khoang chính a, tứ sư huynh tình hoài đại rồi. Vương Ngộng sững sờ nhìn xem Tư Văn Lụy như vậy xuất thần nhập hóa huyễn thuật, mà lại là trong miệng biến hóa, cái chiến lệch này hình như quá lớn một chút, chính mình vốn cái tay cùng sự hình như cũng không có Tư Văn Lụy đến hữu dụng a nghe đến tiền trước hai người trêu chọc thuận miệng nhận lấy nói tứ sư huynh thật lợi hại, bất quá nữ tử kia còn giống như không có tình á. Theo Tư Văn Lụy viễn thuật kết thúc, diệu hoa quái vật đầu bị đông cứng thành băng điêu, độc chân đứng thẳng, một tay một chân bị ngọn lửa thiêu thành cho tàn, tiêu tán tung. bị lôi điện cho cháy đen muôn chỉ có một cái đầu bị Tư Văn giữ nhìn hoàn hảo. Thiên Trúc ba người đang định đi xuống xem một chút cái này quái vật bản thể, lại phát giác bị đóng băng đầu đang chậm rãi chuyển động, âm trầm ánh mắt nhìn hướng miếu thờ. Tại mọi người kinh dị bên trong trong miếu cung phụỷ dị tượng đá có một đạo xám xịt quang mang bắn tại quái vật đầu bên trên, đầu một trận lay động mất đi vết tích, một đoạn đen thầm go ba rơi xuống trên mặt đất. Nguyên bản yên tĩnh cực hạn khu phố lúc này đột nhiên tiếng người huyên náo, Tư Văn Lụy xung quanh càng là người người hỗn náo, người người mang theo một cái đỏ chốt đèn lồng túi đầu hình như đang tìm kiếm cái gì. Vương ba người gấp phi mà xuống đứng tại Tư Văn bên cạnh trước mắt một Ninh nhẹ nhàng tiếng rên rỉ ra. Tư Văn Lụy trong ngược nữ tử từ tử mở mắt, một đôi minh lượng con mắt hoang mang đánh giá Tư Văn Lụy, không có một chút tân nương tử vốn có vẻ thệ thùng. Tư Văn Lụy tối đầu nhìn thoáng qua mở mắt nhìn chăm chú chính mình nữ tử lập tức cảm giác chân tay luôn cuống, nâng lên nữ tử ôn quyền thi lễ nói cô nương chớ trách, tiểu sinh cứu người sốt ruột đường đột. Đúng vậy á vị huynh đài này vừa rồi vì cô nương có thể là kém chút bị yêu quái ăn, chúng ta nhìn thấy rất là vị huynh đài này si tình cảm động, cô nương có cái này phu quân, đợi này không tiếp rồi tằng hạo nhiên đột nhiên lời nói, đồng thời đối với Vương Ngộng hai người nháy mắt ra hiệu. Vương Ngộng hai người lập tức ngộ, liên tục gật đầu tán thưởng thanh tại cửa ra vào. Đem Tư Văn Lụy hình dung là lên trời xuống đất khó tìm anh hùng, mà mấy người xung quanh sách theo đèn lồng túi đầu tìm vật đầu người lại tại mấy người xung quanh dạo chơi, nơi đây khá là quẻ dị dị thường. Nữ tử hé miệng cười khẽ khẽ môi son nói cảm ơn vị công tử này cứu giúp. "Công tử, Minh Môn ở đâu?" "Minh Môn?" Vương Ngọc mấy người sửng sở, mà bốn phía túi đầu tìm kiếm đầu người đột nhiên ngẩng đầu, từng cái thần sắc đoẫn dẫn, há mồm cùng hét âm thanh the lương âm lánh Minh Môn ở đâu. "Minh Môn ở đâu?" Bốn phía người không ngừng tái diễn một câu, trong tay đèn lồng cùng nhau tại trên không ngút. Tạo thành một cái quỷ dị tản ra yêu ớt hồng quang con mắt, phảng phất tại nhìn xuống thông thả chúng sinh. Nữ tử đến gần một bước nhẹ nhàng dắt Tư Văn Lụy tay, thần sắc đột nhiên biến thành buồn bã, chậm rãi nói công tử, những người này đang tìm Minh Môn. Tìm không được Minh Môn bọn họ không cách nào đầu thai chuyển hóa thân thể, mời công tử giúp ta nha. Tư Văn Lụy sắc mặt hơi đổi một chút, đột nhiên hất ra nữ tử tay ngọc lui lại một bước, trong tay quạt xếp mặt sau một cái ba chân kim ô đột nhiên huyền hóa, bay đến trên không ngựa mặt lên trời dài, một vòng nắng gắt bay đến trên không, nơi đây nháy mắt giống như ban ngày. Kim ô dương nồng dị thượng, phía dưới vô tận đám người cùng nhau thét, thống khổ không ngừng bên thai. Phút chốc bốn phía đám người hóa thành từng tia từng tia bạch khởi biến mất giữa thiên địa, mơ hồ bên thai vô tận bi thiết truyền tại Vương Ngộng mấy người bên tai, mấy người nghe đến trong lòng một trận buồn bã. Nữ tử kia lại không có tiêu tán, nhìn xem bốn phía tiêu tán đám người mỹ lệ con mắt đều là nước mắt lan xuống. Trên bầu trời quỷ dị con mắt cũng không có tiêu tán, lúc này càng thêm lộ ra quỷ dị lạnh lùng. Vương Ngộng mấy người đã minh bạch nơi đây quỷ dị cùng nữ tử có quan hệ, cùng nhau nhìn hướng Tư Văn Lụy, chờ đợi quyết đoán của hắn. Tư Văn Lụy nhìn xem nữ tử, sắc mặt có chút điểm thất lạc, nói ngươi là bậc nào yêu vật, đến tội cùng ý muốn như thế nào? Nữ tử ngẩng đầu, Trên mặt Nùng Trang đã bị nước mắt đánh rất không ít, lộ ra một tấm tinh xảo gò má, nhưng là trắng xám dị thường. Mắt to bên trong nước mắt càng thêm nhiều hơn, người đã bắt đầu khóc thút thít, khóc không thành tiếng. Tư Văn Lụy lập tức ngốc tại đó xoa xoa tay không biết đi ứng đối ra sao. Vương Ngọc ba người lên nhau, Tang Hạo Nhiên đột nhiên đưa tay, một đạo hồng ánh kim sắc quang kiếm chạy thẳng tới chân trời đèn lồng mắt to mà đi. Mắt to lạnh lùng ánh mắt đột nhiên nhấc chuyện, một đạo hồng quang kích xạ nữ tử mà đi. Tư Văn Lụy giật xếp, kim tại người, Kim đồng thời tan trong bóng đêm mịt mù. Trên không lạnh lùng mắt to không đợi quang kiếm tiến đến đã tự mình biến mất không thấy gì nữa. Nữ tử chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tư Văn Lụy, thân xác buông bã, mỹ lệ con mắt tràn ngập nước mắt, giơ tay lên hình như muốn bắt được Tư Văn Lụy, thân thể cũng đã dần dần hư hào công tử, tìm tới minh môn. Chương 107, cự nhận thật giả, chương 107, cự nhận thật giả. Ám dạ không trăng, màn đêm đen kịt bao phủ quỷ dị miếu thở. Bốn phía yên tĩnh, chỉ có từng trận gió thu gào thét mà qua. Tư Văn Lụy cầm trong tay một đoạn đen nhánh nhánh cây nhìn lên bầu trời ngẩn người. Vương Ngộng cũng có chút thất thần, vừa rồi tình hình quá quỷ dị, có chút vượt ra khỏi chính mình đã biết. Vương Ngọc sững sốt chốc lát nói sư huynh, thế gian thật có quỷ sao? Minh môn lại là cái gì? Thiên trúc nhìn xem người Tư Văn Lụy thăng khẽ, nói thân tử đạo tiêu, phiến thiên điệu này cái gọi là quỷ một trong nói không lại là thế tục đối không biết kiếp sau quy thác. Mà minh môn chỉ là truyền thuyết mà thôi. Cái kia vừa rồi những người kia là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đều là ảo giác? Tăng Hạo Nhiên con mắt đi dao động, cười hì hì nói tiểu sư đệ, những người kia là cái gì không cần hỏi đến. Ngược lại là tứ sư huynh hồn ném đi chúng ta nên nghĩ biện pháp thu hồi. Vương Ngọc nhìn thoáng qua Tư Lụy, âm thầm cảm giác có chút buồn cười. Lập tức rút ra thạch đầu kiếm chậm rãi hướng tiểu miếu đi đến. Đối với tiểu miếu hiện tại Vương Ngộng có thể là tràn ngập tò mò. "Tiểu sư đệ cẩn thận, bên trong có thể có nguy hiểm." Người đi rồi mặt Tằng Hạo nhiên một bước nhảy ra, chạy đến Vương Ngộng đằng trước. Hắn cũng không dám lại để cho Vương Ngộng đi xung phong chơi mất tích. Không đợi Vương Ngộng nói chuyện Tằng Hạo Nhân đã là chui vào nhỏ tiểu miếu cửa, đi mau ra đây càng nhanh, cùng tư văn Lụy tiến vào cửa miếu là cùng một cái biểu lộ, sắc mặt biến đổi chửi mắng liên tục lừ trong này thật đúng là rối quậy, chết không được tứ sư huynh số con A một tiếng lương kêu thảm phá vỡ đêm yên tĩnh. Quan mấy lập tức mình cùng nhau bay đến trên không, chỉ thấy tại không xa chân núi bên trong một ánh lửa lập lẫy, mơ hồ có không ít người tại vây quanh ánh lửa đi lại. Vương Ngọng có chút dần mình, nói mấy vị sư huynh vừa rồi nhìn thấy người có lẽ đều là quỷ. Những người kia lại là cái gì? Thiên trúc lắc đầu, cũng là có chút điểm mạc danh kỳ diệu. A, a thê lương tiêu thảm không ngừng truyền đến Vương Ngộng chỉ cảm thấy lạnh cả người. Tăng Hạo Nhiên một phát bắt được còn tại thất thần tư văn lũi nói đi, chúng ta người tu tiên trạm yêu trừ ma sợ cái gì yêu ma quỷ quái, nói xong kéo tư văn bay về phía ánh chi địa. Vương Ngộng sững một chút theo sát mà đi, phản phất quên tiểu miêu quỷ gì. Đây là một mảnh cách tiểu trấn không xa nho nhỏ chân núi, một đám người vây quanh tại một mảnh ánh lửa chói mắt hai tay hợp thành chữ thập thành kính cầu nguyện. Trong ngọn lửa hương một cái to lớn khép kín con mắt cung phụng trong đó. Con mắt phía trước hừng hực trong biển lửa một nam một nữ hai người trẻ tuổi quỷ gối tại chỗ nào, tùy ý đại hỏa thiếu đốt, vừa rồi kêu thảm chính là hai người này phát ra. Vương Ngọc Hiếu Kỳ hỏi tham duy nhất tới qua thiên chúc nói đây là cái gì yêu pháp cần người sống tế tự. Nơi này làm sao khắp nơi nhìn thấy con mắt này? Hơn 80 năm không tới nơi này cũng thay đổi a cái trấn này thật đúng là khá là quá dị. Mấy người nói chuyện lúc Phía dưới ánh lửa càng thêm nồng đậm, hai người trẻ tuổi kêu thảm dần dần yếu ớt. Vương Ngọc nhìn không đành lòng, liền muốn xuất thủ cứu vớt. Tại bọn họ mặt khác một đạo kim sắc quang mang đã đột nhiên xuất hiện, mang theo thẳng tiến không lùi thế đánh vào cự nhãn bên trên. Cự nhãn một trận hư ảo biến mất không còn tăm tích. Sơn cốc bên trong hết thảy tất cả bao gồm ánh lửa đều không thấy tung tích. Mơ hồ tại hư vô bên trong còn giống như có hai người trẻ tuổi thê lương kêu thảm quên quần. Vương Ngọc mấy lúc, hai ra, đứng ở nguyên bản cự địa phương, ngày, nhiên ngẩng đầu lên nói mấy vị đạo hữu sao không xuống một lần. Ha, ha hai vị đạo hữu đạo thuật tinh sao? Bộ phục bộ phục Tằng Hạo Nhiên cười lớn mang theo mấy người bay đến cự nhãn chi địa. Người tới quan sát Vương Ngột bốn người một cái thật thà nói mấy vị đạo huynh đêm khuya tới nơi đây có gì muốn làm. Vương Ngột nhìn trước mắt hình như người gỗ, không có một chút cảm xúc biến ảo người hơi cảm thấy yêu kỳ. Bên cạnh Tiên Trúc ánh mắt lập loé bỗng nhiên trên lời nói hai vị đạo hữu có thể là đến từ si Tình Hải. Không sai, một nhà nào đó hai người đến từ Vô Ưu Đạo. Nhìn thấy Thiên hỷ đại lục chư vị cao nhân tam sinh hữu hạnh a một ly một biệt bái kiến mấy vị đạo nói cực kỳ thành khẩn, động tác cũng là cực kỳ cung kính, trên mặt nhưng vẫn là cái kia thật thà nhìn Vương Ngột âm thầm bật cười. Hai người này thật đúng là người Goa." Thiên Trúc khẽ mỉm cười nói hai vị đạo huynh khách khí. Nghe qua vô ưu quốc là nhân gian tinh thổ. "Hôm nay nhìn thấy hai vị đạo huynh là chúng ta sư huynh đệ phúc phận, không biết hai vị đạo huynh tới đây có gì phát hiện?" Một Ly quay đầu nhìn thoáng qua hậu sơn nói sư huynh đệ ta tới nơi đây lịch luyện vô ý xuôi thai nói đại hoang lại dị bảo xuất hiện chuyên tới để nhìn xem. "Không nghĩ tới đụng phải này quỷ dị tiểu trấn, tới đây mấy ngày không có đụng phải một người, buổi tối mới có thể xuất hiện những này giống người mà không phải người đổ vật đi ra hoạt động. Hôm nay đụng phải mấy vị cũng là chuyện may mắn. Theo chúng ta quan sát, Nơi đây quỷ dị hẳn là phát sinh không lâu. Tiểu trấn Sinh Linh Biến mất đáp lời quái nhãn có quan hệ. Vương Ngọc nhìn xem nói chuyện thành tính lại không có biểu tình biến hóa, hai người hơi cảm thấy buồn cười, đột nhiên nghĩ đến cái gì sợ hãi cả kinh, nói các ngươi xác định cái này tiểu trấn không có người. Sư huynh đệ chúng ta mấy ngày nay tìm không dưới mấy trăm khắp, đừng nói người, chim đều không có một cái. Vương Ngọc sững sờ nhìn xem Thiên Trúc nói cái kia đại sư huynh nói chuyện trời đất lao đầu là ai? Lao đầu? Người ngoại lai. Nếu như là bạn trấn người sẽ không có một biệt than nhẹ trầm tư. Tiên trúc mấy người nháy mắt biến sắc, liếc nhau phi không liền đi, một Ly huynh đệ hai mạc rảnh kỷ rượu liếc nhau theo sát mấy người mà đi. Thiên trúc mấy người bay đến bên ngoài trấn Lao Đầu tiểu viện, mừng rỡ phát giác tiên mạc còn tại. Không nhịn được thở dài một hơi. Ráng muốn nói gì, lại đều kinh ngạc ngốc tại chỗ nào. Chỉ thấy thiên mạc ngồi tại chỗ nào hình như cùng người tán gấu. Nhìn thấy mấy người đi tới nói ra càng làm Vương Mộng mấy người kém chút sụp đổ lời nói lý huynh, bần đạo mấy vị sư đệ trở về. Tối nay chúng ta trẻ chén một đêm, không say không về tại Vương Mộng mấy người trong mắt tiên thuần túy chính là thần kinh có vấn đề. Đối diện chống rông không ai, cũng không biết hắn cùng ai đang nói chuyện. Tăng Hạo Nhiên giật mình đi lên phía trước sở lên Thiên Mạc chán đại sư huynh, ngươi có phải hay không bệnh? Thiên Mạc trừng mắt liếc nói người tu tiên nóng lạnh bất xâm, vậy sẽ sinh bệnh. Hai vị này đạo huynh chắc là đến từ vô ưu đạo. Hôm nay có gặp nhau duyên phận gây ra, Lý huynh, đem ngươi chân tảng rất lâu lấy ra chúng ta nâng ly một phen. Vương Ngọc mấy người liếc nhau cùng nhau rút lui thật xa, cùng Thiên Mạc kéo ra khỏi đủ xa khoảng cách. Nhìn có chút nổi giận nói mấy vị sư đệ các ngươi làm cái gì? Lúc này Tư Văn Lụy cũng thu hồi tâm thần kinh dị nhìn xem Thiên Mạc nói đại sư huynh, ngươi mới vừa rồi cùng người nào đang nói chuyện? Lý huynh, ta mấy vị sư đệ thích nói đùa, Lý huynh chớ trách Thiên Mạc đối với bên cạnh không khí ôm quyền tỉ lễ, quay đầu chừng mấy người Lý huynh là vì huynh trăm năm trước mà tốt. Chúng ta tu đạo, ngồi xuống trăm năm, cùng Trần Thế không có liên quan. Nhân gian tuổi dài, các người có lẽ tôn trọng tiền bối, còn không qua đây mà kiến. Vương Ngột mấy người lần này là triệt để cho v้าง, tiến tính một lát, Vương Ngọc thăm đại sư huynh, bên cạnh ngươi không có người a? Thiên nghe đến sững Quay đầu nhìn một chút bên cạnh, lại nhìn một chút Vương Mộng mấy người đột nhiên vỗ chán một cái, hai mắt một đạo an lành tia sáng màu vàng tỏa ra bao phủ tiểu viện. Nơi đây vẫn là không có một chút biến hóa. Thiên Mạc dò xét bốn phía một cái, có chút điểm ngưng trọng nói ta vị này mấy vị sư đệ cũng không biết gặp chuyện gì, thậm chí xảy ra chút vấn đề. Lý huynh chờ trách, mấy người hiện tại là triệt để choáng váng, Mục Ly huynh đệ càng là hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau. Hiện tại Vương Mộng mấy người bắt đầu hoài nghi có phải là con mắt của mình thật xảy ra vấn đề. Tăng Hạo Nhiên hoảng sợ nhìn xem Thiên Mạc, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, đột nhiên hú lên quái dị đại sư hình quỷ. Minh môn ở đâu? Minh muôn ở đâu? Hư vô bên trong vương ngọc mấy người phản phật nghe qua lý lao đầu âm thanh. Thiên Mạc đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh, sắc mặt hơi đổi một chút. Ánh mắt bên trong tia sáng chớp động. Tiễn tay vung lên một khối theo Bắc Đẩu Thất Tinh sắp xếp, quanh có qua khúc hữu tàn gia nồng đậm tia sáng màu vàng kỳ quái binh khí xông thẳng tới chân trời. Thạch đầu gặp này, thạch đầu bên trên Bắc Đẩu Thất Tinh đột nhiên tỏa ra nồng đậm tia sáng nơi đây nháy mắt giống như ban ngày, vô ngẩn trên không một cái lùng con thương khung nhìn túc, hai cực bay không, không hành binh lưới là một, Thất Tinh phiêu tại bên ngoài. Cự Nhãn hình như cảm nhận được cái gì, ngáy mắt khép kín, biến mất tại thương mang bên trong. Nguyên bản đêm đen như mực ánh sao đầy trời xuất hiện giữa thiên địa yên tĩnh an lành. Hình như cái gì cũng không có phát sinh qua. Trong tiểu viện bày biển vẫn như cũ, không có biến hóa chút nào. Vương Ngọc mấy người hai mặt nhìn nhau, mơ hồ đều thấy được lẫn nhau trong mắt hoang hốt. Hình như nơi này tất cả đều có chút không chân thật. Xi si tình chi hải, chi chít khắp nơi. Truyền thuyết có vô tận sinh linh tồn tại. Bên trong có một đảo, như thế tục quốc gia. Tên là Vô Ưu Đảo. Đảo này lân cận thiên hỉ lại lục, bên trên người cùng thiên hỉ người không khác. Nhưng đạo người sắc mặt lục trệ, lâu dài không thay đổi, không có thất tình lưu chuyển. Lại bởi vì quốc họ một chiếm đa số. Thế nhân cơ, châm biếm gọi, tử nhân nào cũng. Thiên Hỉ Kiến Văn Lục Địa vực tiên. Chương 108, Quỷ đạo, chương 108, Quỷ đạo. Trong như lưới câu, tinh không lóe ánh. Gió thu từng trận đánh tới, giữa thiên địa phảng phát một mảnh ánh lạnh. Đứng lại trong tiểu viện vương ngộng mấy người lại không có tâm cảnh đi thưởng thức cái này một phần an nhàn. Châm mặc một lát, thiên mạc nhìn lên bầu trời nói nơi đây sự tình có chút quái dị. Mấy vị sư đệ, các ngươi đều nhìn thấy cái gì? muốn bạn thích nhất nhiều lời tư văn lụy lúc này lại không có âm thanh. Vương Ngọc mấy người quen thuộc tư văn lụy vượt lên trước phát biểu, nhất thời có chút không tính đứng, nơi đây lại lần nữa lâm vào an tĩnh quỷ dị. Thiên Mạc cũng là có chút điểm hiếu kỳ đánh giá. Sau một lúc lâu, Thiên Chúc cuối cùng mở miệng nói đại sư huynh, hôm nay chúng ta rời đi nơi này làm Thiên Mạc nghe đến minh môn thời điểm sắc mặt hơi đổi một chút, ngẩng đầu nhìn bầu trời suy tư một lát, quay đầu lại lần nữa quan sát một cái phảng mất hồn tư văn lụy một cái nói tứ sư đệ làm sao vậy. Tăng Hạo Nhiên nghe xong, lập tức mừng rỡ hỉ hỉ, tứ sư huynh bị ma quỷ ám ảnh. Mỹ nhân kia trong ngực, mà lại là tân tử. Thiên Mạc nghe đến sững sở, nhìn Tư Văn Lụy tấm kia thanh tú mặt, nhất thời cũng có chút im lặng. Lát đầu nhìn hướng một Lý huynh đệ hai vị đến đạo hữu tới đây nhiều ngày không biết nhưng có phát hiện, chúng ta huynh đệ tới đây đã nửa tháng lâu. Cái này tiểu trấn người hình như biến mất không còn tăm hơi, đến buổi tối sẽ kỳ quái xuất hiện không phải người người. Lấy nào đó thấy tất cả những thứ này cùng tiểu Miếu cũng phụng quỷ dị pho tượng có quan hệ. Đạo hữu tu vi sâu xa, có biết trên đời là có hay không có quỷ? Thiên Mạc nhìn thoáng qua phòng nhỏ, sắc mặt có chút thương cảm, nói thân tử tiêu, sau khi chết có cái gì không có người nói rõ. Chúng ta chấp nhất tại tiên Chính lẽ chính là luân hồi. Vân đạo tu tâm mấy trăm năm, hôm nay cũng tiến vào lão già da. Đại sư Minh đừng phát càng khái, trước mắt nên làm cái gì? Cái gì là minh môn a? Đây chính là liên quan đến tứ sư huynh hạnh phúc. Thiên Mạc thần sắc nghiêm nghị nói minh môn chỉ là một cái truyền thuyết, tất cả cùng tâm cảnh có quan hệ, lúc này không thể nhiều lời. Chư vị sư đệ cùng hai vị đạo hữu hiện tại lần nữa nhắm mắt đả tọa. Tất cả trời trời sáng lại nói nói xong không để ý mọi người quanh chân nhắm lại đôi mắt. Vương Ngọc mấy người liếc nhau, có chút mặt danh kỳ diệu, không thể làm gì phía dưới, học thiên Mạc bộ dạng xếp bằng ở trong tiểu viện. Vương Ngột mở mắt ra một khắc, ánh mặt trời đã rải đầy tiểu viện, giữa thiên địa an lành êm nhàn. Do xét bốn phía, những người khác đã đứng ở trong viện thần sắc quái dị nhìn xem bên ngoài. Vương Ngột sửng sở, theo mấy người ánh mắt nhìn, lập tức giật mình. Chỉ thấy đại môn khẩu chẳng biết lúc nào nằm một người. Năm một người không kỳ quái, kỳ quái là người này dài đến cùng Tư Văn Lụy vậy mà giống nhau như lúc. Vương Ngột kinh ngạc phía dưới, quay đầu tìm, Tư Văn Lụy vẫn là đứng tại bên cạnh, khắp khuôn mặt là toán giận hoang mang chi sắc. Tăng Hạo Nhiên nhìn hồi lâu bên ngoài nằm người, lại quay đầu nhìn thoáng qua Tư Văn đột nhiên hú lên quái dị không tốt, nơi này có một cái khẳng định lạ giả dối. Xin cho phép ta dùng đông nhạc cực hình tìm tội thật giả. Nói xong Tăng Hạo Nhiên phì phì một bộ cười gian, tay nắm thành tay hoa, chậm rãi hướng đứng thẳng bên cạnh Tư Văn Lụy bước đi, Tăng Hạo Nhiên tấm này hèn bọn thần sắc nhìn Thiên Chu mấy người lưng sinh lạnh. Vương Ngọc nhíu mày nói Tăng sư huynh, ngươi muốn hay không lại mặc kiện xứng đôi y phục, lao đi vấn. Ha ha, thế nào nhà học đến cực hình một mực vô dụng vật chi địa, hôm nay là thương thủ phòng phân biệt thật giả, một cái công lớn. Mộc về sau ra xem, nhiên, đầu Ta tăng sư đệ từng tại Đông Nhạc Hoàng thành lịch luyện qua một năm, còn không hiểu rõ quý điệu kiên kỵ. Tăng sư đệ, thu hồi ngươi như vậy. Muốn làm vi huynh bẩm mình sư phụ để ngươi lịch luyện 100 năm nói xong không tại phản ứng tăng hạo nhiên quay đầu nhìn hướng còn tại thất thần tư văn lụy, nói cái này âm mục quả nhiên lợi hại. Tu đạo chi người đều sẽ bị bóp đi tâm thần, huống chi phản phù, nói xong chỉ một ngón tay một đạo nhu hòa màu vàng nhạt vầng sáng từ đầu ngón tay bay ra, chui vào cửa ra vào tư văn lụy Tại mọi người trước tư văn lụy nháy mắt biến thành một đoạn cháy đen khô. À, tư văn lụy to một tiếng lập tức thanh tỉnh lại, có chút hoang mang qua Mục Ly huynh đệ từ đáy lòng ca ngợi nói: "Thiên Mạc đạo hữu kiến thức uyên bác, tu vi cao thâm, chúng ta huynh đệ đều nói xong gọi phục thần sát số người còn thiếu không có bất kỳ biến hóa nào." Nhìn Vương Ngộ Chỉ một cười, hai người này mặt thật giống bọn họ, họ, gỗ làm, như thế ra mặt về sau chắc chắn vô địch. Thiên Mạc khẽ mỉm cười nói: "Quá khen. Hai vị cũng đã chúc nguyên đỉnh phòng, ngưng nguyên trong tầm mắt. Bất quá là tu đạo thời gian ngắn ngủi mà thôi. Tốt, chúng ta đi tiểu miếu nhìn xem." Có việc trên đường nói nói xong đi ra cửa nhặt lên cây không nên ngang đi. "Đại sư huynh, cuối cùng là chuyện gì xảy ra ngươi đừng cất, nói ra để các sư đệ cũng thêm được chút kiến thức à? Không phải vì huynh không nói, chỉ là việc này quá mức quỷ dị. Chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện qua. Mấy người nói chuyện bên trong đã đi tới tiểu miếu cửa ra vào. Bốn phía yên tĩnh đừng nói là người, côn trùng đều không có một cái. Tóm lại sinh linh tuyệt tích, không có một chút sinh mệnh dấu hiệu. Vương Ngọc mấy người nhìn thấy tiểu miếu tất cả đều giật mình, nguyên bản trong miếu cung phụng bái nhãn không tại trong đó, bậy thờ chù lủi, hình như tối hôm qua nhìn thấy đều là ảo giác. Thiên Mạc nhìn xem tiểu miếu tươi thắm thở dài nói truyền thuyết thiên địa sực hai, thiên địa này sinh ra một vùng không gian. Là sinh linh chết đi nơi quy tụ. Lại có truyền thuyết đó cũng không phải một vùng không gian, chỉ là một cái tiên tiên dị thú, yêu thích thôn phệ nguyên thần mà thôi. Tóm lại nhiều vô số, không ai có thể nói rõ ràng. Đến tột cùng là không gian vẫn là tiên tiên dị thú, mọi người không được biết. Ở vào đối tử vong sợ hãi, thế nhân tình nguyện tin tưởng vùng không gian này tồn tại. Mạnh không gian này thế nhân xưng chí minh, mà tiến vào trong đó người thì được xưng là quỷ. Thiên Mạc dò xét một cái phía trước cổ quái miếu thờ tiếp tục nói thượng cổ thời kỳ có thật nhiều tu đạo chi sĩ tin tưởng vững chắc minh giới là chúng linh nơi quy tụ, một những đời tái sinh. Đám này tu sĩ luyện hóa thế nhân nguyên thần vì đó sử dụng, để trường sinh pháp môn. Đám này tu sĩ được xưng vì đạo, đám người này thờ phụ chính là cái này một cái ma nhãn. Bất quá bọn họ xưng chi minh môn, thượng cổ thời kỳ, tu đạo pháp môn săn sát, mục đích cuối cùng nhất chỉ có một cái, trường sinh mà thôi. Cái kia sư minh, minh đến tuột cùng là cái gì? Vương Ngọc nghe lấy bỗng nhiên nghĩ đến long động bên trong quỷ dị không gian. Cái này không ai có thể nói rõ ràng, tóm lại đường dính thì tốt hơn. Nơi này sự tình đã không phải chúng ta có thể ứng đối đến. Giờ đi nơi này chúng ta lên núi nói xong từ trong ngực lấy ra một cái hạt giấy viết mấy chữ, hạt giấy huýt dài một tiếng dài cánh bay về phía bầu trời mất đi bóng dáng. Vương Ngọc nhìn xem Thiên Mạc luôn cảm giác hình như nghe hắn đang tận lực cẩn giấu đi cái gì, không đúng chỗ nào lại có nói không được, nhất thời sững sờ tại chỗ nào. Thiên Mạc phất phắt tay cũng không vào miếu Vũ, dẫn đầu mấy người bay về phía xa xôi cho trời. Mấy người bay ra thật xa, Vương Ngọc trong lúc lơ đãng quay đầu nhìn thoáng qua phía dưới tiểu trấn, nháy mắt ngẩn người ở đó. Chỉ thấy tiểu trấn người mơ hồ đầu người toán loạn, người đi đường không dứt, càng có lượn lờ khói bếp lên không. Trên không mấy người cũng nhìn thấy Vương Ngọc cắt quay đầu nhìn hướng phía sau lại có chút không hiểu hỏi thăm tiểu sư đệ, không đúng chỗ nào sao? Các ngươi không thấy được Cái kia quỷ thị trấn âm u đầy tử khí lại cái gì tốt nhìn. Tranh thủ thời gian lên núi, Đừng để mặt khác tông môn được đến cơ duyên là đứng đắn. Vương Ngọc lắc đầu, chẳng lẽ mình lại tiến vào ảo giác. Cười khổ một tiếng, không tại phản ứng tiểu trấn sự tình, theo mọi người tiếp tục tiến lên. Rất lâu không nói lời nào, Tư Văn Lụy đột nhiên lặng yên không tiếng động đi tới Vương Ngọc bên cạnh thấp giọng nói tiểu sư đệ, ngươi cũng nhìn thấy. Vương Ngọc sững sờ, nhìn thoáng qua Tư Văn Lụy gật gật đầu. Tư Văn Lụy mở bàn tay, chỉ thấy trong lòng tay trái bên trong chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái có chút khép kín con mắt. Thứ sư huynh, đây là có chuyện gì? Tiểu sư đệ, đêm đó nữ tử kia không phải ảo giác, đây là nữ tử gặp Tiêu tán phía trước đặt ở trong tay của ta. Hiện tại sư huynh ta cũng là rất hồ đồ. Phía trước Tằng Hạo Nhiên quay đầu kêu một tiếng, "Tiểu sư đệ nhanh lên đi đường." Đại sư huynh nói, "Tiểu trấn sự tình từ sư môn giải quyết, các ngươi không muốn mù tâm." Tứ sư huynh nếu như còn nhớ thương tân nương tử về sau giới thiệu cho ngươi chân thật vương ngộng tử Văn Lụy nghe đến sử sợ, liếc nhau, cười khổ không nói thêm gì nữa theo sát phía trước mấy người mà đi. Mà Mục huynh đệ hình như cũng là hồng trần bị, thật vất vả kết bạn người trong đồng đạo, khăng khăng đồng hành. Đại hoang chi địa, núi cao nguy nga, rừng Vạn trượng cự một xuyên thẳng vật điêu, chứng khí đầy trời, độc trùng khắp nơi trên đất, thiên địa mông lung không thể nhận ra. Bên trong càng có quái thú ngao dọc, yêu vật hóa hình sinh ca. Đại hoàng tử trước đến nay được xưng nhân tộc tuyệt địa, trừ tới đây lịch luyện cùng tìm thiên tài dị bảo tu đạo chi sĩ, phàm phu càng vốn không có thể bước vào. Hiểm ác như vậy chi địa, tu đạo chi sĩ tùy tiện cũng sẽ không bước vào. Thiên mặc mấy người tiến vào rừng rậm một khắc, mấy người hai mắt hoàn toàn mông lung, lẫn nhau thấy không rõ thân hình. May mắn tiên đã sớm chuẩn bị, mỗi người cầm trong tay một viên kỳ quái thẻ đấu, có thể cảm giác được lẫn tồn tại. Vương ngọng càng là nhận đến đặc biệt chiếu cố. Thiên Mạc dùng một cái màu đỏ sợi tơ cột vào vương mộng cổ tay, bên kia từ Thiên Mạc chính mình đích thân chấp trưởng. Đối với cái này vương mộng rất là im lặng, chính mình mất tích cũng không phải là tự nguyện, cần dùng tới dạng này đặc biệt chiếu cô sao? Chương 109, Đại Hoang rừng rậm, chương 109, Đại Hoang rừng rậm. Hô một trận gió thổi qua, mêng mông trong độc trướng một cô khiến người nghe ngóng muốn nói hôi thối tràn ngập trong không khí. Vương mộng cảm giác trong dạ dày một trận buồn nôn lập tức không lưng nôn mửa. Mơ trong đó vương mộng cảm giác những người khác cũng tại làm chuyện vậy. Âm ầm thật to vang vọng đất trời. Hồi tối còn chưa đi qua khu rừng rậm rạp bên trong to lớn tiếng động chấn động đến đại địa run nhẹ nhẹ, hình như có hồng hoàng cự thú dông rồi man hoang. Vương Ngộng kinh ngạc phía dưới cảm giác cổ tay sợi dây siết chặt lập tất cả người bay lên bầu trời. Lộp ba lộp bốp Vương Ngộng cũng không biết đụng vào bao nhiêu thứ, cuối cùng tại một gốc thương thiên đại thụ phía trên ngừng lại. Xung quanh thiên mạc mấy người mơ hồ có thể thấy được. Vương Ngộng sợ một cái sợ bị đụng có chút khó chịu đầu nói đại sư Minh, đó là vật gì? Thiên mạc trầm ngâm một cái nói nghe loại hình sắc nhận yêu thú hành hành không khác, hoặc là mượn đường. Chúng ta lần hai tránh né một hồi, chờ đi qua lại tiến lên. Đại sư huynh Một cái nho nhỏ yêu thú ngươi liền sợ thành trận này." Cổ Nhân gọi, "Người không biết không sợ, người già thì nhất như chuột." Đại sư huynh người già rồi a, Tằng Hạo nhiên cũng không biết đứng ở chỗ đó cười hì hì nói, "Hừ, nơi đây yêu thú động một cái chọp một tổ, tăng sư đệ có thể đi xuống thử xem." Thiên Mạc đạo hình, ngươi có biết chúng ta bao lâu mới có thể đi ra cái này quỷ lâm tử? "Không xa, đại khái phi hành hai ngày a, Thiên Mạc lời ấy rơi xuống đất, Vương Ngọc mấy người nháy mắt một cái lảo đảo kém chút té xuống đại thủ. Tại cái này quỷ lâm tử bên trong phi hành muốn 2 ngày, bọn họ đi bộ nếu như lại lạc đường đoán chừng thường trú nơi đây." Ầm ầm tiếng vang càng ngày càng gần. Vương Ngộc hết sức hiếu kỳ, tối đầu ngưng thần quan sát người đến đến tột cùng là vật gì. Đột nhiên cảm giác sau, Lương phản Phật có một đôi mắt tại nhìn chăm chú chính mình. Trong lòng sợ hãi một hồi đột nhiên quay đầu, sau lưng Trừ một ly linh đệ tấm kia chết lặng khuôn mặt bên ngoài, không có những không nhịn được ngẩn ngơ. To lớn tiếng động càng ngày càng gần. Mấy người ngưng thần quan sát một khắc, Vương Ngộc mấy người đỉnh đầu bỗng nhiên một vùng tăm tối bóng tối chậm rãi ép xuống. Mà bọn họ vị trí đại thụ bốn phía quỷ dị cao vút vô số cực hạn nữ tử tay ngọc phong tỏa Mấy người tất cả đều giật mình không nhỏ. Một biệt không giữ được bình tĩnh, hai tay liền huy Vô số thanh hình như từng đầu cá nhỏ kỳ quái băng nhận trạm băng nhận trạm hướng bốn phía tay nhỏ. Từ vương Ngục mấy người đỉnh đầu có nữ tử rên rỉ truyền ra. Mấy người giật nảy cả mình, tìm xung quanh không nhìn thấy bất luận bóng người nào. Thiên Ma Kiên lặng suy tư một lát, đột nhiên ngẩng đầu quát to một tiếng không tốt, cái này cây có gì đó quái lạ, đại gia đi xuống nói xong đạo bảo vung lên, Vương Ngục mấy người cảm giác toàn thân chợt nhẹ phiêu phiêu đáng đáng bay khỏi nơi đây. Còn không có đợi Vương Ngục mấy người phản ứng tới, nguyên bản vật không thể nhận ra Vũ đột nhiên minh lượng một mảnh. Một tấm khung, này. Tăng Hạo nhiên quái khiếu mà nói không tốt. Chánh thoát con mắt, miệng đổi tới nói xong trong tay thao thiết trảo vung ra lên kích trên không che đóng thương khung miệng lớn. Một màn quỷ dị xuất hiện lần nữa, trên không miệng lớn đột nhiên biến mất tại thương mang bên trong, lấy mà mang chính là một người tuổi chừng 28, màu ngà sữa cánh ve xa theo gió khinh vũ, nét mặt tươi cười nhạt như cúp đầu khấu thiếu nữ. Lại dài một đầu theo gió hất lên nhẹ tóc trắng, gặp trống không phiêu giật, giống như tiên tử. Vương Ngọc mấy người nhìn đến một trận si mê, Tăng Hạo Nhân cũng quên động thủ, tùy ý nữ tử lượn mà tới. Lúc này phía trên thiên mạc nhưng không có một điểm động tĩnh. Nữ tử đi Hạo Nhân bên cạnh. Trầm tinh như trong suốt tay ngọc nhẹ nhàng xoa xoa tầng hạo nhân mập mạp mặt tròn, ngây thơ hai mắt tràn ra chất phát quá mang. Đốt một tiếng tiền tiếng quắc như kinh lôi nháy mắt bừng tỉnh rơi vào si mê bên trong vương ngọc mấy người. Vương ngọc bên cạnh trên cây cự thụ đột nhiên điện mang du tộc, tiếng sấm vang rền, mơ hồ có tiên mạc tiếng hò hét truyền ra. Thốc tử dám can đảm quản việc không đâu, thiếu nữ tóc trắng đột nhiên như ông cụ non mắng. Nghe đến vương ngọc mấy người toàn thân lên một lớp da gà. Một cái vô cùng trật vật tuổi trẻ hòa thượng xuất hiện tại ánh sáng phía dưới, không ngừng leo trùi khỏi phải phát sáng cái đầu mồ hôi, lòng vẫn còn sợ hãi sau lưng. Mà sau người mơ hồ ẩm ẩm thân chưa phát giác bên hai, Vương Ngọc mấy người kinh ngạc một khắc, Thiên Mạc Siêu một tiếng đã chạy đến dưới cây, ngưng thần nhìn thoáng qua thiếu nữ tóc trắng. Lau lau mồ hôi lạnh quay đầu nhìn hướng Hòa thượng nói hổ thẹn hổ thẹn, Thiên Mạc tu đạo nhiều năm cũng là kém chút mất phương hướng tâm thần, nhờ có đạo huynh. Không biết đại sư đến từ phương nào. Không chờ Hòa thượng nói chuyện, âm ầm vang vọng đất trời thật lâu tiếng nổ cuối cùng tới gần, đại địa nhẹ nhàng run run run run run run run run mình mấy vị đạo những kia tới chưa dứt đã thoát ra Tại Vương Ngọc mấy người trong kinh ngạc, Bạch Phát Nữ Tử một cái thiên thiên ngọc thủ đặt tại hòa thượng chạy trốn phương hướng, dưới mặt đất đột nhiên có vô số sợi đằng xuất hiện, thiên địa nháy mắt biến thành một cái to lớn lồng giam. Chạy trốn hòa thượng lấy làm kinh hãi, một lần nữa bay trở về đứng tại thiên mạc mấy người bên cạnh, Trình Phảng giọ xét sau lưng, trên mặt đều là vẻ hoảng sợ, cười khổ nói Bần tăng Minh lượng gặp qua mấy vị đạo huynh. Tăng Hạo Nhiên hiếu kỳ nhìn thoáng qua nói đại sư, phía sau có cái gì đem ngươi dọa thành trạng này? Hừ, tiểu hòa thượng ngươi thật nhiều sự tình, quản nương sự còn rước lấy phiền toái nhiều như vậy, Bạch Phát Nữ Tử mặt ngầm, ngầm giận, nhìn mấy người có chút một xì, mà chúng chẳng gầm thanh lại để cho mấy người toàn thân không dễ chịu. Vương Ngọc mấy người liếc nhau hai mặt nhìn nhau, nơi này thật không thể tính toán theo lẽ thường a. Thiên Mạc mấy người vừa muốn nói cái gì, cô gái đối diện đã là tóc trắng hất lên nhẹ, nháy mắt hòa thượng nơi ở Vạn Đạo sợ đằng từ đại địa bên trên mọc ra, rắc rối khó gỡ, từng tia từng tia tự nhiên phóng tới Minh Lượng. Hòa thượng giật nảy cả mình siêu một tiếng chạy đến lẫn cận Vương Ngọc trên lưng. Không đợi Vương Ngọc làm ra cái gì phản ứng sợ đằng đã là lao nhanh Vương Ngọc mà tới. Vương Ngọc lấy làm kinh hãi, không để ý tới bò trên lưng Lượng, hai tay hóa, hắn tất cả pháp thuật đều không có cái này ngưng hỏa hữu hiệu, tuy nói gặp phải cao thủ cơ bản vũ trụ Hỏa diệm cực nóng, nháy mắt đốt lên bốn phía sợi đằng, mơ hồ có tiếng thảm cùng hôi thôi truyền đến. "A Di Đà Phật, thiện hai thiên hai." Thí chủ không đáp như vậy năng ngượng, sát sinh làm đất trời oán giận sau lưng bi tiên tương âm thanh chuyển đến, nghe đến Vương Ngộng một trận chán ghét, đột nhiên giun lên, thoát ly minh lượng chạy vội tới thật xa. Đối diện nữ tử mặt hăm sát, lại lần nữa nâng lên tay ngọc, lần này thiên mạc mấy người đều phản ứng lại cùng nhau ứng đối. Nữ tử bỗng nhiên nhìn Vương ngọc một cái, đến tay một chút, một đôi mắt mỹ lệ có quang mang chớp động, thiếu thanh thanh nhiên truyền ra hỉ hỉ, người vưọng ngõ nghe đến sững sờ, quay đầu nhìn xem mấy vị sư huynh có chút mà người. Nữ tử này quái dị đã vượt ra khỏi hắn nhận biết, vậy mà còn nhận biết mình. Tăng Hạo Nhiên bỗng nhiên hú lên quái dị nói không tốt, nghe nói thế gian có quỷ vật, gọi người danh tự, người như trả lời nửa đêm hẳn phải chết. Cái này nhỏ, không phải là lao yêu quái tám thành là vật này a? Đối diện nữ tử nghe xong Tăng Hạo Nhiên nói thẳng giận tím mặt, gương mặt xinh đẹp đều là sắc khí, nhưng vẫn là thành thủy nữ tử âm thanh chết béo tử ta biết Lại nói bậy để làm thật giám. Tăng Hạo Nhiên cũng là ngẩn ngơ, mờ nhìn nữ tử một cái, cái này hắn thật sự không biết a. Ầm ầm sau lưng to lớn oanh minh cuối cùng tới gần, Bạch Phát nữ từ sắc mặt hơi đổi một chút, Vương Ngộng đông ngốc, "Những vật kia các ngươi không đối phó được, mau trốn nha" nói xong, cả người thân thể một trận hư ảo không thấy vết tích, mà mấy người bên cạnh Thương Thiên đại thủ cũng mất đi vết tích. Nơi đây trống trải một mảnh. Nguyên bản đại thủ chi địa hồn công thanh truyền chậm rãi chạy xuôi. Vương Ngộng có chút mơ hồ hỏi Thiên Mạc đại sư huynh, "Ngươi có thể nhìn trong đây là cái gì đây, Mấy người đều là sức sở, hồi tưởng nửa ngày mới phát giác từ đầu đến cuối bọn họ chỉ là biết là đại thủ mà thôi, cái gì khác cũng không có cảm giác được." Xong Trốn Không Thoát Minh Lượng nhìn phía sau bỗng nhiên nói, cả người lần này là dấu ở thiên mạch sau lưng. Nội thật to vắng lặng mà dừng. Vương Ngọc mấy người nhìn thấy đến vật nhưng là ngẩn ngơ, trong mắt thấy cùng suy nghĩ trong lòng trênh lệnh quá lớn điểm. Vốn là muốn voi người đến khẳng định là hồng hoang cử thú, mà bây giờ nhìn thấy nhưng là trắng xóa một đám đáng yêu cực hạn, da lông thuần trắng ánh mắt dịu dàng ngoan ngoãn mèo con. Nhìn xem đáng yêu con mèo mấy người có chút nghi ngờ nhìn thoáng qua Minh Lượng, đáng yêu như vậy đồ vật không biết Minh Lượng có gì phải sợ. Trắng như tuyết con mèo nhàn nhã ghé vào chỗ không xa, ánh mắt ôn hòa hình như nữ tử nhìn tự nhân. Bốn phía khói đen bao phủ Nơi đây nhưng là một mảnh minh lượng không gian. Tăng Hạo nhiên nhìn phía sau sắc mặt dọa đến trắng như tuyết minh lượng, lại nhìn xem phía trước dịu dàng ngoan ngoãn con mèo có chút kỳ quái nói minh lượng đại sư, vừa rồi cái kia to lớn tiếng động chẳng lẽ là những này mèo con phát ra. Minh lượng hồi hộp nói đạo huynh, tuyệt đối không cần bị bọn họ bên ngoài sở mê. Không ngờ vô tướng, nhìn đầu yếu đất nhưng. Đạo Hữu dùng tâm đi nhìn. Vương Ngọc mấy người nghe đến không còn gì để nói, những người xuất gia này thích nhất chính là đánh lời nói sắc bén, theo Vương Ngọc lời nói liền một cái chữ trang các ngươi mệt mỏi không. Gió nhẹ lướt qua, nơi đây không có một điểm âm thanh, thay đổi đến yên tĩnh dị thường. Thiên Mạc nhìn chằm chằm phía trước con mèo suy tư nửa ngày cũng không có nhìn ra có chỗ nào không đúng. Mạt khác trang web đọc sách đạo hữu bọn họ, tại chủ trạm trục lãng bên trên lưu cái nói a, nhất định có khả năng nhìn thấy các ngươi liền tốt, chương 110, Sơn thần, chương 110, Sơn thần. Quỷ dị dựng dậm, thương thiên đại thụ che khuất bầu trời. Bốn phía vũ trưởng dậy đặc chính giữa một chỗ quang minh chi địa bỗng nhiên hiện ra. Nếu như nói Hắc Cám đại biểu hoàn hốt, như vậy vô hạn trong mơ hồ để lộ quang minh đây chỉ có thể dùng quỷ dị để hình dung. Thiên mấy người xuyên thấu qua quỷ dị minh ngưng thần cùng diện một mảnh xóa dịu dàng Tình cảnh này chỉ có thể dùng buồn cười hình dung, một đám đạo đức cao thâm, thế tục danh xưng thần tiên người đối mặt một đám dịu dàng ngoan ngoãn con mèo lộ ra vẻ sợ hãi, nói ra đoán chừng sẽ ném đi toàn bộ tu tiên giới mặt. Minh Lượng đại sư, những này mèo con có cái gì chỗ thần kỳ sao? Nhìn qua rất dịu dàng ngoan ngoãn á tăng hạo nhiên hỏi. A Di Đà Phật, mấy vị đạo huynh cũng đừng bị những thứ này bề ngoài mê hoặc, chạy trốn làm mấu chốt a Minh Lượng lao đầu chọc chảy ròng ròng mà xuống mồ hôi hồi hộp đắc đạo. Vương Ngọc mấy người đều có chút kinh ngạc, nhìn chầm chầm một đám mèo con nhìn hồi lâu cũng không có nhìn ra cái như thế về sau. Kỳ sợ vỡ nơi đây Con mèo tránh ra một con đường, một người mặc trường sam màu trắng, nhã nhặn tú mị thiếu niên chậm rãi dẫm đi ra, mang trên mặt nhu hòa tiêu ý, yên lặng đánh giá thiên mạch mấy người. Vương Ngọc nhìn thoáng qua thiếu niên, lại túi đầu nhìn trên người mình xuyên bụi không kéo mấy y phục, bỗng nhiên có loại cảm giác tự ti mặc cảm. Thiếu niên khẽ mỉm cười lộ ra răng trắng như tuyết mấy vị nhân tộc đạo hữu tới đây, chưa hết chủ nhà tình nghĩa, còn mời rộng lòng tha thứ. Đại sư, người tại Thanh Linh Sơn bản hằng hơn tháng làm sao có thể không tự mà biết đâu. Minh Lượng hoàng sợ nhìn xem thiếu niên nói sơn thần đại nhân bận tăng chỉ là đi qua, tuyệt đối không có mạo phạm ý minh lượng cái này liền rời đi đại hoàng. Cả đội không đặt chân một bước thiếu niên gật gật đầu không nói gì, ôn hòa đến đánh giá Vương Ngọc mấy người, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Thiên Mạc ngưng trọng phải nhìn xem thiếu niên nói chúng ta sư huynh đệ đến đắc bảo địa lịch luyện, đây là tu tiên giới vạn năm truyền thống. Chỗ qué rầy còn mời đạo huynh rộng lòng tha thứ. Thiếu niên khẽ mỉm cười nói mấy vị ở xa tới là khách, như thế nào trách móc, nói xong, tay nhẹ nhàng vung lên. Sau lưng như hứa con mèo cùng nhau giống tiếng nổ lớn, dọa mọi người nhảy dựng. Nay chỗ nào là con mèo, xo so hổ còn gió nhẹ không ít. Tại mấy người trong kinh ngạc trắng như tuyết bắt đầu con mèo vô hạn tụ hợp cùng một chỗ cuối cùng biến thành một cái khoảng chừng mấy chục người cao thấp, toàn thân trắng như tuyết, cực kỳ quỷ dị dị thú chất ních hư không. Con thú này dài mặt mèo lại không có mắt, đầu người, hổ trảo, thân rắn bên trên vô số song mê người mắt mèo lập lòe. Con thú này ngạo nghễ đứng thẳng, vô số ánh mắt đánh giá vương ngọc mấy người, tản ra tia sáng yêu dị. Mấy vị, tại hạ cái này mèo con có chút chố khác thường, chắc hẳn vị kia đại sư biết. Mấy mấy vị đạo hưu đến thanh linh giơn một lần. Minh Lượng nhìn trước mắt thú nhỏ giọng nói trốn tiếng nói rơi xuống đất cả người bỗng nhiên một trận hư vô, tại gặp đã là sương mù dày đặc độc chứng bên trong. Thiên mạch mấy người xứng sở phía dưới hóa thành rời dây cung kiếm cùng nhau hướng ngược lại phương hướng bay đi, tất cả mọi người có một cái ý nghĩ, không cùng Minh Lượng đồng hành, rất rõ ràng quái thú này là vì hòa thượng mà đến a, thay người khác ngăn thương đại gia đều không có cao thượng như vậy. Đến mức cái này thiếu niên cùng yêu thú có hay không rất lợi hại tất cả mọi người không có suy nghĩ. Nhìn xem Vương Ngọc mấy người chạy trốn, yêu thú mê hoặc túi đầu nhìn thoáng qua thiếu niên. Thiếu niên khẽ mỉm cười nói tốt, không nên tức giận. Mèo Vân chuột không phải chơi rất vui sao? Lần này dị tựa người ngoại lai đoán chừng không biết. Nhân tộc quỷ môn biết không ít, để tiểu Bạch đuổi theo hòa thượng. Chúng ta đi cùng đám người này vui đùa một chút, đều đến chỗ kia đoán chừng trễ thời gian không nhiều lắm. Những ngày nhân tộc không sớm thì muộn đều là muốn chết, hà tất nóng lòng nhất thời đâu. Yêu thú không có mắt đầu lay động một hồi, thân thể đột nhiên rút nhỏ không ít. Một cái đồng dạng yêu thú xuất hiện, giống to một tiếng hướng về Minh Lượng phương hướng mấy lần nhảy vọt không thấy vết tích. Thiếu niên nhìn xem trong suốt áo nước nhẹ nhàng cười một tiếng, đại hoang cũng không bình tĩnh A Minh Môn đã hiện, không biết mạc danh có thể hay không bỏ qua Long tới đây. Chắc hẳn nên đến đều sẽ tới a đáng tiếc đám này bản thân bị lạc lối đồ nhất định hướng nhân tộc dựa vào, phiến thiên này a nói xong thân thể một trận hư hảo. Tính cả bên người quái thú mất đi vết tích. Thiếu niên rời đi nháy mắt, các bạc phơ thiếu nữ xuất hiện ở chỗ này, sau người bầu trời mơ hồ có một tấm kiệu diễm miộng nhỏ đi theo. Sững sốt một hồi, nói mô mồm, cái này Sơn Thần đại nhân vì cái gì buông tha những cái kia người ngoại lai a? Thiếu nữ trong thân thể một thân ảnh bay ra, thân hình mơ hồ, phiêu phiêu miểu miểu đứng tại thiếu nữ bên cạnh, thanh âm giản mua truyền ra phụ cử, Lao thân đoán không sai Sơn Thần đại nhân là nghĩ những này người ngoại lai đi minh môn chi địa tự. Nhân tộc chủ đạo phiến tiên này, Sơn Thần đại nhân phần này tâm kết còn chưa mở ra tình loạn lúc, chính là Sơn Thần đại nhân tàn sát nhân tộc thời điểm. Vương Ngọc mấy người một trận binh binh bang bang sờ soạng lao nhanh, cuối cùng tại một chỗ ánh sáng địa phương ngừng lại. Đây là một mảnh không có bất kỳ cái gì cao lớn cây tối địa phương, bốn phía mọc đầy đủ loại kiểu dáng kỳ dị đóa hoa. Lúc đã cuối thu, nơi đây đóa hoa nhưng là kiểu diễm mắt. Càng có cùng bọn hắn thoát đi chi địa cực kỳ tương tự một vịnh thanh tuyền trong suốt thế đấy. Tăng Hạo Nhiên nhìn thoáng qua nơi đây vô cùng bất mãn nói đại sư mình, ta làm sao phát rác lá gan của ngươi càng ngày càng nhỏ. Ngươi cũng không phải là chuột sợ những cái kêu mèo to làm cái gì, làm sao cũng phải đánh một trận lại chứ a. Thiên Mạc Trừng mắt liếc nói Tăng sư đệ, đừng nói thiếu niên kia. Đơn thuần minh lượng hòa thượng tu vi liền cao hơn người vô cùng, nếu như ta không nhìn nhầm minh lượng tu vi nên tại đan nguyên tri cảnh. Rất lâu không lên tiếng tư văn lụy bỗng nhiên mở miệng nói cái này thiếu niên cái kia dị thú ta rất muốn ở đâu nhìn thấy qua. Chỉ là có chút không nghĩ ra mấy người đều là sư sở, túi đầu suy tư một lát, một ly bỗng nhiên kêu lên nghĩ tới, đó là loạn ma thú. Nguy hiểm thật a. Một hình, làm sao vậy? Mấy vị có chỗ không biết. Ta vô ưu đảo có một chỗ thượng cổ chuyển thừa đến nay diệt văn lâu, là lịch đại tiền bối c. Farm La tình hải cùng đại lục khác thường nghe chuyện lạ đều sẽ ghi lại, để hậu thế đệ tử tham khảo. Cái này loạn ma thú tại thượng cổ từng xuất hiện một đoạn thời gian, về sau quỷ dị biến mất, cũng không có biểu thị kỳ dị gì thần thông, thế nhưng chủ nhân của nó có thể lợi hại. Nghe nói là lịch đại đại hoang tam đại sơn thần một trong. Cái gì? Cái kia thiếu niên là sơn thần? Thiên Mạc giật mình nói, có lẽ không sai được, Minh Lượng cũng nói là sơn thần. Chỉ bất quá đã sơn thần thần thông chúng ta như thế nào tùy tiện chạy trốn đâu. Một biệt giọng nói vô cùng độ hiếu kỳ, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nhìn Vương cảm giác khó chịu tới cực điểm, nhịn không được nói một sư huynh, các ngươi đến sắc mặt một mực như vậy sao? Hai huynh đệ xấu hổ sờ xuống đầu, nói cái này, chúng ta trời sinh như vậy a. Thiên Mạc Trường Vương ngậm một cái, nói tiểu sư đệ, vô ưu đạo trời sinh không vui không buồn, thật sự là chúng ta người tu tiên hướng tới địa phương. Người phải học tập nhiều. Tăng Hạo Nhiên cười hì hì đắc đạo hai vị một huynh thích đi không có giận bu sắc, vạn tướng không lưu tại đơn. Nếu ta thế hệ có thể tu luyện tới như thế cảnh giới, luyện đạo tại mặt, dùng cái này mặt nên vạn địch, thiên hạ không hề có chống lại người cũng. Mười hai vị mục huynh tại hạ tuyệt học. Vương Ngọc mấy người nghe đến Hạo Nhiên đem ra mặt giải hình dung nơi này tất cả đều cười ngất một lần nữa sống lại Tư Văn Lũ cười hì hì đụng lên đi nói Tam sư huynh như luyện cái này công, thương thủ làm vô địch rồi. Từ đó về sau, sư phụ tâm kia quan tài mặt coi như cổ. Một Ly huynh đệ nghe hai người lời nói chìm tới đấy không nói gì. Thiên Mặc Cố nén y cười trừng Vương Ngộ Ba người một cái nói hai vị đạo huynh đừng nên trách, ta những sư đệ này thích nói đùa. Ngược lại là cái kia sơn thần quỷ dị rất nhiều, chúng ta phải cẩn thận mới là. Vương Ngộ Ba người hì hì cười một tiếng cũng không nói nhiều, khắp nơi đi lại rõ xét nơi này đến. Ông nong mấy cái cùng trần thế gian không khác nhau lắm về độ lớn ong mật bay đến nơi đây, nhẹ nhàng tại mấy người đỉnh đầu xoay quanh. Vương Ngọc nhìn xem nơi đây phong cảnh tâm tình thật tốt, nhìn xung quanh. Đại gia mau đến xem, đây là hoa gì?" Tăng Hạo Nhiên đột nhiên nói. Thiên Mạc đám người thần tốc đi tới Tăng Hạo Nhiên tri địa, chỉ thấy một đóa kỳ quái đóa hoa đứng sừng sững ở đứng sừng sững ở thanh tuyền bên cạnh, cũng bất quá cao cỡ nửa người thấp. Lại dài như từng tia từng tia nồng đậm như tóc đen của hoa, từng tia từng tia tự nhiên đóa hoa nhanh rủ xuống trên mặt đất. Nếu như không phải có thể thỉnh thoảng nhìn thấy rễ cây, mấy người thật hoài nghi đây là một nữ tử đầu. Tăng Hạo Nhiên dùng tay nhẹ nhàng vuốt vuốt đen, xúc tu bên trong, cảm giác cùng chân chính tóc không có khác biệt, không khỏi sững Vương Ngọc mấy người nhìn thấy Tằng Hạo Nhiên đến quá dị, cùng nhau sở lên tóc đoá hoa, liếc nhìn nhau, đều có chút kinh ngạc. Thiên Mạc suy nghĩ một chút nói nơi đây có quỷ dị. Trong năm lúc trước nơi đây bần đạo từng tới, chưa từng thấy báo hoa. Chúng ta cẩn thận là hơn, sớm một chút đi đường quan trọng hơn. Mấy người gật gật đầu, lập tức thối lui ra khỏi nơi đây. Đi chưa được mấy bước Tàng Hạo Nhiên bỗng nhiên dừng bước nói không đối, đại sư huynh. Chúng ta tại đại hoang bên ngoài đụng phải chính là con mắt, vừa rồi gặp phải chính là miệng. Hiện tại là? Thiên Mạc mấy người nghe xong lời ấy, tất cả đều dừng bước, quay đầu nhìn lên. Vừa vặn còn tại cái kia giải nún phát đóa hoa lúc này đã không thấy bóng dáng. Các người đang tìm ta sao?" Một cái bất nam bất nữ âm thanh đồng bình thản chốc truyền đến. Thiên Mạc mấy người giật nảy mình, nhìn xung quanh, lại không nhìn thấy bất luận cái gì thân hình. "Đại sư huynh, ngươi trước đây đến là sao quang cảnh? Làm sao cảm giác đại hoang cùng sư phụ nói đến hoàn toàn không giống?" Vương Ngọng có chút nghi ngờ hỏi. Thiên Mạc còn chưa trả lời, nơi đây đột nhiên biến thành đen kịt một màu, nơi đây trên không hình như bị một đoạn sợi tóc màu đen hoàn toàn bao phủ. Thiên Mạc có kinh nghiệm lần trước cũng không nói nhiều, miệng hơi mở một đạo đồng đậm ánh lửa chạy thẳng tới trên không mà đi. Ngay sau đó, Thiên Mạc giữa ngón tay một cái mặt trời nhỏ xuất hiện, nơi đây thay đổi đến minh lượng dị thường. Quỷ dị chính là Thiên Mạc bản mệnh chân hỏa sông lên chân trời lại không có thiêu đốt bất luận cái gì vật thể, hình như đẩy trời tất đen không tồn tại vọt thẳng đến thiên vũ. Vương Ngộng mấy người còn chưa lấy lại tinh thần, đại địa đột nhiên một trận chấn động. Không tốt, phía trên là huyền thuật, đại gia đi Thiên Mạc hét lớn một tiếng đi đầu bay về phía thiên vũ. Mấy người khác theo sát mà đi. Nơi đây Vương Ngộng tu vi yếu nhất. Vương Ngộng dưới sự kinh hãi còn chưa bay lên mấy trượng, cảm giác thân thể bị vật kéo lấy, còn không có tỉnh táo lại cả người đã bị kéo xuống, đại địa đột nhiên rách ra. Vương Ngộng trực giác cảm giác thân thể gấp rơi mà xuống. Bay lên thiên mạc mấy người kinh hãi, mấy người trong tay các loại pháp môn đều xuất hiện, nơi đây đến dị biến đã biến mất. Thiên mạc mấy người dáng lâm đại địa khắp nơi xem xét, vẫn là lúc mới tới đợi bộ dạng, chỉ là thiếu Vương Ngộng cùng vị dị tóc đen đó hoa. Mấy người hai mặt nhìn nhau, đối mặt một hồi, bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại để bọn họ đi tìm Vương Ngộng cũng không có đi tìm. Tăng Hạo Nhiên lấy ra thao thiết trảo ở trên mặt đất lắc qua lắc lại nửa ngày, đột trí đắc đạo tiểu sư đệ lần này lại chơi mất tích. Sư phụ không phải là điên không thể Đại sư huynh, nơi này tiểu sư đệ tu vi thấp nhất, ngươi làm sao không mang tới tiểu sư đệ cũng chỉ chú ý chính mình chạy trốn. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình phi, sư huynh, ngươi quá không tử tế. Thiên Mạc không có phản ứng tăng hạo nhân ngưng trọng nhìn xem đại địa, nhắm mắt lại suy tư một lát, đột nhiên mở mắt ra nói ta đã biết, tiểu sư đệ không ở nơi này. Vừa rồi đại địa rách ra cũng là ảo giác. Đi, đi vừa rồi phát hiện tất đen chi địa. Vị đạo huynh này vẫn rất có kiến thức. Yên tâm, các ngươi vị kia đồng bạn không có việc gì. Vật này ta cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Các người vận khí không tệ a, thiếu niên đột nhiên xuất hiện tại mấy người trước mặt mỉm cười nói, con mèo lại không ở bên người. Lúc này mấy người đã quên chạy trốn lo lắng hỏi ngươi nói ta tiểu sư đệ không có việc gì. Thiếu niên mỉm cười nói chuyện tới không có, bất quá về không được mà thôi. Tiểu Bạch, ngươi đồ ăn tại cái này, nên thuần dụng. Chương 111, thời gian không dán đoạn lửa giận, chương 111, thời gian không dán đoạn lựa giận. Năm chặt thời gian tay, chạy xuôi qua tuyết nguyệt quy luyến. Chấp nhất tại không biết hoàn hốt, được đến sẽ chỉ là đi qua đau đớn. Mang tính lựa chọn lãng quên hiện tại, của vận mệnh liền sẽ mất đi chói buộc. Nước chảy bèo trôi tính cách không phải đối, cũng không phải sai, bất quá là thiếu một phần từ cảm giác kiểm chế tâm thay đổi mà thôi. Luân hồi tăng thương bên trong, không gián đoạn thất tình chi thương. Một chỗ mạc danh chi địa, Vương Ngục mở mịt mở hai mắt ra, đập vào mi mắt là một cái nho nhỏ thành trấn. Bốn phía nước biết vần quanh, một dòng suối nhỏ xuyên nước mà qua, thành nhỏ bên ngoài bách hoa chập nở, cây xanh sum suê, dòng suối nhỏ chảy nhỏ giọt chảy xuôi, bốn mùa thường xuân. Cửa thành đầu người nhảy lên động, các loại thương gia bảy liền không dứt náo nhiệt dị thường. Càng có đầu đường mãi ngệ người tại gánh xiếc trêu chọc, một đám đại nhân bọn nhỏ xoay quanh một vòng reo hò không dứt. Vương Ngộng đứng tại thành nhỏ cửa ra vào đánh giá xung quanh, trong lòng có chút căng khái. Như vậy thế tục khí tức nồng đậm thành thị là hắn cái này hơn 10 năm tuế nguyện không có trải qua. So với Đông Nhạc Hoàng thành trang nghiêm túc mục, đại khí bằng bạc, Tiên Hà thành nhã nhặn an nhàn, nơi đây nhiều hơn một phần thế tục khí tức. Hồi tưởng lại chính mình vừa rồi một màn, mơ hồ nhớ tới hắn là bị một bó quỷ dị tóc kéo xuống, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, nhưng là không được biết rồi. Vương Ngộng lắp đầu không suy nghĩ thêm nữa những cái kia không biết sự tình, mang tính lựa chọn lãng quên có lẽ là Vương thế lớn nhất. Dạ bước tới gần thành nhỏ, tại gánh xiếc chi địam dừng lại chỉ thấy một người trung niên lấy môi cắn một tấm cụ nát ghế, ghế đỉnh hai chân phía trên một người tuổi chừng 18 19 dáng dấp thiếu niên mi thanh mục tú một chân đứng thẳng phía trên, tại đỉnh đầu ngồi xếp bằng một cái trường thân thể chiều cao hầu tử, hầu tử cầm trong tay một cái vừa vặn rủ xuống tới đám người cảnh trúc, cảnh chúc một đầu chói một cái cụ nát mũ rơm, không ngừng chuyển động. Đồng thời thời gian thực làm ra buồn cười động tác. Xung quanh nào cười hì hì không ít người, lại không có một cái khinh thượng. Lúc này thiếu niên mồ hôi trên đầu đã như là thác nước không ngừng đến rơi vãi, hầu tử cầm mũ rơm bên trong lại không có mấy cái tiền đồng. Ngũ Râm truyền tới Vương Ngộng bên cạnh ngừng một chút, hầu tử quáy nhãnh quét Vương Ngộng một cái thẳng chuyển đến người kế tiếp chỗ bắt đầu làm lên buồn cười động tác. Vương Ngộng trong ngực tìm tòi tay lập tức cứng đờ. Vốn là muốn cầm ra bản thân tại tiên hà thành còn lại không ít ngân lượng chuẩn bị khen thưởng, không nghĩ tới hầu tử thẳng quấn chính mình mà qua, rất rõ ràng hầu tử khinh thường chính mình nha. Nghĩ đến bị một cái hầu tử khinh thị Vương Ngộng có chút điểm tức giận, tức giận phía dưới, túi đầu quan sát chính mình một cái, nhưng cũng có chút im lặng, chắc không được hầu tử khinh thường chính mình, đi xuyên quỷ lâm tử Vương Ngộng áo trên người căn bản là rách dưới không, có chính loại hình, lúc này cùng khiếu hoa tử cơ bản không có hai loại. Cười khổ tiếng, Vương Ngộng một tiếng, vươn ngõ thuận tay lấy ra một cái bạc vụn đầu nhập ngũ rơm bên trong không tại phản ứng kinh ngạc mọi người thẳng đi vào trong thành. Mơ Hồ sau lưng truyền đến cảm khái âm thanh người không thể xem bề ngoài a một cái hầu tử đều chọn người làm việc, như vậy mà đỡ, người nghèo hà tất khinh thường khiếu hoa từ đâu. Tiến vào trong thành, theo như nước chảy đám người Vương Ngộng tùy ý hành tẩu, đánh giá trong thành tất cả. Xung quanh người không ít nhưng là cao mày che mũi hình như tận lực đến tránh né Vương Ngộng, ở xung quanh tạo thành một cái không lớn khu không. Vương Ngộng cũng không để ý những này, không xa lại bị bị bị đám người theo đi tới một chỗ tầng ba lầu các chỗ. Lưu phủ đại tiểu thư cuối cùng sử dụng ra ném tú cầu trọn rể đến từ chiêu. Vương huynh, ngươi không đi thử xem. Cưới được Lưu phủ đại tiểu thư Vương Vinh ngươi tuổi già áo cơm không phải lo rồi. Vũ văn huynh, Lưu phủ đại tiểu thư tướng mạo xấu xí, thổ tục không chịu nổi, thành này người biết rõ. Vương Mỗ thả rằng cả đời không cưới cũng sẽ không vì năm đấu gạo không lưng. Vương Ngọc nghe đến có chút hiếu kỳ, chỉ ở trên sách nhìn thấy ném tú cầu trọn rẻ, không nghĩ tới lại tại nơi đây tự mình kinh lịch, rất là khó được á lúc này Vương hồn nhiên quên chính mình là người tu tiên. Kỳ quái hỏi thăm quanh mình nói chuyện trời đất hai nhân đạo hai vị huynh này. Tất nhiên cái kia Lưu phủ Thiên Kim không chịu được như thế vì sao còn có như thế nhiều người vây xem. Vị tiểu huynh đệ này như vậy nghèo túng chắc hẳn một đường chịu khổ không ít. Cái này Lưu phủ tiểu thư tuy nói không ra thế nào, có thể cái này Lưu phủ nhưng là bản địa số một số hai phú hộ. Cưới đến nữ tử này cả một đời không cần đi vì cuộc sống hối hả, trừ những cái kia giả thành cao có ý không mặt mũi người. Mặt khác chưa lập gia đình người đều đến góc một chút náo nhiệt. Kì hỉ, tối lửa tắt đèn, quản hắn đẹp xấu. Vương huynh, cái này Lưu lại tiểu thư tuổi đã hơn 30, một mực không gả ra được, có thể thấy được là người. Lần này có người cưới nàng đã là chuyện may mắn. Cái gọi là ném tú cầu bất quá là một cái mánh lới mà thôi. Một tiếng chiêng vang lên. Vương Ngộng đám người đều hiếu kỳ phải xem hướng về phía lầu các, muốn nhìn xem cái này như vậy kỳ hoa lão sử nữ dài dáng dấp ra sao. Lầu các bên trên một trận người người nhộn nhạo, một cái mỹ lệ thanh tú nữ tử đứng tại lầu các bên trên, trong tay cầm một cái màu đỏ tú cầu thẹn thùng lén lút nhìn xem phía dưới đen ngịt đến người bảy. Đây là Lưu tiểu thư sao? Cung chuyến luôn không hợp a, các ngươi ai từng thấy Lưu tiểu thư? Không ít người nghi ngờ khắp nơi dò hỏi. Khó mà nói, chỉ nghe nói Lưu tiểu thư tướng mạo xấu xí làm người thô bị, có thể chưa hề nghe đi ra khuê phòng a chẳng lẽ nói truyền luôn có sai. Nguyên bản còn ngắm nhìn đám người nháy mắt hướng phía trước trên tới, tiện thể đem Vương Ngộng đẩy ra phía trước nhất. Tại mọi người ổ nào hai mắt tỏa ánh sáng chờ đợi một khắc, trên lầu nữ tử khẽ hé môi son nói cho mời tiểu thư ném tú cầu lời nói chưa giúp người đã cấp tốc lui ra ngoài, ngược lại đi ra một thân hình trừng thô to như thùng nước, không có cái cổ không, có thắt lưng, con mắt to mà nổi bật cực giống quốc, trên mặt không trôi chạy cùng người đã treo không mắc gầu, lại dài một đầu thành tú tóc dài phi nhân loại nữ tử. Nhìn thấy nữ tử này phía dưới vây xem mọi người nháy mắt ngây ra như phỗng, nơi lầy cây kim rời cũng nghe tiếng Nữ tử tiến lên một bước cổ quái con mắt quét nhìn một vòng hai tay làm bộ muốn ném ra tu Cầu. Phía dưới người lập tức bừng tỉnh, nơi đây một mảnh rối rối, tất cả người vây quanh hoảng sợ lui về phía sau, trong lúc nhất thời nơi đây kêu cha gọi mẹ loạn cả một đoàn. Càng có bị chen ngược lại người thụ chúng người trả đạp kêu rên không ngừng bên thai. Vương Ngộng đứng thẳng trong đó không vì ngoại lực mà thay đổi, nhìn trước mắt tình cảnh không khỏi cười một tiếng. Lẽ tới không biết người nào kêu một cú họng. Vương Ngộng vị trí khu vực loạn thành một đoàn, chỉ thấy Tú Cầu không lại không xéo xuống đến cùng Vương Ngộng đám người xung quanh. Không người này hú lên quái dị Tú Cầu lập tức bị ném ra. Phía sau trải qua vô số lần vượt bỏ. Tại Vương Ngộng chế giễu đến một khắc, nơi đây đột nhiên yên tĩnh trở lại, Vương Ngộng không khỏi sững sờ, cúi đầu nhìn, lại phát giác một con chó nhỏ cũng không biết tại cái kia trong khe hở chui ra ngậm lấy bay loạn một trận tu cầu. Xung quanh người người nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có bắn tia sững sờ. Này làm sao tính toán? Lúc này trên lầu đã đứng đầy người, bốn phía càng có vô số cầm trong tay khí giới người sững sờ đứng ở nơi đó tay chân luống cuống nhìn xem trên lầu. Rất rõ ràng đám người này tính toán một khi chọn lựa lập tức cưỡi, lại xuất hiện như thế sự. Tại mọi người nhìn kỹ, chó con không nhanh không chậm bộ một vòng, những nơi đi qua Người người chần nẻ. Có lẽ là chó nhỏ chơi chán tú cầu, lại dạo chơi đến vương ngọc bên cạnh là đột nhiên một cái miệng, tú cầu rơi thẳng vào vương ngọc trên chân lập tức chó con dong đưa cái đuôi chui ra đám người không thấy tâm hơi. Mọi người ngây người một lát nơi đây lại lần nữa ồn ào muốn mạnh. Tú cầu chọn lửa khiếu hoa tử. Lương Duyên Thiên quyết định a, chúc mừng vị huynh đài này, hí <cười> hí. Vương ngọc nhìn xem bên chân tú cầu có chút khó chịu, theo bản năng nhặt lên tú cầu. Trên lầu đã là reo hò ồn mạnh. Bốn phía vờn người nháy mắt tới vương ngọc ở giữa hình như sợ chạy trốn. Lầu các bên trên một cái tuổi chừng lục tuần người vớt râu cười híp mắt nói mượn trừ vị cácôn, thật là lương duyên thiên quyết định cũng. Hiện thế, mau tới trước đến. Vương Ngộng cuối cùng thanh tỉnh lại, nhìn xem trong tay tú cầu có chút khẽ cười khổ một tiếng đang định cư tuyệt. Không nghĩ tới lầu các bên trên đến nữ tử đã mở miệng trước cha, nữ nhi sinh ra danh môn ha có thể gả cái này thô tục không chịu nổi khiếu hoa tử. Nữ nhi thả rằng gả con chó kia cũng không lấy hắn, ví như cùng nhau nữ nhi tình nguyện chết nữ tử lời ấy rơi xuống đất, nơi đây nháy mắt lại lần nữa la hét ầm ĩ Lúc này Vương Ngộng trong lòng cũng là một cỗ vô quận, bị như thế xấu xí người khinh thường thì cũng thôi đi mà còn bị hình dung thành chó cũng không bằng, quả thực lẽ nào lại như vậy. Vương Ngột nguyên bản mọi chuyện không quan trọng mặt, lúc này cũng có chút biến thành màu đen biến hình. Không đợi Vương Ngột báo nổi, xấu xí nữ tử đã là quay người không thấy tâm hơi, lưu lại kinh ngạc đến mọi người. Lưu phủ mọi người nhìn Vương Ngột một cái bất đắc di lắc đầu. Một trang mạc danh kỳ diệu náo kịch tại mạc danh kỳ diệu bên trong kết thúc. Cuối cùng chỉ còn lại bị chỉ trỏ, trao phúng hầu như không còn Vương Ngột. Như vậy xấu xí người tình nguyện chó không muốn gả hắn. Thự tôn ở đâu? Vương Ngột trong lòng khí khổ, trong ánh mắt mơ hồ có một tia âm lãnh lên, hung hăng trợn mắt nhìn một cái xung quanh chỉ trỏ đám người quay người trong đám người đi ra. Đây chính là chó cũng không bằng người. Giáng dấp tuy nói không thanh tú cũng còn có thể a. Ta nói nhỏ khiếu hoa tử, ngươi vẫn là chết tính toán, sống cũng là mất mặt. Vương Ngọc hành tàu bên trong, phía sau trêu chọc lời nói không ngừng. Cướp ép khắc chế trong lòng một cỗ vô danh hỏa, mặt đen lại liền nghĩ bay đi. Ta nói khiếu hoa tử, lão tử ngươi quá cũng không có tiền đổ sinh ngươi đứa nhi tử này, lão tử ngươi đoán chừng sớm bị ngươi mắc cỡ chết được à. Vương Ngộng đột nhiên quay người sắc mặt tâm trầm nói các ngươi nói cái gì? Đi theo trêu chọc mấy người hơi sững sở, lập tức cười ha hả nhỏ khiếu hoa tử tính tình vẫn là không ai ta, ngươi chẳng bằng con chó, phụ mẫu ngươi cũng không tốt gì, làm sao, ngươi thật giống như đánh ta. Tới đánh nha. Vương Ngộng nắm thật chặt nắm đấm, sắc mặt đã là âm trầm tới cực điểm. Thật sự là hắn không có chủ động đánh qua người, không có chủ động giết qua sinh, tu đạo nhiều năm như vậy tất cả đều là làm người khác sự tình. Phía sau ồn ào phúng âm thanh du đến du nhiều, càng có mấy cái lưu manh vô lại cười hì hì xung tới, trong miệng tin đồn, cơ bản hỏi Vương Ngộng bát đại tổ mặt âm nhiên cười, nhìn xem mọi người Mấy người đều là sợ sở, làm sao? Nhỏ Khiếu Hoa tử nghĩ thông suốt. Cái này liền đúng nha. Ngươi vốn chính là chó cũng không bằng, còn sợ người khác nói. Vương Ngọc nhìn chằm chằm mấy người chậm rãi nói các ngươi nói ta chó cũng không bằng. Làm phiền các ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi chó cũng không bằng, cả nhà ngươi chó cũng không bằng. Liền mắng ngươi, lại có thể thế nào? Vương Ngọc nhìn trước mắt mấy người nắm chặt nắm đấm đột nhiên mở ra, một đạo xương trắng tóe hiện, sau lưng mọi người nháy mắt bị đông cứng thành từng tòa điêu, cười, tay áo đột nhiên phất một cái, tất cả băng điêu lập tức chia năm